chương sáu mươi ba mời đế binh rời núi v ì vũ hóa tiên môn dẹp tiên uy hiếp cầu cất giữ cầu cất giữ cái gì tình huống đại trưởng lão thu phục ba đại yêu thánh từ nay về sau nhóm chúng ta vũ hóa tiên môn nhiều hơn ba đại thánh nhân cấp độ hộ sơn đại yêu rồi vị t i a l i ê u thần nghe nói cũng là có được thánh nhân đấu chiến trí năng cũng là tô diệp đại trưởng lão mời trở về trở thành ta vũ hóa tiên môn cung phụng chẳng phải là nói thời đại này nhóm chúng ta vũ hóa tiên môn có được năm đại thánh nhân cường giả nhìn trung thiên hạ thánh địa vạn cổ thế ra sợ cũng là không có mấy cái so ra mà vượt đi có s á t thánh danh s ư n g đại trưởng lão tại chẳng phải là ẩn ẩn có đệ nhất thánh địa chi vi rồi từ xưa lão linh cơ tràn đầy thời đại qua đi nhóm chúng ta vũ hóa tiên môn chưa hề xuất hiện qua ba tôn trở lên thánh nhân bây giờ khoảng chừng năm tôn ha ha ha xem ra ta vũ hóa tiên môn muốn đại hương à. thật mười là may mắn mà có đại trưởng lão từ đại trưởng lão rời núi về sau ta vũ hóa tiên môn ngày càng cường thịnh tại cái này thiên địa linh cơ suy yếu mấy đời đại trưởng lão tự mình khai sáng ra một cái thuộc về vũ hóa tiên môn tình thế nương theo lấy diệp kế bình cố ý chuyển ra tin tức vô số đệ tử vì đó chân phấn hưng phấn không thôi Bởi vì, nương theo lấy Tông môn cường đại. cũng đại biểu cho tại đông hoàng có càng lớn quyền nói chuyện lợi ích phân phối không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo đầu to như vậy bọn hắn đạt được tài nguyên tu luyện cũng sẽ so với người bên ngoài cao hơn một bậc mà lại thân là cường đại thế lực đệ tử bọn hắn ngày sau đi lại tại đông hoàng đại địa bên trên cũng đem thuận tiện không ít bởi vì vũ hóa tiên môn cường đại bọn hắn cũng có được càng nhiều đi lại thiên hạ v ư ơ n g liếng tất cả mọi người cũng đối với cái này vinh đục cùng hưởng đối tô diệm sùng bái chi t ì n h càng là đạt đến một cái độ cao mấy ngày nay nương theo lấy liêu thần tiến vào thiên linh t u tu luyện ba đại yêu vương gián xét t ô diệp cũng bất thì giờ tự mình chỉ điểm lấy thạch đậu đậu chủ yếu là chỉ đạo nó đấu chiến chi năng không ngừng cường hóa thạch đậu đậu sát phạt kỹ xảo dù sao tại cùng thế hệ bên trong thạch đậu đậu bây giờ có được một thân thuộc về thiên tri tiêu tử mới có thực lực không người có thể đưa ra khoảng t r ư ờ n g chỉ có lâm yên nhiên loại kia t h ầ n thể mới có thể cùng thạch đậu đậu s ố n g vai nhưng nàng tâm trí còn trẻ con đối với như thế nào chiến đấu có rất nhiều không thành thục chỗ t ô diệp chính là nhằm vào điều này không ngừng chỉ đạo lấy thạch đậu đồng u đ thời còn ngưng tụ ra linh lực hóa thân cố ý đi dạy bảo trừ g a ma luyện thạch đậu bên ngoài t ô diệp đấy lòng c trong đối với hoa n g quốc tô diệp không chỉ muốn thay thạch đậu đậu lấy lại công đạo còn muốn đem thuộc về thạch đậu đậu hết thể cầm về tô diệp nhìn xem trong tràng thạch đậu đậu cùng tự thân linh lực hóa thân chiến đấu từ lúc mới bắt đầu không ngừng bị đánh bại cho tới bây giờ chậm rãi ngang hàng tô diệp gật đầu ánh mắt lấp lóe đây l ầ m b ầ m nói đậu đậu không khỏi có được vô thượng t h ầ n thể lực lĩnh lộ cũng cực kỳ cường hãn bây giờ xem như thời cơ chín mồi trận tô diệp liền quay người ly khai lưu lại linh lực hóa thân ma luyện lấy thạch đậu tô diệp hóa thành một đạo trường hồng đi tới vũ hóa tổ sơn diệp kế bình sớm t ô diệp gật đầu nói p h i ề n phức môn chủ đại trưởng lao k h á c h khí diệp kế bình kính cần hoàn lễ sau đó chính là nói ra đại trưởng lao chuyến này xem chừng dù sao cũng là một đại thánh đ i ệ n tràn ngập vô tận nội tình nếu là gặp được khó xử bằng vào ta vũ hóa tiên môn chi lực lượng cũng có thể chậm rãi mài rơi nó không nhất thời vội vã ta tất nhiên là đỡ phải ngươi đi chuẩn bị đi t ô diệp gật đầu chính là xử x u ấ t lệnh bài soi sáng trên đại điện mở ra một cái thông đạo liền cất bước đi vào rõ diệp kế bình trả lời lần nữa hành lễ liền hướng phía vũ hóa đại điện bay đi nơi đó từng vị thái thượng t ừ n g vị trong môn trưởng lão hội tụ không chỉ là cầm quyền trưởng lão trong ngày thường tại sơn môn bên trong tiềm tu trưởng lão cũng bị môn chủ cùng thái thượng c h í lệnh gọi nó xuất quan mà tô diệp đi tới tổ sư đại điện một cỗ áp lực lại lại lần nữa vô hình thực hiện tại thân tô diệp cúi đầu nói đệ tử bái kiến các vị tổ sư qua đi áp lực lúc này mới chậm dãi biến mất bất quá tô diệp cũng không lập thân vẫn tại giải b á i thanh âm tràn ngập kiên định cùng sát ý nói ra đệ tử tô lá nay vì sáu mươi bảy đời thái thượng đại trưởng lão này tế tao ngộ đại địch cũng vì ta vũ hóa thiên môn mang đến uy hiếp đệ tử muốn dẫn đầu đại quân đem nhất cử đ ạ diện đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong đồng thời đem các loại thu làm ta vũ hóa tiên môn hạ tông cường tráng ta vũ hóa tiên môn thanh nhầm thế mời đế binh rời núi t r ợ đệ tử một chút sức lực xoay chi trên đ à i cao tổ sư chân dung trước mặt lâm vũ liền hóa thành một đạo b ạ c h sắc quan mang chui vào tô diệp thân thể lập tức tô diệp cảm thấy một cố cực kỳ cường hãn lực lượng tại thể nội ẩ nút n chỉ cần bộ phát liền có thể hủy thiên diệt cầu tự định cầu tự định cầu tự định vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương sáu mươi bốn lần thứ nhất thánh địa ở giữa triển khai toàn diện đối kháng câu bài định câu bài định một lát sau một đạo màu vàng sáng to lớn ngàn trượng thuyền rồng từ vân hà sơn mạch trên bay lên tại vô số đệ tử k í n h ý trong ánh mắt hướng phía chân trời bay đi mà tại cùng một thời gian vũ hóa tiên môn chỗ sâu thiên linh t u y ể n cấm địa vị trí nơi này tràn ngập một cố cường hoành khí thế sinh sôi không ngừng tựa hồ lộ ra vô tận sinh cơ làm cho người cảm thấy rung động mà giờ khắc này nương theo lấy thuyền rồng xuất phát kia đẩy trời xanh mơn m ư n cảnh liễu bắt đầu co vào xoáy chi một đạo t u y ệ t mỹ giống như trích tiên bóng người hóa thành một đoàn lục sắc hồng quang hướng phía bầu trời chạy ra mà đi liêu thần xuất q u a n hướng đông mà đi tô diệp mang theo đế binh cưới dòng thuyền hướng về đông phương mà đi nương theo lấy tô diệp một đoàn người rời đi sau vũ hóa tiên môn đại quảng trường một đám đệ tử thần tình nghiêm túc đứng vững chờ đợi trên nét mặt có hiếu kỳ chờ mong hoặc là nói tại mong mọi cái gì đội chấp pháp hình đường các loại từng vị tinh nhuệ đệ tử không ngừng chạy đến lớn như vậy quảng trường lộ ra từng đạo huyết khí nồng đầm khí thế vô số tinh nhuệ tệ t ụ ở đây mấy vạn khí thế mơ hồ phóng mênh mông mà rung động làm cho người cảm thấy một cấu nghiêm túc lành lạnh khí thế đập vào mặt mà tại vũ hóa sơn cánh cửa chỗ sâu ngày thường yên tĩnh mà lành lạnh cấm địa từng vị bế quan khổ tu trường lão nhao nhao xuất quan hóa thành đạo đạo hồng quang bay vụt mà tới đầy trời khí thế không có chỗ nào mà không phải là hóa long cảnh giới bên trong cừng giả ngẫu nhiên xen lẫn đếm tới nửa bước đại năng cùng đại năng chi khí t ứ c khí t ứ c xa xăm mà cường đại lúc này càng là có thể theo sơn môn các nơi nhìn thấy mấy chục đạo khí thế xông lên trời không lan ra khiến người ta run sợ không thôi cảm thấy vô thượng vĩ lực chi bành trướng từng vị tiên đại cảnh giới hạ bắt đầu tề tụ tại đại quảng trường diệp kế bình môn chủ ngồi ngay ngắn trên đài cao nhìn xem đến từng vị tiên đài đại năng chậm rãi gật đầu lại không nói thêm cái gì một lúc sau bảy tôn thái thượng cùng đồ phương chậm rãi giá lâm vũ hóa đại quảng trường khi thế lan ra làm cho vô số đệ tử t ì m đập nhanh cùng kính ngưỡng diệp kế bình đứng dậy hành lễ sau đó tại độ ngồi xuống cũng là không có đi nói cái gì bảy đại thái thượng cùng đồ phương cũng lẫn nhau gật đầu chậm rãi vào chỗ ngồi ngay ngắn trên đài cao nhắm mắt dương thần việc này tại tô diệp cùng diệp kế bình một phen hội đàm về sau diệp kế bình ngay tại ngày thứ hai tổ chức vũ hóa đại điện tri hội nghị rất nhiều cao tầng đã biết được lần này hội tụ vũ hóa tiên môn đại quân tể tụ là vì sao mặc dù bây giờ vũ hóa tiên môn ngũ đại cao tầng chiến lược xuất động mang theo đế binh mà đi nhưng lần này cũng không phải một trận chiến liền a mà m là tiến hành d i ệ t quốc chi chiến nhiều đại chiến tranh đây là từ vạn vạn năm thuế nguyệt vừa đến lần thứ nhất thánh địa ở giữa triển khai toàn diện đối kháng thay lời khác tới nói tô diệp một đoàn người thắng cũng vô pháp đổ d i ệ t toàn bộ quốc gia cũng chỉ có thể đ ả diện đối phương cao t ầ n chiến lược thôi còn sót lại tự nhiên là cần đại lượng nhân thủ đi đội bắt tiêu xác chỉ cần tô diệp bên kia chiếm cứ nhất định ưu thế như vậy vũ hóa tiên môn sắp xuất hiện động vô số tinh nhuệ n tiến về đông phương đem cái kia quốc độ cổ xưa cho bao vây lại tiêu sát hết thẻ địch nhân thu lấy cái này quốc độ cổ xưa nội t ì n h tài nguyên toàn bộ phương diện đi chiếm cứ đây cũng là tô diệp tự mình lời nhắn đ ủ chiến lược nguyên bản muốn tiến hành dạng này nhiều đại chiến tranh tự nhiên là một đám đệ tử vận chuyển đế binh mà đi tô diệp các loại thánh nhân áp trận chậm rãi mài rơi lực lượng của đối phương tại độ tiến hành một trận sinh tử chi chiến bất quá bây giờ vũ hóa tiên môn khác biệt dĩ vãng năm tôn thánh nhân chiến lực trực tiếp đánh tan đối phương là được Đây là đánh lấy là m ộ từ t r ậ tô diệp n bản tính, này xâm lược lúc tề tụ tại h vũ đại trưởng lão rời núi về sau đại động tác không ngừng à nhất cử ông tận long môn đại hội chi thiên tiêu qua đi chém một tôn thánh còn không ngừng khai phát các loại các biết í chí cảnh, thậm đ ra một c h u y n h thu phục tam đại hộ sơn yêu thánh, chật chật, thật sự là đạt tới để cho không trình Không ế mà tam miên. là còn cũng được sơn người ta ngưỡng vọng cũng ngưỡng vọng đạt tới yêu ta đại để độ sự bây i ế t b giờ là cùng kia phe thế lực khai chiến là lần trước vây dết đại trưởng lão đây một chút thế lực sao quản hắn là ai đi theo đại trưởng lão bộ pháp làm liền xong việc chúng ta đại trưởng lão bây giờ thế nhưng là thánh nhân đ ị n h phong cường giả lần trước tao nộ tứ đại thánh nhân mang theo đế binh vây dết, cũng bị đại trưởng lao sức một mình thoát khốn thậm chí tại trước khi đi thời khắc còn chém dụng một tôn thánh như hôm nay phía dưới ở giữa đại trưởng lao ai có thể địch còn không phải đánh một cái chuẩn vô số đệ tử biết được lần này tình thế tính nghiêm trọng rất có thể sẽ là thánh địa ở giữa t r i n h phạt nhưng bọn hắn không có chút nào lo lắng ngược lại lòng mang vô cùng vẻ kích động vẻ hưng vấn hiện đầy trên mặt bây giờ vũ hóa tiên môn thế nhưng là từ thiên địa linh cơ suy yếu đến nay trước nay chưa từng có cường thịnh nhật ẩn, ẩn có đệ nhất thánh địa chi uy bởi vì cái gọi là, là loạn à l thế xuất anh hào đây cũng là bọn hắn cơ hội một trong h u n g chi có phía trước đại trưởng lão tôn đại thần này treo lên cho dù có sự tỉnh đại trưởng lão cũng có thể lấy sức một mình khang chi bọn hắn sao cũng sẽ không có sự tỉnh tại dạng này trước ra điều kiện phía dưới bọn hắn còn sẽ có c h ô lo lắng vậy liền thật là chuyện lạ lúc này ở vào đông phương c h i cực h o a n g quốc h o a n g quốc thống trị nơi này đã vô số năm thuế nguyện cương thổ bao la chuyển thừa xa xưa c h i cực tại đông đảo thế lực bên trong h o a n g quốc cũng là xếp hạng phía trước liệt tồn tại so với vũ hóa tiên môn cũng là không kém tại thế thánh nhân có chừng hai tôn có lẽ thật sâu dấu nội tỉnh còn có một tôn chỉ là bởi vì h o a n g quốc trừ r a hoàng tộc chủ đạo bên ngoài còn có cái này còn lại vương hầu công tức thế lực cho nên dẫn đến cơ sở lực lượng trung tiên khác biệt so với còn lại thánh địa hơi yếu một chút không giống với vũ hóa tiên môn cấp độ rõ ràng trừ ra cao tầng chiến lược bên ngoài trụ cột vững vàng lực lượng bồi dưỡng phi thường n g ư n g tụ một đám đệ tử thực lực tổng hợp viễn siêu tại hàn quốc cho nên tô diệp liền trực tiếp lựa chọn lấy thần tốc đ ả diện cao tầng chiến lược tại từ vũ hóa tiên môn toàn quân xuất động t r i n h phạt hàn quốc triển khai vây quét hoàn thành kết thúc công việc nếu không song phương tình huống trái lại phía d ư ớ i đệ tử yếu kém như vậy tô diệp liền sẽ lựa chọn hội tụ đại quân chậm rãi quét nam lĩnh nhưng bây giờ vũ hóa tiên môn khoảng chừng năm tôn thánh nhân chiến lực tự nhiên không cần phiền p h i như vậy cầu tự định mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. chương sáu mươi lăm đế binh thiên tri vũ cường thế giá lâm hoàng quốc đế đô cầu toàn bộ định cầu truy đọc giờ phút này vũ thần phụ một đám vũ tộc cao tầng đang ngồi đại đường bên trong đ ồ i tiếp một vị thân ở màu vàng sáng áo bảo phụ nhân đương kim hoàng quốc hoàng hậu vũ phương nghe nói các ngươi đã phái ra h o a n g vệ tiến đến đánh giết cái k i a tiểu tiện nhân rồi không biết bây giờ có gì tin tức vũ phương bình thường ở hoàng cung mẫu nghi thiên hạ nhẹ thì không xuất c u n g nếu không phải có tin tức liên quan tới thạch đậu đầu chuyển đến nàng cũng sẽ không tới chuyến này đúng vậy hoàng hậu nương đương đã tìm được cái tia thạch đậu đậu nơi ở Ta cũng đã âm thầm hoang cũng động đã điều âm vũ ệ vệ tiến đến tiêu sát. Từ một vị đại thành vương giả xuất lĩnh cả đội vệ xuất đại giả đội biến đến đến vương lĩnh hoang động, nghĩ đến không có biến số vị v gì. cả có gia đại trưởng lão vừa cười vừa nói vũ thần phủ chính là đương kim hoàng hậu nương nương vũ phương thân tộc trước đây phát động đối thạch đ ầ u đậu một mạch áp lực liền số vũ thần phủ xuất lực lớn nhất bởi vì vũ phương nhi tử là làm nay hoàng quốc thái tử không thể chịu đựng người bên ngoài nhiễm vũ phương sở dĩ có thể ngồi tù hoàng hậu cái này một cái vị trí toàn bộ ở chỗ thái tử là thạch vô địch hắn cũng có được bọn hắn vũ tộc đồng dạng huyết mạch cho nên vũ thần phụ tại việc này xuất lực lớn nhất vũ vương bình yên ngồi tại hoàng hậu vị trí bên trên thạch vô địch bình yên ngồi tại thái tử c h i vị bên trên liền có thể vì vũ thần phụ mang đến vô số lợi ích bởi vậy một khi có tin tức liền lập tức phái ra người truy sát thạch đ ầ u đ ầ u một mạch đem nguy hiểm triệt để diệt trừ như thế liền tốt dạng này nhà ta cũng liền an tâm không phải vậy nhất mạch k i a n g ư ờ i luôn như thế không an phận thế nhưng là sẽ mang đến vô số biến số a vũ vương cười lạnh một tiếng nói ra qua một đoạn thời gian h o a n g quốc quốc vương sẽ thoái vị thạch ra mấy mạch lần nữa để cử bước phát triển mới quốc vương không hề nghi ngờ nhi tử ta bây giờ vì thái tử là người thích hợp nhất tuyển chỉ cần không có thạch đ ầ u đ ầ u nhất mạch kia người ra khóe động mưa gió như vậy quốc vương chi vị ngày sau sẽ chuyển cho thạch vô địch chính là ta vũ tộc cùng thạch gia thứ ba mạch cộng đồng cầm giữ ha ha ha tốt tốt vũ gia đ á m người nghe được lời này không khỏi nhao nhao nợ nụ cười thần sắc thoải mái c h i cực lẫn vào tiến vào thạch gia quyền thế tranh đấu không phải liền là vì cái gì tầng ngày sao thạch vô địch có được bọn hắn vũ tộc một nửa huyết mạch hắn lên làm quốc vương về sau vũ thần phụ tự nhiên sẽ bởi vậy thu hoạch được cực lớn lợi ích bây giờ thạch ra số mạch bên trong lại là lấy đương kim quốc vương một mạch thế lực lớn nhất tại tăng thêm thạch vô địch trời sinh thánh nhân lại có vũ thần phụ thân tộc toàn lực ủng hộ thạch vô địch leo lên vương vị cơ hồ là chắc chắn trên sự tỉnh tào trừ thạch đ ầ u đ ầ u một mạch liền không có biến số gì bất quá nhưng vào lúc này một vị vũ tộc trưởng lão thần sắc cuốn quýt chạy vào việc lớn không tốt đại trưởng lão lần này xuất động hoàng vệ một đ o à n người vừa mới tra xét một cái mệnh bài toàn bộ vỡ vụn cái gì nghe nói lời ấy vũ vương không khỏi tức giận vũ cái bàn đứng lên thần sắc giận、dữ. bây giờ quốc vương t r u y ề n vị sắp đến việc này liên quan đến nàng có thể hay không ngồi lên thái hậu chi vị có thể nào dễ dàng tha thứ biến số sinh ra mặc dù bây giờ thạch đậu đậu nhất mạch kia sự suy thoái nhìn như không có cái gì uy hiếp nhưng này trung quy là thạch gia trực hệ huyết mạch mà lại tựa hồ còn có khác địa vị tại thạch gia hội nghị bản tròn bên trên nắm giữ lấy không ít quyền hành đây là một cái biến số bất quá còn chưa chờ vũ vương tiếp tục truy vấn cái gì liền nghe đến một tiếng biết thai muốn tiếng vang từ chân trời bên trong chuyển đến cho đến đinh thái nhất góc xoay chi chính là một cỗ m ê n ngông chi uy năng chuyển đến tựa như thiên uy để cho người ta cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé nhất thời một đám vũ thần phủ người trận mắt há hốc mồm mà hướng về chân trời nhìn lại lúc này thuyền rồng chậm rãi tiếp cận hoang quốc thủ đô tuần tra ở thị vệ liền lập tức đi lên chặn đường người nào đến này không biết thủ đô cầm chế phi hành sao nhanh chóng hạ xuống nếu không liền cầm nã các ngươi một đám thị vệ sắc mặt lành lạnh, lạnh khí thế bao phủ tới tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ động thủ đứng tại thuyền rồng đứng đầu t ố diệm lười nhác nói nhảm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua chu vi thiên địa chính là đạo đạo linh lực quay chung quanh mà đi vâng, vâng. Nhất thời, chính là từng đạo mưa máu bay tán loạn phiêu tán ở không trung xoay chi tô diệp ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước cái gặp phía trước tản ra cổ lão khí tức hùng thành phía trên có một tầng nhàn nhạt quang mang bao khỏa hộ vệ cả t ò a thủ đô có thể đế binh đã khôi phục toàn lực thôi động đi tô diệp lạnh nhạt nói ở phía sau hắn ba đại yêu vương cùng l i ê u thần tại nửa giờ trước cũng đã bắt đầu lấy độ đưa đạo đạo linh lực khí cơ đi hướng tô diệp thể nội tại tô diệp thể nội một đạo khí thế bắt đầu khôi phục trong đó ẩn sâu h ủ thiên diện địa chi uy cho dù là tô diệp thân là tốc chủ cũng cảm thấy vô cùng mánh liệt uy hiếp cảm giác, có thể thấy được này năng to lớn tại tô diệp nhàn nhạt lời nói q u a đi. bốn người sau lưng lại lần nữa toàn lực thôi động đại lượng khí thế mà tới nhất thời tô diệp đằng không mà lên bay ra thuyền lên rồng lan can mà đứng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phía trước nói khẽ mời đế binh xuất thủ phá diệt đại t r ậ n chống cự đối phương đế binh khí thế đến đế binh cấp độ này đều là có được linh tính nếu là nó nguyện ý phối hợp như vậy phối hợp túc chủ thời điểm điều động sẽ nhẹ n h õ n không ít nhất là hội tụ đầy đủ uy năng l i ề n có thể tự chủ phát động tiến công nhẹ nhàng b phía phía ẩm ẩm phản phất vô số uy năng nghiêng hướng phía hộ sơn đại trận toàn bộ bộ phát mà đi sana chính là vang lên từng đợt tiếng oanh minh giống như cựu thiên kinh lôi không ngừng nổ vang làm cho người chân cẳng như lộn lộn ra toàn bộ đế đô phía trên đại trận liền vi chi trong suốt vô số chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng sắp xỉ như có như không trạng thái ma nay tế tại tòa này trong thủ đô một đạo khí thế đột nhiên tỉnh lại ẩm vang phát ra mà đến đồng dạng ẩn chứa vô tận bành trướng chi ý tựa như thiên tri uy c h ấ n nhiếp thiên hạ sau đó chính là hướng phía thiên tri vũ bao trùm mà tới đây là hoàng quốc đế binh thiên tri vũ đế binh uy năng bộc phát khiến cho cảm nhận được phi thường cường liệt uy hiếp không khỏi tự chủ tỉnh lại đối kháng thiên tri vũ thiên tri vũ nhìn thấy cảnh này cũng không chút nào cam yếu thế không cần người khác thôi động chính là đấu trí ngẩng cao phát ra vô tận khí thế mang theo thiên uy hướng phía kêu một đạo đế binh đối kháng mà đi mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương sáu mươi sáu ta là vũ hóa tiên môn thái thượng tô diệp hôm nay tới đây nhưng cầu một trận chiến cầu cất giữ cầu cất ở giữa bầu trời thoáng chốc trở thành từ vực bởi vì cường hoành khí thế đối kháng vô số vết nước không gian không ngừng sinh ra tùy theo cho vùi phong bạo q u é t sạch cường hoành khí thế tồi khô là ạ hủ dẹp đ i ê n hết thảy không ai cả nổi vô tận thần uy trải rộng hình thành đầy trời kim quan g l ó a mắt tràn ngập bành chướng uy năng diễn phần mình chia làm hai bên diễn phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời không phân trên dưới địa vị năng nhau hai đại đế binh đối kháng tạo thành khí thế đối oanh không người có thể nhúng tay vào đi trừ phi ngang nhau cấp độ lực lượng tham gia nếu không đừng nói là tô diệp liền xem như thánh nhân vương thậm chí đại thánh đi vào đối kháng ở giữa cũng phải bị trực tiếp trôn vùi tô diệp nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt không để ý đến trên không đối kháng kia、yeah, cũng không thể quyết định thắng bại mang theo đế binh ra mục đích đã đạt đến chính là dùng để ngăn chặn địch quân đế binh hai đại đế binh tự thân khí thế đối kháng không có lẫn nhau ghép đôi chủ nhân đi vận chuyển như vậy giữa bọn hắn là sẽ không phân ra thắng bại chủ yếu là đưa đến một cái ngăn chặn hiệu quả bởi vì cảm thấy vô tận uy hiếp đế binh tự hành hấp thụ linh khí chống cự không cần người bên ngoài nh bực này lực lượng đối kháng người bên ngoài cũng vô pháp đ h ú n g tay lúc này bởi vì trước kia tính toán một bước sớm hay đế binh xúc thế buộc phát ra một kích qua đi hoang quốc quốc đô hộ sơn đại trận đã tràn ngập nguy hiểm lung lay sắp đổ vô tận thiên h ỏ a thánh h ỏ a phi ly kia thanh â m non nớt vang lên ngay mặc dù cảm giác đáng yêu nhưng lại tràn ngập l ạ n h lạnh sắc ý làm lòng người thực chất nổi lên ý lạnh nương theo lấy lời của nàng bầu trời nhất thời hòa ở một mảnh đạo đạo thiên hỏa bay vụt mà xuống giống như mây thiên thạch tản ra nồng đậm nhiệt độ cao phá hủy hết thảy tuyết đồng điệu hai cánh vẫy đạo đạo băng trụ hàng ng hơi lạnh tỏa ra ra tựa hồ liền không khí cũng bắt đầu đóng băng bắt đầu một đoàn bạch quang từ thiên n g u y ệ t lang trong miệng hội tụ thành hình giống như theo vầng trăng kia phía trên hội tụ tinh lực tràn ngập xa s a n g mênh mông chi khí tức lóa mắt vô cùng đ ầ y trời cánh liễu cũng vào lúc này tàn ra lít nha lít nhít đến mại không hết xanh mơn mẩn một mảnh tuy nói liêu thần tù vi hơi thấp nhiều nhưng giờ phút này trong lúc xuất thủ y năng lại là không thể so với ba đại yêu vương trên lệch thậm chí càng mạnh hơn một chút tô diệp không có sử dụng luân hồi sắt kiếm lúc này toàn lực vận chuyển thanh thiên kiếm thuộc về chuẩn đế trọng khí y năng toàn bộ bộ b phát ra than luân hồi sát kiếm dù sao cũng là phẩm cấp còn thấp mặc dù vận chuyển tùy tâm cùng tự thân phù hợp nhất nhưng này chỉ thích hợp tại cùng cấp độ chiến đấu bên trong bây giờ lấy lực phá trận vẫn là thanh thiên kiếm trọng khí chi uy tới một tốt tại năm tôn thánh nhân chiến lược phía dưới k i a chịu đựng đế binh một kích hộ sơn đại trận tại mấy hơi về sau đã hóa thành đ ầ y trời quan g mang tiêu tán ở không trung hoàng quốc quốc gia đối với tô diệp bọn người tới nói đã không có mảy may phòng ngự tới lui tự nhiên tô diệp vừa mới thu kiếm chỉ thấy trong hoàng cung chảy ra, ra hai đạo bóng người bọn hắn mang theo thuộc về thánh nhân cường giả khí thế mà tới nhưng tại tô diệp năm tôn thánh nhân chiến lược trước mặt lại là có vẻ không đáng chú ý hai người này bất quá là một vị trung giai thánh nhân một vị sơ giai thánh nhân mà thôi kia hai đạo khí thế tại tô diệp một phương này ngũ đại khí thế va chạm phía dưới phá thành mảnh nhỏ trừ ra l i ế u thần bên ngoài còn lại ba đại yêu vương liền không có một vị thấp hơn trung giai thậm chí thánh họa phi ly chính là thuộc về cao giai thánh nhân tu vi liền xem như l i ế u thần lúc này nhìn như tu vi khí thế không bằng đối phương nhưng này bạo phát đi ra bành trướng khí thế thậm chí có thể cùng tô diệp sánh vai bất quá trước mắt hai vị này hiển nhiên cũng không phải là hoàng quốc cuối cùng nội tỉnh tô diệp có thể cảm giác được tại kêu hoàng cung chỗ sâu một đạo cường hạn khí thế đang thức tỉnh tới nó tu vi rõ ràng là cao giai đ ỉ n h phong thánh nhân cấp độ vẹn vẹn so tô diệp kém một bậc bất quá nó cũng không có ra tự hồ tại chuẩn bị cái gì đối với cái này tô diệp cũng không có tính toán đi ngăn cản vừa vặn h o a n g quốc nội tính ra hết lúc này h o a n g quốc hai đại thánh nhân cũng không dám quá mức tiếp cận trong lòng của bọn hắn tại kiên rẽ không thôi nhất là cảm ứng được tô diệp một đoàn người khí tức về sau sắc mặt ngưng trọng vô cùng vậy mà nhanh như vậy liền đem hộ sơn đại chiến cho đà diệt chuyện gì xảy ra nguyên lai là đế binh ra tay bất quá đại trận còn còn sót lại không ít bảo vệ chi lực vậy mà đều bị đánh tan thế mà khoảng chừng năm đại thánh nhân chiến lực đến cùng là ai bây giờ đế binh không giành phân thân lần này ta h o a n g quốc gặp nguy hiểm hy vọng hoàng thúc sớm đi câu thông thượng g i ớ i đi hai tôn thánh nhân tâm niệm như điện xa qua đợi bay lên không t r ú n g nhìn thấy tô diệp một đoàn người khuôn mặt thời điểm càng là chấn động vô cùng tứ đại yêu tộc thánh nhân người tuổi trẻ kia là sát thánh ngươi là sát thánh không biết các h ạ công nước ta cũng ý muốn như thế nào hai chúng ta người thế lực ở giữa cách xa nhau ngàn vạn dặm xa ta không nhớ rõ ta hoàng quốc chưa từng có trêu chọc đến tôn giá trên đầu hoàng quốc nhị tổ thánh nhân trầm giọng nói mặt mũi tràn đầy tràn ngập không hiểu chi ý sát thánh uy danh toàn bộ lớn như vậy đồng hoàng không ai không biết không người không hay hắn thực lực đã ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất thánh uy thế có thể nói trong ngày thường kết giao cũng không kịp bọn hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch lúc nào trêu chọc đến tôn này sát thánh thúng chi hai người bọn họ sơn môn cách xa nhau ngàn vạn dặm xa trong ngày thường càng là không có chút nào gặp nhau ân các ngươi xác thực không có trêu chọc đến ta tô diệm nhẹ dọn cười một tiếng tiếp theo nói ra nhưng các ngươi trêu chọc phải đệ tử của ta trên đầu người đệ tử hai đại thánh nhân xứng sở có chút không rõ ràng cho lắm sau đó liền gặp được tô diệp nhẹ nhàng vây tay một cái kia ngàn trượng to lớn thuyền rồng nhất thời thu nhỏ bị tô diệp thu nhập chữ vật giới trị ở trong tiếp theo tại chỗ xuất hiện là một đạo thân ảnh nhỏ gầy thạch đ ầ u đ ầ u bị tô diệp lực lượng mang theo bay tới phụ cận h o a n g quốc hai đại thánh nhân nhìn thấy cảnh này không khỏi con ngươi co r i ụ c lại liếc nhìn nhau có chút im lặng cùng cười khổ bọn hắn thân là thạch gia hai đại lao tổ tự nhiên là biết rõ như hôm nay từ làm việc kia chèn ép thạch đậu một mạch chuyện sự tình này vẫn là bọn hắn chỗ gật đầu công nhận bởi bởi chính là bọn hắn mạch này chuyện đến tiếp sau bọn hắn cũng không có chú ý nhiều hơn nhưng cũng hiểu biết thạch đ ầ u đ ầ u một mạch người đem lọt vào vô tận tiêu s á t lúc này là tuyệt đối không nghĩ tới a kia thạch đ ầ u đ ầ u cho tàn lại cháy còn bãi nhập sát thánh muôn hạ bọn hắn cảm giác việc này phi thường khó giải quyết một cái làm không tốt bọn hắn chính là chết trên tay tô diệp thứ tư hoặc năm tôn thánh từng đạo thần nghiệm đến chuyện không ngừng hai người bọn họ đang cùng trong hoàng cung vị kia láo tổ cầu thông h o a n g quốc ba vị thánh nhân ngay tại lẫn nhau giao lưu tựa hồ đang thảo luận làm sao hóa giải việc này hoặc là nên vận dụng cỡ nào thủ đoạn đối kháng tại thực lực tuyệt đối trước mặt mặc ngươi nội tính ra hết một mực đại diện chính là vừa v ặ n v ì vũ hóa tiên môn tiếp quản làm nền ta là vũ hóa tiên môn thái thượng tô diệp hôm nay tới đây nhưng cầu một trận chiến vì ta vũ hóa tiên môn thánh tử danh sách thạch đ ầ u đ ầ u đòi cái công đạo h o a n g quốc sở thuộc thần phục hoặc chết không quan hệ người khoanh tay đứng nhìn mời tự giác ở tại một bên nếu không giết không tha tô diệp đứng c h ắ p tay giọng nói như trung đồng chuyển khắp toàn bộ quốc đô vũ trụ va chạm đại tiếp đông xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương sáu mươi bảy vẹn vẹn ra một kiếm không phải mấy năm trước vị tia thạch ra song tiêu một trong sao thân phụ thiên đế cốt vô thượng thân thể hh đã sớm nghe nói đương kim thái tử chèn ép đối lập chấn áp kia thiên kiêu một mạch người không nghĩ tới đi nàng bái nhập sát thánh môn hạ lần này hoàng quốc muốn bị tịch rồi vô số người thần s á t chân kinh sợ hai không thôi dù sao người tới thế nhưng là có s á t thánh danh s ư ơ n g tô diệp à ngàn thời kỳ chém xuống ba tôn thánh bây giờ đánh tới cửa p h à m là hoàng quốc sở thuộc ai còn có thể ngồi được vững nói không chừng cái này thiên muốn thay đổi càng nhiều người thì là cười trên nỗi đau của người khác có không ít người cũng nghe nói năm đó kia lên thạch ra chỉ biến đối với thạch đ ầ u đ ầ u tràn đầy thương hại mà bọn hắn lại năm lẻ bảy không phải hoàng quốc sở thuộc tự nhiên vui xem kịch tô diệp lời vừa nói ra cơ hồ là xốc lên thánh địa đại chiến mở màn Nay tế, tại tô diệp đại diện h o a n g quốc kinh đô hộ sơn đại trận s á t na vô số vũ hóa tiên môn tinh nhuệ đại quân cưỡi phi thuyền chạy đến một trận chèm giết sắp s ố c lên mà trong hoàng cung vị kia lão tổ lúc này cũng là ngồi không yên thần sắc của hắn âm tình bất định chu vi hạ nhân thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng thậm chí sợ hãi bất an chuẩn bị kỹ càng cần thiết cung phụng như thế sự tình không đúng lập tức liên hệ với giới tông tộc Thạ xa xa nhìn về phía tô diệp chắp tay nói đã sớm nghe nói sát thánh tri danh lại khó gặp bây giờ gặp mặt mới biết sát thánh phong thái tuyệt đại danh b ấ t hư truyền lời khách sáo cũng liền không nói nhiều t h ô n g khói điểm đi tô diệp khoát tay áo hắn rút ra luân hồi sát kiếm d ơ kiếm mà đứng thanh thiên kiếm quay trúng quanh quanh người xoay quanh không chừng thạch ra lão tổ cười khan một tiếng nói việc này ta cũng không cảm kích không nghĩ tới phía dưới thế mà làm ra như thế huyết mạch tương tàn sự t ì n h những năm gần đây ta một mực tại bế quan cũng không chủ trưởng trọng tộc sự tỉnh đã ngại là ta thạch ra đệ tử chi sư tôn không ngại tọa hạ hào hào nói chuyện đem sự tình nói ra ta thạch ra tất nhiên sẽ cho ngài cùng lệnh đổ một cái công đạo hắn vừa nói không khỏi một bên hung hăng trừng chính một cái hai cái con cháu tràn đầy bất đắc di cùng phẫn nộ thạch ra lão tổ lúc này trong lòng cũng là rất buồn b ự c hắn nhiều năm bế quan không hỏi thế sự căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra không lý do liền bị người đánh tới cửa rồi hắn căn bản không nghĩ tới môn hạ thế mà xuất hiện thiên tiêu tàn sát lẫn nhau sự tình phát sinh cho đến hắn sau khi xuất quan hiểu do đến địch nhân là sát thánh tô diệp một bên bố trí trong tộc nội tỉnh ninh địch đi một bên hiểu do một phen tình thế về sau mới hiểu phát sinh chuyện như vậy kỳ thật xuất hiện chuyện như vậy da cũng liền xuất ra ba cũng không cứu vắn nổi nhưng mẹ nó à dấu vết cũng không làm tốt thế hệ này thạch gia đệ tử thật sự là phế vật đảo mắt người ta liền bái một tôn đại thần là sư tôn hắn cảm thấy đi ba đại thánh nhân cùng lên cũng không biết do đánh thắng được hay không tô diệp đây coi là chuyện gì sự tình hôm nay khó m à thiện cho nên thái độ của hắn hạ thấp một chút thậm chí trực tiếp nói ra việc này là ta thạch gia người làm không đúng nhưng thạch đ ầ u đầu tóm lại cũng là ta thạch gia thiên tiêu một trong ta sẽ giao trách nhiệm thạch vô địch cùng thiên tử một mạch thoái vị nhường thạch đậu leo lên thái tử chi vị đãi nàng ngày sau trưởng thành sẽ trở thành ta hoàng quốc chi nữ đế tô diệp khét lời một tiếng nói ngươi cảm thấy ta tự mình đến đây cũng chỉ là vì d ạ n g này e rằng cần nhiều lời trước làm qua một trận đang nói cái khà ca tô diệp rút kiếm chỉ phía xa thạch g i a lão tổ thạch g i a lão tổ nghe vậy không khỏi lặng lẽ một hồi trên thực tế hắn cũng biết rõ tô diệp sẽ không bị hắn mấy lời nói này chỉ đơn giản như vậy khuyên ngăn tới nếu thật sự là như thế như vậy tô diệp cũng không cần xuất thủ đánh vỡ kinh đô hộ sơn đại trận thậm chí mang theo đế binh mà đến kiềm chế lại hoàng quốc đế binh bây giờ t ô diệp lấy vũ hóa tiên môn chi danh đến đây đòi công đạo chuyện kế tiếp sẽ làm sao diễn biến đánh cái mục đích gì đã là rất rõ ràng giữa hai người là từ đầu đến cuối muốn làm qua một trận bằng không hắn cái này thạch ra lão tổ cũng làm quá bất ứ c đạo hữu m ờ i thạch ra lão tổ hít sâu m ộ t hơi tay vừa lộn hai thanh lưới búa xuất hiện ở nó trong tay tản ra thuộc về chuẩn đế sát phạt trọng khí chi vi năng cái kia thuộc về cao giai thánh nhân cấp độ khí thế buộc phát ra quét sạch thiên địa không giữ lại chút nào t r à phóng nhưng rất nhanh cỗ này khí thế khổng lộ vừa mới phát tán ra không bao lâu liền nhận lấy mánh liệt á c chế cái gặp giờ phút này từ tô diệp trên thân thả ra khí thế tựa như quán thông thiên địa từ cựu trọng thiên cho tới u minh tản ra vô tận tần h uy trực tiếp đem thạch ra lão tổ khí thế cho áp chế xuống sau đó tô diệp động luân hồi sát kiếm nhẹ nhàng huy động phản phất là lạng yên không một tiếng động lại phản phất kinh thiên động địa cho người một cỗ cực hạn mâu thuẫn cảm giác đây là bởi vì một kiếm này quá nhanh phản phất đạt đến cực hạn tốc độ xuyên tấu h thời không vượt qua không gian đạo đạo kiếm quan bay ra lướp chi ở ngoài nạn giảm kia cổ sát ý mới tràn g ậ p ra thật mạnh giờ khác này thạch ra lão tổ chỉ cảm thấy vô tận sát ý bao t r ù n hắn từ phía bốn phương tạm hướng sắc ý như biển tựa như núi thây huyết hải c h ấ n ép mà xuống thạch ra lão tổ vừa mới kịp phản ứng muốn v u n g ra hai lơi bữa buộc phát sát phạt chi thế nhưng này kiếm quang đã đi tới phụ cận tổng số ba mươi sáu đạo kiếm quang phân loại trên dưới tứ phương giống như không bàn mà hợp thất tinh bắt quái chi ý câu thông tam thập lục tiên cương chi lực hình thành một cỗ huyền d i ệ u khó lường kiếm trận chu vi không gian gợn sóng không ngừng sinh d i ệ t kiếm trận hình thành lực lượng giờ phút này phản phất siêu việt thánh nhân cấp độ lực lượng một kiếm này phản phất siêu đệ nhất chính là kiếm rượu thiên hạng cái này kiếm thứ hai chính là thiên cương kiếm trận trước kia bởi vì không có bản m ệ n h thần minh không cách nào thi triển ra bậc này huyền diệu kiếm trận bởi vì lẫn nhau kiếm quang hư ảnh muốn không b à n mà hợp thiên địa lại thế khả năng liên kết hình thành kiếm trận câu thông t i ê n dẫn chi lực cái này cần kiếm cùng người hợp nhất tâm ý tương thông làm cho như cánh tay thanh thiên kiếm bậc này thần kiếm mặc dù là chuẩn đế trọng khí nhưng không phải hắn chỗ thân thủ lợi chế làm không được nhân kiếm hợp nhất cho nên một mực không cách nào đem thiên cương kiếm trận thi triển đi ra Bây giờ, từ luyện chế được luân hồi s ắ t kiếm thiên cương kiếm trận diện thế đạo đạo kiếm quang lưu chuyển câu thông vượt ngoại tam thập lục thiên cương chi lực nó huy năng đã vượt ra khỏi thánh nhân cấp độ thạch ra lão tổ vừa mới khởi ý muốn triển khai sát phạt chi thế nhưng này kiếm trận đã hình thành nó huy năng đã khóa chặt hắn chỉ cần hắn khé động như vậy đem tiếp nhận c ố này giống như có thể h ủ thiên diện địa công kích thạch ra lão tổ trầm mặc một lát vung xuống hai lời ư bữa có chút tịch mịch nói ta thua rồi trong ngày thường chỉ nghe nghe tô diệp như thế nào như thế nào lợi hại nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến qua, lòng có một phần giữ lại luôn cảm thấy là truyền ngôn phóng đại bây giờ, chương sáu mươi tám đem trong tộc tất cả nội tình hiến tế câu thông thượng giới lão tổ cầu toàn bộ định cầu truy độc ba mươi sáu đạo kiếm quang chậm rãi tán đi thạch ra lão tổ im lặng không nói sắc mặt hơi trắng bệnh t ô diệp cười nhạt một tiếng nói ra ngươi tự mình chậm rãi cân nhắc bởi vì các ngươi còn tính là thạch đậu đậu tộc nhân ta cho các ngươi thạch ra một lần cơ hội đợi chút nữa ta sẽ dẫn đậu đậu thượng hoàng c u n g tìm ngươi các loại hào hào tính toán một cái sổ sách t ô diệp nhẹ tay khẽ vây mang theo thạch đậu đậu hướng hoang quốc kinh đô rơi xuống sau lưng bốn vệt cầu vồng chậm rãi đi theo mà tới giữa không trung chỉ còn lại ba vị hoang quốc thạch gia lao tổ thạch gia đại tổ nhìn xem t ô diệp một đoàn người tiến vào kinh đô không có bất kỳ cử động nào bại chính là bại chuyện còn lại bọn hắn cũng không xem vào mà lại sau đó liền muốn đến p i ê n bọn hắ thạch gia lão tổ nhìn xem tự mình hai vị t h á n h nhân trong giọng nói vô hỉ vô bi một mảnh hờ hững nói ra hai người các người thân là thánh nhân ta cũng không cần ra quy để ước thúc trừng trị các người nhưng các ngươi chủ trương thạch gia sự vật vậy mà ra cái này cái sợ lớn các ngươi làm sao cùng tông tộc bàn giao d ư ớ c lấy như thế đại địch nhóm chúng ta nhà d ư ớ i cái này một điểm tộc làm không tốt từ đây tại đông hoàng xóa tên việc này qua đi các ngươi bế quan ngàn năm đi hai vị thạch gia thánh nhân nghe vậy lặng lẽ một hồi bọn hắn mặc dù cùng là thánh nhân không nói cảnh giới so đại tổ kém một bậc tư lịch bối phận càng là không k ị bọn hắn đều là đại tổ con cháo mang Mà lại ra chuyện chỉ như vậy, chỉ sợ bốn ế quan tiểm tu đây cũng tiểm đây đ là i b ọ h ắ nay tới nói, là l ự chọn tốt nhất, hắn bọn tốt dù sao, b â giờ đắc tế ộ i người t h nhưng là s á tô thành à, một h làm cái k n nay sợ là muốn bẫn lạc tại tự mình địa bàn lên.、4. Nay g tốt, tại tự tế, Tô hôm địa sợ là lạc diệp một đoàn người chậm rãi giá lâm tại kinh đô trung tâm khu vực nơi này là trừ ra bên ngoài hoàng cung phồn hoa nhất cùng khí phái một mảnh phụ đ ệ quẩn năm đạo cường hoành khí thế lan ra quét sạch thiên địa vô số linh khí người trên đường phố nhao nhao không dám lưu lại xa xa hoảng sợ không thôi hướng phía nơi xa bỏ chạy cho đến cách xa xa mới cảm giác tự mình nhặt về một cái mạng vũ thần phụ tô diệp ánh mắt sắp bén hoang quốc kinh đô tại tô diệp cảm giác bên trong tổng cộng có tứ đại thánh nhân khí thế xem ra thế nhân cũng đánh giá thấp cái này thánh địa lực lượng xem ra không hổ là có thượng giới bối cảnh nhân tố tại a vốn cho là nhiều nhất bất quá là hai tôn thánh nhân bây giờ xem ra có chút ra ngoài ý định bên ngoài nếu như tô diệp là một mình đến đây chỉ sợ còn khó có thể chiếm được c h ỗ t ố t bất quá nếu là không có gặp được liêu thần cùng thạch đậu đầu hai người tô diệp cũng sẽ không tới đây mà lại trước đó cũng bởi vì từ tiểu thế giới bên trong lên đọc thu phục ba đại yêu thánh tạo thành thời không thông đạo bất ổn mới có thể gặp được liêu thần cùng thạch đầu đầu liên lụy ra cái này một chút liệt sự tình không thể không nói thế sự thật đúng là kỳ diệu vô số nhân quả sen lẫn phía dưới mới tạo thành bây giờ như bây giờ kết quả n h n g tô diệp có được đầy đủ lực lượng cùng hoàng quốc gọi vị mà hoàng quốc có được lực lượng cỡ này trong thiên hạ khó mà có thánh địa sánh vai đoán chừng cũng chỉ có như vậy giải rác mấy nhà có thể so sánh có ba tôn thánh nhân tất nhiên là không cần nhiều lời chính là hoàng quốc thạch gia hoàng tộc tam đại lao tổ mà còn sót lại cái này một vị trung g i a thánh nhân thì là trước mắt cái này vũ thần phủ lao tổ vũ thần phủ có thể nói là tạo thành thạch đậu đậu k i a bi thảm cảnh ngộ kẻ cầm đầu tự nhiên tô diệp không có ý định bung tha vũ thần phụ đã tới đây là tính sổ tự nhiên vũ thần phụ sẽ là cái thứ nhất đậu đ ầ u chính là chỗ này đi kia trước đây thạch ra liên hợp thân tộc tô diệp sờ lên thạch đậu đậu đ ầ u ôn hòa mà hỏi ân là sư tôn thạch đậu đậu nắm chặt n ắ m đấm nhãn thần bên trong tràn ngập lửa giận liền xem như liêu thần lúc này k i a như vạn dầm núi tuyết băng lanh thần sắc cũng không nhịn được sinh ra một tia biến hóa một luồng sắt ý phiêu nhiên nhi khởi đối với thạch đậu tăng nàng là cực kỳ thông cảm sở dĩ trở thành thạch gia thôn thủ hộ thần cũng sẽ rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ đây một cái nho nhỏ nữ đồng bị sinh sinh đào đi thiên đế cốt đây là như thế nào ti tiện ác độc người mới có thể làm ra sự tình dù cho nhìn quen vạn thế ấm lạnh ân tình liêu thần cũng không nhịn được đối với cái này sinh ra s á c ý vậy thì tốt vi sư liền giúp ngươi hà giận tô diệp mỉm cười trong tươi cười s á c ý lành lạnh, lạnh. k e n thanh thiên kiếm ra khỏi vỏ xoay quanh tại trong cao không tản ra lành lạnh sắc cơ giờ khác này thuộc về chuẩn đế trọng khí chi uy kiếm ý không giữ lại chút nào nở rộ mà ra đem toàn bộ vũ thần phụ triệt để bao phủ ở bên trong hưu từ vũ thần phủ phía trên sáng lên một đạo quan hoa đem cỗ kiếm ý này ngăn cách bên ngoài tràn ngập hạo nhiên xa xưa nặng nề chi k h í t h i n h l i n h là hộ sơn đại trận cấp bậc bảo vệ p h á p trận tô diệp thần sắc không có biến hóa chút nào đại trận là cái tốt đồ vật có thể chống cự ngoại địch xâm phạm nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt cuối cùng rồi sẽ, sẽ bị s ắ n bằng nhiều nhất chỉ bất quá tiêu hao một chút thời gian thôi ta cho các ngươi nửa k h ắ c đồng hồ thời gian thúc thủ chịu trói lại không quan hệ việc này người không giết ngoan c ấ người chống cự chủ đạo năm đó sự tình người giết không tha tô diệ thanh âm nhẹ nhàng vang lên lại tại sân giống như mang theo lực xuyên tấu h ma lực vang ở vũ thần p h ụ lòng của mỗi người đồng ruộng vô số vũ ra người tại đại trận bên trong sợ hai không thôi nhìn xem tô diệp tựa như là gặp quỷ thần sắc đều là hoảng sợ không thôi may mắn có đại trận dâng lên nếu không bọn hắn lúc này đã không biết rõ còn có thể không đứng lúc này tô diệp lời nói vang lên càng là làm cho vô số người cả kinh hồn phi phát tán kia rết không tha ba chữ giống như trọng truy nện xuống làm cho người bất kỳ dũng khí đều tại đây khắc tan thành mấy khói sắt thánh vi danh sớm đã u y chấn toàn bộ đông hoang càng là có không ít người nghe được lời này nhãn thần tinh quang lấp lóe tựa hồ muốn đi đến bên ngoài đi thần phục xuống tới nhưng thế nhưng chủ trưởng đại trận trí lực là mưa nhà cao tầng xuất nhập không khỏi bọn hắn nếu là bọn hắn có dung khí biểu lộ ra ý nghĩ này chỉ sợ không mang theo tô diệp giết tiền đến bọn hắn liền bị ra pháp cho xử trí lúc này vũ tộc đại đường bên trong rất nhiều vũ gia cao tầng dai ngồi ở chỗ này bọn hắn n h a o nhao vẻ mặt nghiêm túc vô cùng phảng phất có một cỗ mây đen bao phủ tại mọi người trong lòng ở giữa càng đống càng dày đặc dần dần ép tới người không t h ở nổi mà hoàng hậu nương, nương vũ p ư ơ n g sớm đã không ở chỗ này từ tô diệp trên chân trời cùng hoang gia lão tổ đối nghịch thời điểm nàng đã sớm chạy trở về hoàng cung cho dù là nàng tự mình thân tộc cũng không thể cho nàng mang đến mảy may cảm giác an toàn tự hồ chỉ có kia tượng trưng cho hoàng quốc hoàng quyền uy nghi hoàng cung khả năng cho nàng một tia an ổn sắt thánh chi danh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vũ gia đại trưởng lão ngay tại hướng về phía vũ gia l á o tổ b ẩ m báo cũng chính là vũ gia một vị duy nhất thánh nhân tiên đài tầng thứ bốn chung giai cấp độ thánh nhân cường giả lúc trước ta sai khiến h o a n g vệ tiến đến chặn giết cái kia nhỏ nghiệt chủng đại trưởng lão đem trước sự tỉnh từ từ nói đến tại đêm bây giờ tô diệp bỗng nhiên giết tới hoàng quốc sự tình nói tới nguyên lai là cái kia tiểu tiện nhân g vận nàng khí của trong h thế nhập thánh hạng. ậ t tốt, sát đúng muôn là mà bái nhập sát thánh hạ. Vũ a l á tổ hiểu qua về sau, h một trận ngày thường tại đông hoang làm mưa làm gió thì cũng thôi đi bây giờ dám can đảm lấn đến trên đầu chúng ta đến cũng không hỏi thăm một chút ta vũ tộc bối cảnh một cái hạ giới tội nhân cũng dám can đảm khiêu chiến ta thượng giới chi ba ta cũng không tin thạch ra mấy cái kia thật sự là phế vật đánh không lại còn không biết rõ liên hệ với giới a đây là không nợ đem ra tộc nội tỉnh tiêu tốn ha ha cũng đúng b ọ chương ắ n phân n là h ra ra, t h sáu mươi chín hôm nay vũ thần phủ liền từ đây tại đông hoàng xóa tên cầu bài định cầu bài định hai đại đế binh trong tuyệt đối trên không trung đối nghịch tia xôi trào mãnh liệt khí thế thỉnh thoảng hiện lộ làm cho lòng người thực chất thẳng run kia vô số vết n ư ớ c không gian sinh diệt cảnh tượng làm cho người sợ h ã i không thôi toàn bộ kinh đô bị cố này mây đen bao phủ không biết bao nhiêu người sợ h ã i không thôi không ít hoàng quốc sở thuộc quyết định chú ý nếu là hoàng tộc thạch gia không có thủ đoạn chống cự tô diệp kia bọn hắn sẽ không chút do dự thần phục mà đại đa số không phải hoàng quốc sở thuộc vẻ mặt nghiêm túc lo lắng lan đến gần tự thân vội vàng chặt đứt hết thẻ cùng hoàng quốc sở thuộc liên hệ sát thánh chi danh làm cho vô số người phụ phục run dày nghe ngóng liền kinh hồn tán đảm nhất là trong cao không hoàng tộc thạch gia ba vị thánh nhân lao tổ mảy may đều không thể ngăn cản tô diệp bộ pháp cái này làm cho không ít hoang quốc trực hệ người tâm tư cũng bắt đầu lắc lư mà giờ khác này một khác đồng hồ đến tô diệp thở dài một tiếng chậm rãi rút ra luân hồi sắc kiếm một l u ồ n g sắc ý chậm rãi lan tràn ra tùy theo tựa như như sóng biển quét sạch này phương thiên địa nguyên bản tô diệp là không quá n g h i đại khai sắc giới dù sao vũ tộc trước đây lẫn vào chuyện kia chỉ có một số nhỏ người hoặc là nói là chỉ có như vậy một đám cao tầng cùng còn lại vũ tộc đệ tử là không có quá lớn liên quan cho nên tô diệp cho vũ tộc một cái cơ hội nhưng rất đáng tiếc không có người đi ra đạo kia chợ pháp động t h ủ đi một tên cũng không để lại tô diệp lạnh n h ạ t nói là thuộc về thánh nhân đỉnh phong khí thế cường hãn bộ phát xuyên qua thiên vũ đ ầ y trời kiếm quang chút xuống hướng phía vũ thần phủ cùng dũng tới thanh thiên kiếm bộ phát ra thuộc về chuẩn đế bảo vệ trọng khí uy năng kiếm quang loa mắt s ắ c ý l ạ n h lạnh xoay quanh không chúng chạy ra mà xuống mỗi một lần kiếm quang phun ra n u ố t vào đều làm kia bảo vệ lại trợn cho đánh chúng không ngừng run r u dậy giờ khắp này ba đại yêu vương hiệp đồng liêu thần xuất thủ vô tận uy năng giống như một đợt lại một đợt sóng biển điên cùng quét sạch mà đi muốn đem vũ thần phủ triệt để phá vỡ n h i ê n t ả n ra nhiệt độ n ắ n g bỏng giống như có thể thiêu hủy hết thể đẩy trời phong tuyết bạch sắc một mảnh phiêu linh rơi xuống nhường giữa thiên địa nhiệt độ triệt để chậm lại từng đạo b ạ c h quang phảng phất n g u y ệ t thần c h i lực hội tụ lên lớn uy năng bộc phát ra đại khủng bố từ thiên nguyệt lang quanh thân đạo đạo c ổ sáng chạy ra ra oanh kích đại trợn nhưng so với ba đại yêu vương thanh thế doạ người liêu thần xuất thủ như n à người n g đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ phảng phất cảnh sát tuyển mỹ xanh luân mẩn một mảnh đẩy trời cành liễu bay múa hình như có tơ liễu bay xuống gió thu tấu lên mà lại liêu thần xuất thủ Đối với chi tiết năm đại, đại, đại thánh r n n g nhân chiến lược buộc phát ra không có gì sánh kịp vi năng làm cho này đầu lớn như vậy đường đi hoàn toàn t a n vỡ hóa thành c h o bụi lộ ra đạo bách khe ránh sâu không thấy gáy p h ả n phất cái này đến cái khác vượt sâu xuất hiện vô số người bị c ố này vi n ă n g c h ấ t c h i này đến cái khác vượt sâu xuất hiện vô số người bị cỗ này phản phất cái này đến cái khác vượt h â u xuất hiện quá cường đại đi ta đợi này cũng không biết do có thể hay không tu luyện tới này cảnh giới cu đạo kia sát ý bành trướng vô cùng khí thế chính là thuộc về tô sát thánh sao p h ả n phất tựa như là tại đối mặt p h i ế núi n thây huyết hải làm cho người không ngừng run dậy không hổ là sát thánh truyền nôn hắn là theo tràn ngập tiên huyết cùng chiến hỏa đạo lộ bên trong giết r a thành cựu nhất đại thánh nhân tôn vị kia là đương nhiên sát thánh bậc khởi thời kỳ thế nhưng là không chỉ giết qua một tôn hai tôn đế tử đây cũng không phải là giả tạo nghe nói hắn thành thánh này g đó liền đồ hai tôn thánh bởi vậy thành cựu sát thánh chi danh vô số người nhìn thấy chỗ kia giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng không khỏi nhao nhao cũng chấn động vô cùng nhất là đạo kia xuyên qua thiên vũ cường hang khí thế tràn ngập l ạ n h lạnh, lạnh sắc ý càng làm cho không ít người lại một lần nữa chi mặt s á t thánh chi uy rung động trong lòng không thôi bọn hắn nhìn về phía vũ thần phụ phương hướng càng là tràn đầy vẻ khiếp sợ tựa hồ hôm nay liền muốn mắt thấy có được thánh nhân đại thế lực vì đó hủy diệt năm tôn thánh nhân chiến lực từ nay ngày sau vũ thần phụ chỉ sợ muốn theo đông h o a n g xóa tên bất quá sự tình không đến cuối cùng còn còn chưa thể biết được nghe nói vũ thần phụ thế nhưng là thượng giới cường đại thế lực căn bài sắt thánh lần này muốn hủy diệt vũ thần phủ có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy dù sao đây là việc quan hệ thợ giới nếu là b ộ c phát ra sau cùng nội t ì n h nói không chừng thế cục còn phải lại đi sửa đổi mà trong đám người có ít người tựa hồ lai lịch phi thường từng nghe nói một chút bí ẩn sự t ì n h bởi vậy cảm thấy sự t ì n h còn xa xa chưa từng là kết cục đã định mà lúc này ầm ầm một tiếng nổ vang dường như sấm sét chống rông mà hiện đồng thời bên thai không dứt cho đến làm cho người đình thai nhức ó c bao phủ tại vũ thần phủ phía trên bảo vệ đại trận như vậy hủy diệt tô diệp thần sắc lạnh nhạn một bước rơi xuống đã đi tới vũ thần phủ ở trong ven đường ba đại yêu vương nhao n h a u xuất thủ phạm là nhìn thấy có bất cứ người nào cũng vì đó biến thành đạo đạo m ư a máu một đường tiên huyết một đường thẳng vào vũ thần phụ trung tâm mà lúc này c h ỉ cứ tại vũ thần phụ chỗ sâu kia đạo thánh nhân khí cơ tựa h ồ ngồi không yên mắt thấy tô diệp một đường đi qua chính là dọc đường vũ gia đệ tử vì đó mất mạng cái này khiến vũ gia lão tổ nộ khó giàn nổi ha ha rốt cục ra rồi sao đáng tiếc cơ hội đã đã cho các ngươi các ngươi không có chân quý sự tình như vậy hôm nay vũ thần phụ liền từ đây tại đông hoàng xóa t ê n đi t ô diệp đứng chắc tay nhìn trước mắt chậm rãi hiển lộ thân hình vũ gia lao tổ hờ h ư ớ n g bên trong tràn ngập vô biên sát ý nói mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g bảy mươi một luồng khí thế vượt ra khỏi thánh nhân cấp độ cầu toàn bộ định cầu truy đọc vũ gia lão tổ thần sắc cầm trầm lạnh lùng nhìn xem tô diệp nói hẳn là ngươi không biết được ta vũ tộc dưới đáy nhất định phải liều cho cá chết lưới rách hay sao việc này xem như ta vũ gia cắm c h ọ phải tôn giá ngày sau tự nhiên sẽ tôn thạch đậu, đậu là hoàng quốc tri tôn còn xin các hạ đến đây dừng tay ngày sau dễ nói chuyện vũ gia lão tổ mặt không biểu tình im lặng nói xem như hoàn toàn p h ụ g mềm nhưng vẹn vẹn trải qua lời nói tựa như san bằng hết thảy liền có thể san bằng thạch đ ầ u đ ầ u bị thống khổ tô diệp sắc mặt lạnh lùng trong mắt từng sợi sát ý phun trào băng lanh lạnh trong giọng nói sen lẫn lành lạnh sát ý nói ra ngày sau dễ nói chuyện hẳn là ngươi cho rằng các ngươi còn có ngày sau à. đem các ngươi nội tình cũng xuất ra đi ta xem các ngươi có thể làm ra cái gì đa dạng đến tô diệp đứng chắc tay lạnh lùng nhìn về phía vũ gia lão tổ không có chút nào có lưu chỗ chống nói ba trăm năm mươi nói không phải vậy ngươi bây giờ liền có thể chết đi thanh thiên kiếm đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt khí thế lạnh lạnh sát y hướng phía vũ gia lão tổ bào phủ tới ba đại yêu vương cũng tại lúc này lách mình mà ra r i ê n g phần mình chiếm cứ một phương một mực vây lại vũ gia lão tổ một cô cường hạn khí thế bao khỏa mà đến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát liêu thần đứng tại tô diệp thân thì không thấy như thế nào sau lưng tất nhiên là đẩy trời cảnh l i ê u phiêu nhiên bay múa mang theo một cỗ cực hạn mỹ cảm nó phía dưới lại sâu cất dấu vô hạn sắc cơ không cần nói nhiều một khi năm đại thánh nhân khí thế hoàn thành vây quanh sắt na bộc phát như vậy thì đủ để đem vũ gia lão tổ sau đó một khắc triệt để c h ẳ n d i ệ vũ gia lão tổ nghe vậy thần sắc đột nhiên âm trầm vô cùng là cảm thấy kia ngũ đại khí thế bao khỏa mà đến thời điểm không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều lập tức khai thác cử động hắn biết rõ một khi ngũ đại khí thế hoàn thành vây khốn tiếp theo một khi bộc phát hắn sẽ chết không có chỗ trôn đã sự t ì n h đã thành kết cục đã định không cách nào tránh khỏi như vậy chỉ có tử chiến vũ gia lão tổ quyết định thật nhanh phun ra một ngụm tinh huyết bay là tạ ở không trung mời vũ thần lão tổ giáng lâm chém lui cường địch quất lệnh một tiếng từ vũ gia lão tổ trong miệng phát ra chật kia cổ bị phun ra một đạo tinh huyết ngưng tụ không tan trôi nổi tại không t r ú n g nương theo lấy vũ gia lão tổ lời nói từng tia từng tia tinh huyết rời rạc mà ra chậm rãi phát h ỏ a ra từng cái huyền ảo p h ù văn vụn vụn vặt vặt che kín phía trước mà cùng lúc đó vũ ra chỗ sâu trong đường một đám vũ ra cao t ầ n g đều ở đ â y đ i ệ n bọn hắn nhao nhao hướng phía phía trước quỷ xuống lạy t h ầ n sắc kính cẩn vô cùng tại bọn hắn phía trước trưng b ả y cái tế đàn tại tế đàn xung quanh chất đống vô số thiên tài địa bảo thậm chí có không ít bởi vì bây giờ đồng hoàng linh cơ suy yếu mà mất đi bóng dáng tuyệt thế thân vận cũng thình lình bày ra xuất hiện cỗ này nội tỉnh cơ hồ là tương đương với hơi yếu một ít thá hai tại tế đàn kia phía trên thì là có một cái t ư ợ n g thần diện mục mơ hồ không rõ lộ ra một c ố q u ỷ dị mà huyền ảo khí tức nhưng vào lúc này nương theo lấy kia chính đối tô diệp một đoàn người vũ gia lao tổ phun ra tinh huyết tại trong đường một đám vũ gia cao tầng lòng có cảm giác trong nháy mắt đồng thời phun ra từng đạo tinh huyết hình thành một mảnh huyết quang hướng phía tượng thần phiêu nhiên mà đi nhất thời theo tượng thần giống phía trên bột phát ra một đoàn con mang sáng trói trí cực phản phất tràn ngập vô tận ảo diệu lại đồng thời tràn đầy tường hòa khí tức một tháng h ắ thời gian nương theo lấy tượng thần quan mang nợ rộ tia vô số thiên tài địa bảo lập tức vỡ ra hóa thành bột mịn mà trong đó vô số bảo vật ẩn chứa khí thế tại cái này sát na bị co rút lại toàn bộ hướng phía tượng thần điên cùng dũng mánh lao tới dầm dầm dầm. một tháng thời gian tượng thần phía trên chỗ buộc phát ra quan mang đại phóng như muốn chiếu sáng đại địa nhưng cùng nhật nguyệt sánh bay kia cổ sáng tức thời phá mở chân trời hướng phía vũ gia lão tổ chiếu x ạ mà đi mà lúc này tại vũ gia lão tổ trước mặt kia lúc trước bị phun ra tinh huyết hình thành từng cái nhỏ vụn lại tràn ngập ảo diệu p h ù văn lúc này sắp xếp ra tựa hồ tạo thành một cái trận pháp nương theo lấy kia từ vũ ra chỗ sâu nổ bắn ra mà đến con mang trực tiếp đánh vào cái này huyết sắc trận pháp phía trên Vâng, huyết sắc trận pháp vang trận nổ tung, nhưng lại phán phất xúc động cái gì? huyết pháp phất tầm sắc xúc cái Dầm lại giờ khắc này vô số người cảm thấy run lẩy bẩy cái này một luồng khí thế giống như thiên uy chấn áp tại trái tim của mỗi người cũng cảm giác được trong đó tràn ngập thâm bất khả t h ắ c lực lượng kinh khủng liên liên tô diệp cũng cảm nhận được một cấu nguy hiểm cảm giác giờ khắc này ba đại yêu vương cùng liêu thần nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc vô cùng bọn hắn cũng đã nhận ra một cố cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác năm đại thánh nhân chiến l ự c vẹn vẹn bởi vì cái này một luồng khí thế nhao n h a u ngưng thần mà đối đại vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bảy mươi mốt thượng giới cự đầu thuộc về thánh nhân vương lực lượng sao cầu toàn bộ định cầu truy đọc tô diệp sắc mặt nghiêm trọng hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ thời điểm lại tràn đầy kỳ đại chi ý cái này chính là thượng giới cường giả khí tức sao tựa hồ có chút khó đối phó a vẹn vẹn chỉ là dáng lâm hóa thân khí thế liền như thế cường đại thật sự là tràn ngập khiêu chiến a t ô diệp tự nói hai mắt của hắn lấp lóe đạo đạo tinh quang từ đó sẽ qua tương lai hắn đã có thể tại thượng giới người tới không ngừng truy sát vây quét phía dưới như thường có thể một đường tu luyện đến c h u ẩ n đế như vậy hắn hôm nay lại làm sao không thể tô diệp sớm đã tràn đầy chiến ý dù sao sớm muộn muốn đối mặt muộn nhiều sớm đi đều là đồng dạng cầm kiếm giết chính là chỉ bất quá bây giờ vẹn vẹn chỉ là gặp phải cái thứ nhất thượng giới đối thủ liền đã như thế cường đại thật sự là có chút vượt qua dự kiến người tới rất mạnh là một tôn thượng giới cự đầu là vũ tộc huyết mạch đầu mượn bất quá đông hoang đại địa linh cơ suy yếu hắn không có khả năng giáng lâm toàn bộ lực lượng nhiều nhất chỉ là số ít cũng sẽ không vượt qua mạnh hơn nhóm chúng ta quá nhiều vẫn là có thể một trận chiến liêu thần nhẹ nói lúc này liêu thần một đôi đôi mắt đẹp xẹt qua đạo đạo vẻ mờ mịt bởi vì đạo này khí tức nàng nhớ tới một ít chuyện lại phảng phất lại nghĩ đến không đủ c h i t đề vẹn vẹn chỉ là biết được số ít tin tức dạng này nàng rất hoang mang cuối cùng chỉ có thể lắc đầu chờ đợi khôi phục thực lực này đó dị vãng chặt đứt quá khứ cuối cùng rồi sẽ sẽ bị lại lần nữa nhớ lại ân có thể một trận chiến liên tốt ta cũng nghĩ nhìn xem tầm thứ cao hơn lực lượng đến cỡ nào cường đại tô diệp nắm chặt luân hồi sắt kiếm trong lòng tràn đầy chiến ý hắn bây giờ đã đặt đến thánh nhân đình phong tiếp xuống một bước chính là đột phá thánh nhân vương thu hoạch luân hồi nguyên tinh trong đầu có nguyên thủy chân giải chờ đợi t h ă n g nộ hắn có năm chắc có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đi nếm thử trạm đến thánh nhân vương cánh cửa mà bây giờ có thể cùng bực này cường giả một trận chiến là một cơ hội nói không chừng có thể càng nhanh t r ợ hắn dòm ngó thánh nhân vương ảo diệu cường giả cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào khổ tu thành cựu cần thông qua một trận một trận chiến đấu đi từ đó thể ngộ đ ư ợ c tại sinh tử tri chi chiến lĩnh hội chi ảnh mà bây giờ, đây chính là tô diệp chiến đấu hắn tu vi đặt đến một cái bình cảnh cần phải đi phá vỡ vê anh cái k i a thời không thông đạo đột nhiên đổ sụp tùy theo từ đó đi ra một vị trung niên mang theo phiêu m i ệ u g xuất trần c h i ý tựa như trích t i ê n hàng thế từ trên người hắn thả ra khí thế cường hãn tri cực uy áp toàn bộ hoàng quốc kinh đô liên liên tô diệp năm người cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn uy hiếp đây chính là vũ gia huyết mạch đầu mườn vũ thần a hắn đây là vượt ra khỏi thánh nhân thánh nhân vương sao giống như cũng không giống a tô diệp đây lẩm bẩm nói liêu thần, thần sắc cũng nổi lên ngưng trọng nghe được tô diệp lời nói nói ra ân không phải thánh nhân vương đông hoang đại địa khí thế không đủ để t r è o chống loại kia cường giả cách không giáng lâm hắn tu vi hẳn là xen vào thánh nhân cùng thánh nhân vương ở giữa mặc dù như thế cũng coi là trình độ nào đó vượt ra khỏi thánh nhân cấp độ không thể chủ quan tô diệp nghe vậy khẽ gật đầu nắm chặt luân hồi sát kiếm từ trên thân chậm rãi nổi lên một cỗ chiến ý lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra mà lúc này vũ gia lão tổ thần sắc của nghiệt vô cùng nhìn xem theo thời không thông đạo đi ra chung nhân, nhân tôn g i á vô cùng nói ra cùng nên lão tổ g á n g lâm văn bối bất hiếu đệ tử làm cho gia tộc nhận lấy sinh tử tồn vòng c h i cảnh còn xin lão tổ xuất thủ c h ạ m diệt cương địch dương ta vũ tộc chi huy. vũ thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua vũ gia lão tổ có chút ngầm đầu gật đầu nói ân c h ậ n hắn nhìn về phía phía trước chậm r ã i đảo qua tô diệp một b à n người nói chính là các người à. có thể tại hạ giới tu luyện đến thánh nhân c h i cảnh các ngươi cũng coi là xuất chúng bất quá vẹn vẹn chỉ là xuất chúng mà thôi đ ặ t ở thượng giới chẳng là cái thá gì cũng dám phạm ta vũ tộc chi vi như vậy các ngươi có thể đi chết rồi vũ thần, thần sắp im lặng quét tô diệp năm người một chút tia nhãn thần bên trong không lẩn chứa mảy may tình cảm xem tô diệp một đ o à n người tựa như xem kiến đi không để ý chút nào ha ha ngươi bất quá là một luồng linh cơ ngưng tụ ra hóa thân mà thôi cũng dám như thế phách lối đổi lại ngươi bản thể đến có thể không sai biệt lắm muốn giết ta bằng ngươi cái này khí thế hóa thân còn làm không được tô diệp cười lạnh một tiếng không chút khách khí nói làm càn vũ thần ánh mắt sát nang ngưng tụ hội tụ ở tô diệp trên thân đồng thời một cỗ khí thế từ trên người hắn n ở rộ mà ra dần dần phô thiên cái địa trải rộng này phương thiên địa nương theo lấy vũ thần khí thế nợ rộ ra ở giữa bầu trời đống nhiên bắt đầu mưa lâng lâng mà rơi tô diệp trong miệng mặc dù đối vũ thần khinh miệt vô cùng nhưng tâm thần lại là không dám chút nào khinh thường lúc này nhìn thấy giọt mưa rơi xuống thần sát hắn ngưng trọng ngừng đầu nói ra xem chừng những này g i ọ t mưa có gì đó quái l ạ dứt lời tô diệp không chút do dự huy động luân hồi s á t kiếm hình thành đạo đạo kiếm mang đem g i ọ t mưa ngăn cản ở ngoài nhưng, này giọt mưa nhìn nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng lại phảng phất mỗi một giọt cũng ẩn chứa vạn quân chi lực phảng phất trọng truy không ngừng đệ xuống trong khoảnh khắc t ầ n kia tầm kiếm mang vì đó vỡ vụn tô diệp con người co g i t lại lại lần nữa vận chuyển linh lực mới khó khăn lắm đem dọt m mà lúc này trừ r a liếu thần sinh cơ vô hạn nhẹ nhõm đương phía dưới bên ngoài ba đại yêu vương lúc ban đầu cũng không nghĩ tới vẹn vẹn một chút giọt mưa vì năng liền như thế cường hãn trải qua một phen luống cuống tay chân về sau mới khó khăn lắm đem giọt mưa ngăn cách bên ngoài nhưng n à y đ ầ y trời mưa to lại phảng phất giống như vô cùng vô tận mỗi thời mỗi khác cũng đang tiêu hao lấy tô diệp năm người tự thân linh lực thấy cảnh này tô diệp không khỏi thần sắc cứng lại lẩm bẩm đây chính là thuộc về thánh nhân vương lực lượng sao tốt cường đại đây là thuộc về thánh nhân vương năng lực phạm chủ nắm giữ đại đạo một tia chân ý h ắ n khí thế khé động liền có thể qu đâu động đại đạo quy tắc chi vi năng để bản thân sử dụng vũ thần vẹn vẹn chỉ là phóng thích khí thế liền liền làm bọn hắn ngưng trọng mà đối đ ã i phần này thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn lâu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi hai mạnh liệt nguy cơ đây là cảm giác tử vong cầu cất giữ cầu cất giữ t h ầ y ta áp trận tô diệp vẻ mặt nghiêm túc nói nhưng trong lời nói lại là tràn ngập mánh liệt chiến ý hắn rút kiếm hướng phía phía trước cất bước mà lên kiếm mang vờn quanh quanh người lăng lệ kiếm quang lấp lóe đem đẩy trời giọt mưa ngăn cách b từ tô diệp trên thân sông lên trời không người này tuy mạnh ẩn ẩn siêu việt thánh nhân cấp độ nhưng còn không phải thuộc về chân chính thánh nhân vương cừng giả vẹn vẹn chỉ là nắm giữ thứ nhất bộ phận lực lượng đối với tô diệp tới nói có thể chiến tô diệp đã xem nó coi là đá mài đao tô diệp có dũng khí cảm giác nếu là có thể chiến thắng vũ thần theo chiến đấu bên trong thể ngộ thuộc về thánh nhân vương cảnh giới hào diệu rất có thể như vậy đạp phá cửa cột bước vào cấp bậc kia ở trong ba đại yêu vương nghe vậy lúc này dừng tay lại đoạn toàn lực chống cự kia đầy trời g i m ư a đối mặt như thế cường định cảnh giới của bọn hắn cùng đấu chiến chi năng nhưng so sánh không lên tô diệp, chớ nói chi là đối đầu vũ thần. cơ h ộ i t r ê n l ệ n h mấy bậc hoàn toàn không phải cung cấp độ đối thủ vừa nghĩ tới muốn nuôi chiến người này không khỏi nhao nhao kinh hồn t ă n g đảm nhưng thế nhưng tô diệp là bọn hắn c h i chủ nhân mệnh lệnh được đưa ra không thể không theo lúc này nghe được tô diệp ngôn ngữ chỉ là n h ư ờ n g bọn hắn áp trận không thể nghi ngờ nhao nhao cũng sợ thở ra một hơi mà liêu thần thì là đ ầ y trời cảnh liễu vẫn tại xoay quanh công trường tản ra vô hạn sinh cơ nàng cặp tia băng lãnh lạnh đôi mắt nhìn chăm chú mà đi chăm chú nhìn chằm chằm cảnh tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ này thế hiu một luồng t i ế n quang phun ra nuốt vào mà ra hướng phía vũ thần bay đi cái này một luồng kiếm quang bay vụ thời khắc vậy mà phân hóa ngàn vạn giống như như ảo ảnh nhưng cẩn thận cảm ứ n g mà đi lại là phát hiện mỗi một trôi kiếm đều là tồn tại ở cảm giác ở trong phản phất k i a n g à n vạn kiếm quang là chân thật tồn tại mà không phải kiếm ảnh những này phân hóa mà ra kiếm quang tràn ngập một cỗ màu xanh biếp hấp thu thiên địa sinh cơ duy trì bọn hắn tồn tại t h i n h l i n h là liệu thần pháp tri đại thần thông từ tô diệp trên tay thi triển mà ra đối mặt như thế cường địch tô diệp không dám k i n h thường một xuất thủ liền lấy ra đại thần thông công phạt ha, ha cũng dám độc chiến tại ta không biết ngươi là tự đại vẫn là tự tin đâu nho nhỏ hạ giới sâu k i ế n côn g vọng vô c h i nhìn thấy tô diệp ngang nhiên hướng phía hắn trùng s á t mà đến lại là dự định lấy sức một mình chấn áp tính toán của hắn cái này khiến vũ thần ánh mắt s á t na bước lên hiện lên một tia lửa giận vũ thần một tiếng cười lạnh đưa tay hư nắm tại cái này s á t na tia đẩy trời mưa rơi đột nhiên biến lớn vô số g i ọ t mưa phảng phất nhận lấy dẫn dắt hướng phía vũ thần tụ đến vô số dọn mưa tại một thoáng thời gian chống dông hình thành một cái chân ý chi kiếm vũ thần đưa tay một nắm một cố khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra quét sạch trời cùng đất chấn động ho c h í n h là đại đạo i đ ạ c h i quy tắc biến thành chính là vũ thần cái này hóa thân khí thế ngưng tụ mà ra ẩn chứa một tia đại đạo i đ ạ c h â n ý ngắn là cưỡng hãn vô hình thắng qua hữu hình đến như thế cấp độ chiến lược mạnh yếu cơ hồ là xem song phương đại đạo thể hiện bất kỳ vũ kỹ nào kiếm chiêu chỉ cần ẩn chứa đại đạo chi c h â n ý l i ề n đã thắng được một bậc rất hiển nhiên vũ thần đây là tại dùng cảnh giới đại người bất quá tô diệp cũng sẽ không như vậy lùi bước mặc dù ẩn chứa trân ý nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia coi như tại mạnh hắn cũng là hóa thân khí thế thực lực cũng không có đạt tới chân chính thánh nhân vương cấp độ lấy tô diệp đấu chiến trí chi năng cơ h cũng sẽ không để vũ thần hình thành nghiền ép thái độ giờ phút này vũ thần ngưng ra chân ý chi kiếm chậm rãi vung ra liền cảm thấy một cỗ kiếm thế đầy trời mà đến quét sạch thiên địa uy áp tư phương trong chốc lát đầy trời giọt mưa phảng phất có vận luật phiêu động hình thành một cỗ huyền diệu khí tức đạo đạo giọt mưa sát na lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ hình thành cùng chân ý chi kiếm kêu gọi lẫn nhau thủy chi kiếm sau một khắc liền cảm thấy một đợt lại một đợt sóng lớn chấn áp mà xuống kia từ luân hồi sát kiếm phân hóa ra ngàn vạn kia quang thoáng chóc bị đánh xuyên vỡ vụn hóa thành điểm điện quan mang tiêu tán ở không trung hội tụ thiên địa đại thế nghiên ép mà xuống đem tô diệp thần thông cường lực chấn áp bởi vì cái này một mảnh thiên địa đã biến thành vũ thần vực t r ư ờ n g tràn ngập hắn đại đạo chân ý tại đối phương vực t r ư ờ n g chiến đấu vũ thần có thể hiệp đồng thiên địa đại thế đánh giết mà đối với điểm này tô diệp lại là bất lực bởi vì hắn cấp độ cũng không có đạt tới chỉ có thể lấy đấu chiến trí chi năng đi chống cự đối phương vực t r ư ờ n g tại đối phương sân nhà bên trong chiến đấu cũng toàn lực đem xuyên qua kia đẩy trời kiếm quang tiêu tán không thấy ngàn vạn kiếm quang bị từng cái đánh tan lộ ra luân hồi sắt kiếm bản thể、Hiu. Tô Diệp lúc này, cầm trong tay luân hồi sát kiếm, đã đi tới Diệp hồi kiếm, đi lúc luân cầm này, đã vũ thần phụ phương phực, cận, mang bắn kiếm ra lấy vẹn ô không không Tô công, không tận sát quét thần thần sát tĩnh, tâm tựa thế chút bận bình giống như sinh gọn sóng, nào. thần sạch ý ý hề hồ mà mảy may đi. đối để với Diệp Vũ Vũ v ra vẹn chỉ là cầm trong tay chân ý chi kiếm nhẹ nhàng vung xuống Võ vàng, anh! na, oanh tai này tiếng minh, dường như nổ bên không khác tích Giờ liệt sát sấm xét dứ này phương tiên đất phảng phất vì đó quét sạch hết thảy qua một hồi lâu kia đ ầ y trời giọt mưa mới chậm rãi rơi xuống bạch bạch bạch tô diệp phảng phất gặp vô tận cự lực trên thân huyết khí quần quận liên tiếp lui về phía sau trà đạp tại đại địa phía trên đạo đạo khe hở như mạng nhện lan tràn g hẳn ra ầm ầm thậm chí vì đó đổ s ụ p một khối lộ ra một cái giống như vực sâu hang không đáy thật mạnh lần này đối với anh tô diệp trực diện vũ thần kia thực lực cường đại vẹn vẹn chỉ là hóa thân khí thế liền như thế cường hãn thật sự là khó mà tưởng tượng nó bản thể sẽ mạnh đến như thế nào trình độ trận chiến này có thể nói là tô diệp từ tu hành đến nay, hung hiểm nhất một lần liền xem như trước đây trực diện hai đại thanh nhân tựa hồ cũng không có lần này gian nan mà vũ thần cũng lui một bước tựa hồ tại nói cho thế nhân hắn cũng không phải là không thể chiến thắng đối với cái này vũ thần cao mày kia như là thần tiền cao cao tại thượng coi thường hết thể hai con người sinh ra một tia kinh ngạc tựa hồ đối với tô diệp có thể đánh lui hắn một bước mà kinh ngạc hắn thấy đây là không có khả năng phát sinh sự tình cái này rõ ràng chỉ là một cái hạ giới sâu kiến đối với cái này vũ thần kia không hề bận tâm bình tĩnh thân xác sinh ra một tia biến hóa hiện lên vẻ tức giận một cố lớn lao khí thế trong nháy mắt bay lên một cỗ c h â n ý tại hội tụ c h â n ý phá thiên thoáng chốc một kiếm b ạ c h phá trời cao phản phất xuyên tấu thời không vượt qua không gian trước mắt lóe lên kiếm này đã đi tới phụ cận c h â n ý chi kiếm mang theo thiên địa đại thế công sát cường hãn vô song thần thông bộ c phát phản phất toàn bộ thiên địa hướng phía tô diệp công sát mà xuống giờ khắc này tô diệp cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ đây là cảm giác tử vong bao nhiêu năm tô diệp lần nữa thể nghiệm gặp phải từ vòng tri cảnh cảm giác vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bảy mươi ba đứng ở thế bất bại trấn kinh đông hoang cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp toàn thân lông tóc tại sợi run lớn lao nguy cơ tại bao phủ hắn tô diệp nâng lên toàn thân huyết khí c u ầ n c u ộ n toàn lực hướng phía thổ nguyên chi châu r ó t vào mà đi h i u thổ nguyên chi châu phóng xuất ra ánh sáng lóng ánh sắc quan g mang hướng phía phía trước nền đón nhưng đối mặt với cái này giống như có thể chặt đứt thiên địa một kiếm thổ nguyên chi châu cái này chuẩn đế cấp bậc bảo vệ t r ọ n g khí vậy mà một kích bị đẩy lui quan mang kia trong nháy mắt suy yếu sau đó tô diệp lại lần nữa bị cảm giác tử vong bao vây lấy hưu một cái cành liêu phá không mà đến nhẹ nhàng điểm xuống. ngăn tại chân ý chi kiếm trước đó nhưng phảng phất không trở ngại chút nào nhẹ nhàng đụng bảo cảnh liễu liền bị chém đứt bất quá người xuất thủ chính là liễu thần sao lại dễ dàng như vậy liền không công mà lui cái này một cái cảnh liễu bị chém đứt ngay sau đó chính là đầy trời cảnh liễu lại lần nữa bay tới lấy tiêu hao vô hạn sinh cơ đầy trời cảnh liễu phảng phất chém chi không hết từng chút từng chút mài đi mất chân ý chi kiếm vi năng bao phủ tô diệp nguy cơ tiêu tán điều này cũng làm cho tô diệp thấy được một tia mười cơ hội trong nháy mắt này tô diệp bắt lấy thoáng qua liền mất một tia chiến cơ hiu hiu, hiu. thiên cương kiếm trận đạo đạo kiếm quan g sát na phi độn mà ra cực tốc nhanh chóng c h ư ớ c mắt đã lướt đến vũ thần phụ cận tô diệp toàn thân khí thế đại phóng tựa như xuyên suốt trời cùng đất vô tận linh lực không ngừng vận chuyển mà ra thoáng chốc ba mươi sáu đạo kiếm quan g không bàn mà hợp thất tinh bắt quái chi ý câu thông vực ngoại tinh không ba mươi sáu thiên cương chi lực hình thành không có gì sánh kịp cường đại uy năng thiên cương kiếm trận trong nháy mắt thành hình một cỗ uy áp giáng lâm kinh đô ép tới vô số trong lòng người cũng không thờ nổi vô số người kinh hại anh mắt nhìn tới thật mạnh uy áp đây rốt cuộc là cỡ nào cấp độ lực lượng a ở nơi đó đến cùng là ai cùng tô sát thành đôi chiến không phải là thánh nhân vương loại kia cường giả hay sao giờ khác này vô số người cảm thấy kiềm chế c h i cực nhao nhao trở nên khiếp sợ lên cho dù là cách xa nhau trăm ngàn dặm c h i địa cũng cảm thấy một cỗ như có như không uy áp tràn ngập mà đến làm cho bọn hắn thân hình vì đó ngưng trệ lúc này nhìn thấy ba mươi sáu đạo kiếm quang hình thành kiếm trận uy áp bao phủ nuốt hết mà đến vũ thần thần sắc có chút kinh ngạc hờ hưng nói ra ha ha không nghĩ tới ta còn thực sự là khinh thường hạ giới sâu kiến lại có thể một kiếm thành trận có chút ý tứ thiên cương kiếm trận một thành uy áp quyết tán ra đến đạo đạo kiếm quang tràn ngập xét lẫn hình thành từng tầng từ hướng phía vũ thần nghiền ép mà đi muốn đem hắn cắt ra vũ thần tất nhiên là sẽ không ngồi đ ợ i công sát nắm chặt chân ý chi kiếm đạo đạo kiếm quan g ẩn chứa chân ý hướng phía bốn miên khuyết tán mà đi thần kia t h ầ n kiếm vong vì đó vỡ vụn nhìn thấy cảnh này tô diệp không khỏi con ngươi co rụ ù lại không nghĩ tới vũ thần nhanh như vậy đã tìm được sơ hở đem thiên cương kiếm trận đi năng trong nháy mắt cắt giảm mấy lần không hổ là thượng giới trí cường giả a phần này tầm mắt cao hơn tô diệp nhiều lắm tại ngắn mùi khoảnh khắc liền nhìn ra tô diệp thần thông phá trận cũng đem hóa giải tô diệp hư lạnh một tiếng như là đã đem Như tôi h ế n diệp t h n à y thế trận g i mắt h i ê chừng ú một cái tự thân dâng lên vô hạn khí thế liền nắm lấy luân hồi sắt kiếm thẳng vào trong trận ngang nhiên hướng phía vũ thần công sát mà đi trong lúc nhất thời hai người triển khai mánh liệt chém giết đồng thời cấp tốc tiến vào gây cấn giai đoạn đủ loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp uy lực không gì sánh kịp muốn đem đối phương nhất cử chém xuống tô diệp cũng ở chỗ này thấy được đủ loại huyền diệu thủ đoạn k i ê u một luồng thánh nhân vương c h â n ý cũng không ngừng tại bị tô diệp càng nộ giống như tầng tầng dòng nhỏ xẹt qua tô diệp nội tâm ở giữa ngẫu nhiên lúc bị hắn chặn lấy biến hóa để cho bản thân sử dụng đạo đạo kiếm quang chém xuống bị vũ thần tránh ra tiệ kiếm quang tùy theo rơi xuống đem đại địa triển khai từng đạo khe ránh trần ý chi kiếm uy năng tiêu tán xe rách xung quanh hết Nàn d trải, liên liên trải qua ngắn ngủi ế mà mánh liệt trong chém giết tô diệp đã nhận ra một điểm đó chính là vũ thần chân ý thần thông cũng không thể lập tức thi triển đi ra cần thông qua nhất định xúc thế mới có thể phát huy ra lúc trước kia nhường tô diệp cảm thấy tử vong công kích tô diệp mỗi lần cảm thấy uy hiếp khí thế phát lên liền sẽ toàn lực công sát đem vũ thần xúc thế đánh gãy hóa giải từng đạo cường hãn chân ý thần thông điều này cũng làm cho tô diệp có được đứng ở thế bất bại vô liếng dần dần tô diệp hiểu rõ đây là đối phương vẹn vẹn chỉ là một luồng khí thế hóa thân cái nắm giữ lấy đại đạo một k i a chân ý tính toán không lên chân chính thánh nhân vương cừng giả cho nên không thể đem chân ý thần thông thi triển tùy tâm thắng lợi cán cân nghiêng đang dần dần nghiêng rốt cục tô diệp tìm ra một k i a phá trận tô diệp không chút do dự quyết định thật nhanh vận chuyển b í pháp b í pháp thiên dư chi lực thoáng chốc từ tô diệp trên thân phát ra khí thế tăng vọt mấy lần trong nháy mắt xuyên suốt thiên n ũ u y áp đông hoang đại địa đông hoang đại địa bên trên vô số trí cường giả ánh mắt nhau n h à o q u a n tới nhìn chăm chú vào hoàng quốc phương hướng cẩn thận cảm ứ n g đến nơi đó chuyện gì xảy ra c ô này xuyên qua thiên địa khí thế là tô sát thánh vậy mà tựa như siêu việt thánh nhân cấp độ u y năng thật mạnh hắn tại cùng ai chiến đấu khó nói là tại cùng cổ lão cường giả sao vũ trụ va chạm đại k i ế p b u ô n g xuống chư thần tịnh d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương bảy mươi b ố chém giết vũ thần đập phá thánh nhân vương ngưỡng cửa cầu cất giữ cầu cất giữ h n h bí pháp ra thân mang đến lực lượng khổng lồ làm cho tô diệp khí thế tại một thoáng thời gian xuyên qua toàn bộ đông h o a n g đại địa cách ngàn vạn g i ả m liền có thể nhìn thấy k i a m ộ t cỗ p h ả n phất tính thực chất khí thế của sáng tràn ngập mênh mông như là b i ể n đĩ năng tức sâu trời cùng đất một thoáng thời gian vũ thần khuôn mặt sản sinh biến hóa một vòng cực hạn kinh ngạc xuất hiện tựa hồ không nghĩ tới tô diệp lại có thể b ộ c phát ra công kích cường hãn như vậy còn chưa chờ vũ thần suy nghĩ nhiều một đạo kiếm quang kéo dài ngàn vạn trượng tựa như kính thiên vượt ngang hoàn vũ mà đến vô tận thần uy bộc phát kiếm mang t ư ờ n g phực tri cực lành sắt y quét sạch trời cùng đ phảng phất phá vỡ thời không q u a trong giây lát hướng phía vũ thần chém thẳng vào mà xuống nhất thời ở giữa một đạo hào quang sáng chói lấp lánh vô tận tiếng oanh minh từ đó buộc phát ra tuyệt cương khí lạng hướng phía tứ phương quét sạch mà đi một đường cắt vàng đất đá nhao nhao bị cuốn động tạo thành một cỗ bao cát kiếm quan g u y năng chậm rãi biến mất tô diệp khí thế chậm rãi hạ xuống sắc mặt có chút tái nhuận đây là thi triển bí pháp về sau tác dụng phụ làm cho tô diệp khí thế xuống tới cực điểm vẹn vẹn chỉ có một chút sức tự vệ tô diệp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước kia phiến hào quang óng ánh chậm rái d tôi diệp, tô diệp nhìn qua vũ thần trên mặt c h ấ n kinh chi sắc chậm rãi rút đi thở dài một hơi đây chỉ là vũ thần hư ảnh hàn hóa thân khí thế sớm đã tại một kiếm kia phía dưới bị t h ô n vùi lúc này bất quá dựa vào một tia linh lực duy trì lấy hư ảnh tồn tại tôi vũ thần thân ảnh vô cùng lung lung phản phất lúc nào cũng có thể sẽ theo gió tung bay trôi qua vũ thần chăm chú nhìn chằm t h ằ m tô diệp nhãn thần một mảnh hờ hững bình tĩnh nói ra rất tốt rất tốt một cái chỉ là hạ giới sâu kiến lại có thể chạm d i ệ n ta hóa thân khí thế hy vọng tại tương lai có thể ha ha chờ ngươi bản thể đi vào trước mặt ta rồi nói sau không chờ hắn nói hết lời tô diệp liền một kiếm chém tới t à n vỡ vũ thần hư ảnh hiu hiu hiu ba đại yêu vương nhìn thấy tô diệp sắc mặt tái nhợt nhao nhao đi tới gần hộ vệ quá mạnh theo cái này chủ nhân đúng là không sai xem ra bị tôn này sắt thánh thu làm thu sủng cũng không phải xấu như vậy nhà ôm chặt bắp đùi của hắn chính là ta đại cơ duyên ba đại yêu vương nhìn về phía tô diệp ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ lúc trước trận chiến kia cơ hồ hoàn toàn vượt ra khỏi thánh nhân phạm chủ đấu chiến c ứ n g hãn làm cho người theo không kịp triệt để khuất phục ba đại yêu vương liêu thần ánh mắt cũng nhìn lại toàn chi tiện là một cái cảnh liêu h ư ơ n g phía tô diệp bay tới muốn độ đưa sinh cơ trợ giúp tô diệp điều tức không cần tô diệp khoát tay áo chặt k h a n h chân ngồi xuống nhắm lại hai con n g ư ờ i vậy mà trực tiếp bắt đầu tu luyện lúc này hắn nhận bí pháp tác dụng phụ tiếp xuống không có khả năng không xuất thủ như vậy chỉ có đột phá thánh nhân vương đem cô này trạng thái hư nhược triệt tiêu không phải vậy chuyến này sợ là muốn p i công n ọ c sức lúc trước tại cùng vũ thần một trận chiến hắn dòm ngó thánh nhân vương sự hào diệu rất nhiều c n g ngộ dai ở trong lòng phía trên t r ợ hắn đại đạo c n g ngộ không ngừng kéo lên một trận sinh tử rất nhiều c n g ngộ tăng thêm có luân hồi nguyên tinh bực này thần vật cùng nguyên thủy chân giải kinh văn chi đại đạo thể hiện có thể nói lúc này vạn sự sẵn sàng chỉ t h i ế u gió đông có ba đại yêu vương cùng liêu thần bảo vệ có thể nhường hắn chuyên tâm đi đạp phá thánh nhân vương cánh cửa ba đại yêu vương nhìn thấy tô diệp q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện lúc này nhao nhao hướng phía l i u thần khẽ gật đầu sau đó ba đại yêu thánh chi khí lúc này vũ gia lão tổ hai con ngưng ngốc trệ vô thần không thể tin nhìn xem một màn này làm sao có thể lão tổ làm sao lại bại ta vũ tộc thần a vậy mà bại đến cùng xảy ra chuyện gì vũ thần bị tô diệp chém xuống cái này đưa cho vũ gia lão tổ rung động thật lớn vũ thần kia thế nhưng là vũ tộc thần a bây giờ lại thua ở tô diệp trên tay cho đến ba đại yêu vương khí thế bao khỏa mà đến mới đưa vũ gia lão tổ triệt để bừng tính vũ gia lão tổ sắc mặt mang theo đau thương c h i sắc ý tuyệt vọng đã tràn ngập nội tâm của hắn hắn bất quá là trung giai thánh nhân cấp độ tu vi mà ba đại yêu vương khí thế cơ hồ đều là tại trung giai thánh nhân cấp độ trở lên thánh hỏa phi ly thậm chí đạt đến cao giai thánh nhân tu vi hắn liền yếu nhất kia một tôn yêu vương cũng so không lên lúc này đối mặt với ba đại yêu vương vây giết há có thể còn có đường sống có thể nói mà lại ba đại yêu vương bởi vì trước đó bị vây ở tiểu thế giới mấy ngàn năm tu luyện phải đại đạo l thân thân chi có có bốn mà tự lúc trước tại tô diệp một đoàn người bước vào vũ thần phủ thời điểm vũ hóa tiên môn đại quân đã tiếp cận hoang quốc cảnh nội bảy đại thái thượng tăng thêm độ phương diên phần mình xuất lĩnh lấy gần vạn môn phía dưới tinh nhuệ đệ tử chia ra bảy đường hướng phía hoang quốc cảnh nội đánh tới tu vi yếu kém vũ hóa tiên môn ba vị thái thượng thì là xuất lĩnh lấy môn hạ đệ tử một đường vượt ngang đối với h o a n g quốc sở thuộc lại là một mực không nghe thấy không để ý bọn hắn một lòng chạy tới h o a n g quốc phần lưng hoàn thành một cái cửa ải ngăn cản hết t h ể người chạy trốn ý đ ồ triệt để đem h o a n g quốc ngoan cố lực lượng nhất cử đ ạ d i ệ t bọn hắn ba người mặc dù tu vi hơi kém nhiều nhưng cầm trong tay chuẩn đế t r ọ n g khí riêng phần mình chiếm cứ một phương đủ để ngăn chặn thánh nhân cường giả nhất thời nửa khác không cho bọn hắn chạy ra hoàng quốc cảnh mà còn lại bốn vị thái thượng cùng đô phương năm tôn đại thành vương giả n h o nhao nắm l chia làm năm cái phương hướng không ngừng diện trừ lấy hoang quốc sở thuộc một đường sát phạt chỗ đến thừa hành lấy tô diệm chuẩn tắc thân phục hoặc chết lúc này hoang quốc cao tầng chiến lược giai tại hoang quốc kinh đô bị tô diệm một đoàn người s ở khiên chế không dám vọng đ ộ n g kiểu còn lại quốc cảnh cho dù có đại thành vương giả cái này một cái cấp độ cứng giả nhưng ở đối mặt có chuẩn bị mà đến vũ hóa tiên môn đám người căn bản không hình thành nên hữu hiệu chống cự năm đường đại quân một đường sát phạt dựa theo cái tốc độ này sẽ tại một hai ngày bên trong liền có thể thanh trừ tất cả lực lượng đề kháng hội sư hoang quốc kinh đô mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi lăm thành t ự u thánh nhân vương quân lâm đông hoang cầu toàn bộ định cầu toàn định vê a n g một đạo khí thế s ô n g lên trời không xuyên qua bầu trời trên liền cựu trọng tiên h phía dưới mặc u minh đ ị a k tình thiên mà đứng mênh mông mà mênh mông khí thế lan ra chấn động toàn bộ đông hoang đại đ ị a khí thế huyền diệu mà cường đại nhìn một cái phản phất liền xâm nhập trong luân hồi không cách nào tự kiềm chế vô số tu sĩ cũng cảm nhận được một cỗ giống như thiên u y áp lực bao phủ tại chân trời làm cho trong lòng bọn họ không ngừng run dày Từng vị trí cường giả lại lần nữa bị chấn giả vị bị lại đây ộ n bọn hắn con mắt chăm chú nhìn hoang phương hướng. g chăm chú chằm chằm mắt quốc đ là thánh nhân vương cấp độ lực lượng đại đạo chi chân ý luân hồi chân ý cô này sắc ý luân hồi sắc ý đây là tô sát thánh khí thế hắn đột phá đến thánh nhân vương sao cái này khó nói là trời muốn diệt ta hải ra như thế cường địch về sau còn như thế nào có thể tới đối kháng đông hoang vô số trí cường giả bị lại lần nữa chấn động trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thậm chí có không ít người vì đó im lặng bọn hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch vì sao tô diệp có thể tại cái này linh cơ suy yếu thời đại đột phá tới thánh nhân vương cấp độ thật sự là quá mức làm cho người trấn kinh trên thực tế tô diệp có thể đột phá thánh nhân vương thật đúng là không phải dưới cơ duyên xảo hợp không thể nguyên bản hắn lĩnh ngộ nguyên thủy chân giải nắm giữ luân hồi nguyên tinh cũng chỉ là có năm chắc dòm ngó thánh nhân vương cấp độ ảo diệu có thể hay không cuối cùng đột phá vẫn là còn chưa thể biết được nhưng bây giờ thông qua đánh với vũ thần một trận sinh tử c h i chiến càng n g ộ làm cho tô diệp tìm được c ố này gió đông tìm được cái này thời cơ một trận chiến qua đi khó khăn lắm đột phá hoang quốc kinh đô tô diệp chậm rãi mở ra hai con người cùng với hắn chậm rãi đứng dậy tay n o không gió mà động. ba ngàn sợi tóc bay múa một cỗ khí thế chậm rãi dâng lên hướng phía tứ phương quét sạch mà đi người nghe chớ không khỏi là sinh lòng e ngại kính ngưỡng chi ý và ảnh luân hồi nguyên tinh chậm rãi từ tô diệp trên tay hóa thành một bịt tan theo gió chúc mừng chủ nhân phá quan thành cựu thánh nhân vương cường giả chủ nhân thần uy vô s o n g từ đây quân lâm đông h o à n g ba đại yêu vương nao nhau, nhau tiến lên đây kính cẩn cuối đầu bây giờ bọn hắn không có lúc trước tùy ý bây giờ tô diệp không phải là cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ cường giả mà là thành cựu thánh nhân vương so bọn hắn cao hơn một bậc đã là bọn hắn cần phải đi ngưỡ liêu thần dạo bước mà đến chập chân bên trong mang theo như băng tuyết băng lanh mỹ cảm đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía tô diệp có chút ngầm đầu gật đầu tán thán nói chúc mừng đạo h ư u đột phá vậy mà có thể tại sinh tử c h i chiến dòm ngõ thượng cảnh sự hảo diệu từ đó đạp phá cửa trước phần này thiên tư thật sự là kỳ cao c h ắ c không được có thể thành tựu một thời đại s á t thánh tô diệp chắc tay nói quá khen rồi tô diệp mỉm cười chậm nhìn về phía vũ thần phủ chỗ sâu ngựa khí băng lanh nói ra toàn bộ giết một tên cũng không để lại rõ ba đại yêu vương lĩnh mệnh lúc này lan ra hướng phía vũ thần phủ đại khai sắc cường hãn khí thế triệt để đem này phương tiên bao phủ bất cứ người nào cũng không có thể chạy đi tô diệp ánh mắt đưa mắt nhìn vũ thần phủ c h ỗ sâu xoáy chi cất bước mà đi liêu thần nhắm mắt theo đôi đi theo mà đến nàng ánh mắt đồng d ạ n g nhìn về phía vũ thần phủ c h ỗ sâu nói ra đạo hữu ngươi cũng cảm nhận được ca ân việc này không nên chậm trễ miễn cho phát sinh biến cố đem hắn cho đả diệt đi tô diệp gật đầu nói xoáy chi hai người đồng thời truy tìm lấy kia một đạo khí thế bay trốn đi bọn hắn cảm ứng được tại vũ thần phủ c h ố sâu có một đạo khí thế cùng vũ thần cực kỳ tương tự hai người tới vũ thần phủ từ đường thời điểm Khi một đám vũ ân cái này g sớm đã bị tượng thần tác c i dụng là có thể dẫn dắt vũ thần nếu là nhóm chúng ta bắt mấy cái vũ tộc người đến đem máu tươi của bọn hắn để luyện ra vẩy vào tượng thần phía trên liền có thể tiến hành triệu hắn bất quá khuyết điểm chính là tiêu hao thiên tài địa bạo nhiều lắm đây chỉ là trong đó một loại triệu hoán thượng giới cường giả d á n g lâm hóa thân khí thế thủ đoạn một trong như là cái khác triển khai tế đàn thông qua cầu trúc dâng lên cung vụng cũng có thể mở thời không thông đạo làm cho đối phương hóa thân khí thế đến thậm chí có cường đại triệu hoán thủ đoạn có thể mở ra có thể dung nạp bực này cường giả bản thể đến bất quá cũng phải nhìn lưỡng giới tranh lệch có bao xa quá xa lại không được liêu thần chậm rãi là tô diệp giải thích nói tô diệp gật đầu nhìn xem tia tự thần phòng ngừa bị người hữu tâm lợi dụng lúc này vung ra kiếm quang muốn đem t r o vùi nhưng ngay tại kiếm quang đến tượng thần thời điểm vậy mà phảng p h á t xúc động một cô không biết lực lượng cường đại buộc phát ra Phúc! t ô diệp bị đẩy lui một bước trong ánh mắt có chân kinh chỗ tân cố lực lượng này tựa hồ chỉ có thể phát ra một kích trật tựa thần thần lực tiêu tán năng lượng tan tác cưỡng ép mở ra một đạo vết nước không gian trốn vào hư không bên trong t ô diệp nhãn thần lấp lóe không nghĩ tới hôm nay đến thánh nhân vương kia còn sót lại tại tượng thần phía trên lực lượng còn có thể một kích đem hắn đánh lui như vậy vũ thần bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào mà đúng lúc này t ô diệp tựa hồ có thể theo không gian kia trong cái khe cảm nhận được một cô ánh mắt nhìn chăm chú mà đến tùy theo mà đến là một cô lành lạnh sắc ý chậm dại hướng phía tô diệp ăn mòn m à tới phảng phất tại không gian kia trong cái khe vô cùng xa xôi địa phương vũ thần ngay tại nhìn chăm chú mà đến muốn ở trong tim hắn ở giữa lưu lại một vết nước sơ hở ha ha tô diệp hư lạnh một tiếng không chút do dự vung ra luân hồi sắt kiếm một luồng c h â n ý tràn ngập vô tận luân hồi sự hảo diệu phảng phất vô tận thời không tầng tầng chồng lên trên đó chém xuống h o a n h kia khe hở không gian lập tức bị chém vỡ vụn một đôi nhìn chăm chú mà đến ánh mắt cũng bị ngăn cách đạo trích mánh khóe cũng ở trước mặt ta khoe khoang ha, ha vũ thần a ta chờ mong tại tương lai một ngày có thể gặp ngươi Tô Diệp ệ l chương nói, t bảy mươi sáu hoàng quốc lựa chọn hai vị thánh nhân tự sát tạ tội cầu cất giữ cầu cất giữ không có ý tứ vừa mới nhớ tới xuất từ bậc này cường giả tự h thần bình thường sẽ chất chứa một tia lực lượng tự chủ thần hộ mệnh giống quên nói cho ngươi liêu thần nhìn về phía tô diệp ấ y náy cười một tiếng khuôn mặt bên trên có nhiều xấu hổ ý vị tô diệp quay đầu lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy liêu thần kia băng lánh lạnh thần sắc bên trên lộ ra khác thần sắc so sánh dưới lúc trước liêu thần giống như là một cái không giống khói l ử a nhân gian mà cao cao tại thượng tiết tử bây giờ ngược lại là tràn đầy một phen nhân vị tô diệp không khỏi hiểu ý cười một tiếng khoác tay á o nói không sao trách không được đạo hữu xoáy chi tô diệp ánh mắt nhìn về phía hoàng quốc hoàng cung c h ố sâu các ngươi biết làm lựa chọn gì đâu vẫn là lại lại muốn độ đại khai sát giới một phen a tô diệp tự nói hắn sở dĩ lúc trước đem thạch ra lão tổ cùng h o a n g quốc hoàng tộc thạch ra đặt ở phía sau cùng tính toán tổng nợ chính là cho bọn hắn một cái cơ hội dù sao đều là cùng thạch đậu đậu có huyết mạch quan hệ tộc nhân trước đây tham dự đối thạch đậu đậu một mạch người vẹn vẹn chỉ là thạch ra một bộ phận đại đa số đều là do hôm nay từ một mạch liên hợp vũ tộc tiến hành chèn ép cùng tiêu s á t mà những người còn lại đây đều là đối với cái này không có tham dự qua thậm chí tại trước đây sự tình phát sinh thời điểm đều không biết cho nên tại không phải tuyệt đối đối địch tình hôn giới Tô d i ệ lúc này l n tại h c h g a hoàng i cung lại m chốt sâu một tòa đại điện bên trong thạch ra đại tổ thần sắc cơm trầm tri cực trên đầu gân xanh lồi lõm nhìn xem vũ tộc phương hướng Cảm nhưng đ ợ c t đạo khí thế bây i cái n n mất, giờ thạch gia lớn nhất ỷ vào đế binh còn tại giữa không chúng bị thiên tri vũ sở khiên chế căn bản là không có cách phân ra lực lượng đến giúp đỡ bọn hắn vũ thần giáng lâm hóa thân khí thế cũng vẫn là ca thạch gia đại tổ nhẹ dọn nỉ non trong thanh âm tràn đầy vẻ khổ sở im lặng một lát sau hắn nói ra đem tế đàn rút lui đi liền vũ thần hóa thân khí thế cũng bại kia thế nhưng là nửa bước thánh nhân vương cấp độ cường giả a hẳn là nhóm chúng ta còn có thể gọi ra láo tổ bản thể đến hay sao vâng cần tuân láo tổ chi mệnh đại điện bên ngoài chấp sự đang chờ đợi phân phó lúc này nghe vậy cung kính lĩnh mệnh thối lui tùy theo đại điện một mảnh yên tĩnh t h ậ t ra đại tổ nóng g nhìn đại điện bên ngoài đạo kia xuyên qua bầu trời khí thế cảm thấy trong đó mênh mông như là biện cường đại lực lượng khoe miệng có chút đắng chắc chát, chát. lắc đầu thở dài nói bây giờ hắn lại còn theo trong trận chiến ấy v ư t phá thành cự tại cái này linh cơ suy yếu đại thời đại đông hoang đại địa ai còn có thể ngăn cản được hắn ai thạch đ ầ u đ ầ u tốt xấu là tộc ta thiên tiêu tôn nàng cũng không có cái gì trở thành vũ hóa tiên môn hạ tông tại bây giờ vị kia s á t thánh thành t i ể u thánh nhân vương xem hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình thạch ra đại tổ một trận thở dài nói cho cùng vẫn là việc này phát sinh quá mức đột nhiên tô diệp một đoàn người lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h mang theo đế binh giáng lâm hoàng quốc nhất cử phá diệt hộ sơn đại trận làm cho cả hoàng quốc kinh đâu ngang nhau tại không có phòng ngự sau đó lại mang theo đại thế chấn áp vũ thần phủ bại vũ thần hóa thân khí thế diệt nhưng bây giờ tô diệp lấy thế xét đánh lôi đình chấn áp toàn bộ hoàng quốc kinh đô đồng thời thành cựu thành nhân vương vũ thần phủ bị diện kế tiếp liền muốn đến phiên bọn hắn đâu còn có thời gian đi cho thạch gia đi chuẩn bị nhiều như vậy đồng thời Quốc quốc h nhau nhau bây giờ các nơi báo nguy tin tức đã lan tràn đến hoàng quốc kinh đô xung quanh giờ này khác này hoàng quốc chín thành chín lãnh địa toàn bộ luân hãm bị vũ hóa tiên môn công hãm không gian nửa ngày một ngày vũ hóa tiên môn đại quân liền có thể vây lại h o a n g quốc kinh đô có thể thấy được vũ hóa tiên môn chuẩn bị tru toàn thế cục hôm nay đã không phải do bọn hắn tuyển chọn bây giờ cũng xác thực còn lại tô d i ệ p nói tới câu nói kia hai lựa chọn thần phục hoặc chết thạch g i a đại tổ sắc mặt một mảnh đắng chát chậm dai xoay người lại nhìn xem tự mình hai cái con cháu nghĩ năm đó hai người bọn họ cũng là thiền tiêu bên trong thiên tiêu tại một thời đại bên trong giết r a huy danh thành cựu thánh nhân cảnh giới thạch g i a đại tổ im lặng một lát đắng chát nói ra các ngươi từ c ắ m đi chớ liên lụy toàn bộ tộc quần cùng các ngươi tổng phó hoàng t u y các ngươi còn sót lại một mạch năm đó tham dự qua sự kiện kia là không có đường sống nhưng là ta tận l ư c thay hai người các ngươi mạch lưu lại trẻ nhỏ đem huyết mạch chuyển t h ừ a tiếp ta sẽ đối với nó nhiều hơn t r o n g n o n các ngươi liền an tâm đi thôi thua thiệt mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi bảy trời sinh thánh nhân trọng đồng t ử thạch vô địch cầu truy đọc cầu tự định hai vị thạch gia thánh nhân trên mặt đau thương c h i sắc liếc nhìn nhau sau đó nhao nhao hướng phía thạch gia đại tổ c h ắ p tay nói phiền phức thái thúc tổ nhóm chúng ta biết rõ lựa chọn thế nào dứt lời về sau bọn hắn bung ra tự thân khí thế nương theo lấy thời gian rời đổi bọn hắn khí thế chậm ra yếu kém thân hình của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên trong suốt lên tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ nơi này giữa thiên địa biến mất một lát sau tại chỗ đã không có chút nào thân hình của hai người đến tận đây đông hoang đại địa phía trên tại cũng không tìm thấy hai vị thạch gia thánh nhân khí thế tại vũ thần phụ tô diệp hình như có nhận thấy quay đầu nhìn thoáng qua h o a n g quốc hoàng cung có chút ngầm đầu lẩm bẩm xem ra thạch gia đã làm ra lựa chọn đi thôi nên đi nói một chút đậu đậu đi chúng ta đi thạch gia thay người đòi công đạo tô diệp mỉm cười nắm thạch đậu hướng hoàng quốc bay trốn đi ba đại yêu vương cùng liễu thần không giữ lại chút nào tách ra khí thế đi theo phía sau cho toàn bộ hoàng quốc hoàng cung mang đến áp lực t h ự c lớn lúc này trong hoàng cung một chỗ đại điện vô số hộ vệ phát ra xung quanh một mực đem nơi đây bảo vệ khoảng trừng tam đại đại thành vương giả khí thế cùng vô số hóa long cảnh giới cường giả khí thế thình lình tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ chủ vị phía trên n g ồ i một vị có chút mập mạp nam tử người mặc long bảo đương nhiên đó là đường kim hoàng quốc t h i ê n tử thạch hoàng một bên vũ phương sắc mặt mang theo vẻ lo lắng thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện bên ngoài tràn đầy vẻ lo lắng hoàng thượng hai vị kia láo tổ đâu nhưng có đi nên chiến kia sắc thánh vũ vương trong lòng càng ngày càng bất an không khỏi hướng phía thạch hoàng hỏi trâm không biết rõ yên tâm hoàng hậu đừng quá mức b ố i r ố i nhóm chúng ta thạch gia có ba vị t h á n h nhân tia s á t thánh mạnh hơn lại có thể như thế nào huống chi nhóm chúng ta thạch gia thế nhưng là có tông tộc bản gia tại thượng giới cường giả vô số ai có thể khiêu chiến ta hoàng tộc thạch gia uy nghiêm thạch hoàng có chút một đạo v ô vỗ vũ phương t a y cười n h ạ t một tiếng an ủi nói không phải à vị tia s á t thánh rất mạnh hắn thế nhưng là chém xuống qua ba vị thanh nhân là hôm nay phía dưới vô địch tủ ta vừa rồi theo vũ gia trở về thời điểm vũ gia lão tổ đã đang triệu hoán vũ thần nếu như kia s á t thánh theo vũ thần phụ đi tới đoán chừng đã không có người có thể ngăn cản bước tiến của hắn vũ phương thần sắc tràn đầy lo lắng liên tục nói thì ra là như vậy nguyên bản thần sắc bình tĩnh thạch hoàng nghe được vũ phương lời nói về sau mới hiểu do đến tô diệp điểm mạnh thần sắc không khỏi lập tức ở giữa trở nên kinh hoàng bắt đầu di chuyển mập mạp thân thể hắn lo lắng vừa đi vừa về đi trong đại điện thạch hoàng nói ra thật l ạ như thế nào cho phải chỉ nên như thế nào cho phải cho dù là biết rõ thạch ra có ba vị thánh nhân lại có cường đại nội tỉnh nhưng bây giờ biết được tô diệp cường hãn hắn cũng không khỏi đến cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ vũ vương cắn cắn môi đỏ thấp giọng hướng phía thạch hoàng nói ra nếu không nhóm chúng ta trước tiên lùi à. người kia lần này tới là thay kia tiểu tiện nhân thạch đ ầ u đ ầ u đòi công đạo tất nhiên sẽ để mắt tới nhà chúng ta kỳ lân người kia bây giờ thế lớn không bằng nhóm chúng ta trước tạm lánh phong mang đi thạch hoàng nghe vậy suy tính một cái sắc mặt có do dự dù sao lâm trận đào thoát đối với hắn danh vọng đà kích quá lớn nhưng này người uy thế lại như thế cường hãn dẫn đến hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn lúc này ngồi ngay ngắn ở hạ vị, một vị phong thần thanh niên tuấn lãng tội tắc không ít mười lăm mười sáu dĩ nhiên đã có được một cỗ tràn ngập vẻ tự tin hoàng tộc thạch gia kỳ l ầ n trời sinh thánh nhân thạch vô địch mặc dù hắn biết được lúc này chuyện quá khẩn cấp ở vào nguy cảnh đã bị người đánh tới cửa rồi thậm chí phá kinh đôi hộ sơn đại trận nhưng thạch vô địch sắc mặt lại là không thấy chút nào kinh hoàng khoe miệng có vẻ tự tin tựa hồ có cái gì ý vào hắn nhìn thoáng qua cha mẹ của mình lắc đầu tựa hồ cảm thấy thạch hoàng cùng vũ phương quá mức hoảng loạn rồi hoàn toàn không có thuộc về nhất quốc tri quân khí thế thạch vô địch đứng lên hướng phía thạch hoàng có chút công thân sắc mặt nhưng không có mảy may kính cần chi ý nhàn nhạt, nhạt nói ra phu hoàng không cần quá mức kinh hoàng nếu là phụ hoàng hôm nay tránh lui nói không chừng lần tiếp theo quốc vương chi vị liền sẽ bị còn lại mọi người nhờ vào đó cơ hội tới chuyện bé sẽ ra to ta đang cơn một chuyện sẽ khó khăn không ít ân con ta nói rất đúng là chấm có sai lầm phong phạm một cái sắt thánh mà thôi tại nhóm chúng ta thạch ra trước mặt tính không được cái gì t h ạ vũ vương gặp t hai người bộ dáng như thế không khỏi lui mà cầu lần nói ra vậy không bằng như vậy đi trước hết để cho vô địch rút đi hoàng thượng tọa t h ấ n hoàng cung đến lúc đó có thể chấn áp được kia sắc thánh liền b ạ n sự đại cát nếu là không thể như vậy tộc ta kỳ l ầ n mà còn tại ngày sau tự có q u ậ t khởi ngày mặc dù dạng này tình huống cơ bản sẽ không phát sinh nhưng cũng coi như một con đường lùi ân có thể hoàng hậu nói đúng t h ạ c h hoàng gật đầu hướng phía thạch vô địch nói vậy thì làm như vậy đi thạch vô địch bất đắc dĩ hắn thật sự là nghĩ không minh bạch một cái sắt thánh có gì phải sợ mạnh hơn cũng bất quá là hạ giới thánh nhân mà thôi thạch gia loại này có đại bối cảnh nội tình có thể gọi ra thượng giới lao tổ giáng lâm tùy thời có thể lấy đem trấn áp chẳng qua hiện nay phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng nói như thế hắn gái này đ ú n lúc sự tình đã nguy cấp đến bực này trình độ sao dù cho thạch vô địch có ý vào giờ phút này cũng không khỏi đến tâm thần đại trấn mà lúc này giờ phút này ngay tại thiên tử một mạch thấp thỏm bất an thời điểm t giá đường đường、so、bởi vì tô diệp lúc này đã không phải là cùng bọn hắn là cùng một cái cấp độ cường giả tô diệp bây giờ đã thành cựu thánh nhân vương cấp độ tô diệp khẽ gật đầu nói xem ra ngươi biết được ta ý tứ như vậy tiếp xuống không cần ta nhiều lời đi việc này là ta thạch gia cắm ngày sau ta hoang quốc tất nhiên là sẽ trở thành vũ hóa tiên môn hạ tông chỉ cần đạo h ư u có thể tô sát thánh có thể ngăn trở thượng giới người tới là được dứt lời thạch gia lão tổ nhìn thật sâu tô diệp một chút không chờ tô diệp suy nghĩ sâu xa hắn tiếp tục nói ra năm đó ta thạch gia tham dự sự kiện tiên người đã bị ta toàn bộ lưu tại trong hoàng cung nếu là đạo h ư u muốn truy cứu đều có thể tự đi chỉ bất quá còn xin có một chuyện hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng năm đó kia hai m ạ c người mặc dù toàn bộ tham dự thạch đậu một chuyện nhưng lại không quan hệ gần nhất ra đời trẻ nhỏ hy vọng đạo h ư u có thể vì ta hai vị kêu con cháu lưu lại một điểm huyết mạch truyền thừa dứt lời thạch gia lão tổ hướng phía tô diệp thật sâu túi đầu việc này không tính là gì không cần như thế ta ứng ngươi chính là tô diệp gật đầu đưa tay hư đỡ một cái việc này xác thực không tính là gì ngược dòng tìm hiểu năm đó tham dự người liền có thể những người còn lại thì dâu rĩa bởi vì đã thạch gia bây giờ lựa chọn thần phục như vậy liền cho cái chút tình mọn dù sao về sau thạch gia sẽ trở thành vũ hóa tiên môn hạ tông tại quá khứ mấy đời người chờ đến thạch gia triệt để dung nhập vũ hóa tiên môn như vậy thạch gia sẽ trở thành vũ hóa tiên môn trực hệ đám người kia sau đó tô diệp nghĩ lôi kéo thạch đậu đậu tiến đến thảo phạt kia hai m ạ n t người thạch đậu đậu dừng lại một cái bước chân quay đầu hỏi lão tổ vậy ta thất thúc cùng bắt thuốc bọn hắn đâu nam đó có bị thạch gia lão tổ lắc đầu hoa ái nhìn về phía thạch đậu đậu nói ra ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì yên tâm không có giam giữ tại địa lao bên trong bọn hắn dù sao cũng là tộc lao sẽ trưởng lão r i ê n g phần mình có được vương giả thực lực không có ta gật đầu ai dám động đến dùng tư hình đi sát hại gia tộc tộc lão đợi chút nữa ta liền sai người thả bọn hắn ra ta sẽ chăm sóc tốt thạch đ ầ u đ ầ u nghe vậy không khỏi an tâm không ít lúc này mới đi theo tô diệp rời đi tô diệp nhìn thấy thạch đ ầ u đ ầ u cử động không khỏi gật đầu kẻ này tâm tính thật tốt đối với người bên cạnh tràn ngập lo lắng có thể thấy được về sau sẽ không trở thành loại kia mở n h ạ t tâm tính người kia thất thúc cùng bắt t h ú c chính là thạch đ ầ u đ ầ u một mạch người trước đây nếu không phải hai người bọn họ tôn vương giả liều chết ngăn cản thạch đ ầ u đ ầ u chỉ sợ liền h o a n g quốc đế đô chạy không thoát đi có thể nói thạch đ ầ u đầu có thể tại thạch gia thôn an ổn mấy năm tại hung hiểm truy sát phía dưới tồn tại đến nay cơ hồ đều là hai vị này lưu lại đoạn hậu chống cự tộc lao gây nên. Mà bây giờ, thạch đ ầ u đ ầ u từ đầu đến cuối không có quên bọn hắn hiếu tâm đang khen một đ o à n người dần dần hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến rất nhanh liên tới đến hộ vệ kia sông nghiêm đại điện bên ngoài tiền bối người đều ở bên trong lúc này một vị đại thành vương giả đạt được tự mình l a o tổ phân phó vội vàng hưng hàn thần sắc kính cẩn mang theo sợ hai hướng phía tô diệp nói tô diệp nhẹ nhàng gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía trước lập tức hộ vệ lành lạnh đại điện là tô diệp tránh ra một con đường tô diệp nhẹ giọng phân phó nói ba người các người đi đem những người còn lại chém giết đi nơi này giao cho ta là được ba đại yêu vương nghe vậy lúc này nhao nhao chắp tay lính m ệ n h chợt bọn hắn phân tán ra đến tại thạch gia l á o tổ phân phó giới tự có người dẫn bọn hắn tiến đến thanh trừ kia hai mặt người quét sạch hành động bởi vậy bắt đầu lúc này tô diệp cũng không có đệ nhất thời gian di chuyển bộ pháp mà là nhìn về phía liêu thần mắt trong trang mang theo một tia ngưng trọng nhẹ giọng hỏi đạo hữu ngươi cảm nhận được ca ân giống như có một tôn cùng người tương đồng cấp độ cường giả ở nút liêu thần nhãn thần bên trong có một tia n g h i hoặc nàng còn tưởng rằng tự mình lúc trước cảm giác là ảo giác không nghĩ tới tô diệp cũng cảm nhận được lúc này đem suy đoán nói ra ân cẩn thận một chút tô diệp tr c h ậ n mới n ắ m thạch đậu đậu hướng đại điện chỗ sâu đi đến lúc này bên trong đại điện thạch hoàng ba người có chút bất an ngồi ngay ngắn cao vị bên trên trên c h á n có một tia lo âu tô diệp chậm rãi cất bước t i ế n đến thoáng chốc mấy đạo ánh mắt ngưng trọng cầm tới nhất thời vũ phương thân thể không khỏi tê liệt ngã xuống trên ghế ánh mắt trong lúc hiếp sợ tràn ngập sợ hãi nhìn về phía tô diệp thanh â m có chút run dậy cùng cả lam nói ngươi là ngươi ngươi theo vũ thần phủ chạy ra vũ p ư ơ n g ánh mắt tràn đầy hoảng sợ lúc ấy cảm nhận được tô diệp khí t h ấ lúc kia cổ sắc ý còn lưu lại trong lòng của nàng mỗi lần nh liền tựa như đứng tại một mảnh núi thây huyết hải phía trên cái này làm nàng đối với tô diệp cực kỳ sợ hãi lúc này gặp đến tô diệp tựa như là gặp được quỷ, vũ phương mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ thạch vô địch trong lòng có khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng còn có ủy vào điều này làm hắn còn từ đầu đến c u ố i chấn định tự nhiên thạch hoàng kia mặt phì nộn bên trên có một k i a kinh sợ từ vũ phương trong miệng hiểu được tô diệp kinh khủng về sau hắn đối với tô diệp cũng là tràn ngập có thể thật sâu kiến kỵ nhất là bực này cừng giả vẫn là đối lập địch nhân thời điểm người tới đem hắn cho chấm mang xuống chặt thạch hoàng hoảng sợ kêu to nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh chuyển đến tô diệp khoe miệng nhẹ câu lộ ra một tia trào phúng chi ý nghiền ngẫm nhìn về phía thạch hoàng âm thanh lạnh lù nói g n tại trước mặt xương chấm người có tư cách này à? dứt lời một luồng kiếm quang bỗng nhiên lấp lóe h u v h i anh thạch hoàng kia toàn bộ mập mạp thân thể biến thành một mảnh mưa máu phiêu tán nhất thời mùi vị huyết tinh tràn đầy đại điện p h u hoàng thạch vô địch xứng sở cứ việc thạch hoàng không phải trong lòng hắn hoàn mỹ nhất phụ thân hình tượng nhưng này cũng là hắn cha đẻ bây giờ lại bị chém giết tại trước mắt mình cái này khiến hắn không khỏi tràn đầy phẫn nộ người lấy lớn hiếp nh của n g ư ơ i là thánh nhân ta chính là trời sinh thánh nhân trọng đồng giả sinh ra đã biết v à n g vào ta tư chất ngày khác trưởng thành tất nhiên bại ngươi tại dưới kiếm thạch vô địch phẫn nộ nhìn xem tô diệp quát tầm lên tràn ngập sự không c a m lòng tô diệp khép cười một tiếng châm t r ọ c nói ra ha ha ngươi cũng phải có cái kia cơ hội trưởng thành lại nói ta lấy lớn hiếp nhỏ vậy các ngươi trước đây đối vẹn vẹn chỉ có ba bốn tuổi thạch đậu đậu đem lột lấy thiên đế cốt chiết cây với mình trên thân đây coi là chuyện gì xảy ra liên hợp vũ tộc vô số cơn giả đối thạch đậu một mạch chém tận giết tuyệt tính toán chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không phải là cái n g ọ ca tô diệp nghĩa mai vô cùng nói chật nhìn về phía vũ phương cái này nữ nhân là trước đây kẻ cầm đầu chính là nàng chỗ liên hợp vũ tộc đối thạch đ ầ u đ ầ u một mạch triển khai đồ sát coi như tô diệp không có kinh nghiệm bản thân chuyện năm đó nhưng nghe nói chi cũng khó có thể tưởng tượng đến cùng như thế nào ác độc nữ nhân mới có thể đối một cái đáng yêu như vậy tiểu nữ h à i s ử x u ấ t tàn nhẫn như vậy thủ đoạn cứ thế mà tước đoạt nó thiên đế cốt lúc này một luồng kiếm quang s ắ p phun ra n u ố t vào mà ra thạch vô địch thấy thế hai mắt đỏ bừng hô ngươi có dũng khí ta ngày sau tất sát ngươi ngươi có dám hay không chờ ta đánh với ngươi một trận đường, đường sát thánh liền sẽ lấy lớn hiếp nhỏ sao đối với cái này tô diệp chỉ là cười lạnh một tiếng thân sắc tràn ngập đ i ể m ai nhưng ở lúc này một cái tay nhỏ ngăn cản hắn thạch đ ầ u đ ầ u đứng dậy nhìn về phía tô diệp nói sư tôn ta đến cùng hắn một trận chiến đi muốn hắn tâm phục khẩu phục nhường thế nhân biết được thầy cho chúng ta một mạch làm việc đường đường chính chính hai người bọn họ đều là đại địch của ta ta nghĩ thân thủ giải quyết bọn hắn vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần t ị c h diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện nữ tử thần bí hiện thân cầu truy đọc cầu truy đọc tô diệp ngừng cử động túi đầu nhìn về phía thạch đ ầ u đ ầ u nàng kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có cùng ở độ tuổi này không phù hợp kiên nghị cùng n ô n g đậm tự hận đây chỉ là một tám chín tuổi tiểu nữ hại a tô diệp im lặng một lát chật cười cười nói đã ngươi có năm chắc như vậy ngươi liền đi đi đây cũng là tô diệp vui lòng nhìn thấy dù sao nếu là nghị thạch tộc về sau tôn thạch đ ầ u đ ầ u là nữ đế như vậy liền muốn ngừng bọn hắn nhìn thấy thạch đậu cường hắn một mặt mà đánh bại đương kim thạch gia kỳ lân mà thạch vô địch chính là tốt nhất đường tắt cho nên trước đó thạch ô Diệp cố c ý ỉ điểm t h đậu đậu h tôn t thạch đ đầu, đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước nàng khí thế tại lúc này không giữ lại chút nào nở rộ mà ra tứ cực cảnh giới đỉnh phong khí tức tràn ngập đại điện tại ở độ tuổi này có thể nói là từ xưa đến nay đệ nhất nhân mà lại từ trên thân thạch đ ầ u đ ầ u còn tản ra một cố khí thế tràn ngập cao cao tại thượng giống như một tôn đế hoàng t h ứ c tỉnh làm cho người nghe ngóng liền kinh hãi t ô diệp nhìn xem thạch đậu đậu vô địch khí thế hài long gật đầu sau đó hắn đứng chắp tay nhìn về phía thạch vô địch nói ngươi có thể thắng được đ ồ nhi này của ta như vậy hôm nay bản toạn nên tha cho ngươi một mạng thật chứ thạch vô địch sắc mặt lộ ra vẻ kích động truy vấn tô diệp gật đầu nói thánh nhân chi đây tất nhiên là sẽ không đổi ý ha ha tốt đã ngươi không xuất thủ là được vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem ta là thế nào đánh bại ngươi đệ tử ngày sau tại đến đánh bại ngươi thạch vô địch có tự tin mãnh liệt dù cho tô diệp xuất thủ hắn cũng không cho rằng hôm nay chính là hắn vất lạc này chật thạch vô địch nhìn về phía thạch đậu nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ nạo nhiên nói mặc dù t h i ê n tư của ngươi c h ắ c tuyệt bây giờ t ộ i tác cũng đã đạt đến tứ cực đ ỉ n h phong trở thành cùng ta cùng một cái cấp độ trên cường giạc e nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi căn bản không biết rõ trọng đồng giả chỗ kinh khủng ta không cần thiên đế cốt liền có thể đánh bại ngươi thạch vô địch tách ra một cỗ quỷ dị khí t ứ c đôi mắt của hắn bên trong cặp kia con ngươi trong nháy mắt phân hóa bốn đạo xoay tròn không chừng nhìn quỷ dị vô cùng trong khoảnh khắc từ trên người hắn phóng xuất ra khí thế cường hãn uy áp mà tới thạch đậu không vì ngôn ngữ mà thay đổi nhanh chân hướng về phía trước song quyền chậm g ã i hội tụ đạo đạo á n h bạch sắc quang、mang. một trận đại chiến sắc mở màn thuộc về nhân tài mới nổi mạnh nhất tranh p h o n g thiên đế cốt chiến tiên sinh thánh nhân trọng đồng giả thạch đ ầ u đ ầ u đi đầu đ ộ n g thủ song quyền nổi lên vô hạn bạch quang tràn ngập khí thế cường hãn nàng kia nhỏ b é thân thể nhảy lên theo giữa không trung hướng phía thạch vô địch nệ n xuống thạch vô địch cười lạnh một tiếng s á t na khí thế bộc phát kim quang hiện lên đấm ra một quyển s á t na phản phất nương theo lấy bốn đạo quyền ảnh từ tứ phương mà tới ầm ầm một cái đối với anh chính là một cố khí lãng hướng phía tứ phương quét sạch mà đi thân hình của hai người r i ê n phần mình rút lui nửa bước thạch đậu quát thân hình vừa thạch vô địch nhìn thấy thạch đậu đậu cùng mình đối vanh vậy mà không rơi vào phía dưới đối với cái này tựa hồ có chút không thể tin lúc này có chút phẫn nộ gầm thét một tiếng nên đón tiếp lấy tức thời ở giữa hai người triển khai kịch liệt chém g i ế t thạch vô địch mỗi một bước tựa hồ cũng có thể dự đoán ra thạch đậu đậu thế công từ đó đ ỡ được thậm chí có khi có thể sớm cảm giác được thạch đậu đậu thế công sơ hở liền vì chi chiếm thượng phong bên này là trọng đồng giả chỗ kinh khủng dự đoán tìm kiếm sơ hở từ đó chế địch bất quá thạch đậu sớm đã bị tô diệ huấn l u y qua biết được ứng đối như thế nào rất đơn giản như vậy ngươi có thể đoán trước vậy liền để ngươi dự đoán liền tốt chỉ cần lực lượng của ta vượt qua ngươi phạm vi chịu đựng như vậy thì có thể thắng được ngươi ngươi tại có thể đoán trước cũng không thể đem địch nhân lực lượng hóa thành hư vô à giờ phút này lấy bây giờ thạch đậu đậu chém giết kinh nghiệm chi phong phú không ngừng xử x u ấ t liêu t h ầ n pháp cường h ã n c h ấ n áp mà xuống hai người kịch chiến nửa giờ sau cục diện bắt đầu chậm dai biến hóa thạch đậu đậu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong để ép thạch vô địch đánh thạch vô địch tựa hồ không thể tiếp nhận kết cục như vậy đem lúc trước lời nói ném chi sau đầu ngang nhiên vận dụng thuộc về thiên đế q ố c lực lượng nhưng ngay tại cái này sắt na một đạo âm bạo thanh vang lên chính là đấm ra một quyển phản phát q u a n g bạo thời không nhìn lại hoàn toàn mơ hồ không chừng chính là cực tốc đi tới thạch vô địch trên đầu giờ này khác này thạch vô địch bị một cỗ tử vong khí tức bao phủ thần xác hắn ở giữa tràn đầy không thể tin tựa hồ không tin mình sẽ thua ở thạch đậu đậu trên tay tử vong khí tức vào tới làm cho thạch vô địch hai con người nổi lên một tia hoảng sợ ngay tại thạch đậu muốn đánh giết thạch vô địch lúc h u một cô lực lượng không biết từ nơi nào xuất hiện trực tiếp ngăn cách hai người cứu thạch vô địch ma nay tế sơn có dự liệu tô diệp cùng liêu thần r i ê n g phần mình nao n h a o xuất thủ một cái cành liễu lan tràn mà đi bảo vệ thạch đầu đầu càng nhiều cánh liễu bay múa đ ầ y trời chui ra đại điện bên ngoài phong tỏa cái này đại điện chi trên không lít nha lít nhít cành liễu trải rộng tô diệp trực tiếp ném ra thanh thiên kiếm cắt đứt người kia đường lui chật tô diệp ánh mắt n g ư n g trọng nhìn về phía kia xuất hiện linh lúng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nữ nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi là ai nếu không phải đối phương không có thừa dịp vừa rồi cái kia cơ hội hướng phía thạch đ ầ u đậu hạ sát thủ nếu không bây giờ tô diệp đã sớm một kiếm bổ tới đồng thời tô diệp cũng đối với tôn này không rõ lai lịch cừng giả tràn ngập tò mò vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diện p h á p t á c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương tám mươi đánh giết thạch vô địch ta làm sao lại bại cầu cất giữ cầu cất giữ sư tôn ta cho người mất thể diện thạch vô địch nhìn xem xuất hiện thần bí nữ sắc mặt hiện, hiện vẻ xấu hổ túi đầu xuống nói thần bí nữ không có trả lời nàng một tay dẫn theo thạch vô địch muốn g ú t đi nhưng lại tại trong nháy mắt bị tô diệp hai người phong tỏa đường lui thanh thiên kiếm trọng khí chi uy chắn ngang ở sau lưng tản ra l a n g lệ kiếm ảnh có chút xúc động liền sẽ vì đó buộc phát ra mà phía trước tràn đầy vô số c ả n h liễu bay múa một cái nhìn lại đến tựa hồ một chém liên đoạn nhưng này tràn đầy n à y đều là c ả n h liễu lại là chém chi không dứt liễu thần vô hạn sinh cơ phía dưới mặc dù cảnh giới thấp một bậc nhưng nếu muốn nhờ vào đó cả người trừ phi cảnh giới cao hơn mấy bậc nếu không liền sẽ bị này quân lấy lại không đảo thoát chỉ có thể thần bị nữ thần sắc có chút â m trầm nhìn về phía tô diệp cứng rắn nói ra bỏ mặc ngươi sự tình, tránh ra đường. nếu không tự gánh lấy hậu quả tô diệp nhìn xem thần mỹ nữ nhạy cảm phát giác được nàng một đôi con ngươi vậy mà cũng là cùng thạch vô địch như vậy đây là một vị trọng đồng giả ha ha ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao để cho ta tự gánh lấy hậu quả tô diệp nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng d ơ kiếm mà đứng tô diệp từ trên người nàng cảm nhận được khí thế tựa hồ cũng là một vị thánh nhân vương cừng giả đông hoang bên trong c ò n ẩ ậ n dấu dạng này cường giả à bất quá từ trên người nàng phát ra từng tia từng tia khí tức tựa hồ là một vị xa xưa cổ lão cừng giả tựa hồ là cùng liêu thần như thế tồn tại bây giờ trọng, đồng nữ, ở vào trọng thương trí cảnh có thể nói đây là một vị so vũ thần kẻ địch càng đáng sợ vũ thần hóa thân khí thế cái trong tay nắm giữ một tia thánh nhân vương lực lượng liền mấy chuyến đem tô diệp đẩy vào tử cảnh mà bây giờ vị này hoàn toàn là một vị có được thánh nhân vương cảnh giới cổ lao cừng giả bất quá tô diệp đối với cái này lại sẽ không e sợ chiến bởi vì tô diệp so với trước đó cũng khác biệt hắn trở thành thánh nhân vương lại lần nữa gặp được vũ thần hóa thân khí thế mười mấy hiệp cũng đủ để đem trầm diện bất quá đột phá thá n h nhân vương về sau tô diệp có thể cảm giác được thiên địa đối với tự thân có nhẹ nhẹ áp chế đây là bởi vì đông hoang đại địa linh cơ suy yếu mà cho nên tự chủ đối nó tiến hành áp chế tô diệp xem chừng bây giờ nhận thiên địa tự chủ áp chế tình hùng dưới tự thân có thể phát huy ra đấu chiến chi năng đại khái chỉ có ước chừng thời kỳ toàn thịnh sáu bảy phần mười nhưng đối phương nhận áp chế sẽ chỉ lớn hơn bởi vì tô diệp là tại đông hoang đại địa cái này linh cơ suy yếu thời đại thành t i ể u thánh nhân vương không giống với ngoại lai cường giả nơi này là hắn sân nhà hắn đã nhận lấy cơ hồ một nửa áp chế nhưng đối phương sẽ chỉ so với hắn nhận áp chế càng nhiều kể từ đó tô diệp còn, còn gì phải sợ tô diệp g ú t kiếm chiến ý dâng cao mới vừa đột phá thánh nhân vương vừa vặn nhờ vào đó đến ma luyện tự thân nắm giữ như thế cấp độ rất nhiều linh n g ộ trọng đông nữ cũng không chút nào nói nhảm đã nói không ổn như vậy chỉ có đánh một con đường có thể đi lúc này trọng đông nữ buông xuống thạch vô địch b ộ c phát tầm v a n g khi thế thân hình giống như như quỷ mị trong nháy mắt liền lấn người mà lên nàng dẫn theo một cái nhuyễn kiếm lấp l ó e hàng quang thân hình linh động kiếm ý ẩn nấp góc độ x ả o trá hướng phía tô diệp đâm tới xa xa liền cảm thấy lạng yên không một tiếng động bên trong kia lành lạnh sắc cơ đâm vào gương mặt đau nhức vô cùng nguy cơ đại tác tô diệp hư lạnh một tiếng bất thiên bất ỉ luân hồi sát kiếm chi kiếm mang phun ra n u ố t vào đón đỡ phía trước chống đỡ trọng đồng nữ thế công xoay chi tô diệp liếc mắt xem xét thạch đậu đậu ngay tại một bên lo lắng mà lo lắng nhìn xem hắn tô diệp âm thanh lạnh lùng nói không cần để ý tới vi sư đi giải quyết đối thủ của ngươi thạch đậu đậu v ẻ mặt cứng lại sau đó nặng nghề gật đầu liền lách mình vứt qua hướng phía thạch vô địch phóng đi sau đó tô diệp thực lực p h ư diện càng mạnh một chút nhưng là trước mắt trọng đồng nữ nguyên bản thế nhưng là một vị cường giả tối đỉnh đầu chiến chi năng phong phú kinh nghiệm viễn siêu hiện thế cường giả kiếm quang tung hành đạo đạo kiếm ảnh trải rộng lăng lệ sát ý lành lạnh s â m l ư ớ t n h ư hỏa luân hồi sát kiếm thành tựu một luồng chân ý về sau vô tận luân hồi háo nghĩa lượn vẩy này phương thiên địa chạm đến liền sẽ rơi vào trong luân hồi thụ vô tận sát ý xâm nhiễm kế mà thành vì kiếm phía dưới v o n g hồn bất quá mặc dù bây giờ nhìn như cục diện là tô diệp chiếm tờ h phong nhưng là thân ở trong đó mới hiểu trong đó nguy cơ từ đầu đến cuối có một đạo nguy cơ quấn quanh ở tô diệp trong lòng mặc dù tô diệ bây giờ kiếm ý bao trùn à y phương thiên địa đem hóa thành sân nhà nhưng từ đầu đến cuối không chấn áp được trọng đồng nữ nàng tựa như là một cái ẩn t h ì người trong cuộc tô diệp mới biết trọng đồng giả chỗ kinh khủng lúc trước quan sát thạch vô địch cùng thạch đậu đậu chiến đấu còn chưa không có phát giác như thế nào bây giờ mới hiểu nó đại thành về sau kinh khủng tô diệp mỗi một đạo công kích cũng phảng phất bị trọng đồng nữ khám phá vô luận như thế nào tính toán luôn có thể nhường nàng tìm kiếm sơ hở từ đâu hóa giải đi tới tiếp theo trọng đông nữ thường thường có thể dự đoán phát động công kích xem nhẹ tô diệp chế địch kế sách từ đó vỡ vụn không ít luân hồi chân ý nhường tô diệp lúc trước một phen bố trí hóa thành nguồn công nếu như không phải tô diệp nhận thiên địa áp chế ít một chút dẫn đến tô diệp thực lực cao một trong chủ nếu không tô diệp cũng không biết rõ như thế nào đi áp chế trước mặt đối thủ lúc này thạch đậu đậu chỗ kia bởi vì lúc trước thạch đậu đậu bại thạch vô địch một lần dẫn đến thạch vô địch tự tin chi tâm tổn hao nhiều đánh với thạch đậu một trận bỏ tay bỏ chân rất nhanh liền bị thạch đậu áp chế ở hạ phong nhìn như không ra mấy hiệp liền có thể đem nhất cử nhưng thạch vô địch có lẽ biết được hắn không c ó ý b ả o nếu như tại lâm vào t ử cục liền không người có thể cứu hắn dẫn đến hắn cầu sinh chi tâm trần đ ấy lúc này ngoan cố dãy rủa phía dưới nhường thạch đ ầ u đ ầ u không thể nhất cử kiến công bất quá cục diện tượng phong đã bị thạch đ ầ u đ ầ u một mực chiếm cứ lấy tựa như một vị hung mánh tiểu la l ị tại n à n g mánh liệt thế công dưới thạch vô địch chỉ là đang tiến hành cuối cùng ngoan cố chống c ự thôi rốt cục một khắc đồng hồ sau thạch đ ầ u đầu kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia hung ác hai tay đâm vào thạch vô địch trên lồng ngực tiên huyết dâng trào lộp cộc thạch vô đị không thể tin nhìn xem trước mặt thạch đầu đầu giận dữ hết ta làm sao lại thua với người ta thế nhưng là vạn cổ khó ra thiên tiêu là trời sinh thánh nhân sinh ra đã biết trọng đ ồ n g giả thiên đế cốt đều là bản thân ta sử dụng ta lý thuyết ngược dòng tìm hiểu tiền nhân bộ pháp thành cựu đại đế chi vị uy c h ấ n h o à n vũ chị đông hoang tuyệt đối thế thành cựu nhất đại thạch đế ta làm sao lại bại vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịnh d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện sao lại t h ế thạch đ ầ u đ ầ u nghe vậy không khỏi cười nạo một tiếng thủ hạ càng thêm dùng sức chặt đứt lấy thạch vô địch sinh cơ nàng kia thanh â m non nớt lúc này lạnh giọng vang lên nàng nói ra ngươi nguyên bản đích thật là vạn cổ khó ra thiên tiêu trọng đông giả vốn là thánh nhân c h i tư có hy vọng vấn đỉnh đại đế chi vị nhưng là ngươi cũng không có khoản à y lòng cường giả có độc nhất vô nhị thiên phú còn vọng tưởng c ư ớ p đoạt người khác cứng quả chết cây bản thân ngươi cho rằng thiên đế cốt như vậy là của ngươi a từ ngươi cấp đoạt không nên thuộc về ngươi đồ vật về sau liền đã chứng min ngươi không có k h ả n à y lòng cường giả cho nên ngươi bại mà ta một lần nữa khôi phục thiên đế quốc, quân lâm đại đ ị a thạch đ ầ u đ ầ u thân sắc tràn ngập tự tin mãnh liệt từng chữ từng câu nói như thế ấu tiểu t u ổ i tác lại đối cường giả chi đạo có sâu như vậy c ắ t thể nộ có thể nói là hiếm thấy vô cùng cũng là kiêm một phen bi thảm tuổi thơ nhường nàng gặp liêu thần cùng tô diệp sáng tạo ra bây giờ nàng kiên định nàng lòng cừng giả có thể đoán được ngay sau nàng sẽ tại tô diệp dạy b ả o dưới trở thành nhất đại trí cừng giả mà giờ k h ắ c này nương theo lấy thạch vô địch bỏ mình trọng đông nữ đối với cái này vô cùng phẫn nộ tâm tính sập dẫn đến thế công của nàng xuất hiện không ít sơ hở mặc dù tô diệp không hiểu rõ nàng vì sao đối thạch vô địch như vậy chú ý cùng bảo vệ nhưng tô diệp cũng sẽ không như vậy bỏ lỡ cơ hội lúc này tô diệp bắt lấy cái này thoáng qua liền mất sơ hở tùy theo chính là kiếm quan g đại phóng lăng lệ s ắ t ý phun ra ngoài vừa n h v ư ợ t ngoại bầu trời lực vô hình s á t na hạ xuống thiên cương kiếm trận tô diệp lạnh lùng vừa quát thất tinh bắt quái động ba mươi sáu thiên cương chi lực chút xuống hình thành nồng đậm s ắ t ý to lớn khí thế bộc phát chấn động thiên địa sắt na một kiếm thành trận bây giờ nương theo lấy tô diệp cảnh giới đột phá c h ọ n vẹn tổng cộng có bốn mươi hai đạo kiếm quang liên miên bất tuyệt không bàn mà hợp thiên địa lại thế hình thành một cái to lớn kiếm trận thậm chí đã mang theo một điểm k h ố n thiên tỏa thiên tri hiệu tại luân hồi c h â n ý phía dưới đâu động tiên h địa quy tắc đã có mấy phần vực trường hương vị chỉ là tô diệp mới vừa đột phá thánh nhân vương vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một điểm c h â n ý đối với cấp độ này các loại l ĩ n h nộ còn chưa có bao nhiêu làm sâu sắc dung hội quan thông không cách nào giống vũ thần loại kêu cấp độ kinh nghiệm phong phú cường giả trực tiếp vận dụng vực trường hiệu quả nhưng tô diệp bây giờ đã có thể hình thành nửa bước vực trường có cấm thiên tỏa địa tri hiệu bốn mươi hai đ lập tức bước ra trọng đồng nữ thân hình mà lại tô diệp đột phá đến thánh nhân vương về sau không chỉ tạo thành bốn mươi hai kiếm nắm giữ cấm thiên t ò a địa tri hiệu uy năng cũng thật to gia tăng tầng kia tầng kiếm võng trước mắt cực tốc thành hình không ngừng buộc phát ra lành lạnh s ắ c ý hướng phía trọng đồng nữ sen lẫn mà đi hình thành c ư ờ n g đại áp chế trọn vẹn trăm tầng kiếm võng giống như liên miên bất tuyệt tràn ngập luân hồi háo nghĩa vô số kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm mang mang theo lành lạnh xác ý ngang nhiên chấn áp mà xuống thình lình một tòa tử cục thành hình trọng đồng nữ kia giống như nước động đồng dạng bình tĩ sinh ra đạo đạo g ầ n sóng tinh nộ không ngừng thinh lính ở giữa nàng phun ra một đạo tinh huyết hai tay không ngừng bấm nghiệm pháp quyết từng cái nhỏ bé mà huyền diệu p h ù văn lập tức ngưng tụ thành hình không ngừng xoay quanh x e lẫn chui vào trong thân thể nàng một thoáng thời gian tại tầng kia tầng kiếm v o n g bao khỏa mà đến lúc nàng cặp con mắt kia bên trong trọng đồng đột nhiên xoay tròn một c ỗ đại khủng bố khí tức dần dần dâng lên trong nháy mắt giống như vô tận u minh bộ phát một cô hát ám dần dần từ nàng quanh người lan tràn mà ra giống như vực sâu muốn nuốt hết này phương tiên n i ệ u ám hát mang lóe da yếu ớt hát quang đột nhiên kéo dài mà ra. Dầm dầm dầm. sana tựa như trận trận tiếng sấm nổ vang lên giống như liên miên bất tuyệt thẳng làm cho người đình thái nhức ó c tầng tầng kiếm v o n g mới thôi vỡ vụn nhưng thành cựu thánh nhân vương về sau thiên cương kiếm trận uy năng tăng gấp bội thêm nữa tô diệp lúc này thực lực càn g mạnh một bậc vẫn có vô số kiếm v o n g trong nháy mắt ngưng tụ mà ra hướng phía trọng đồng nữ c h ấ n áp tới trọng đồng nữ thấy thế biết được chuyện không thể làm chỉ có thể tìm kiếm nó pháp nếu không kiếm v o n g sen lẫn mà đến lấy cái kia liên miên không dứt thế công tất nhiên sẽ như vậy bỏ mình không còn con đường nào khác lúc này trọng đồng nữ đã có lập kế hoạch kia u ám hắc mang chia làm hai đạo một đạo không ngừng thực chất chôn v ù i tầng kia tầng kiếm võng mà đổi thành một đạo xông phá thời không đoạn tuyệt đại trận chi lực thình lình hướng phía tô diệp nghiêng không có mà tới lập tức ở giữa một cỗ đại nguy cơ đem tô diệp bao phủ lại tô diệp trong lòng cảnh ý tăng nhiều không dám có chút khinh thường lúc này tay hắn nắm luân hồi sắt kiếm bộc phát vô hạn khí thế kiếm mang phừng phực mà ra hình thành một vòng mặt trời kiếm rượu thiên hạ vô tận kiếm ý bộc phát mạnh liệt mà mạnh liệt giống như mặt trời từ từ lại tăng mặt trời trói trang trên không vây anh sắt na vô số kiếm quang đem những cái kia lan tràn mà đến ú quang không ngừng đi đem nhưng này một vòng u quang lại phảng phất chém chi không ngừng giống như vô cùng vô tận từ trong vực sâu lan tràn mà ra không ngừng mà nuốt hết mà tới mà lại tại vô tận kiếm quang thế công phía dưới k i a u quang còn tại không ngừng tới gần bao phủ tại tô diệp trong lòng trên s ắ c ý đang không ngừng gia tăng khẩn cấp q u a n đầu bên trong tô diệp trong mắt lóe lên một tia hiểu ra lúc này kia mặt trời bên trong tản r a vô tận kiếm quang co vào ngưng tụ ra từng tia từng tia luân hồi chân ý tập ngàn vạn kiếm quang hóa thành một kiếm ngang nhiên chém tới tựa như chặt đứt thời không ngăn cách hiện thực cùng hư ả o vô tận luân hồi sinh diện kiếm ý bay thẳng vân tiêu dưới một kiếm này thình l i n h bị ngăn cách ra không ngừng bị chẳng diệt lập tức bao phủ tại tô diệp trong lòng nguy cơ chậm rãi tán đi bởi vậy tô diệp đối với luân hồi chân ý vật dụng càng thêm thuần t h ụ đi trước k i a trọng đồng nữ đem đại đạo chân ý ngưng tụ tại một điểm mới đưa hắn ngàn vạn kiếm quang từng cái hóa giải bởi vì tô diệp kiếm y quá mức phân tán từ đó bị dần dần đánh tan không cách nào ngăn cản đ ủ quang ăn mòn bây giờ hội tụ luân hồi chân ý lại tạo thành không đồng dạng hiệu quả lấy chân ý công sát giống như là mang theo đại đạo quy tắc chấn áp tới uy năng tăng gấp bội cái này khiến tô diệp trong lúc vô tình lại nhiều một loại sát phạt thủ đoạn. có thể thấy được thông qua đấu chiến chém giết mới có thể để tự thân đạt được không ngừng hoàn thiện mà lúc này tại s o n g trọng r à o sát phía dưới trọng đông nữ buộc phát thủ đoạn bị tô diệp toàn bộ đánh tan Vâng! vô vong Vô vỡ vụt, vong Chấn động kịch liệt tiếng oanh minh chuyên gia, trọng đồng nữ bị vô số kiếm vong sát tuyệt. Vô tận uy năng phát, làm cho này phương đại điện vỡ vụt, hóa thành trận trận mịn, lập tức mới thôi sáng sửa một mảnh. Trọng đồng nữ gia, kịch buộc cho tức phát, hóa thôi đại một kiếm bị liệt làm lập bụi mới tuyệt. sát rào sửa mạ uy sáu, số cầu toàn bộ định cầu truy đọc tô diệp cảm nhận được trọng đồng nữ khí thế biến mất không khỏi thở dài một hơi đây là một cái đối thủ đáng sợ nếu không phải bây giờ đông hoang đại địa linh cơ suy yếu đối với thánh nhân vương áp chế cực mạnh mà tô diệp là ở thời đại này thành t i ể u thánh nhân vương chiếm cứ một chút ưu thế nếu không kết cục thật đúng là khó mà nói tia kinh khủng trọng đồng chi lực có thể dự đoán tất cả công kích quy tích tiếp theo tìm kiếm ra sơ hở tiến hành chế địch hơn nữa có thể buộc phát ra kinh khủng khó lường thủ đoạn là bất cứ người nào cũng không nguyện ý đi đối mặt kinh khủng cường địch đủ loại điều kiện tiên quyết phía dưới lấy tô diệ đương thời đấu chiến đệ nhất thủ đoạn, mới có thể đem chém giết. giờ phút này thế m à ở giữa vang lên một đạo bén nhọn tiếng la a ngươi lại dám giết con ta n g ư ơ i sao có thể n g ư ơ i cho ta đền mạc tới n g ư ơ i cái đang chết tiểu tiện nhân n g ư ơ i đã sớm đáng chết lao thiên không có mắt ta để ngươi gặp may vũ v ư ơ n g giống như điên cuồng tóc thai b ù s ụ hướng phía thạch đ ầ u đ ầ u liều lĩnh vào tới tâm mang tự ý nàng một mực là tại mẫu bằng tử quý tất cả đều là bởi vì thạch vô địch cái này kỳ lân nhi nàng mới có thể trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ trở thành vũ tộc tầng cao nhất nhân vật một trong nàng còn tại ước mơ lấy thạch vô địch có thể thành đế đem toàn bộ đông hoang đặt vào hoàng quốc sở thuộc như vậy nàng chính là toàn bộ thế giới thái thượng hoàng về sau vạn vạn năm lưu danh tại thế nhưng bây giờ mẫu vỡ vụn nàng kỳ lân nhi bị chém giết thạch đậu đậu nhìn về phía bi thiết đến điên cuồng vũ phương liều lĩnh vào tới tuyệt vọng c h i cực nhưng thạch đậu đậu trong mắt nhưng không có chút nào thương hại có chỉ là nhàn nhạt bị thương nàng bình tĩnh nhìn xem giống như điên cuồng vũ phương nhẹ giọng nói ra ngươi trước đây g i ế t t a thuốc bá đâu truy sát ta mấy năm lâu làm ta không ngừng bỏ chạy ăn bữa hôm lo bữa mai đã trốn vào rừng hoàng ngươi còn không có ý định vương tha ta ngươi nhưng có nghĩ tới ta mất đi nhiều như vậy thân nhân bị thương ngươi làm hết thảy nơi đó có nửa điểm hoang quốc mẫu hậu bộ dáng làm cho tự mình huyết mạch tự giết lẫn nhau coi là liền có thể để ngươi kỳ lân nhi độc hưởng toàn bộ thiên hạ tài nguyên sao đây không phải vận khí của ta đây là ngươi nghề báo nhân quả tuần hoàn thiên lý sáng tỏ không đáng ghét điểm đạo lý này ta đều hiểu ngươi sống như thế lớn số tuổi lại nhìn không ra điểm này cũng xứng đáng hôm nay ngươi bại vong thạch đậu đậu bình tĩnh nói đ ỗ n g nhiên thần s ắ c tràn ngập bi t h ư ơ n g nhìn thoáng qua chân trời thúc thúc b à b à nhóm mối thủ của các ngươi nhỏ đậu hôm nay cho các người báo mối thủ của chúng ta hôm nay liền tiêu thạch đậu dứt lời đem xông lên đến đây vũ p ư ơ n g giết chết tại chỗ tôi h h ạ c đầu đầu t r o diệp n nhìn g ữ xem bóng lưng tràn ngập bi thương thạch đậu đậu trong mắt có một chút thương hại nàng cái tuổi này à vốn nên là ngây thơ xá lạng lanh lợi khắp nơi hồ nháo tiểu nữ h à i mà không phải bây giờ lương đeo nhiều như vậy thống khổ quá khứ thạch đ ầ u đ ầ u a ngày kế tiếp hoang quốc kinh đô vũ hóa tiên môn đại quân hội sư tại kinh đô trải qua chiến cùng lửa môn hạ đệ t ừ nhóm thần sắc mang theo vẻ kiên nghị cùng hưng phấn chiến hỏa ma luyện nhường bọn hắn tại cùng giai bên trong so người bên ngoài nhiều một phần s ắ c ý liền v ì mạnh trên một điểm sắc mặt hưng phấn bởi vì bọn hắn tham dự cái này cùng một chỗ sẽ bị ghi vào sử sách sự kiện lớn tại thái thượng tô diệp lãnh đạo dưới bọn hắn hoàn thành một lần đối hoang quốc c h í n h phạt toàn diện chiến thắng tiếp quản toàn bộ hoang quốc vạn vạn năm đến đây là một lần to lớn mà nhanh chóng chiến tranh thánh địa ở giữa đại chiến đây cũng là vô số t u ế nguyện đến nay chỗ buộc phát lần thứ nhất cái này sẽ được ghi vào trong sử sách danh truyền thiên thu và tái mà lại cái này một thời đại chỗ buộc phát đệ nhất lên thánh địa chi chiến càng giống là vì phía sau đại thế đại năng đấu chiến thời đại chỗ sốc lên mở màn rất có ý nghĩa tượng trưng đây hết thảy cũng chính là từ vũ hóa tiên môn làm chủ đạo đem cái kia hỗn loạn đại thế đấu chiến đánh thời đại triển khai trận chiến đầu tiên bị hậu thế chỗ ghi k h á c từ đó nhiệt huyết sôi trào rất nhiều hậu thế tạm thời đẻ xuống không nhắc tới lúc này h o a n g quốc kinh đô bởi vì thánh nhân cường giả nhiều phiên đại chiến toàn bộ kinh đô cái này một tòa truyền thừa lâu đời cổ lao tự thành trọn vẹn bị đánh sập một nữa liên liên kêu hoàng quốc biểu tượng hoàng cung cũng bị đánh thiếu mấy góc huyên áo vô số người sợ h ã i không thôi cửa thành đã sớm bị đóng lại vô số người bị vây ở trong đó cả ngày đang lo lắng ngày đó tại n h ấ t lên đại chiến từ đó lan đến gần tự thân vô duyên vô cớ bị mất mạng cho đến vũ hóa tiên môn tiến vào chiếm giữ tuyên bố đem tiếp quản hoàng quốc hết thảy bắt đầu trọng chỉnh hoàng quốc đồng thời không ngừng kiểm kê hoàng quốc sở thuộc thế lực tiếp theo đem tiến hành quản chế hết thảy đều là vì hoàng quốc sắp trở thành vũ hóa tiên môn hạ tông chỗ chuẩn bị mặc dù trong đó chỉnh đốn hỗn loạn còn e m sẽ kéo dài một đoạn thời gian nhưng vô số người bắt đầu an định xuống tới đã vũ hóa tiên môn tiếp quản nơi đây như vậy thế cục sắp sáng lãng trận chiến này không hề nghi ngờ là vũ hóa tiên môn thắng lợi như vậy liền sẽ không còn có đại chiến phát sinh thậm chí không ít người bắt đầu cùng vũ hóa tiên môn người trao đổi không ngừng phụ thuộc đi qua vị này vũ hóa tiên môn tiếp quản thuận tiện không ít mà tùy theo một thì làm cho người chấn động vô cùng lại có không ít người sớm đã phỏng đoán đến tin tức chuyên r a đại chiến liền nương theo lấy quyền lực thay đổi từ xưa đến nay chiến tranh đều là như thế như vậy lần này cũng sẽ không ngoại lệ hoang quốc theo r ư ớ c t ạ c h sát ị phía sau liền tuyên bố hoàng quốc chỗ thuộc từ sau ngày hôm nay sẽ trở thành vũ hóa tiên môn hạ tông Cứ việc không ít người, đối với cái này có chỗ chính được tức cầm được cảm với vẫn người, đối thai tin khiếp sợ không không không nhưng nghe thấy sánh này đoán, này, nổi. ít là là suy sợ bởi vì cái này thế nhưng là một cái thánh địa cấp bậc quái vật khổng lồ a bây giờ lại trở thành một cái khác quái vật khổng lồ hạ tông túi đầu x ư ơ n g thần bực này đại thế lực có chút lớn động tác cũng đủ để dẫn động toàn bộ đông hoang tu hành giới hứng gió mà lại hoang quốc chỉnh thể thế lực liền xem như tại rất nhiều thánh địa vạn cổ thế g i a bên trong cũng là trong đó người nổi bật khoảng chừng ba tôn tăng thêm vũ tộc một tôn tổng bốn tôn thánh nhân tri đại thế lực quái vật khổng lồ a bây giờ lại tại rất ngắn thời gian bên trong bị công hãm Từ Tô chương t đoàn m mươi ba tô diệp huy thế r n g thượng Đô, tại như đế quân lâm đông hoàng cầu toàn bộ định cầu truy độc đây là vạn vạn năm đến nay lần thứ nhất phát sinh thánh địa ở giữa va chạm mà nhanh chóng vô cùng phân ra được thắng bại cái này làm cho người cảm thấy vô cùng thốn thức cùng rung động tiếp theo dẫn động toàn bộ đông h o a n g đại đ ị a p hoa là sát thánh đệ tử thật tốt ta dựa vào lại vì đòi cái công đạo liền đi diệt một cái thánh địa dạng này bao che cho con ai có thể so sánh quá n h ư n g bức ta nếu là có thể trở thành sát thánh đệ tử liền tốt dù chỉ là ký danh đệ tử giác tốt nếu là có thể trở thành sát thánh ký danh đệ tử về sau ta đi lại đông hoàng cũng còn có dũng khí không cho ta mấy phần mặt m ũ i ha ha ngươi suy nghĩ một chút cũng liền tốt ngươi có vốn liếng này đi trở thành người ta đệ tử a sát thánh đại đệ tử kia là một tôn thân thể hơn nữa còn là thất sắc t h ầ n thể nắm giữ sát phạt c h i đạo một khi trưởng thành cùng thế hệ bên trong khó có người địch bây giờ kia hoàng đế cũng là một tôn có được thiên đế cốt đại đế c h i tư nhân vật ngươi xem một chút ngươi điểm này so ra mà vượt người khác tô diệp lần này cử động triệt để dẫn nổ toàn bộ tu hành giới dẫn tới vô số ước ao ghen tị vô số vũ hóa tiên môn đệ tử thì là nhao nhao đối với cái này vinh lục cùng hưởng đối với tô diệp càng thêm sùng bái bắt đầu mạnh như vậy thế bao che cho con l á o tổ ai không mớn mặc dù bọn hắn không phải tô diệp thân truyền đệ tử nhưng cũng là đồ tử đồn a cái này khiến vô số vũ hóa tiên môn đệ tử nao n h a o cảm thấy tự ngạo cùng vô cùng hưng phấn bởi vì tô diệp là bọn hắn lao m m ạ lúc này giờ phút này đông hoang đại địa phía trên vô số thế lực ánh mắt tụ vào tại hàn o g quốc cùng vũ hóa tiên môn phương hướng mật thiết chú ý vũ hóa tiên môn động tĩnh đây rốt cuộc là đơn thuần làm đệ tử báo thù vẫn là dùng cái này lấy cớ mà phát khởi xâm lược nếu là chỉ là lấy cớ như vậy vũ hóa tiên môn chẳng phải là b ư ớ c kế tiếp chính là muốn đối phó nhóm chúng ta hy vọng đơn thuần là vì đệ tử báo thù liền tốt không phải vậy đứng ngồi không yên a không ít thế lực vì đó ngưng trọng không thôi nhất là những cái kia ở và o vũ hóa tiên môn cùng hoang quốc xung quanh thánh địa cùng thế gia thậm chí đều có chút bắt đầu lo lắng để phòng bắt đầu chỉ sợ đây chỉ là vũ hóa tiên môn bước đầu tiên lo lắng bước kế tiếp liền muốn đến phiên bọn hắn mặc dù bây giờ nhìn như chỉnh đốn tiếp quản hoang quốc cần không ít thời gian nhưng là ai cũng không chừng vũ hóa tiên môn có thể hay không lập tức liền s ố c lên chiến tranh đi qua mặc dù tô diệp ẩn ẩn là đường kim thời đại đệ nhất thánh nhân nhưng này vẫn chỉ là thánh nhân cấp độ nhưng bây giờ tô diệp đột phá thá n h nhân vương thình lình trở thành hiện nay thời đại đệ nhất c ư g i ả mà lại vũ hóa tiên môn thực lực cường đại. Cũng hoàn toàn đủ để công hãm một cái thánh địa có thể so với hoàng quốc thế lực vậy nhưng gọi là ít càng tiêm ít tại dạng này điều kiện tiên quyết thân ở vũ hóa tiên môn cùng hoàng quốc thế lực chung quanh không khỏi không kinh hoàng bắt đầu thậm chí đều có chút lơm nớp lo sợ sắt thánh thành cựu thánh nhân vương a là hôm nay dưới ai còn có thể địch hoàng quốc đây không phải là có thượng giới bối cảnh thế lực sao thế mà cũng bị vũ hóa tiên môn cho công hãm bây giờ hai đại thánh địa sắp nhập lấy vũ hóa tiên môn làm chủ đạo mà trong đó lại lấy sắt thánh mục đích làm trọng ha ha <hạch> những cái tia đắc tội sắt thánh người từ nay về sau muốn tự cầu phúc rồi nhanh chóng truyền mệnh lệnh của ta đi liên hệ quỷ u thánh địa hải gia thiên hành thánh địa lao tổ phải nhanh vô số thế lực bắt đầu nhao n h a u phát ra cùng tô diệp giao hảo mệnh lệnh liền xem như có chút mâu thuẫn nhỏ cũng bắt đầu săn bằng trực tiếp đưa ra trọng lễ tiến đến chúc mừng tô diệp thành cựu thánh nhân vương mà cùng tô diệp trở mặt cực sâu thực lực thì đều là vô cùng kiến kỵ thậm chí có từng tia từng tia khủng hoảng lẫn nhau bắt đầu mật thiết liên hệ tới từ nay về sau đông hoàng phía trên tô diệp tất cả nhất cử nhất động cũng đem liên lụy vô số thế lực ánh mắt độ cao hội tụ cũng hết tất cả giao hảo mặc dù không phải đế nhưng ở cái này linh cơ tựa như t h ế quân lâm đông hoàng một ngày này tô diệp khoanh chân ngồi tại trong mật thất đạp nhập thánh nhân vương về sau lúc này mới xem như có thời gian đem hắn tất cả mọi thứ cảm nộ một lần nữa thu dọn đồng thời hào hào đi cảm nộ thuộc về cấp độ này cường đại lực lượng tô diệp thần sắc bình tĩnh nhìn xem đầu ngón tay một đạo k i ế m quan g xoay quanh k h ô n g t r ừ n g kia ẩn chứa trong đó một luồng luân hồi chân ý buộc phát ra không kịp thánh nhân vương chi cảnh sẽ triệt để bị xóa bỏ luân hồi áo nghĩa sắc ý tràn ngập ở trong đó diễn biến tựa hô tại bên trong diễn sinh ra từng cái tu la giới một khi chạm đến không cách nào chống cự cái này sợi chân ý như vậy thì sẽ bị kéo vào trong đó nhận vua tận sát ý xâm nhiễm đây chính là thánh nhân vương rất lực lượng cường đại đại đạo chi chân ý nếu là có thể đem cái này một luồng chân ý không ngừng lĩnh ngộ làm sâu sắc như vậy liền có thể nối thẳng đại thánh c h i cảnh trước đó còn có một nan đề khốn n h i ế u tô diệp đó chính là vực trường đế c h i vực trường diễn hóa đại đạo phong tỏa thời không ngăn cách đi qua tương lai cùng hiện thế bây giờ tô diệp mục đích chính là thánh nhân vương c h i vực trường diễn hóa chân ý cấu tạo đại đạo vực trường hình thành luân hồi tu la giới mà lúc này tô diệp ban đầu nhập thánh nhân vương tri cảnh khó khăn lắm nắm giữ lấy một luồng chân ý v ậ n dụng mà lĩnh nộ vực trường cũng đem sử dụng ra thì là bây giờ tô diệp mục đích chủ yếu nhất cũng là tu hành con đường phía trước nay tế tô diệp không ngừng vận chuyển luân hồi chân ý toàn chi tiện là có đạo đạo nhỏ bé kiếm mang kéo dài mà ra trải rộng tại trước mặt hư không bên trong trong mơ hồ tựa hồ lộ ra một cỗ huyền diệu ý vị một loại không h i ể u khí t r ả n g liền vì chi sinh ra làm cho người k i ể m chế c h i cực nhưng theo tô diệp trên tay kiếm mang không ngừng huy sái mà ra muốn đi hoàn thiện cái này vực trường thời điểm、Và、anh nhất thời ở giữa chu vi không gian truyền đến từng đợt vô hình tiếng a n h minh Đạo đạo mảnh 383 nhỏ bé tiếp theo tô diệp thần sắc lạnh nhạt tiếp tục ngưng tụ luân hồi chân ý lần này thì là hình thành từng thanh từng thanh đại kiếm không ngừng không có vào phía trước hư không bên trong lần lần lại là một luồng áp lực vô hình hình thành nhưng rất nhanh liền vì chi sụp đổ luân hồi chân ý khí thế tiêu tán tô diệp thở dài một tiếng chợt chính là vừa chuyển động ý nghĩ kia một luồng luân hồi chân ý lan tràn ra trong n g á y mắt chung quanh thiên địa tạo thành một cỗ khí tràng đây là thuộc về cấm thiên tỏa cường đại khí tràng tu vi không bằng tô diệp người sẽ bị cấm ở này phương thiên địa không thể trốn đột trừ phi tu vi đã tới tô diệp bây giờ độ cao trước đây đối mặt đế binh khí thế hình thành ngụy vực trường phong tỏa cùng kia cổ cấm thiên tỏa địa tri hiệu cũng không kém bao nhiêu. nếu là tu vi không bằng tô diệp tầng thứ này trừ phi là nắm giữ t i ê n pháp đại hư vô c h i thuật nếu không tại tô diệp trước mặt chỉ là một đầu con mồi đây là tô diệp cùng trọng đồng nữ một trận chiến lĩnh ngộ ra tới thủ đoạn mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới nhưng là bây giờ xem ra vẫn còn có chút nóng nổi chỉ có thể tìm con đường này chậm rãi thôi diễn xuống dưới hoàn thiện tự mình đại đạo mà lại bây giờ nắm giữ cái này tương đương với nửa vực trường thủ đoạn như vậy cự ly nắm giữ chân chính vực trường bước nhập thánh nhân vương c h i cảnh cũng sẽ không quá lâu c h ậ t tô diệp thu hồi luân hồi chân ý thần sắc k h ẽ động nhìn về phía ngoài cửa nhàn nhạt, nhạt phân phó nói vào đi sau đó cửa bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra tứ đại thái thượng lấy nhị trưởng lão trần nguyên cầm đầu cùng hộ pháp đại trưởng lão đỗ phương thần sắc kính cần đi đến nương theo lấy h o a n g quốc toàn diện công hãm tiếp theo triển khai tiếp quản về sau nơi đây có lưu tứ đại thái thượng xử lý sự vụ đồ phương c h ấ n thủ h o a n g quốc chi cảnh đã có thể còn lại thái thượng cùng ba đại yêu vương thì là cẩn trở về c h ấ n thủ tiên cánh cửa lại nói nơi đây có tô diệp một người cũng đủ để húng chi còn có một cái liêu t h ầ n tại cho dù có biến cố gì đều đủ để đem đả d i ệ n diệt trừ đại trưởng lão nơi đây đã tiến vào tiếp quản thời kỳ cối u sắp thu phục toàn bộ h o a n g quốc trừ gia thạch gia cùng vũ thần phủ vẫn l à những người kia bên ngoài còn lại hoàng quốc sở thuộc quân đội cũng còn còn tại cơ hội toàn bộ đưa về ta vũ hóa tiên môn trần nguyên thần sắp kính cần nói hướng về tô diệp bẩm báo gần đây đến nay thành quả trần nguyên vốn cho là tô diệp thành thánh về sau mặc dù làm ra một phen cử động tô diệp đồ thánh kinh hãi toàn bộ đông hoang nhưng là tô diệp cho tới nay cũng đang bế quan tiềm tu trọn vẹn hai trăm thời kỳ chưa từng bước ra s ơ n môn nguyên bản trần nguyên coi là đoán trừng vũ hóa tiên môn phải gìn giữ như cũ không thịnh không suy lại không nghĩ rằng tô diệp vừa xuất thế liền làm ra rất nhiều kinh hãi người cử động long môn đại hội ôm tận tiên tiêu đại hội về sau tao nộ thánh nhân tính toán lại bị tô diệp phản sắt một tôn thánh tại về sau ra ngoài không đến một tháng liền thay sơn môn mang về ba cái hộ sơn yêu thánh một tôn cực kỳ cường h ã n khách khanh trường lão cùng một vị có được đại đế chi tư thiên tiêu bây giờ thậm chí còn xuất lĩnh vũ hóa tiên môn công hám hoa quốc trần nguyên đ ấ y lòng đối với tô diệp kính nghệ quả thực là đến tột đỉnh tình trạng cỡ nào kính nghệ đều không thể diễn tả bằng ngôn từ chuyện như thế d â u vết cho dù là có chút đại đế quật khởi thời kỳ cũng không từng làm được qua a cũng chỉ có thành đế về sau mới đ ố i các loại thánh địa tiến hành áp chế đại diệt mà tô diệp trước đó còn vẹn vẹn chỉ là thánh nhân liền làm được đây hết thảy quả thực là làm cho người không cách nào tin tất nhiên danh truyền thiên thu và tái. dẫn đầu vũ hóa tiên môn hướng đi mức cực hạn tình thế hiểu do một phen vũ hóa tiên môn tiến độ về sau tô diệp một bước phóng ra đi tới thạch gia lão tổ tu luyện mật thất trước lúc này thạch gia lão tổ ngay tại trong mật thất trưng bày đồ u ống t r à đợi tô diệp đi vào về sau cũng không kinh ngạc mời nó nhập tọa phản phất đã sớm biết rõ tô diệp sẽ đến đồng dạng đại trưởng lão mời ngồi thạch gia lão tổ thần sắc tôn kính nói tô diệp có chút ngầm đầu điểm nhẹ đầu ung dung ngồi tại đối diện nhìn thoáng qua người nói ra xem ra ngươi biết rõ ta sẽ đến kia chắc hẳn ngươi cũng biết rõ ta là bởi vì chuyện gì tới đây tiếp xuống liền mời ngươi nói một chút đi dứt lời tô diệp bưng lên một ly t r à nhẹ nhàng nết tựa hồ đang chờ đợi thạch gia lão tổ lời nói thạch gia lão tổ cười khổ một tiếng không nghĩ tới tô diệp t ắ t phong làm việc như thế trực tiếp ngay thẳng hắn háng dọn một cái liền cười nói ra đạo hưu vì sao mà đến không ở ngoài thượng giới sự tình ta có khả năng nói cho đạo hưu tự nhiên sẽ nói cho đạo hưu bất quá ta bây giờ đối với thượng giới tình hình cũng không hiểu rõ lắm dù sao nhóm chúng ta là phân gia ra chủ động tới đông hoàng đặt chân nhóm chúng ta cái này mấy mạch cơ hồ cũng rời c h ô ở tới đây đi qua vạn vạn năm tuyến n g u y ệ t cũng không có cái gì lao nhân ở tại thượng giới nhóm chúng ta cái này mấy mạch thạch ra người đâu trước đây sở dĩ có thể tại đông hoàng s ử n g sững phần lớn là nhận lấy thượng giới trợ giúp cho nên nhóm chúng ta cho tới nay cũng sẽ cung cấp không ít tin tức cơ hồ tương đương với thượng giới người tại hạ giới hai mắt đi dù sao bọn hắn cũng là tông tộc vì thế làm việc cũng coi như như thường tỷ như kia vũ thần p h ụ chính là vũ tộc xếp vào tại đông hoàng quân cử giữ chức thượng giới người hai mắt bằng không nhóm chúng ta lúc trước là có thể mời được thượng giới người bất quá nhóm chúng ta nếu là phân ra ra đương nhiên sẽ không quá mức ỷ lại thượng giới mà lại dù sao bây giờ đạo h ư u cũng cho nhóm chúng ta một con đường lựa chọn thạch đậu đậu có được đại đế chi tư lại là người thân truyền đệ tử cho nên thân càng t h ê m thân coi như trở thành súng tông cũng là rất trực hệ nhất m ạ c h kia cùng nó giữ chức thượng giới tông tộc quân cờ tựa hồ là vũ hóa tiên môn hạ tông cũng sẽ không lại cái gì khác nhau ha ha dù sao sát thánh ngại thế nhưng là lúc ấy đệ nhất cường già thạch ra lão tổ vừa cười vừa nói tô diệm gật đầu biểu thị g a đã hiểu vũ thần phủ chỉ là quân cờ cho nên có thể mời được thì là hóa thân phí thế Mà thạch gia khác biệt, làm thạch biệt, khác chi gia như á n nếu là có khó, tông nhiên toàn h khó, là lực có tộc tất t sẽ ơ n g trợ, dù sao vậy i gia cái khác chi nhánh trái tim băng giá. ệ hệ c tộc cũng khác quan danh, không như dàng nhường nhánh băng Như thế, y dễ làm v nếu là thạch gia mời được tông tộc xuất thủ đương nhiên sẽ không là một bộ hóa thân khí thế đơn giản như vậy thậm chí sẽ có bản thể đến bất quá không thể vượt ra đông hoang linh cơ năng lực chịu đựng chính là thạch g i a lão tổ cũng là thấy được điều này bởi vì tô diệp biểu hiện quá mức cường hãn liền vũ thần hóa thân khí thế cũng chém mất mà lại bây giờ thạch gia tôn thạch đậu đậu là nữ đế dạng này một vị có được đại đế chi tư người cũng hoàn toàn phù hợp thạch ra lợi ích Tại t ă người thêm t cùng ệ p có rinh d ý tứ g giả, như vậy ta h h c g i lựa chọn liền rất giản. đầu, minh bạch từ nay về sau ngươi chính là vũ hóa tiên môn thái thượng nhị trưởng lão mà thạch g i a trải qua mấy đời người dung hợp cũng sẽ trở thành ta vũ hóa tiên môn trực hệ thạch ra lão tổ nghe vậy không khỏi hài lòng gật đầu hắn muốn chính là tô diệp miệng hứa hẹn thánh nhân chi đây tuyệt không đổi ý khả năng mà lại dù sao thạch gia sở dĩ như thế thuận theo trở thành vũ hóa tiên môn hạ tông hoàn toàn là bởi vì tô diệp một người mà thôi chỉ là đơn thuần bởi vì tô diệp mị lực cá nhân vũ hóa tiên môn không đủ để nhường hoàng quốc túi đầu xương thần lúc này thạch gia lão tổ liền tiếp theo nói ra đúng rồi bởi vì nhóm chúng ta là hạ giới phân g i a cho nên thượng giới người có đôi khi cũng sẽ phái đệ t ử thông qua tộc ta bên trong thời không thông đạo đến có một ít người thì là đơn thuần đến, đến du n g o ạ có một ít người thì là thượng giới qua không thuận đến đây tìm nơi nương tự tộc ta dù sao đông hoang chính là hạ giới sức cạnh tranh ít một chút cường giả thiên t i ê u cũng thưa thớt rất nhiều mà thạch đ ầ u đ ầ u chính là loại sau nhưng nàng có được thiên đế cốt bực này cường đại truyền t h ừ a tựa hồ cũng không nên như thế à đoán chừng là có cái gì chuyện bí ẩn đi bất quá thân ở hạ giới nhóm chúng ta cũng không quá biết được tô diệp nghe đến đó có chút gật đầu biểu thị minh bạch kỳ thật hắn trước kia cũng từng có suy đoán dù sao thạch đ ầ u đầu có được thiên đế cốt làm sao cũng sẽ không để nàng mai một tại hạ giới nếu là tại thượng giới như vậy nàng thành tựu con đường của đại đế sẽ thông thuận không ít làm sao cũng không có khả năng nhường bực này thiên tài cứ như vậy lưu lạc đoán chừng trong đó có một chút đại bí mật hoặc là cái gì ẩn cho nên cốc bất quá những này còn không phải truy cầu dò xét thời điểm lúc này tô diệp nghe được thạch g i a l á o tổ lời kế tiếp không khỏi mà sắc mặt cứng lại lập tức nhìn sang mà lại còn có một loại người chuyên môn tiến về đến hạ giới có được tuyệt cường thiên phú cùng cao thâm cảnh giới bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì chuyện này tựa hồ cùng này phương thiên địa lồng giam có quan hệ ẩn giấu đi một cọc đại bí mật mạnh cụ tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương tám mươi lăm siêu việt đại đế tồn tại tạo thành đông hoang cầu cất giữ cầu cất giữ cái gì tô diệp kinh ngạc nhìn về phía thạch gia lão tổ hắn lại cũng biết được tin tức này mà lại tựa hồ trong đó còn ẩn giấu đi cái gì đại bí mật thạch gia lão tổ nhìn xem tô diệp căng tới ngưng trọn g ánh mắt mỉm cười s á t mặt cũng là có chút kinh ngạc nói ra nhìn thấy đạo hữu cái phản ứng này tựa hồ cũng biết tỉnh nhìn như ngươi còn tại kỳ quái ta sao lại biết thạch gia lão tổ có chút kinh ngạc nhìn về phía tô diệp tô diệp gật đầu biểu thị cảm kích thạch gia lão tổ không khỏi hít sâu một hơi vốn cho là tô diệp chẳng qua là người hạ giới cách cục không quá lớn mà bản thân hắn chính là thượng giới người tới trời sinh cũng có chút cảm giác ưu việt nhưng lúc này ở tô diệp trước mặt lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đ á y lòng một lần nữa xét lại một cái tô diệp càng thêm coi trọng mấy phần thạch ra lão tổ thái độ không tự giác kính cẩn mấy phần tiếp tục nói ra đã đạo hữu biết được như vậy ta liền không một lần nữa giải thích những chuyện này là trước đây nhóm chúng ta cái này mấy mạch thái tổ chỗ lưu truyền xuống bí ẩn mỗi một thời đại chỉ có đương đại đại tổ mới hiểu truyền miệm nếu không truyền đi sẽ gây nên đại động đạo a t h ạ c ra lão tổ cảm thắ tiếp theo nói ra thiên địa lồng giam trên thực tế lúc ban đầu cũng không phải là từ thượng giới người làm ra đ ồ vận tựa hồ là từ một việc hoặc là cái gì cơ duyên làm ra sau đó thượng giới người nhìn thấy cũng không có lựa chọn đi t r ợ giúp người hạ giới đánh vỡ mà là tiến hành lợi dụng không ngừng thực hiện cấm chế dung hội tiến vào bên trong cứ như vậy không khỏi tạo thành đông hoang linh cơ suy yếu cũng tạo thành một c h ấ u cường đại ngăn cách đoạn tuyệt đế lộ mà lại bọn hắn sẽ chờ đến đông hoang linh cơ tràn đầy thời điểm thu hoạch hạ giới thiên tài địa bạo nhóm chúng ta những này phân ra cùng vũ thần phủ cái kia quân cờ chính là như vậy thay thượng giới người làm việc mà lại bọn hắn cũng sẽ đem tội nhân lưu vong tại hạ giới đoạn tuyệt bọn hắn lên cao con đường bởi vậy đông hoang chân chính danh tự nên là tội vực thạch g i a lão tổ trầm g ã i nói tô diệp gật đầu kỳ thật những này cũng không khó phán đoán hắn ra từ khi biết được có thiên địa lồng giam tồn tại về sau cùng thượng giới người nằm vùng thế lực cũng rất dễ dàng phỏng đoán được đi ra bây giờ thạch g i a lão tổ lời nói này chỉ bất quá hơn tỉ mỉ đi nói một cái tô diệp gật đầu ra hiệu thạch g i a lão tổ nói tiếp sau đó hắn nhìn về phía tô diệp vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói ra kia thiên địa lồng giam nguyên do sự tình có lẽ là một cọc đại cơ duyên chỉ có thượng giới người cầm quyền mới chính thức biết được những người kia không ngừng phái tới người cũng không biết cụ thể ta cũng không biết chỉ là thông qua lịch đại lão tổ truyền miệng truyền thựa có một ít phiến diện hiểu rõ cái này cái cọc đại cơ duyên nghe nói là có được siêu v i ệ t đại đế tồn tại manh mối hoặc là cơ duyên t h ậ t ra lão tổ nhìn c h ầ m c h ầ m tô diệp vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói cái gì tô diệp không khỏi chấn động đại đế đã là cao không thể chạm bây giờ mà xuất hiện siêu viện đại đế tồn tại manh mối hoặc là cơ duyên đây quả thực là thiên đại cơ duyên cũng không đủ a trách không được cũng chỉ có loại này tồn tại liên quan sự tình cung vật khả năng đoạn tuyệt đông hoang linh cơ tràn đầy bộc phát từ đó đoạn tuyệt đế lộ nếu không liền xem như đại đế sợ cũng là không cách nào làm được trình độ như vậy đi thạch ra lão tổ mấy lời nói này giải khai tô diệp cho tới nay hoang mang đây là lần trước kia tương lai hắn đều chưa từng biết được sự t ì n h một mực tại nghi hoặc g i a m cầm một cái đại thế giới linh cơ hình thành thiên địa lồng giam chỉ bằng vào thượng giới có thể làm được kia là cần cỡ nào cường giả bây giờ xem như biết được quả nhiên là siêu việt đại đế tồn tại thạch ra lão tổ nhìn xem tô diệp rơi vào trầm tư bên trong tiếp tục nói ra mặt khác nếu là hạ giới xuất hiện có được đại đế c h i tư nhân vật nguyện ý đưa về thượng giới thế lực ký kết huyết khế có thể bị tiếp dẫn nhập thượng giới đồng thời hưởng thụ vô số tài nguyên để mà tu luyện không biết đại trưởng lão nhưng có ý nghĩ dứt lời thạch gia lão tổ chăm chú nhìn chằm chằm tô diệp tựa hồ muốn từ đó nhìn ra cái gì suy nghĩ bị đánh gãy tô diệp ngẩng đầu nhìn xéo thạch gia lão tổ một chút khẽ cười một tiếng nói ra cũng không có ý nghĩ này ngươi yên tâm đi chuyện này tương lai cũng không có đối với hắn nhắc qua hắn nguyên bản cũng không biết rõ bất quá coi như lúc này biết rõ cũng sẽ không cả khúc để ý tới đ o á nhưng c ừ n g t ơ là a i hắn, nghĩ đến cũng l không cứ ó nói ra tất yếu. Chính như ngay ra tất t yếu. lập c Tô Diệp suy như g ĩ ký kết với khế. Haha, khả thế một với cái Haha, nhập hồ năng này à, đầu lực vậy cứ trực cứ như dẫn thượng thưởng nguyên. Nhưng như thụ vậy vô vậy, tiếp tiếp tài đi giới, bị số là, không đồng đẳng tại bị quản chế tại người à tô diệp cười lạnh một tiếng ký kết khế ước cái gì căn bản sẽ không đi cân nhắc hắn muốn bằng mượn hai tay của mình đánh lên đi t h ậ t ra lão tổ nghe xong tô diệp nói như thế không khỏi cảm thấy an tâm không ít nếu không nếu là tô diệp có t ầ n này ý nghĩ như vậy bọn hắn thạch gia đưa tới là chuyện gì xảy ra nếu là tô diệp lựa chọn cùng thượng giới thế lực ký kết huyết khế như vậy đến lúc đó lấy thạch gia tại thượng giới thế lực thu dọn bọn hắn phân ra còn không phải thật đơn giản bây giờ tô diệp dự định một đường đi đến thực chất đây mới là thạch gia xem trọng mặc dù thạch gia lão tổ cũng không cho rằng tô diệp có thể tại tự thân chi năng phi thăng tới thượng giới nhưng là tô diệp tại đông hoàng cơ hồ không người có thể địch cũng đủ làm cho bọn hắn cái này một điểm nhà ôm vào đùi nhưng nếu là đến cuối cùng tô diệp có thể bằng sức một mình phi thăng lên đi như vậy quả thực là vượt qua ngoài ý muốn kết quả nguyên bản cái này một điểm nhà cũng là bởi vì tại thượng giới đắc tội cứng giả cho nên mới bị ép đi tới đông h o a n g nếu là có thể đi theo tô diệp trở lại thượng giới vậy đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thượng giới linh cơ n đồng đ ậ m thiên tài địa bảo cũng viễn siêu đông h o a n g tại thượng giới tu thành đại đạo cơ hội có thể nói là so với đông h o a n g nhiều rất nhiều sau đó thạch ra lão tổ tại cùng tô diệp nói một chút hắn hiểu biết thượng giới tình huống thậm chí bản giới bên trong có mấy cái kia thế lực là thượng giới quân cờ cũng nhất nhất hiểu do một phen tô diệp thỉnh thoảng gật đầu âm thầm đem những thế lực này ghi vào trong lòng dự định ngày sau để phòng đề phòng Bất t quả h ạ chương gia tại láo tổ tám sau mươi t t lúc, ệ sáu hôn độn châu mở ra lần thứ hai kết nối tương lai kết nối tương lai cầu toàn định cầu toàn định tô diệp tìm cái bí ẩn mất thất lách mình đi vào hắn đầu tiên là triệu triệu khí vận cầm tinh thanh long cẩn thận nhìn một hồi bây giờ thanh long phiêu m i ệ u thân hình có chút r ắ n chắc thêm không ít từ khi đại khí vận ngưng hóa ra cầm tinh thanh long về sau tô diệp đối với đại đạo tu luyện cũng càng thêm dễ dàng hưởng thụ được chỗ tốt là thật sự cho nên cho tới nay liền đặc biệt chú ý khí vận biến hóa lần trước thu thạch đậu đậu làm đệ tử về sau trừ ra khí vận tăng vọt một chút không có cái gì còn lại biến hóa cho đến bây giờ công h ã m h o a n g quốc thạch đậu thành thị hoàng quốc nữ đế chi vị tô diệp khí vận liền theo tăng vọt lần nữa trong lúc đó biến cố ngoài ý muốn phát sinh đây là một chuyện tốt đó chính là thanh long trên thân bay ra từng tia từng tia khí vận tự động rót vào trước ngực hắn hỗn độn châu bên trong đi mà hỗn độn châu cũng sinh ra từng tia từng tia biến hóa một chút nhỏ bé ưu quang lấp lóe tại mặt ngoài phía trên tựa hồ chỉ cần hấp thu khí vận đủ nhiều như vậy thì không cần tương lai hắn bỏ mình liền có thể thông qua hắn hiện tại cùng tương lai hắn đi triển khai đối thoại nương theo lấy vũ hóa tiên môn ngay tại tiếp quản h o a n g quốc mà cự ly h o a n g quốc triệt để trở thành vũ hóa tiên môn hạ tông cũng rất nhanh cho nên khí vận gia tăng đến cũng càng nhiều tùy theo cũng càng nhiều khí vận bị hỗn n độn châu hấp thu tiếp theo hỗn độn châu phía trên lớp lóe u quang càng ngày càng nhiều đoán c h ừ n g nương theo lấy toàn bộ hoàng quốc được thu vào hạ tông về sau tăng vọt ra từ đó gia tăng trên đó khí v ậ n hẳn là sẽ là có thể ủng hộ hỗn độn châu triển khai cùng tương lai đối thoại nhưng bây giờ hỗn độn châu lại là tại trước ngực của hắn ngày không ngừng trận trận dị hưởng phát sinh tựa hồ không kịp chờ đợi chờ đợi hắn mở ra đây là tương lai hắn lại chết ta tô diệp trong mắt tính mịch khó lường này làm sao biết xoay chi tô diệp liền tâm thần khé động hỗn độn châu đột nhiên u quang đại phóng chiếu xạ tại phía trước không chúng dần dần xen lẫn phát họa ra một bức tranh giờ này khắc này toàn bộ thiên đ ị a tựa hồ vì đó yên tĩnh lại gió bất động lưu động không khí cũng theo đó đình chỉ hết thảy mọi người sự vật tại thời khắc này vì đó đình chỉ hôn đ ộ n châu ưu quan g đại phóng g i a o hội quán thông thời không thình lình ưu quan g đại phóng một cái bóng người dần dần xuất hiện ở trong đó kia là tương lai hắn chỉ bất quá hắn sắc mặt tái nhuận khoe miệng từng tia từng tia tiên huyết tràn g ra tựa hồ ở vào hơi thở mong manh trạng thái đây là bị người vây công đến tận đây vẫn là sông quan thất bại đạo tiêu b ọ mình không bằng tương lai hắn nói chuyện tô diệp liền trầm giọng hỏi ta của tương lai xảy ra chuyện gì người trong bức họa kia cười khổ một cái. đánh giá một cái tô diệp hiện tại thân ở vị trí mới nói ra ngươi bây giờ là ở vào vừa mới công hãm hoang quốc sau thời gian đ i ể m đi c ử ly đem hoang quốc toàn bộ thu nhập hạ tông cũng không xa lúc kia hôn đồn châu hấp thu đầy đủ khí vận liền có thể triển khai cùng tương lai thời không tiến hành đối thoại việc này ngươi tạm thời bông u xuống bây giờ ta bỏ mình có thể cùng ngươi đi qua triển khai đối thoại ngươi hẳn là mới vừa từ thạch gia l á o tổ kia biết được thiên địa lồng giam hình thành nguyên do a tô diệp gật đầu nói ra ân chỉ là phiến diện hiểu rõ nói không tỉ mỉ ân người trong bức họa gật đầu tiếp tục nói ra hắn nói không sai đây là thiên địa lồng giam hình thành đồng ơn đồng thời cũng là một cọc đại cơ duyên có được trở thành siêu việt đại đế tồn tại manh mối cùng cơ duyên bởi vì đây là một tòa siêu việt đại đế tồn tại của mộ tô diệp thoáng chốc kinh hãi trong lòng kích động không thôi một tòa siêu việt đại đế tồn tại của mộ chẳng phải là có đạo truyền lưu lại như vậy chẳng phải là các loại công pháp tâm đắc thậm chí loại kia tồn tại cường đại thần minh nếu là có thể đem chiếm làm của riêng như vậy không khỏi ngày sau nắm giữ thông hướng siêu việt đại đế tồn tại con đường cũng nắm giữ kia nhất đẳng cấp độ cường đại thần minh thoáng chốc tô diệ vô cùng kích động. sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại có chút suy nghĩ tô diệp liền tỉnh táo nếu là tương lai hắn mở ra tòa này của mộ như vậy làm sao cũng sẽ không rơi vào bỏ mình hạ tràng m ớ i đúng ngay sau đó tô diệp nhìn về phía người trong bức họa không nói gì nhưng nhãn thần bên trong hoang mang ý vị lại là n ồ n g đậm c h i cực người trong bức họa cười cười nói ha ha ta khi đó mới vừa biết rõ cũng như ngươi bây giờ vô cùng kích động khác biệt chính là kia là ta đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới c ử ly hội tụ đầy đủ đại khí vận đánh vỡ lồng giam cũng không xa thành đế tựa hồ cũng không phải như vậy xa không thể chạm khi đó toàn bộ đông hoang chân trời hào quan tỏa sáng vô số thượng giới người không để ý đế binh hao tổn mở ra thời không thông đạo hạ giới lúc kia đông hoang linh cơ đã tràn đầy đầy đủ ủng hộ chuẩn đế cường giả hạ giới một vị lại một vị chuẩn đế cường giả đến đây mặc dù người tới đông đảo nhưng ta thống hợp đông hoàng vô số thế lực cứ việc địch nhân cường đại nhưng cũng không phải không thể một trận chiến nhưng người nào liệu ha ha ta còn là bại tại ta chỗ thống hợp thế lực bên trong ngoại trừ thạch ra đưa cho ngươi những cái kia danh sách là quân cờ bên ngoài còn có một cái siêu nhất lưu thế lực nắm giữ tương đương lực lượng cường đại ta coi là bọn hắn cùng mục đích của ta là cũng là vì đánh vỡ lồng giam không nhận ước thúc phi thăng lên l i giới nhưng bọn hắn là phản đồ bọn hắn là thượng giới c h i đại nam giả chỗ trôn sâu ở dưới một cái ám kỳ m ô i mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương tám mươi bảy siêu việt đại đế tồn tại đế mộ đ ồ nhân vương diệt môn trần tướng cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp nghe được nơi này không khỏi hít sâu một hơi theo những lời này bên trong hắn tự a hồ thấy được từng cái chuẩn đế công địch cầm trong tay đế binh đứng ở phía trước tản ra mênh mông mà mênh mông khí tức sắp phát sinh một trận quét sạch toàn bộ thiên hạ đại chiến sau đó tương lai hắn n ê n chiến lại bị đồng minh người tối hạ sát thủ đánh lén ngay sau đó liền nhận vô cùng vô tận l â y công tô diệp nhìn xem vẽ bên trong nhân khí cơ suy yếu khỏe miệm tràn ra tiên huyết không khỏi cảm thấy vẻ bị thương thiềm long cát đây chính là thượng giới thế lực chỗ liên hợp trôn xuống ám kỷ. Cái thế lực thế người à y phi h t ư ờ n c n g đ ạ mà lại trong h â m tàng tại ấ bức í ẩn, đ họa trịnh trọng nói tiếp theo nói một chút liên quan tới cái thế lực này tin tức Thiềm cắt Tô Diệp Mạc một một thời nghiệm hoang linh cơ khôi phục chẳng Diệp li mặc long lần, đoạn đông còn ca. cự cơ có đầy, sợ làm muốn phiền thoái một chút sau đó người trong bức họa tiếp tục nói ra tòa kia siêu việt đại đế tồn tại đếm ộ mai táng tại đông hoang rất chỗ sâu nơi đó là địa tâm chi đốt này động không có đạt tới đại thánh đ ỉ n h phong thậm chí là chuẩn đế cấp bậc cường giả trên cơ bản là không cách nào đi đến địa điểm kia h ư ớ n g chỗ sâu đi liền sẽ nhìn thấy mông lung chỗ nơi đó quán thông một phương t i ể u thế giới bên trong chính là siêu việt đếm đế mộ. Đế mộ mở ra cần hấp thu lượng lớn thiên địa linh lực quá trình này trọn vẹn sẽ kéo dài trăm ngày lâu đồng thời quá trình của nó động tĩnh sẽ vô cùng lớn thần hoa đời trời sắc sỡ lóa mắt của sáng xông lên trời không kia cổ cường han khí chẳng đủ để chấn động l â n giới g đế mộ bên trong rất có thể sẽ có truyền t h ừ a ngươi nhất định phải đạt được đoán chừng sẽ không chỉ thượng giới biết được chứ thiên vạn giới vô số người cũng sẽ cảm nhận được cho đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ vì cái gì bất quá tại loại này siêu việt đại đế tồn tại đế trước mộ cũng sẽ không có người biết được chân chính nguyên nhân nhưng thượng giới người lại không ngừng điều động cường giả hạ giới dò xét sau đó ngươi có thể nhờ vào đó đi đầu ám sát những người kia vì về sau đại chiến chia sẻ một chút áp lực người trong bức họa trầm dãi nói tô diệp gật đầu biểu thị minh bạch sau đó người trong bức họa khí thế chậm rãi tiêu tán tựa hồ tại hoàn toàn lực c h é o c h ố n g sinh cơ cuối cùng hắn cười cười nói ta của quá khứ cố lên nha ngươi gặp phải lấy rất nhiều đại chiến chỉ mong lần này ta của quá khứ sẽ thắng được yên tâm đã hiện tại ta biết được c h i ế m cứ tiên cơ như vậy nhất định sẽ thắng lợi an tâm đi đi ta của tương lai giờ phút này tô diệp trong mắt tinh quang lấp lóe chậm rãi nói người trong bức họa thấy thế không thể nín được cười cười sau đó sinh cơ triệt để tiêu tán giờ phút này hôn n ộ n trâu bắn ra h u quang yếu bớt bộ kia hình ảnh chậm rãi phá diệt vào lúc này thiên địa lại khôi phục sinh cơ lưu động không gian xoay quanh linh khí chậm rãi di động chật tô diệp trong đôi mắt một luồng s á t ý hệ i n lên nồng đậm tri cực tại cái này h u ám trong m ậ t thất tựa như sáng lên một đạo hạ quang để cho người ta rét lạnh nội tâm ngay sau đó tô diệp tâm niệm vừa động hướng m ậ t thất bên ngoài truyền đạt một đạo tâm niệm không bao lâu đồ phương chậm rãi đẩy ra cửa mặt thất thần xác cung kính vô cùng hướng về phía trước đến thay cho hắn tình an tô diệp gật đầu quan trắc một cái đồ phương khí thế lúc này đổ phương khí thế có thể nói là tràn đầy c h i cực sớm tại nhiều năm trước nàng đã là đại thành vương giả định phong c h i cảnh cự ly thành t i ể u thánh nhân cũng bất quá là cách xa một bước bây giờ trải qua tô diệp ra tay trợ giúp nó khôi phục lại tại vũ hóa tiên môn trọng địa tu luyện nhiều ngày cự ly xuyên phá tầng kia cảnh giới tựa hồ cũng không xa vời nàng nguyên bản giả n u a khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa biến thành một vị rất có ý vị trung niên phụ nhân một thân trang phục mặt mũi sáng xua phía trên mang theo một tia lành lạnh sắc ý tựa như một vị nữ kiếm khách tư thế hi nàng tô diệp chậm rãi nói ra truyền thừa lâu đời vô tướng thánh địa chính là trước đây dẫn đến ngươi đổ ra năm đó diện môn trọng yếu nguyên do một trong a đồ phương sau khi nghe không khỏi s ư n g sở chất rất nhanh liền dẫn vẻ kích động chi ý gật đầu nói ra ân ánh mắt của nàng vô cùng kích động còn mang theo trở mong từ tô diệp xuất linh vũ hóa tiên môn công hãm hoang quốc về sau đồng thời đột phá thánh nhân vương trong môn phái rất nhiều đệ tử thậm chí là trưởng lão cùng thái thượng cũng đang suy đoán tô diệp có phải hay không phải thừa dịp này uy áp đông hoang thời khắc mở rộng vũ hóa tiên môn thế lực cũng đang suy đoán bước kế tiếp có phải hay không muốn tiếp tục xuất trình nhất cổ tác khí lại lần nữa công phá còn lại đại thế lực. bất quá tô diệp từ đầu đến cuối cũng không có đối với cái này tỏ thái độ cho nên rất nhiều người cũng tại hiếu kỳ không thôi giấu trong lòng mang kích động chiến tranh mang ý nghĩa tài nguyên đại biểu cho tài nguyên cũng mang ý nghĩa công năm bảy cực khổ có tài nguyên cùng công lao bọn hắn những đệ tử này thông hướng lên đường cơ hội cũng chẳng phải nhiều nhiều à thậm chí nguyên tinh loại kia vật nặng công hám h o a n g quốc về sau cũng phát hiện hai viên bây giờ đang bị trong môn hai vị thái thượng cầm đi tu cầm bởi vì phù hợp bọn hắn đại đạo cứ như vậy n h ư n g bọn hắn đột phá thánh nhân chi cảnh tỷ lệ tăng lên rất nhiều cho nên Không chương ỉ là Sơn môn bên trong đệ tám mươi tám quét sạch đông h o n g lịch chuyển lần thứ hai kết nối tương lai cầu cắt giữ cầu cắt giữ bất quá đồ phương kích động qua đi có chút bình tĩnh lại trên mặt của nàng kích động chờ mong biến mất không thấy gì nữa có chút lo lắng nói ra hẳn là đại trưởng lao quyết định lại lần nữa xuất trình a nhưng là bây giờ liền đem mục tiêu đặt ở vô tướng thánh địa phía trên sẽ hay không có chút cân nhắc không chu toàn mặc dù đồ phương rất hy vọng tô diệp đem ánh mắt đặt ở vô tướng thánh địa phía trên bởi vì nàng lương đeo nhân quả nàng huyết h ả i thâm cựu chi gia tộc trên dưới toàn bộ bị diệt cơ hội là toàn bộ bởi vì vô tướng thánh địa nhưng là cứ việc đồ phương rất hy vọng giờ này khắp này liền giết tới vô tướng thánh địa nhưng nàng cũng hiểu biết cái này cũng không hiện thực bởi vì vô tướng thánh địa cho tới nay cũng rất cường hãn mà lại chuyển thừa l mặc dù bọn hắn môn nhân đệ tử không nhiều nhưng công pháp t r u y ề n thừa cực kỳ c ứ n g hãn mỗi người bọn họ cơ hồ đều có thể chiến hai ba vị đồng cấp người có thể nói vô tướng thánh địa đấu chiến tri chi năng cực kỳ c ứ n g hãn tại tô diệp xuất hiện trước đó vô tướng thánh địa mới là kia ẩn ẩn có đông hoàng bá chủ cấp bậc thế lực phong phạm bởi vì cái này lấy cường h ã n đấu chiến tri chi năng mà lấy xương thánh địa c h ọ n vẹn có được năm vị thánh nhân đồng thời vô tướng thánh địa trong lịch sử xuất hiện qua ba tôn đại đế nói cách khác bọn hắn trọn vẹn có được ba kiện đế binh bực này tổng hợp thực lực trọn vẹn kéo ra cái khác thánh địa cùng vạn cổ thế ra một mạng lớn trừ cái đó ra, Thậm chí c ò nhưng có một ít n g e đồn, vô t ớ thánh địa có thánh nhân vương địa có là á phá thánh nhân vương, uy áp o ngoại o tổ tại vượt tinh tô đột t bởi việc giờ diệp du huy lịch cứ không, nhân vậy, vương, bây n đông hoang, thình lình trở thành hiện nay đệ nhất cứng,、giả. Nhưng bộ đệ giả. trở là, vũ hóa tiên môn coi như tăng thêm hoang quốc t r ì n h thể thế lực cũng không đủ ngạnh hàm đối phương liên vẹn vẹn là đế binh số lượng cũng không đủ đối kháng bởi vì đơn thuần là thêm ra một cái đế binh cũng đủ để sửa đổi chiến tranh hướng đi chớ nói chi là bây giờ tổng thể thực lực so với đối phương đoán chừng còn khiếm khuyết lấy một chút cho nên Cứ v i ệ c đồ phương t r o n n g ộ i t â m có cửu huyết hải thâm cửu đang l a n lột, phản phất viễn g giật t ắ t nhưng ở lý t r í b ê n tàng r ê n n vẫn cực ả m thấy v i sâu n đông t hoang rất nhiều thánh địa vũ hóa tiên môn truyền thừa như thế xa xưa cũng không có tiềm lòng cắt một tơ một hào tin tức mà cái này tiềm long cắt lại có tương đương với vô tướng thánh điệp như vậy thực lực cơ hồ còn mạnh hơn ra bởi vì bọn hắn là rất nhiều thượng giới thế lực liên hợp chế tạo lên nam kỳ tại đông hoang linh cơ tràn đầy thời điểm tiềm long cắt theo bí ẩn tiểu thế giới trở về cường giả số lượng là nhiều nhất bởi vì tô diệp biểu hiện được quá mức cường hãn cho nên đưa tới thượng giới coi trọng cho nên mới sẽ xuất hiện cùng tô diệp bàn bạc cũng là khi đó tô diệp mới hiểu còn có tiềm long cắt như vậy thế lực cường đại ẩn nút tại kia tương lai hắn không do sự tình nguyên do cho nên song phương mới kết minh dẫn đến tại cuối cùng bị thọc đao mới có thể rơi vào bị vây công trí tử hạ tràng nhưng bây giờ tô diệp đương nhiên sẽ không cùng nó kết minh thậm chí muốn đem xúc chi là nhanh nhưng là đối phương ẩn tàng quá sâu không hiện lên suất thủy mặt rất khó đem đại bản doanh tìm ra càng đừng nói đem một mẹ hốt gọn diệt s á t cho nên tô diệp đem ánh mắt đặt ở vô tướng thánh địa phía trên bởi vì vô tướng thánh địa chính là thạch gia lão tổ đưa ra thượng giới nằm vùng quân cờ thế lực một trong bao quát vô tướng thánh địa quỷ u thánh địa huyết quang cốc thánh địa vạn cổ thế gia vu gia vạn cổ thế gia đồng ra các loại trọn vẹn tiếp cận mười mấy nhà thánh địa cấp bậc thế lực những người này cơ hồ đều là cùng thượng giới có chỗ liên hợp cùng liên lụy thế lực đông h o a n g tổng số bất quá bốn mươi bảy nhà thánh địa thập cửu nhà vạn cổ t h ạ c h ra đuổi theo giới liên hợp thế lực cơ hồ cũng chiếm cứ một phần ba có thể đoán được nếu là tô diệp muốn chỉnh hợp đông h o a n g thế lực cần tốn hao bao nhiêu công phu đối mặt bao nhiêu vấn đề khó khăn mà vô tướng thánh địa lại là trong đó cường đại nhất một nhà cho nên tô diệp lựa chọn bọn hắn phẫu thuật nếu không lựa chọn cái khác thế lực lời nói nếu là động một nhà trong đó không chừng gây nên thế lực khác cảnh giác thậm chí sẽ liên hợp lại lúc kia tô diệp đối mặt khó khăn liền muốn lớn hơn rất nhiều bởi vậy đao thứ nhất n sau đó tô diệp nhìn một chút đồ phương nói ra người đi theo ta l i ê n lách mình ra mật thất đồ phương gật đầu vội vàng theo sát phía sau tô diệp mang theo đồ phương đi tới một mảnh sa mạc thình lình là lần trước thông hướng tiểu thế giới lối vào cũng chính là thu phục ba đại yêu vương tiểu thế giới kêu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương 89, n g ư ơ i c h í y n ự ly đột phá thánh nhân cấp độ cu n ở dê vẹn vẹn chỉ là cách một con đường cầu cất giữ cầu cất giữ lúc này cảnh giới so với trước đó đã rất là khác biệt giờ phút này tô diệp vẹn vẹn chỉ là một đạo linh lực huy sái mà ra liền trong nháy mắt che đậy này phương thiên địa linh cơ sau đó tô diệp rút kiếm nhẹ nhàng vung ra một đạo vạn trượng kiếm mang c h ố n g giống mà hiện lăng lệ kiếm khí muốn cắt đứt thời không uy năng bành trướng vô thượng vĩ lực tràn ngập trong đó vê n sana một đạo thời không thông đạo tức thời bị đánh mở so với trước đây tô diệp trọn vẹn thành tích nửa giờ bây giờ lĩnh ngộ đạo chân nhí m ộ tia k ế m liền ẩn c h ứ vô thượng vĩ thượng l ự cố mở ra l quá, ư quái dị cùng mâu thuẫn cảm giác lại lại lần nữa xuất hiện có thể trông thấy không cách nào cảm giác phảng phất hết thể tất cả sự vật cũng bị ngăn cách ra không tồn tại ở hiện thế phảng phất hết thể đều là hư vô nhưng lại rõ ràng có thể nhìn thấy đồ phương là lần đầu tiên trải qua thời không thông đạo sắc mặt trên không khỏi hiện hiện một tia kinh ngạc cùng cổ quái vô cùng thần s ắ c tô diệp t h ấ y thế không khỏi hiểu ý cười một tiếng không bao lâu thời không phong bạo tán đi vô tận hắc cám thu liễm từng chút từng chút ánh sáng xuất hiện sau đó rách nát khắp trốn mở nhạc thế giới xuất hiện ở trước mắt linh cơ tán loạn linh khí suy yếu từ lần trước tô diệp tới đây l u y ệ n chế luân hồi s á t kiếm chạm diệt thiên địa lôi kếp i về sau vô hình ở giữa lại gia tốc không ít này phương tiên diệt vong đồ phương hiếu kỳ đang quan sát hết thảy không rõ tô diệp vì sao mang nàng tới đây nơi đây linh cơ như thế suy yếu sợ cũng là không có cái gì cơ duyên đi giờ phút này tô diệp không có đối đ ầ phương kia nghi ngờ ánh mắt tiến hành g i ả i hoặc chỉ là nhàn nhạt đi đến một bên bốn phía quan sát một cái tô diệp giống như đang tìm kiếm lấy cái gì một lúc sau bước tiến của hắn mới dừng lại đột nhiên ở giữa đồ phương quăng tới kinh hại ánh mắt giờ phút này từ tô diệp trên thân chậm rãi bước lên một cỗ khí thế tựa như một tôn đế hoàng đang t h ứ c t ỉ n h làm cho vạn vật d a i đang run r u dày cỗ khí thế này phảng phất có thể hủy thiên dịp đ i ệ cực kỳ cường h ã n khí thế làm cho không gian bốn phía tùy theo sinh ra lấy trận trận vận sóng đạo đạo khe hở sinh diệt giờ khắc này thuộc về thánh nhân vương cường giả uy thế bộc u phát đến phát huy vô cùng tinh tế k i a cổ đại đạo chân ý bị tô diệp triệt để nở rộ ra đồ phương lần thứ nhất kiến thức đến thuộc về thánh nhân vương uy thế không khỏi sinh lòng h ã i nhiên cảm nhận được k i a mênh mông như là biển khí thế ba động không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là trên lệch hai cái cấp độ trong đó trên lệch l i ề n sẽ lớn như thế tại cố khí thế này trước mặt dù cho nàng đã đạt đến đại thành vương giả trạng thái đình phong nàng cảm giác tự thân liền chống cự một kích thực lực cũng không có trong lúc nhất thời đồ phương trong thần sắc không khỏi nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng hướng tới giờ này khắp này tô diệp giống như thần chi mắt sáng như đuốc xích sao nhìn xem trước mặt hư không c h ậ t ngươi thân thủ một nắm từng tia từng tia đại đạo chân ý hướng phía phía trước hư không hội tụ mà đi vê anh vê anh lập tức phản p h ấ t hư không bị xé nước ra một cỗ pháp tắc bị tô diệp bắt lấy tại trong tay nhưng theo thời gian rời đổi coi như tô diệp toàn lực t u e toàn thân khí thế nhưng này hình thành tốc độ vẫn là vô cùng chậm rãi mặc dù bây giờ tô diệp đạt đến thánh nhân vương nhưng muốn đi ngưng tụ ra một quả nguyên tinh v ẫ nếu còn có chút phí sức chuẩn nào đó phí một đây đ là bị vị cường giả đánh n giả giới, thế sập ế không phải phương pháp phương sụp mạnh như đích khi thủ không thèm để ý chút nào này phương tiểu thế giới tổn hại hay không, ngược lại chiếu thế đánh không, người tại, tiểu giới lại tới, tiểu giới trước tầng trong xuất tổn tụ tắc ngược ngưng cũng có mục đây để đem đến này phương tiểu thế giới đánh đổ. vậy này này này làm. làm nào dàng Nếu vào Sao sao ý dễ bây giờ tô diệp chỉ sợ liền ngưng tụ nguyên tinh cũng làm không được có thể thấy được đồng d ạ n g nếu là muốn thu hoạch được nguyên tinh chỉ có thể đau khổ tìm kiếm trừ phi người thân có chuẩn đế cường giả thực lực nếu không chỉ có thể thành thành thật thật đi tìm bây giờ tô diệp có thể ý đồ đi làm như vậy cũng là nặng bao nhiêu nhân tố tăng theo cấp số cộng dưới cơ duyên xảo hợp khả năng ý đồ đi ngưng tụ đại đạo nguyên tinh một quả nắm đấm lớn nhỏ bóng ánh sáng long lanh tản ra không h i ể u khí tức tinh thạch chậm rãi thành hình lúc này đã là đi qua hơn một ngày công phu tô diệp khí thế suy yếu rất nhiều lại có nửa ngày sau viên t i ê u đại đạo nguyên tinh mới hoàn toàn ngưng tụ thành hình tô diệp thở dài một hơi đưa tay một cầm đại đạo nguyên tinh liền bị giữ tại trên tay tô diệp tùy ý nhìn xem liền tiện tay ném cho đồ phương người cự ly đột phá thá n h nhân cấp độ cũng vẹn vẹn chỉ liền xem ngươi lần này có thể hay không nắm chắc nếu là không thể sợ là ngươi đ ờ i này cũng là không có cơ hội đột phá đến thánh nhân tô diệp đứng chắc tay nhàn nhạt, nhạt xem nói với đ ổ phương đại đạo nguyên tinh thích hợp thánh nhân cùng trên đó cường giả tu luyện có thể xưng t h ầ n v ậ n mỗi một lần xuất thế đều sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu c ấ p đ o ạ n mà lại nó đối với đại thành vương giả tới nói cũng có thể nhường bọn hắn càng thêm dễ dàng đi cảm thụ đại đạo đi trực quan d ò m ngó thánh nhân cấp độ sự hảo diệu có thể xưng vô thượng trí bảo lấy đồ phương tầng thứ này cường giả tự nhiên sẽ hiểu bực này đại đạo nguyên tinh là bực nào trí bảo có được như thế nào diện dụng bây giờ nhìn thấy tô diệp đặc biệt vì nàng tốn hao thời gian hao tổn tự thân khí thế ngưng tụ ra nhường nàng vô cùng mừng rỡ cùng ý cảm kích đa tạ đại trưởng lao giúp đỡ đời này thế này duy tôn đại trưởng lão vĩnh viễn không phản bội đồ phương trịnh trọng hướng phía tô diệp túi đầu lâu bái không dậy nổi trong giọng nói của nàng vô cùng kiên định bởi vì tô diệp xuất thủ nàng mới một thời kỳ nào đó trở về sao dương trở lại hiện thế tu luyện đại đạo có hy vọng báo thù rửa hận có thể nói tô diệp đối nàng trợ giút quả thực là to đến không cách nào nói rõ giống như lại tố tri ân bây giờ càng đem bực này trí bảo cho nàng trợ nàng đột phá thái nhân trong lòng của nàng. có vô hạn cảm kích không cần lớn như thế lễ giúp ngươi cũng là trợ mình thôi tô diệp nhàn nhạt khoắt tay háo đ ổ phương là tại vũ hóa tiên môn bên trong cực kỳ có nhất nhìn đột phá thánh nhân cấp độ cái nào cấp bậc cường giả nhiều năm trước kia đã đến đại thành vương giả đi phong có thể nói bây giờ nàng cự ly đạp nhập thánh người cấp độ vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước thôi mà lại nàng lại là thánh nhân phía dưới đấu chiến c h i năng mạnh nhất đám người kia mặc dù không phải cái gì t h ầ n thể nhưng tu luyện sát phạt đại đạo tại tăng thêm trong nội tâm kia cổ huyết hải thâm cựu ý niệm n h ờ n à n g sát phạt tri đạo lăng lệ vô cùng cùng g a i c ư n g giả khó có người thắng q u a nàng nếu là nàng có thể đột phá tới thánh nhân sợ là vẹn vẹn sơ giai cấp độ cũng đủ để cùng chung giai thánh nhân đấu chiến lúc trước h o a n g quốc ba cái nguyên tinh bởi vì đồ phương bối phận cùng tư lịch không đủ cho nên không có phân phối cho nàng mà lại cũng không có thích hợp với nàng đại đạo nguyên tinh cho nên bây giờ tô diệp mới cố ý đi một chuyến ngưng tụ ra nguyên tinh đến t r ợ nàng một chút sức lực bây giờ tại tham lộ ba cái đại đạo nguyên tinh thái thượng đoán chừng đến cuối cùng đều không thể ra một tôn thánh nhân nhưng đồ phương bản thân nội tình đầy đủ rất có thể sẽ nhờ vào đó nhắc cử đột phá thánh nhân lấy nàng đấu chiến trí năng tại tiếp xuống đấu chiến có trợ giút thật lớ cho nên tô diệp mới có thể đi như thế một chuyến nếu không tô diệp căn bản sẽ không đi hao tâm tổn trí chú ý sau đó tô diệp bàn giao một cái đồ phương xuất nhập giới này phương pháp về sau căn dặn đối phương một chút đột phá thánh nhân cấm k ỵ chỗ tô diệp liền nhìn thật sâu một chút này phương t i ể u thế giới quay người bổ ra thời không thông đạo trở về đông hoang này phương t i ể u thế giới linh cơ mặc dù tán loạn nhưng nếu là đạt tới chuẩn đế loại kia cấp độ cứng giả xuất thủ đem đánh sụp đổ tiểu thế giới tại hội tụ linh cơ lại là một đạo tu luyện thánh địa chỉ bất quá bây giờ tô diệp thực lực cũng không đủ chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau tại làm hắn mướn nơi đây b á n trừng còn có thể ngưng tụ ra một cái sát phạt nguyên tinh cùng luân hồi nguyên tinh bất quá tô diệp cũng không định duy nhất một lần như vậy đem toàn bộ ngưng tụ ra một là bây giờ tô diệp ngưng tụ ra cầm tinh thanh long lại có nguyên thủy chân giải tham ngộ đại đạo tốc độ đã rất nhanh luân hồi nguyên tinh mang cho hắn hiệu quả đã không phải là đặc biệt cần hai là cố ý lưu cho hắn đệ tử lâm nhiên nhiên thất sắc thần thể tu luyện sát phạt đại đạo bất quá cuối cùng rất khó nói sẽ có thể hướng đi đầu kia đạo rất có thể sẽ theo thụ ảnh hưởng của hắn đi đến luân hồi sát đạo như vậy đến lúc đó liền có luân hồi nguyên tinh trợ nàng đột phá kiều nếu là lấy lâm yên nhiên tri năng tu luyện tới đại thành vương giả không khó đến lúc đó liền nhìn nàng lựa chọn thế nào nói không chừng sau đó không lâu tô diệp mạnh này lại tạ i thêm ra một vị thánh nhân cầu cất giữ cầu cất giữ m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới một ngày này vũ hóa tiên môn nghị sự đại điện bên trong thạch ra lão tổ thuận vị kế thừa thái thượng nhị trưởng lao chức vụ trừ gia nguyên vũ hóa tiên môn bốn vị thái thượng cùng thạch g i a mấy vị tộc lão lưu tại hoàng quốc tọa trấn bên ngoài còn lại toàn bộ ngồi ở nơi này trải qua hơn ba ngày đến tại vũ hóa tiên môn sớm chuẩn bị phía dưới cùng phi thường có hiệu suất tình huống d ư ớ i đã hoàn thành đối hoang quốc tiếp quản cùng trình đốn đồng thời hoàn toàn đem hoang quốc sở thuộc toàn bộ dung nhập vào vũ hóa tiên môn từng cái giai tầng hoang quốc lấy hoang đế thạch đậu đậu vi tôn hai đại nhất chính vương xử lý quốc sự phục v ũ hóa tiên môn là thượng tông thạch ra tất cả mạch đều nhập vào vũ hóa tiên môn bên trong vô số tộc lao trở thành nội môn trường lão có được vương giả chi cảnh nao nhau, nhau gia nhập nghị sự đại điện trở thành thái thượng bây giờ tụ tập ở chỗ này tổng cộng có gần mười vị thái t h ư ợ n g hộ sơn yêu thánh ba tô liêu thần tại hoang quốc trong bí cảnh tu luyện tô diệp đã sớm đem tình thế đại khái từng nói với nàng thế là nàng liền chuyên tâm khôi phục thương thế đồ phương thì là còn tại bên trong tiểu thế giới t h ă n g nộ đại đạo nguyên tinh để cầu đột phá chứ ra tỏa trấn hoang quốc cao tầng bên ngoài còn lại toàn bộ tụ tại nơi này tô diệp ánh mắt chậm rãi liếc nhìn một vòng nói ra ta biết rõ mọi người gần đây đến nay cũng đang suy đoán b ư ớ c kế tiếp cử động là dấu tài vẫn là trắng trợn chiếm đất công thành bây giờ ta cho các ngươi khởi ra nghi hoặc là cái sau mục tiêu vô tướng thánh địa một tháng sau vô tướng thế hệ này lão tổ đại thọ đó chính là khai chiến thời gian điểm thứ ô Diệp lựa c ọ n tiên đầu đối hai vô tướng Thánh đ ị có nguyên nhân đó chính là một tháng sau vô tướng thánh địa lao tổ lại thọ lúc kia sẽ mời rất nhiều hữu minh cùng với các thánh địa đi tham gia vì vậy chiếm cứ tiên cơ phát động tập kích không chỉ có thể chiếm thượng phong đồng thời lấy đánh vô tướng thánh địa làm mục đích bên ngoài tiện thể có thể trọng thương cái khác thượng giới quân cờ thế lực cho nên tô diệp đang tìm không đến tiềm l o n g các đại bản doanh tình hùng d ư ớ i còn lựa chọn thế lực mạnh nhất cái kia ra tay chính là có tầng này nguyên nhân tại thánh địa ở giữa đều là lẫn nhau tìm hiểu tin tức đối với biết được vô tướng thánh địa lao tổ đại thọ điểm này cũng không khó dù sao bọn hắn còn muốn mời rất nhiều thế lực căn bản là giấu giếm không đủ mà lại theo vũ hóa tiên môn tìm hiểu trở về tình báo vô tướng thánh địa mời cơ hồ tất cả thánh địa cùng thế g i a nhưng duy trì có không có mời vũ hóa tiên môn cùng hoàng quốc mục đích không cần nói cũng biết đoán chừng là nhìn thấy tô diệm hủy diệt vũ thần phủ trấn áp thạch ra đem hoàng quốc thu làm hạ tông đ cùng bọn hắn những quân cờ này cảnh giác đoán chừng lần này đại thọ chính là nhờ vào đó cho bọn hắn những quân cờ này câu thông cơ sẽ đến lúc đó sẽ đoán chừng nghĩ biện pháp đi làm sao đối phó tô diệp đây chính là cái thứ ba nguyên nhân chính là bọn hắn có liên thủ manh mối cho đến lúc đó hơn mười thượng giới quân cờ thế lực liên thủ tại phối hợp thượng giới người tới mặc cho bọn hắn như thế như vậy tô diệp sẽ đối mặt rất lớn khó khăn cho nên lấy khiến cho tô diệp dồn dập lại lần nữa phát động chiến tranh dù sao bây giờ vừa mới chỉnh đốn xong hoàng quốc hoàng quốc cao tầng chiến lực tại lần này trong chiến tranh không có nhận tổn thất gì nhưng phía dưới tại vũ hóa tiên môn một đường công thành bật đất tự nhiên không thể thiếu chém giết cho nên bây giờ cái chỉnh hợp hai nhà cao tầng chiến lược còn sót lại đệ tử còn muốn chậm rãi dung hợp khiến cho bọn hắn hóa giải cựu hận đứng tại mặt trận thống nhất dạng này liền cần thời gian đến l ắ n g đọng cho nên giờ phút này tô diệp vội vàng phát động chiến tranh hoàn toàn là bức bách tại thế cục gây nên nếu là muộn một chút tại đi mở ra chiến tranh như vậy thế cục đối với tô diệp một phương tới nói sẽ càng thêm tốt một chút nhưng ba cái nguyên nhân phía dưới không thể không sớm phát động chiến tranh mặc dù là thế cục khiến cho tô diệp sớm mở ra chiến tranh nhưng cũng y nguyên chiếm cư t i ê n cơ bởi vì tin tức không ngang nhau cho nên lần này tập kích ý nghĩ một khi sinh ra bọn hắn liền đã chiếm cư thượng phong đang ngồi người cầm quyền nghe được tô diệp lời nói nhao nhao thần sắc chấn động vô cùng nghe được tô diệp ý nghĩ thời điểm lúc ban đầu điểm nào nhất kích động cơ h ộ i hoàn toàn biến mất bởi vì đối thủ là vô tướng thánh địa trong lúc nhất thời nghị sự đại điện bên trong bầu không khí ngưng t ệ không ít không khí có chút nặng nề cái này cũng, cũng không phải là tô diệp k ư k ư cố chấp mà là nguyên do trong đó không thể nói mở cùng mọi người nghe dù sao đại khái sự tình mặt ngoài là bởi vì cùng những con cờ kia thế lực triển khai đấu tranh đối với cái này biết được liền có thể còn như tại hướng sâu nói vậy thì chính là liên lụy tương lai thời không sự t ì n h cho nên càng sâu nguyên do tô diệp sẽ không đi giải thích quá nhiều tô diệp thần sắc bình tĩnh vô hỉ vô bi nhẹ nhàng nhìn lướt qua đám người nhàn nhạt, nhạt nói ra ta lời nói xong ai tán thành ai phản đối mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi mốt cần tuân đại trưởng lao ý nguyện quân lâm đông hoàng cầu cất giữ cầu cất giữ mấy vị thái thượng liếc nhìn nhau sắc mặt do dự trở ngại tô diệp quyền thế cùng thanh vọng cũng không dám trực tiếp mở miệng thế là đem ánh mắt cũng nhìn về phía c h â n nguyên mà thạch gia lão tổ cùng một đám thạch gia tộc l a o thì làm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm im lặng im lặng bọn hắn làm hạ tông người có thể bị tô diệp tiếp nhận đến vũ hóa tiên môn trở thành thái thượng thậm chí là tiến vào nghị sự đại điện tham dự trọng đại quyết sách đã là ngay tại du nhập vũ hóa tiên môn vòng trọng yếu bây giờ như thế nào nói lời phản đối tô diệp đâu đây chẳng phải là tự tìm không thoải mái a hung chi bọn hắn cũng chỉ có thể kiên định đứng tại tô diệp bên này bọn hắn đã thoát ly bản gia tông tộc lựa chọn phản địch nếu như không chỉ đi theo tô diệp bộ pháp như vậy bọn hắn nhưng không có thực lực đến từ tông tộc bên kia lựa dợ. n mà lúc này trần nguyên thì là vũ hóa tiên môn tư lịch bối phận cao nhất người thậm chí tại tô diệp c u ộ t khởi thời kỳ từng đề điểm qua mấy lần cho nên còn lại thái thượng trưởng lão cũng nhao nhao nhìn về phía trần nguyên ý đồ thông qua hắn trong m i ệ n g nói ra thứ gì tới bất quá tự nhiên không phải phản đối mà là đối với cái này có nghi hoặc cùng không hiểu thậm chí có ít người cũng cho rằng lúc này vừa mới trải qua đại chiến vũ hóa tiên môn cùng hoàng quốc ngay tại rèn luyện đợi song phương lẫn nhau du nhập g n như vậy đến lúc đó mới thật sự là quân lâm đông hoàng thời cơ tốt mà bây giờ trải qua một trận đại chiến hết thể sự vật thậm chí chưa c h ỉ n h hợp song xuôi liền vội vàng mở ra một trận chiến tranh lựa chọn như vậy thực tế không phải một cái lựa chọn sáng suốt húng chi đối thủ là vô tướng thánh địa cơ hồ là đông hoàng bá chủ thế lực cực kỳ cường hãn mà lại đối phương còn có có được ba đại đế binh coi như bây giờ vũ hóa tiên môn nhiều hơn tô diệp như thế một tôn có thể uy áp đông hoàng thánh nhân vương nhưng đối mặt đế binh tựa hồ cũng vẫn là thiếu sót rất nhiều mặc dù bọn hắn cũng biết tô diệp bây giờ đã coi như là cùng thượng giới khai chiến đối với những cái kia phụ thuộc thượng giới thế lực cũng đều biết được một chút nhưng cao tầng chiến lực cũng không chiếm ưu lực lượng trung kiên cũng không có trình hợp s o n g xuôi cho dù có ưu thế vậy cũng chỉ là một điểm hai điểm vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn trận chiến tranh này tựa hồ cũng không cần thiết tại ngắn thời gian bên trong mở ra phải đợi đến vũ hóa tiên môn lắng động nhiều một ít thời gian mới là mở ra chiến tranh lựa chọn tốt nhất tô diệp nhìn xem tất cả lớn thái thượng thần sắc đáy lòng cũng biết rõ trong lòng bọn họ tại lo lắng lấy cái gì nhưng vẫn là câu nói kia chân chính cấp độ càng sâu với lý do dính tới tương lai thời không sự tình thảo lá là không cách nào đi cùng bọn hắn từng cái kể ra nhưng vô luận như thế nào trận chiến tranh này là nhất định phải tiến hành trần nguyên tiếp rất nhiều thái thượng căng tới xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía tô diệp thần sắc mang theo mấy phần kính cẩn lại là phản đối mà là hướng về tô diệp dò hỏi đại trưởng lao có chắc chắn hay không có năm chắc chúng ta sẽ toàn lực c h è o c h ố n g đại trưởng lao ý nguyện đi điều động tất cả mọi thứ tài nguyên phát động chiến tranh nhưng nếu là không có chút tự tin nào còn xin đại trưởng lao nghĩ lại trần nguyên kính cần nói Tô d đầu, đầu sau, sau đó chút g ầ vô luận trong lòng có cái gì hoang mang cũng muốn đi chuyên tâm chuẩn bị hết thẻ công việc chỉ cần tô diệp nói có năm chắc là được bởi vì tô diệp đã làm được rất nhiều người thường không thể vì đó sự tình t i ê n lặng hai trăm năm nhất cử rời núi long môn đại hội thánh nhân tính toán bí cảnh cơ duyên thu phục ba đại yêu thánh công h ã m hoa quốc đột phá thánh nhân vương uy áp đông hoàng chờ chút những này toàn bộ đều là tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh có thể nói là không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h thường thường hồi tưởng lại dù cho tham dự chứng kiến trong đó nhưng trong lòng cũng là cảm thấy phảng phất giống như như mộng chuyện như thế dấu vết không phải thật sự cắt phát sinh ở trước mắt chuyện đi ai sẽ tin thậm chí nhìn chung lịch sử trường hạ những cái kia trong sử sách nghe l u n rằng trong sách quý tựa hô cũng không có bất luận một vị nào đại đế tại quật khởi thời kỳ có thể làm được trình độ như vậy tô diệp đã đi quá nhiều người thường không thể hành chi sự tỉnh bây giờ đại trưởng lao đã nói có nắm chắc như vậy cứ việc trong lòng bọn họ lại có nghi hoặc cùng chần chờ nhưng cũng sẽ d ầ n xuống đến đồng thời hết tất cả năng lực đi điều động trong môn sở thuộc chuẩn bị sắp tới chiến sự một trận thật lớn chiến tranh mở màn liền do hôm nay chậm dãi triển khai tựa hồ có thể đoán được tương lai đông hoang đại địa phía trên sẽ là ngọn lửa chiến tranh tiêu h cả bầu trời vô số tu sĩ chết đi lại có vô số thiên h i ê u từ đó có t h ờ không giống với hoang quốc lần kia cực tốc mà ngắn gọn chiến tranh lần này vũ hóa tiên môn đối mặt địch nhân rất cường đại thậm chí sẽ lâm vào vũng bùn cũng không nhất định một cái đại năng đấu chiến thời đại chậm rãi triển khai vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diện p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện ngày kế tiếp toàn bộ vũ hóa tiên môn bắt đầu chậm rãi chuyển động liên đối lấy hoàng quốc thậm chí thạch đậu đậu cũng không có thời gian đi nhiều hơn tu luyện đi theo thạch gia lão tổ quay trở về hoàng quốc chủ trì đại cục mặc dù có nhiếp chính vương tồn tại nhưng thạch đ ầ u đ ầ u dù sao cũng là hoang quốc nữ đế là một cái tín ngưỡng là một cái biểu tượng có nạn g tại hoang quốc sự vụ mới có thể đạt được nhanh chóng vận chuyển nên trình hợp trình hợp nên điều động điều động từng nhánh đại quân bắt đầu chậm rãi tạo thành chia làm vũ hóa tiên môn cùng hoang quốc sở thuộc hai đại thế lực riêng phần mình hình thành đại quân tại từ vũ hóa tiên môn cao tầng cùng thạch gia cao tầng cộng đồng điều hành dù sao hai phe mặc dù cố định trận danh o nhưng không có lẫn nhau trình hợp dung nhập song xuôi cái này cần thời gian đến rèn luyện chỉ có thể tách ra tạo thành biên chế tại từ cộng đồng điều hành hành quân hai đại thánh địa cấp bậc thế lực cùng một chỗ hình thành lực lượng là mười điểm cường đại không tính đê giai tu sĩ vẹn vẹn lực lượng trung tiên tổng số tính toán ra thình lình đã vượt qua mười vạn tinh nhuệ đệ tử mà cái này vẹn vẹn chỉ là môn hạ đệ tử tại tăng thêm các đời theo trong nội môn đệ tử lui xuống đi hoặc là trở thành t r ư ở n g lão người cộng lại cũng là một cái to lớn số lượng chỗ thống kê nhân viên khoảng chừng mấy vạn cấp bậc ngoại môn hoặc là nội môn trưởng l ã o cấp bậc nhân vật đại đa số đều là ngày thường tại trường lão đường tiềm tu thoái ẩn xuống tới nhân vật bọn hắn mặc dù không có quá lớn lên cao không gian đã đi vào giải ế u kỳ nhưng bọn hắn mỗi một vị đều là lực lượng trung kiên đương nhiên đây chỉ là số lượng bởi vì trước đó song phương vừa mới bộc phát qua một trận chiến tranh mặc dù không có liên lụy đến cao tầng nhưng hai phe môn hạ trung kiên cũng không ít thù hận cùng ma sát thế là chỉ có thể đem cái này một bộ phận người lưu làm c h ấ n thủ sân môn bất đắc dĩ lại lần nữa giảm đi một chút lực lượng nhưng còn lại song phương tạo thành hai chi đại quân thình lình cũng siêu việt hiện nay bất kỳ một cái nào thánh địa nếu là phát động chiến tranh toàn diện bất kỳ bên nào cũng không là đối thủ trừ ra giống vô tướng thánh địa như này nội tình thâm hậu cấp bậc thế lực có lẽ khả năng chống cự a đoạn này thời gian vũ hóa tiên môn cùng hoàng quốc nhanh chóng vận chuyển lại vô số trong môn nội tình nhao nhao đem ra bất chấp hậu quả đi chế tạo hết thẻ chiến tranh lợi khí tựa hồ là hoàn toàn không để ý nội tình tiêu hao toàn bộ dùng r a cũng không cân nhắc về sau truyền thừa sự t ì n h trên thực tế cũng là như thế đối với thạch gia tới nói bọn hắn theo sát tô diệp sau lưng cũng chỉ có thể một đường đi đến thực chất nếu không một khi khởi đội như vậy vài phút sẽ bị bản gia tông tộc chỗ thu dọn nếu là tô diệp có thể đạt được thắng lợi như vậy tiêu hao nội tình cuối cùng rồi sẽ, sẽ có trở về một nhưng tô diệp bại bọn hắn cũng sẽ không có đường lui hoặc là không phải sớm muộn sẽ bị bản gia tông tộc thu thập hết chính là lần này chiến tranh bên trong bị d i ệ t chỗ thả rằng như vậy cái kia giữ lại nội t ì n h tài nguyên lại có thể như thế nào không bằng hết tất cả đi tăng thêm ưu thế mà vũ hóa tiên môn trạng thái cũng là nhao n h a u tướng môn bên trong nội t ì n h toàn bộ rời ra t ổ sư điện từng kiện t r ọ n g khí cũng bị toàn bộ mời ra đối với vũ hóa tiên môn tới nói một trận chiến này đồng dạng cũng là dốc sức một trận chiến tô diệp đã cùng thượng giới người đối địch như vậy đối diện với mấy cái này hạ giới quân cờ thế lực nếu là bọn hắn một phương này bại như vậy thì sẽ bị gặm đến không còn sót lại một chút c ạ n tự nhiên muốn hết tất cả lực lượng đi tăng thêm ưu thế từ đó thu hoạch chiến tranh thắng lợi chỉ cần thắng lợi hết thệ đều sẽ trở về nếu không chỉ có diệt vong một đường có thể đi hai phe thế lực luyện khí các hợp nhất bắt đầu tiêu hao vô tận tài nguyên chế tạo ra từng kiện chiến tranh lợi khí như là pháo đài bay tốc độ di chuyển cực nhanh lại có cường đại lực phòng ngự cùng lực sát thương tại như thi tiên mũi tên có thể đối tiên đại cảnh giới cường giả sinh ra to lớn uy hiếp còn có thiên lôi không cho ó c ỗ n à mà k h ô nên g phải là thời kỳ chiến tranh mới xuất hiện lợi khí. mới lợi i là xuất t kỳ u pháo đài bay, l ầ trừ ư lượng ớ c Quốc, chỉ chế tạo bực này vật liệu, không trải qua tuyến mòn, cơ hội chỉ có cùng. Cho trinh phạt bất tạo vật trải tuyến tăn tuổi thọ. vật trân t ra, liền điều nhiều, bởi liệu, hội lại liệu lại Hoàng dụng không này không nguyện mòn, năm nó nên, qua qua quý số bị vô vì Mà phi là thời kỳ chiến tranh nếu không không có người sẽ đi đại lượng chế tạo một cái đều chỉ là lưu lại hai ba cái pháo đài bay trấn thủ sân môn một cái pháo đài bay đủ để dung nạp năm người bây giờ song phương luyện khí cắt cũng chế đang không ngừng đi chế tạo. Tiêu hào vô tận nội tỉnh đi đây hào vô tiêu tạo, lấy à này liên lợi tại chiến quan đến tại trận chiến tranh này có thể hay không thắng lợi yếu hay thể tố có m u chốt một trong. l ấ bây giờ chế tạo đại lượng những n à y chiến tranh lợi khí có lòng tính toán vô tâm tình hôn g dưới nếu là cao tầng chiến lược không nhập súng gió chỉ bằng vào đại quân thậm chí là có thể đem vô tướng thánh địa nhất cử đánh vỡ tại lấy vô số chiến tranh lợi khí đi vây rết cao tầng chiến lược những này chính là thiên cơ một ngày này tô diệp trợt có nhận thấy ánh mắt nhìn về phía phía trước một vị phụ nữ trung niên thân hình chậm rãi xuất hiện mang theo cái này cường đại khí tức đây là thuộc về thánh nhân khí thế tô diệp k h ỏ miệng cười mịn nói ra xem ra ngươi đột phá a trở về đến vội vặn chiến tranh liền muốn bắt đầu đồ phương bái kiến đại trưởng lão đồ phương thật sâu cúi đầu lâu bái không d ậ y nổi thần sắc kính cẩn cùng vô cùng cảm kích nói ra đa tạ đại trưởng lao thành toàn nếu không nếu là không có đại trưởng lao tương trợ ta đột phá thánh nhân còn không biết rõ muốn chờ ngày đó đâu bây giờ đại trưởng lão lại t r i n h phạt ta mối thù địch đồ phương đáy lòng cảm kích không thể nói rõ tô d i ệ p mỉm cười khoác tay áo nói ha ha vô luận có hay không ngươi chuyện này ta đều sẽ xuống tay với vô tướng thánh địa lời khách khí cũng không cần nhiều lời chờ đợi chiến tranh bắt đầu đi Đến lúc đó còn muốn ngươi thêm một ngày này đông hoang b ắ t mạc liên miên bất tuyệt sân thế đại địa khắp nơi trùi lùi tràn ngập một cô hoang vu cảm giác nhưng linh cơ lại là đủ để có thể xưng tràn đầy bởi vậy chính là vô tướng thánh địa phạm vi thế lực thậm i n k h ô chí trong đó còn có thánh nhân khí thế tung tích cận hiện chạm đến liền cảm thấy mênh mông như là biển áp lực hướng vô tướng thánh địa mà đi hôm nay chính là vô tướng thánh địa lão tổ đại thọ mở tiệc chiêu đãi tứ hải bốn phương tám hướng khách đến thăm lấy vô tướng thánh địa chi địa vị cơ hội bị mời được toàn bộ đều là cùng cấp bậc thế lực không khỏi là phi thường nể tỉnh phái ra mười hai sứ giả đến đây trúc thọ thực lực hơi yếu trong môn thánh nhân không nhiều cần chấn thủ sân môn cho nên vẹn vẹn điều động sứ giả đội mà cường đại thánh địa thì là phái ra cùng cấp bậc thánh nhân cấp độ đến đây được mời trúc thọ rất đơn giản vô tướng thánh địa lao tổ tại một đám thánh nhân cấp độ bên trong đ ấ u chiến c h i năng cực kỳ cường hãn trừ ra đương đại sát thánh cơ hội không ai có thể cùng bọn hắn đối kháng chính diện mà lại vô tướng thánh địa đương thời tổng cộng có năm đại thánh nhân thực lực hùng hậu vô cùng ai dám không nể mặt mũi đồng thời lần này mặt ngoài là đại t h vụ trộn thì là cho cái này hơn mười cái thế lực quân c ờ một lần giao lưu nói chuyện cơ hội mục đích không cần nói cũng biết tự nhiên là như thế nào đối phó tô diệp bởi vì tô diệp cử động chạm diệt vũ thần p h ủ chấn áp thạch gia thu phục hàn o quốc đã xúc động thượng giới người cầm quyền lợi ích nao nhao phát ra mệnh lệnh yêu cầu hạ giới sở thuộc chế tài tô diệp tại cách đó không xa dưới bóng đêm tô diệp đứng chắc tay t h ầ n sắc một mảnh hờ hững ngóng nhìn vô tướng thánh địa dưới bóng đêm từng tia từng tia sát ý tràn ngập bên cạnh đứng đấy liêu thần thạch gia lão tổ đồ phương cùng gần nhất mới vừa đột phá thành thánh trần nguyên còn có ba đại yêu v trần nguyên chính là trước đây thu hoạch được h o a n g quốc nguyên tinh ba vị thái thượng một trong hắn mặc dù là trong ba người tu v i sâu nhất người nhưng là tô diệp đối với hắn có thể đột phá vẫn là cảm thấy kinh ngạc vốn cho là còn cần một chút thời gian mới có thể có thành quả dù sao hắn đã đi vào già yếu kỳ đã không có cái gì tiềm lực cho dù là có nguyên tinh đột phá tỷ lệ cũng bất quá là một nửa không đến mà thôi không nghĩ tới trần nguyên lại có thể nhất cử thành thánh là vũ hóa tiên môn tăng thêm một vị thánh nhân hơn nữa còn là tại trước khi đại chiến không thể nghi ngờ là tiếp xuống chiến tranh lại lại lần nữa tăng thêm một điểm ưu thế xem ra v ẫ nguyên là đại chiến sắp tiến đến, chiến tiến n sắp m a tới Trần áp lực, nhường n g nhất cử đột phá. Nguyên phá. đột cử bản một tháng này vũ hóa tiên môn cùng hoàng quốc không giây phút nào không phải tại chuẩn bị chiến đấu nương theo lấy đại quân điều hành đầy đủ chiến tranh lợi khí từng kiện tạo ra cái này khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cố cường đại khí tức bởi vậy mà đấu chi cao vô số đệ tử chờ mong tại trong loạn thế mạnh mẽ lên chán phóng thuộc về mình l ó a mắt chỗ tranh đoạt tài nguyên để cầu đại đạo r ộ n lớn liên liên thanh nhân đối với cái này cũng có chút chờ mong một trận chiến phân thắng thua thắng thị quân lâm đông hoàng bại thị hóa thành hư vô trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại chiến thắng đến tận đây quân lâm đông hoang đại địa vũ hóa tiên môn các thánh nhân không khỏi là điều chỉnh tự thân khí thế đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất chờ mong cùng chờ mong lấy đại chiến tiến đến nhưng ở chân chính đi tới vô tướng thánh địa trước mặt mới cảm thấy một cô áp lực đập vào mặt đại chiến là lên kiềm chế chi cực bầu không khí liền bao p h ủ tại trái tim của mỗi người phía trên vô tướng thánh địa à dù cho bây giờ vũ hóa tiên môn tổng thể thế lực vượt qua đối phương nhưng n à y đấu chiến chi năng lấy xương truyền thừa vẫn là làm cho người cảm thấy áp lực t h lớn húng chi tất cả mọi người biết do hôm nay nhưng thật ra là vô tướng thánh địa cùng cái k h á c quân cờ câu thông một cái thời gian không thể nghi ngờ tổng số cơ hội là muốn đối mặt với hơn mười vị t h á n h nhân còn không bao gồm những cái kia đến đây chúc tỏ h người có thể hay không giúp đỡ biến số quá nhiều đối mặt áp lực quá lớn nhưng trận chiến này đã không thể tránh né chỉ có ra sức một trận chiến mưa gió nổi lên phong m ã n lâu nơi xa một chút trong bóng đêm đen nhánh người người n h n náo đen xì đ ắ n g người cảnh giác mà im ắng chậm chạp đi lại nhìn một cái phản phất không nhìn thấy cuối cùng vũ hóa tiên môn chi đại quân đi tới phía trước hơn mười dặm địa một đám người mặc áo đen người tại phi nhanh động tác khinh nhu không có phát ra mảy may động tĩnh rất nhanh tại bọn hắn phía trước xuất hiện một chút tuần tra hộ v ệ người người cầm đầu bay thủ thế lúc này tất cả người áo đen bộ pháp cùng nhau dừng lại quan sát một hồi về sau một hàng trong hắc y nhân đi ra mấy vị hướng phía trước lao đi không đồng nhất một lát mấy b á huyết hoa ở trong màn đêm nở rộ ra ẩm ẩm ẩm vài tiếng nhẹ văng lên nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lại rõ ràng làm ấy cỗ thi thể ngã xuống một đám người áo đen một tháng thời gian lại lần nữa xuất phát dọc theo một cái dài đến vài dặm dây dài không ngừng thúc đẩy vũ hóa vệ là đại quân mở đường cho đến tiếp cận vô tướng thánh địa khu vực trung tâm cũng không có người phát hiện nhánh đại quân này đến t ô diệp nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt đưa mắt nhìn tại vô tướng thánh địa bên trong nhàn nhạt, nhạt nói ra đi thôi là thời điểm đi tặng quà lúc này t ô diệp thân hình bay lượn mà ra hắn không chút nào che giấu phóng suất ra tự mình k h í thế cường h ã n uy thế lập tức trải rộng cả vùng tức thời vô số người cảm thấy kiềm chế vô cùng hiu hiu sau lưng các thánh nhân đi theo thân hình lướt đi cũng là không chút nào che giấu phóng xuất ra tự mình khi thế một đoàn người bay trốn đi chỉ phía xa vô tướng thánh địa vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trường Tô cất cất thế Tứ thánh giết, thế mà cũng giết không chết một cái Tô được vương, người nào nhân binh cũng không không giữ, giữ. Diệp Diệp. đại việc? đại cái đế lễ. là làm Làm Chịu Cầu cầu các cầm Quỷ sao? sao sớm vây mà vậy mà trực tiếp đem vũ thần phủ hủy diệt thạch ra c h ấ n áp h o a n g quốc được thu làm hạ tông bây giờ thượng giới tức giận nhường nhóm chúng ta xuất thủ bắt lấy tô diệp nhóm chúng ta ẩn nút nhiều năm linh cơ tràn đầy thời đại còn chưa tới đến bây giờ bạo lộ ra về sau tất cả đại thánh địa lao tổ từ ẩn bí c h i địa trở về chẳng phải là cái thứ nhất trước tiên đánh ép nhóm chúng ta ai thật sự là nhiều năm mưu tính hủy hoại chỉ trong chốc l á t a người nói chuyện tóc t r ắ n g t h ơ khuôn mặt lại hồng nhuận không thấy vẻ giàn u a thình lình chính là vô tướng thánh địa đương kim đại tổ hắn nhìn về phía một vị đem thân hình bao phủ tại áo bào đen phía dưới người tản ra một cô âm trầm k h ô nhưng g k ó khó coi coi chi、xác. Trong hiện kia kia ngồi ra, ra quanh hắn khuôn hình thất, hơn dáng, lên từng từng lộ mặt mặt sát. vây ờ i thình lình đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thánh nhân cường giả chính là cùng thượng giới thế lực chỗ liên hợp tất cả đại thánh địa cùng thế g i a bọn hắn lúc này ánh mắt cũng nhìn chăm chú về phía quỷ u thánh địa quỷ vương ánh mắt nhiều bao nhiêu ít đều có chút một chút trách cứ như vô tướng đại tổ nói tới như vậy hiện tại thượng giới muốn bọn hắn đồng loạt xuất thủ cầm nã tô diệp không nói đối phương đã là thánh nhân vương cường giả đây cơ h ồ là không có khả năng làm được sự tỉnh còn nữa tới nói nếu như liên thủ đối phó tô diệp như vậy chẳng phải là rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra bọn hắn cùng thượng giới có liên quan dù sao bây giờ cùng tô diệp có lớn nhất mâu thuẫn không phải lấy trước kia nhiều chuyện xưa mà là thượng giới bởi vì tô diệp chấn áp bọn hắn phân ra cũng đem trực tiếp thu làm hạ tông đây là một cái rất đánh mặt sự tình nhất là đối với thượng giới những cái k i a cao cao tại thượng đại năng tới nói mà lại cũng bất lợi cho bọn hắn mưu tính đợi đến đông hoang linh cơ trần đầy tại có thể liên thủ chi thế tước đoạt một cái đại thế giới thiên tài địa bảo bây giờ cơ hồ là vì một cái tô diệp đem bọn hắn bực này đại mưu tính toán đánh cái không Ai, ta cũng không muốn như thế. Dù sao giữa chúng ta lui tới liên hệ, cần giữ thế, cũng chúng cần không muốn như hệ, mật dù bí vương ô không cùng, nếu n g sẽ bị ờ i khám phá. Quỷ v ư đầu tiên là giải thích một câu mà hậu tâm bên trong cũng đầy là bất đắc dĩ chi ý nói ra ta cũng không nghĩ tới thế mà lại là cái dạng này kết quả cái kia tô diệp thật sự là quá biến thái quỷ u bốn người liên thủ tiến đến cầm trong tay đế binh bản thể tam đại hóa thân khí thế thế mà cũng sẽ bị tô diệp phá vây thậm chí là chém xuống một tôn thánh kết quả như vậy cho dù ai cũng không nghĩ tới a mà lại lúc kia tô diệp vẫn chỉ là thánh nhân cao giai tu vi mà thôi ủy vương trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cũng là có là m vì kế i hoạch hôm nay là nghĩ ra một cái biện pháp mà không phải ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm dù sao thượng giới đã cực kỳ phẫn nộ nếu như bọn hắn tại không làm chỉ sợ phi thăng lên giới danh lệch từ đây phải thật lớn giảm bớt ngay lập tức một vị thánh nhân mở miệng nói ra không bằng như vậy đi nhóm chúng ta nhiều như vậy người nhà bây giờ đối phó sát thánh đã i ê u vì thánh nhân vương vì kế hoạch hôm nay chỉ có mời ra ngay bí tri lại, địa lão tổ. Mà c ũ n không cần nhóm chúng cần t toàn bộ xuất thủ, bộ ấ m nhà xuất thủ, mấy nhà ẩn nút, dạng này, thủ, chỉ ít có thể xuất mấy ít giữ có lập ạ i bộ p h n tính toán. Ngay đại mưu l ậ tức hơn mười vị thánh nhân thần sắc ý động như thế đề nghị đích thật là đem tổn thất xuống đến thấp nhất bất quá thử kêu mấy người nhà xuất thủ đây là một vấn đề dù sao bây giờ đối mặt người thế nhưng là uy áp đông hoang s á t thánh liền liền bọn hắn cũng không có bao nhiêu kết quả tư cách chỉ có mời ra ẩn bí tri địa tu luyện ở trong lão tổ mới được ngay lập tức hơn mười vị thánh nhân liền vấn đề này triển khai nhiệt liệt thảo luận đ ồ n g nhiên một cô cực kỳ khí thế mạnh mẽ vậy mà sông phá mật thất cấm chế uy áp mà tới trong nháy mắt hơn mười vị thánh nhân cảm thấy làm cho người vô cùng đẹ nén khí thế cường đại làm cho bọn hắn tựa hồ cũng có chút thở không nổi đây là thánh nhân vương khí thế sắt thanh tới sao lại thế hắn muốn làm gì lúc này hơn mười vị thánh nhân thần sắc hãi nhiên hướng phía bên ngoài phóng thích khí thế cảm giác mà đi lúc này tiến hội trước cửa tô diệp cất bước đi tới đi theo phía sau vũ hóa tiên môn một đám thanh nhân diễn phần mình phóng xuất ra cường han khí thế uy áp này phương thiên địa đứng ở trước cửa đón khách thanh nhân vô tướng thánh địa tam tổ mắt lộ ra một tia chấn kinh cùng kinh ngạc chăm chú nhìn chằm chằm tô diệp vẻ mặt nghiêm túc không nghĩ ra tô diệp tại sao lại tại lúc này tới đây nhưng cũng minh bạch kẻ đến không thiện trong lúc nhất thời tô diệp khí thế cường thịnh uy áp này phương thiên địa tại yến hội bên trong nhập tọa các phương cường giả nhao n h a u ánh mắt đưa mắt nhìn m à t ớ i bọn hắn cũng biết lần này vô tướng thánh địa đại tổ thọ yến căn bản không có mời tô diệp trong đó đủ loại ý vị không cần nói cũng biết bọn hắn không biết được chuyện nguyên do chỉ có thể suy đoán đoán chừng là vô tướng thánh địa, địa vị nhận lấy khiêu khích vì vậy muốn củng vũ hóa tiên môn một h cứ việc bọn hắn đoán sai nhưng cũng có thể từ đây lúc cảnh này nhìn ra kẻ đến không thiện không phải vậy vì sao muốn phóng thích khí thế bi áp này phương tiên địa mà lại vũ hóa tiên môn đỉnh t i ề m chiến lược đoán chừng một cái không rơi cũng đến chỗ này à cùng tô diệp có t o á n ánh mắt thì là chấp động không thôi bây giờ thế nhưng là tại vô tướng thánh địa đại bản doanh muốn đánh nhau mặc dù tô diệp thực lực mạnh nhưng vô tướng thánh địa chuyển thừa trọng khí ở đây tùy thời có thể lấy tôi h động một khi đánh nhau tô diệp một phương người tất nhiên sẽ ở thế yếu bất quá đại đa số người đều là cùng tô diệp không có cái gì thù hận dù sao tô diệp cũng không có khả năng một người đắc tội toàn bộ thiên hạ thế lực lúc này ôm xem trò vui tâm tính nhìn chăm chú vào một màn này tô diệp ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại tại thời khắc này vô luận có toán không toán cũng nhao nhao cúi đầu hoặc là c h ắ p tay tỏ vẻ tôn kính dù sao tô diệp bây giờ không còn là cùng bọn hắn một cái cấp độ tô diệp bây giờ là thánh nhân vương uy áp đông hoang đại địa giờ phút này vô tướng tam tổ hơi lui hai bước ánh mắt cảnh giác nhìn xem tô diệp tại k i a khí thế cường han phía dưới trong giọng nói của hắn có một tia sợ hãi nói ra sắc thánh vì sao tới đây hôm nay là ta đại tổ thọ yến cũng không có mời tôn giá t ô diệp khét cười một tiếng nhìn xem như lâm đại địch vô tướng tam tổ bị cười nói mặc dù ta so nhà ngươi đại tổ mạnh hơn nhưng là dù sao hắn cũng coi là sớm ta vào đến mấy ngàn năm xem như tu hành giới tiền b ố i ba mặc dù không có người ta nhưng ta còn là nghĩ đến đến tặng lễ mới có vẻ tôn kính tiền b ố i mà phần đại lễ này liền mời ngươi hảo hảo thu về dứt lời t ô diệp lành lệnh cười một tiếng người ngoan thoại không nhiều lúc này rút kiếm chém tới một đạo ngàn vạn trượng kiếm mang từ trên trời mà đến chém về phía đại địa khóa chặt vô tướng tam tổ thoáng chốc vô số người thần sắc đại biến n h o nhau vì thế mà chấn động vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương chín mươi lăm triệu hoàng đế binh muốn đối tô diệp khởi xướng t u y ệ t sát c h i cục cầu cất giữ cầu cất giữ cái này ta dựa vào hán làm sao dám đây là muốn biến thiên sao thế mạng như thế phép lối trực tiếp tại vô tướng thánh địa bên trong độc thủ cái này sát thánh cũng quá khoa trương đi c h á nở dê lẽ lại hắn coi là đột phá thánh nhân vương liền có thể hoành hành thiên hạ sao bây giờ liền bắt đầu không nhìn đế binh rồi một thoáng thời gian vô số người vì đó chấn động sững sờ nhìn xem tô diệp ngang nhiên xuất thủ đều có chút phản ứng không kịp muốn biết rõ nơi này thế nhưng là vô tướng thánh địa trọng địa a quái vật khổng lồ này thực lực hùng hậu có chừng ba đại đế binh uy c h ấ n thiên hạ tô diệp làm sao dám ở chỗ này động thủ vô số người vì đó lâm vào ngốc trệ ở trong không nghĩ ra kiếm mang gào t h é t mà lên phản phất t ừ trên trời đến chạm phá thời không cực tốc chém xuống tràn ngập như mênh mông như biển uy năng còn chưa tiếp cận liền khiến người cảm nhận được một mảnh sắt ý mãnh liệt mà đến tựa như núi t h â huyết hải nồng、động. từng sợi luân hồi chân ý sen lẫn mà xuống hình thành đạo đạo tu la giới vành trướng sát ý bộc phát cũng đủ để đem người c h n vùi thuộc về sinh tử khí tức triệt để bao phủ vô tướng tam tổ nồng đậm sát ý sen lẫn b ợ n quanh xung quanh người hắn hắn không chút nghi ngờ một kiếm này nếu là chém chúng như vậy hắn đem tại chỗ đạo tiêu b ỏ mình cái này thế nhưng là đến từ s á t thánh một kiếm cái này thế nhưng là thánh nhân vương cường giả một kiếm trong lúc nguy cấp này vô tướng tam tổ phản ứng đầu tiên chính là gọi ra đế binh đến đây bảo vệ hắn căn bản không có cùng tô diệp cứng đối cứng ý nghĩ tô diệ phi danh sớm đã mọi người đều biết hắn cũng không cho rằng chỉ bằng vào tự mình. có thể ngăn t r ở tô diệp một kiếm này sự thật chứng minh hắn ý nghĩ này cứu được hắn một cái mạng nhỏ、vâng. một đạo khí thế xông lên trời không một thoáng thời gian làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế tựa như thiên uy gián g lâm để ầm ầm ở trong lòng của người ta bên trên cảm thấy vô cùng đại k h ủ n g sợ h i u một cái t r ă n g khuyết đ a u lần lánh trắng tinh quang mang làm cho người cảm thấy một trận ôn hòa nhưng trong đó lại là tràn ngập lăng lệ đao ý tựa như mặt trăng chi hình chiếu cực tốc mà đến s ắ na ngăn tại kia kình thiên kiếm mang trước đó ầm ầm ngàn vạn trượng to lớn kiếm chém xuống tuyệt cường uy năng b ộ c phát ra đột nhiên nổ vang tiếng oanh minh Giống theo ư kinh lôi trên tràn ngập ra khí tức tựa như thiên uy làm cho trong sân tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kiềm chế mà trái lại kia thanh thế dọa người ngàn vạn trượng tri kình thiên cự kiếm lại tại cái này một cái đối lại dưới biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở không t r ú n g một k í c h phá diệt nhưng tất cả mọi người đối với cái này không có chút nào kinh ngạc chi s á c ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên nếu như không phải như vậy kết quả như vậy ngược lại là để cho người ta cảm thấy kỳ quái bởi vì cái này chính là vô tướng thánh địa ba đại đế binh c h i thiên n g u y ệ t đao tô diệp đối với cái này cũng không có chút nào ngạc nhiên hắn mặc dù đột phá thánh nhân vương uy áp toàn bộ đồng hoàng nhưng đối mặt đế binh bực này trên lệnh tựa như lệnh trời khe danh t r a n lệnh thật lớn nếu là tô diệp một kiếm này có thể dung chuyển đế binh đó mới là quái sự đâu bất quá dù là như thế tô diệp nhãn thân bên trong cũng là có nhàn nhạt là vô thiết thế xuất bất thể trốn một thật như đánh phủ cho mệnh số cho phép. nối, lại kiếp, đòn còn số đầu, để qua kỳ ý, là có sự v tướng tam tổ thở dài một hơi cảm giác vừa mới tại bên bờ sinh tự ở giữa đi lên như vậy một chuyến để cho người ta toàn thân như lún lún ra nhìn về phía tô diệp không khỏi trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm vẻ sợ hãi bất quá sau một khắc vô tướng tam tổ thần sắc k h ẽ động thừa này cơ hội đế binh đã động có thể mượn nó đế binh khí thế giam cầm tô diệp sau đó cái khác lao tổ đang thúc giục động đế binh tuyệt đối có thể đối tô diệp hình thành vây rết tri cục lúc này vô tướng tam tổ không có bưng tha cái này tốt cơ hội thôi động thiên nguyện ao hướng phía tô diệm p h ủ tới trước đây tại kia trong mặt thất là cảm nhận được cực mạnh uy áp bao trùm vô tướng thánh địa lập tức kinh động đến t r u n g thánh thoáng chốc đạo đạo cường hạn khí thế t ả n ra mười mấy đạo thánh nhân khí cơ hội tụ thành một cỗ to lớn khí thế bay lượn mà tới xa xa đám người liền nhìn thấy kia kinh thiên cự kiếm thanh thế dọn người không cần nghĩ vừa cảm thụ đến kia mãnh liệt mà m ê n ngông sắc ý liền biết kiếm này là xuất từ người nào chi thủ cũng chỉ có đương đại sắc thánh khả năng có được mãnh liệt như thế sắc ý vấn đề là tô diệp làm sao dám thiên hạ ai không biết được vô tướng thánh địa có được ba đại đế binh uy t h ấ n đông hoang đại địa ngàn vạn năm không người dám can đảm khiêu khích nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác tô diệp liền dám đánh tới cửa càng là không nghĩ ra sự tình càng là làm cho lòng người loạn như nhà từ đó nổi lên từng tia từng tia kinh hoàng mà lại theo càng phát tiếp cận mọi người thấy kia bi thế vô s o n g một kiếm rơi vào vô tướng tam tổ trên đầu cái này khiến vô tướng đại tổ trong lòng kinh hãi vô cùng nổi lên từng đợt sợ hãi bất quá cái này một kia vẻ sợ hãi rất nhanh liền biến mất không thấy bởi vì đế binh xuất thế hóa giải tô diệp một kiếm chi bi. cái này khiến vô tướng đại tổ nhẹ nhàng thở ra sau đó tiếp x u ố n g nhìn thấy vô tướng tam tổ thôi động thiên nguyệt đao khí thế hướng phía tô diệp p h ủ tới thân xác của hắn ở giữa lập tức hiện lên kinh hỷ trước đó còn đang suy nghĩ lấy từ kia mấy nhà kiếm cớ đi đối phó tô diệp nhưng bây giờ tô diệp tự mình đưa tới cửa lấy cớ đều không cần tìm cũng không cần bị thế lực khác nhìn ra dị thường trực tiếp liền có thể chấn áp tô diệp bây giờ đối phương tại vô tướng thánh địa dẫn đầu đặc t h ủ không cần tìm cái gì lấy cớ cứ như vậy cũng liền bảo trụ ngày sau đại mưu tính toán lúc này vô tướng đại tổ đ ố n g nhiên đối với tô diệp đánh tới cửa có một k i a kinh h ỉ sau một k h ắ c hắn tức thời triệu hoàn đế binh muốn đối tô diệp khởi xướng tuyệt sát tri cục hai mươi sáu n g n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi sáu độ sát tô diệp ưu thế tuyệt đối cầu cất giữ cầu cất giữ nhưng ngay lúc này phát sinh biên cố một đạo cường hãn khí thế bỗng nhiên tại trong đêm tối bộc phát tựa như thiên địa chi uy nhanh chóng quét sạch đại điện một đạo thương ảnh mang theo không thể địch nổi khí thế cường hãn chiếu dọi vạn cổ đêm dài tực tốc mà tới hoàng quốc đế binh bốn t u y ệ t ảnh đám người nghe tiếng nhìn lại cái gặp cách đó không xa một đám đen nghịt mánh liệt biển người xuất hiện gần một hai vạn hoàng quốc sở thuộc đệ tử vận chuyển công pháp không ngừng điều động linh lực thôi phát lấy đế binh mà đổi thành một bên thân mang áo trắng vũ hóa tiên môn đệ tử cũng tại đồng thời vận chuyển công pháp phát ra linh lực khôi phục tiên tri vũ hướng phía vô tướng thánh địa sơn môn rơi xuống lập tức vô tướng lớn tổ thần sắc tức giận nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện đại quân thần sắc tràn đầy vẻ phẫn nộ trực tiếp giận mắng ra khỏi quắp một đám phế v ậ t người ta đại quân cũng tìm thấy sân môn cứ mà không có người phát hiện người ta xuất thủ mới phát giác thật sự là bạch dậy một đám phế v ậ t vô tướng đại tổ lựa g i ậ n n g ú t trời tức giận mắng lúc này mọi người mới ở đ ẩ n minh bạch tô diệp vì sao dám can đảm ngang nhiên xuất thủ người lai、like, đây là có chuẩn bị mà đến a không ít cùng tô diệp có á n người nguyên bản còn dự định có phải hay không tìm cơ hội bỏ đá x u n g giếng đem vũ hóa tiên môn một đám đỉnh tiêm chiến lực lưu ở nơi đây nhưng lúc này, thấy cảnh này n g a thế mà cứ như vậy bị một tri đại quân lặng lẽ meo meo tìm tới cửa rồi nếu không phải người ta xuất thủ đoán chừng cũng không biết được à thú chi hôm nay là vô tướng thánh địa đại tổ chi thọ yến binh vệ lanh lạnh thế mà còn có thể phát sinh như thế một màn thật sự là kỳ vô số người đều cảm thấy từng đợt hoang đường cảm giác thậm chí có chút muốn cười nếu không phải trường hợp không đúng chỉ sợ đã cười ra từ i a nhưng t đây c h vũ hóa tiên môn cơ h i là đem trận chiến này coi là sinh tử tri chi chiến hoàn toàn chính là gánh nước chiến đã dốc hết toàn bộ nội tình khả năng như vậy tại đại khí thô cho đại quân phân phối trên ám ảnh d i ệ p bí mật ở khí tức chỉ vì tại trước khi đại chiến tước đoạt một điểm ưu thế n l mặc dù là cùng một cấp độ đế binh nhưng là một cái chưa khôi phục một cái đã khôi phục đế binh chính là đại đế thân thủ luyện chế binh khí tâm ý tương thông làm đại đế về sau người tu luyện tương đồng công pháp truyền thừa có thể cùng đế binh lẫn nhau c â u thông mặc dù không có lẫn nhau ghép đôi lực lượng đi thôi động đế binh cơ hội chỉ có đạt tới thánh nhân cấp độ về sau mới có lực lượng đi thôi động nhưng này cũng muốn hao phí không ít thời gian mới được nhưng là từ hơn vạn thậm chí mấy vạn đại đế chi truyền thừa hậu nhân cộng đồng thôi động thì là cơ hội tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục đế binh nhường nó có được một tia đế lực lượng tiến hành chiến đấu trước đây tô diệp mang theo đế binh quân lâm hoa người quốc chính là lợi dụng thiên t h i vũ đi kiềm chế địch quân đế binh chưa thể khiến cho hoa quốc sở thuộc thôi động cho nên mới có thể tại vài đoạn thời gian bên trong công hãng hoa n g quốc nếu không tại chiến tranh thời kỳ là rất khó đánh hạ một cái thánh điệu như lần này dù cho vũ hóa tiên môn có tô diệp đột phá tới thánh nhân vương mà lại trước đó sát nhập hoàng quốc thực lực tổng hợp đã vượt qua vô tướng thánh địa nhưng trận chiến này vẫn bị coi là tử chiến đến cùng chính là cái đạo lý này tại hai đại thánh địa ở giữa hoàn toàn b a chạm cơ hội là đều có thể làm cho đế binh khôi phục từ đó tham chiến mà lúc này nương theo lấy tuyệt ảnh đánh lùi t i ê n mượt nào vũ hóa tiên môn chỗ thúc giục thiên tri vũ n à y tế cũng bạo phát ra vô tận vì thế hướng vô tướng thánh địa bên trong sơn môn rơi xuống、Ấm、ẩm ẩm sana phảng phất đất trời dung chuyển kia vô tướng thánh địa bên trong sơn môn một mảng lớn một mảng lớn dãy cung điện sụp đ phản phất gặp đại tai nạn vô số vô tướng thánh địa đệ tử bỏ mình tại chỗ đế binh một kích phía dưới gần như tiêu diệt gần vạn vô tướng thánh địa đệ tử cử động lần này chính là vì suy yếu bọn hắn nhường nó không thể tùy ý đi khôi phục đế binh một bước tính toán m à tính tầng tầng tính toán đắp lên ưu thế phía dưới c h i ế m cứ tuyệt đối tiên cơ nhường phần thắng lại n h i ề u một điểm Giết! tiếng đồng gây Diệp triệt lại chiến, đồng thời Tô quất một sát, đốt trận cấn lạnh, lên này chữ đem c để vào kéo cầu cất giữ cầu cất giữ giết một tiếng gầm thét xông lên trời không vang vọng này phương thiên địa tràn đầy l ạ n h lạnh sát ý khí thế chế để xốc lên chiến tranh tô diệp rút kiếm luân hồi sát kiếm phóng xuất ra đại đạo c h â n ý thoáng chốc đạo đạo tu la rơi cấu thành hướng về phía trước c h â n áp tới cấm thiên tọa địa ngụy v ự c t r ư ờ n g lúc này tô diệp chi thánh nhân vương khí thế hướng phía một đám đối địch thánh nhân nuốt hết m à đi nguyên vô tướng thánh địa ngũ đại lao tổ tăng thêm còn lại thượng giới quân cờ thế lực tới chỗ này thánh nhân cơ hồ tính toán ra khoảng chừng mười sáu mười bảy vị gần đây hai mươi vị thánh nhân g ừ n giả vậy mà trực tiếp bao trùm ở gần đây hai mươi vị thanh nhân lấy sức một mình thi triển cấm thiên tọa địa giam cầm hai mươi vị thanh nhân dù cho bây giờ tô diệp thân là thanh nhân vương kia toàn thân linh lực cũng tiêu hao đến nhanh chóng dù sao thánh nhân vương so sánh với thánh nhân mặc dù cao một cảnh giới nhưng là cũng không có đạt tới đại thánh loại kia cấp độ không có phát sinh biến hóa về chất có vẹn vẹn lượng biến hóa theo lý mà nói là thánh nhân đủ nhiều cầm trong tay t r ọ n g khí đủ để cùng thánh nhân vương chống lại nhưng bây giờ tô diệp hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường ra lấy sức một mình ngang nhiên c h ấ n áp lấy một luồng luân hồi chân ý hội tụ đạo đạo tu la giới hình thành nửa vực trường ngang nhiên c h ấ n áp gần đây hai mươi vị thánh nhân thoáng chốc vô số người vì đó sợ hai thang p h ụ hán không phải vừa mới đột phá đến thánh nhân vương sao làm sao như thế máy liệt cái này lĩnh lộ vực trường nào diệu không đúng đây là nửa vực trường chỉ có cấm thiên tỏa địa c h i hiệu không cách nào đem tu la giới hình chiếu đến như thế chỉ là để khí thế ngưng tụ ngụy vực trường bất quá cái này cũng đủ để khiến người vô cùng sợ hãi than cái này s á t thánh đến cùng là sao đòn khiêng yêu người ta tu luyện ngắn ngủi tuyến nguyệt lại nhiều lần nhị nhị liên tục siêu việt tiền nhân vừa mới đột phá tới thánh nhân vương nắm giữ đại đạo chân ý còn chưa đủ thậm chí trực tiếp liền đem nó biến thành nửa vực trường như thế thứ tư từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể so với được đoán chừng chỉ có những cái kia cổ chi đại đế mới có thể đem nó sò、so、xuống đây đi mà lại hắn mới vừa vặn đột phá thánh nhân vương coi như có thể chính diện nghiền ép thánh nhân nhưng bây giờ lại lấy sức một mình đồng thời đối gần hai mươi vị thánh nhân thi triển cấm thiên toàn đ ệ n hắn là muốn làm gì nghĩ tại chiến dịch bên trong đem vô tướng thánh địa hủy diệt sao vô số người đứng xem thần sắc dâng lên vô hạn sợ hai thang p h ụ hoặc là bội p h ụ hoặc là kinh ngạc không khỏi là đáy lòng tràn đầy kính sợ hoặc là trong lòng tràn đầy vẻ kiên g rẻ vô số người lại một lần nữa nhận biết đến tô diệp yêu nhật chỗ cùng kia vô song cường hãn nương theo lấy tô diệp độc thủ thoáng chốc đầy cành liễu bay múa mà ra. giống như lục sắc duyên dáng bích rắn chập t r ờ n khinh v ũ rất là lộng lẫy mỹ rượu nhưng lại tản ra lành lạnh sắc cơ ngang nhiên hướng phía ba vị thánh nhân quét sạch mà đi đầy trời c à n h liễu bay múa hình thành đạo đạo lồng giam hoặc là sen lẫn tại cùng một chỗ hình thành tráng kiện bích rắn q u ấ n quanh mà xuống t h i n h l i n h l i ễ u thần xuất thủ trong nháy mắt đem ba vị thánh nhân kéo vào thế công bên trong uy thế vô song nàng tiết huyện chuyển dáng người trôi nổi tại không trung tựa như trích tiên hàng thế trở thành nhân gian cảnh đẹp lại tràn ngập cường hãn uy năng cùng lành lạnh sắc ý liêu thần trải qua vũ hóa tiên môn trọng đ i ệ tu luyện kia t i ê n linh tuyển gần như nh cơ hội đều mặc u ố n m dù cảnh giới chỉ là ban đầu nhập thánh người cấp độ nhưng liễu thần đã từng thế nhưng là một vị trí cừng giả đấu chiến kinh nghiệm chi phong phú không kém tốt diệp thậm chí càng siêu việt một chút lấy nàng nắm giữ đủ loại cường hoành thần thông đủ để không nhìn nhỏ nấc thang trên lệnh tại lấy liêu thần nắm giữ lấy liêu thần pháp c h i đại thần thông uy c h ấ n vật cổ liền liền tại thượng giới đó cũng là uy danh hiền hách xưng lấy thập hùng chi thuật không người có thể đem siêu v i ệ t dùng cái này đại thần thông đã không thể dùng bình thường cảnh giới đi cân nhắc liêu thần hoàn toàn không cách nào theo lẽ thường mà đi độ chi lúc này liêu thần trôi nổi tại không h u y ể n chuyển dáng người s ư ớ n g s ư ớ n g kia tuyệt mỹ gương mặt một mảnh lạnh lùng chi s á c băng lánh lạnh một mảnh không thấy như thế nào phía sau nàng tự có đầy trời cành lạnh lùng chi xác băng lánh lạnh một mảnh không thấy như thế nào phía sau nàng tự có đầy trời cành lạnh sau đó xông ra ba đại yêu vương bọn hắn ngang nhiên phân biệt tìm tới vô tướng thánh địa thánh nhân đây cũng là trước đó chỗ thương định tốt đối thủ lần này không thể nghi ngờ là lấy vô tướng thánh địa năm đại thánh nhân đấu chiến c h i năng cường hắn nhất uy c h ấ n đông hoang đại địa vô số năm bất quá ba đại yêu vương đi đối mặt bọn hắn đủ để ứng phó đem đối phương đ ỉ n h tiêm chiến lược lập tức kiềm chế mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi tám gặp lại đồ nhân vương đến từ thánh nhân trấn kinh cầu cất giữ cầu cất giữ bởi vì ba đại yêu vương mặc dù chỉ là bên trong cao giai thánh nhân cấp độ, nhưng đừng quên bọn hắn có mấy ngàn năm không cách nào tại vỡ vụn tiểu thế giới đi cảm thụ đại đạo không cách nào tu luyện thuộc về thánh nhân nào diệu thế là bọn hắn c h ọ n vẹn rèn luyện tự thân mấy ngàn năm huyết khí chi trần đầy có thể so với thánh nhân đình phong trở lại đông hoang về sau mỗi giờ mỗi khắc không đều là tại hoàn thiện tự mình đại đạo song song kết hợp phía dưới có lẽ truyền thừa của bọn hắn không có chiếm ưu thế có lẽ cảnh giới của bọn hắn cũng không có chiếm ưu như thế nhưng lấy đấu chiến chi năng mà nói lại đủ để đối kháng chính diện vô tướng thánh địa thánh nhân thậm chí chiếm thượng phong cũng không đủ sana tam đại to lớn c ủ yêu thân ảnh. sừng s ư n g đông h o a n g đại địa trận trận hung hãn tiếng thú gạo liên tục vang lên thu hút tâm thần người ta ngang nhiên hướng phía vô tướng thánh địa ba đại thánh nhân nên đón tiếp lấy nguyên bản lấy vô tướng thánh địa ba đại thánh nhân nắm giữ đấu chiến c h i năng không lọt vào mắt tại cùng cảnh giới cường giả mặc dù ba đại yêu vương khí thế vô cùng hung hãn nhưng tại bọn hắn xem ra cũng bất quá như thế lấy đấu chiến c h i năng mà huy chấn đông h o a n g đại địa vô số năm truyền thừa nhường vô tướng thánh địa thánh nhân trời sinh có được khắc cảm giác y u việt nhìn xem ba đại yêu vương hướng phía bọn hắn phát động công kích mãnh liệt bọn hắn chỉ là cười l hướng phía ba đại yêu vương c h ấ n áp mà xuống nhưng ở giao thủ s á t na tam đại vô tướng thánh nhân bọn hắn ngao ngao cũng ăn thiệt thòi nhỏ sắc mặt hiện lên c h ấ n kinh c h i sắc có kinh ngạc c h i sắc bọn hắn không nghĩ tới hiệp thứ nhất liền xảy ra hạ phong tất nhiên có khinh địch tư thái nhưng cũng theo khía cạnh tỏ rõ đối phương có được không kém gì bọn h ắ n thực lực lúc này tam đại vô tướng thánh nhân thu hồi lòng khinh thị tách ra thuộc về tự thân cường hàn thực lực tức thời tam đại vô tướng thánh nhân cùng ba đại yêu thanh chiến thành một đoàn đạo đạo bành trướng mà cường hàn khí thế tảng ra xoái chi chính là đại địa một mảnh khe danh xuất hiện sơn băng địa li nơi đây chiến đoàn mãnh liệt c h i cực cơ hồ tương đương với thánh nhân đ ỉ n h phong cấp độ đang đối kháng với thu hút tâm thần người ta mà giờ k h ắ c này thạch gia lão tổ tại thánh nhân cấp độ bên trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất một hàng mặc dù hắn tại tô diệp trước mặt c ả n không được một kiếm nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn liền yếu bởi vì lúc kia đối thủ là tô diệp không thể theo lẽ thường đến độ c h i đổi lại những người khác ngang nhiên không có hiệp thứ nhất liền suy tàn đạo lý trừ phi đối thủ là thánh nhân vương cấp độ lúc này hắn ngang nhiên xuất thủ mênh n ô n g khi thế phóng thích mà ra trong né mắt bao phủ lại hai vị bên trong đê giai thánh nhân thạch gia đại tổ kia mũi ra sắc mặt mặt nua p hai í trên, h ệ n lên trận trận hùng ngợt, một mảnh hưng này nàng nhiên đạo đạo mênh mông linh lực ba độ, để cho người ta không dám kinh thường. luật, lực một phút xuất thủ ta hờ chi cho giờ độ, sắc, đạo đạo để ba Hai dám vị kia thánh nhân bị đánh đến liên tục lui lại lấy sức một mình đối chiến hai đại thánh nhân chiếm cứ tuyệt đối thờ ư p h ò n g không chút nào âm hoang quốc đại tổ chi danh sau đó chính là đồ phương rút kiếm ngang nhiên dễ ra một kiếm vạch phá trường không như dạ chi hàn quang lấp loét ạ i trong bóng đêm n e n nhánh b ộ c phát ra trận trận uy thế mánh liệt kiếm chi sở trị thình lình chính là vô tướng thánh nhân giờ phút này nương theo lấy thiên nguyệt đao rời khỏi tay bị tuyệt ảnh chỗ đẩy lùi vô tướng tam tổ sắc mặt chấn kinh trong nháy mắt liền cảm thấy một trận mãnh liệt kiếm ảnh bao trùm mà tới vô tướng tam tổ trong lòng giật mình cái này mãnh liệt sắc ý còn tưởng rằng là tô diệp tự mình xuất thủ đâu bất quá định thân nhìn lại vô tướng tam tổ rất nhanh liền mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh cảm thấy đồ phương khí thế chỉ là ban đầu nhập thánh người bộ dáng chỉ bằng đây dám can đảm cùng hắn đối chiến không biết sống chết cũng dám lựa chọn sử dụng ta là đối thủ ngươi đây không phải thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ sông a ngay lập tức vô tướng tam tổ n h a răng cười một tiếng song quyền a n h ra sắt na q u é thoáng s ạ c chốc kia vô tận kiếm ảnh liền bị chậm rãi nuốt hết đánh tan bất quá ngay tại vô tướng tam tổ cảm thấy liền muốn hủy diệt đối phương thế công tức thời nghiền ép mà đi thời khác kia kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên biến đổi hội tụ co vào tại một điểm thoáng chốc sắc bén kim quang xuyên thấu tản ra vô tận thần ủy quyền thế hướng phía vô tướng tam tổ trực chỉ mà tới a không nghĩ tới có chút bản sự mà trách không được cũng dám tìm tới ta đối là không v t ư bao lâu liền đem kia vô thượng thần quyền đại ê n động trường tục huy diện m kiếm liền kia quang quanh kích mà bao lâu, vô thượng lại là đủ để vượt qua cảnh giới m à chiến dù sao nàng thế nhưng là có đồ nhân vương danh s ừ n g tại hắn thời đại kia rất nhiều đại thành vương giả không ai dám xem thường có thể thắng qua đồ phương mà lại bị nàng chém xuống đại thành vương giả cũng không dưới tại năm ngón tay số lượng nếu không phải tao nổ tính toán toàn tộc thượng hạ bị diệt liền liền nàng cũng khó thoát đại tiếp nếu không nàng chỉ sợ chính là thời đại kia sát thánh độ một chữ này bởi vậy có thể thấy được chút ít nắm giữ cường đại s á t đạo truyền thừa coi như đối mặt lấy đấu chiến chi năng mà lấy xưng vô tướng thánh địa cũng không chút nào tình nguyện hạ phong bất quá đối với chiến mấy hiệp về sau vô tướng tam tổ ẩ n ẩn cảm giác đồ phương khuôn mặt tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết n h ư n g hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái đồ thiên một kiếm nhưng vào lúc này đồ phương buộc phát ra cực kỳ cường hãn kiếm chiêu uy thế nghiêm nghị mang theo cường hãn thần uy nghiền ép mà xuống mà vô tướng tam tổ nhìn thấy một thức này kiếm chiêu cuối cùng nhớ ra người trước mắt là ai hắn sát mặt trấn kinh thức g a nói ra lại là người mảnh chín mươi chín công sát bảy đại t h á n h nhân điên cùng áp c h ế cầu cất giữ cầu cất giữ đ ổ phương sắc mặt lạnh lùng sắc ý tại nó trên mặt m á n h liệt thanh â m của nàng tràn ngập băng hàn cùng hận ý ngập trời nhìn xem vô tướng tam tổ nói ra ha ha không sai là ta ta trở về hôm nay tới đây huyết tẩy các người vô tướng thượng hạ đem các người năm đó n h â n quả toàn bộ trả lại vô vân từ đâu nhường hắn ra ta muốn thân thủ giải quyết hắn dứt lời một tháng o thời gian theo đồ phương chi kiếm bên trên b ộ c phát ra một mạnh huyết hồng chi sắc tràn ngập vô tận o a n hồn chi ý g ữ tợt đáng sợ huyết hồng một mạnh văn hồn hội tụ thành một đạo huyết kiếm dài đến ngàn trượng to lớn đập vào mắt kinh hãi phản phất mang theo thiên địa chi uy chém xuống trong n g á y mắt phản phất toàn bộ thế giới biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc đồ phương kiệt lực vận chuyển cường hãn sắc chiêu trong cơ thể nàng linh lực giống như hồng lưu đổ xuống mà ra ngàn trượng huyết kiếm có chút ép xuống đại đ ị a phản phất tiếp nhận vô thượng b ỹ lực lập tức dạn n ứ t ra từng mảnh từng mảnh vừa mới chém xuống tiêu cường hãn khí thế liền uy áp mà đến muốn chạm diệt hết thảy ha, ha huyết tẩy ta vô tướng thánh địa chỉ bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách đừng tưởng rằng ngươi cái này kỹ nữ leo lên tô diệp liền có thể dùng cái này hủy diệt ta vô tướng thánh địa ta vô tướng thánh địa dưới l ã y b ẩ n là ngươi không thể vọng tưởng đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình a vô vân tử ngươi có thể chiến thắng ta rồi nói sau ta sợ hắn xuất hiện ở đây ngươi liền rút kiếm dũng khí cũng không có vô tướng tam tổ cười lạnh trận sắc mặt của hắn sinh ra trận trận biến hóa đối mặt một kiếm này sắc mặt của hắn nổi lên một chút n g h i ê trọng không nghĩ tới đồ phương vừa mới đột phá tới thánh nhân liền có thể có được mãnh liệt như vậy đấu chiến c h i năng không hổ là năm đó danh xưng đ i nhân vương cường g i ả a một kiếm này mang theo thiên địa c h i uy ngưng tụ vô biên hận ý hội tụ đạo đạo bị chém xuống kiếm này phía dưới hoan hồn mà tới uy thế dọa người vô tướng tam tổ chỉnh ngay ngắn tâm thần hít sâu một hơi đ ồ n g nhiên vô tướng thần công vận chuyển mông lung chi khí bay hơi mà ra chuẩn đế trọng khí hắc kích liền thoáng chốc bị cầm tại giữa hai tay hoa anh một kích v u n g r a vô tướng thần công điên cùng nhất chuyển lớn như vậy kích ảnh liền hiện, hiện hiện giữa trời mảnh này huyết sắc thế giới một thoáng thời gian bị ngang nhiên xé mở một vết một cái đối h o à n h giống như lôi điện lớn nổ v a n g khí lạng hướng phía t ừ phía bốn phương tám hướng phủ tới p h ả n p h ấ t thiên địa cũng vì đó yên t ĩ n h một lát tuy theo chính là một cỗ tiếng oanh minh nổ v a n g đại địa phía trên đạo đạo khe ránh l ạ c h trời xuất hiện giống như giống mạng n ệ n khe hở lan tràn đổ phương lui lại mấy bước sắc mặt nàng hiện lên trận trận đường hống chi sắc nhưng xoáy chi nàng ngang nhiên lại lần nữa rút kiếm mà lên mang theo lành lạnh, lạnh sắt ý khí thế hướng phía vô tướng tam tổ nuốt hết mà đi càng đánh càng hằng đồ nhân vương chi uy lại lần nữa giáng lâm đông hằng đổ phương chiêu chiêu là bệnh sắc kiếm vừa ra không khỏi là mang theo hung ác nhất khí thế mà vô tướng tam tổ trong lúc nhất thời đối mặt giống như nổi điên đ ộ phương cũng vô pháp đem áp chế cũng chỉ có thể đi theo đối phương thế công đi trong n h á y mắt hai người chiến đấu liền tiến vào đến gây cấn cấp độ thậm chí muốn càng thêm vì đó h u n g hiểm chiêu chiêu sinh tử đối mặt hai người một trận chiến này không thể nghi ngờ là toàn trường h u n g hiểm nhất kịch liệt mà vũ hóa tiên môn vị cuối cùng đỉnh tiêm chiến lực cũng theo hạ tràng trần nguyên mặc dù ban đầu nhập thánh người cấp độ nhưng tu luyện thời đại cực kỳ xa xưa kinh nghiệm phong phú vô cùng mà lại cũng là có được đại đế truyền thừa thánh địa thánh nhân vốn là vũ hóa tiên môn thái thượng nhị trường lão công tham tạo hóa lúc này tay hắn cầm trọng k h í tuyển chọn một vị cảnh giới không kém nhiều thánh nhân đối chiến mặc dù c h i ế m cư không được bao lớn n h ư thế nhưng cũng không có mảy may là ở vào thế yếu đối lập ngang hàng nửa đời cũng coi là một mực k i ể m chế lại đối thủ mà lại nương theo theo chiến cuộc tiếp tục có tô diệp cấm thiên tỏa địa chi g i a m cầm nói không chừng trần nguyên buộc phát ra mấy đạo sát chiêu đoán chừng còn có thể nhất cử chế địch phần thắng cũng khá lớn cùng vô tướng thánh địa một trong chúng thánh nhân triển khai kịch đấu giữa không trung đạo đạo thánh nhân khí cơ sen lẫn vân ư quanh sắc ý l ạ n h lạnh đánh sơn băng địa liệt đại địa khe danh vô số tựa như giống mạng nhện l à n chẳng già từng tia từng tia khe hở không ngừng kéo dài mười tên thánh nhân bị còn lại vũ hóa trúng thánh một mực kiềm chế lại thậm chí là ngăn chặn còn sót lại bảy vị thánh nhân thì là toàn bộ bị tô diệp cưỡng ép kéo vào tự thân khí thế thế công phạm vi bên trong tô diệp cầm trong tay luân hồi sắc kiếm thanh thiên kiếm vởn quanh đỉnh đầu tách ra đạo đạo thần ủy kiếm mang uy thế vô song nhất cử nhất động ở giữa không khỏi là tản g a mênh mông như là biển linh lực ba đ ộ n từng đạo kiếm quan giang khắp nơi bay thấp mà xuống liền vị vang lên trận trận tiếng oanh minh đối mặt tô diệp kiếm quan g một đám thánh nhân không khỏi là trong lòng vô cùng kiếm kỵ tập trung tinh thần đi chống cự lại không dám có chút chủ quan mặc dù bây giờ tô diệp lấy cảnh giới đại người nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp lấy được rõ ràng mà hữu hiệu, hiệu chiến quả dù sao những ngày thánh nhân đều là riêng phần mình có đại đế truyền thừa thánh địa thánh nhân không khỏi là cầm trong tay đại thánh thậm chí chuẩn đế trọc khí mà lại khoảng chừng bảy vị thánh nhân tại lượm bên trên cùng n g o nhau cầm trong tay trọc khí đủ để mặt bất lu nếu không phải tô diệp xuất thủ chỉ sợ còn không cách nào đem bọn người ngăn chặn húng chi tô diệp trước kia liền tản ra tự mình khí thế t h i t r i ể n ra cấm thiên tòa địa nửa c h i vực trưởng cầm cố lại gần đây hai mươi vị t h á n h nhân một thân đấu chiến c h i năng hơn phân nửa bị kiềm chế bất quá lấy tô diệp vì thế công sát bảy đại t h á n h nhân cũng chưa chắc mảy may rơi vào hạ phong ngược lại chiếm cứ lấy một mực thượng phong mỗi đạo kiếm quang rơi xuống đều làm đối phương một trận thủ hoàng cướp loạn mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thánh đ i ệ cũng muốn hủy diện cầu cất gi mà lúc này nương theo lấy tô diệp một đám cao tầng chiến lược xuất động cùng vô tướng thánh địa một phương triển khai đại chiến vũ hóa tiên môn đại quân cũng bắt đầu chậm rãi xuất động khôi phục đế binh t u y ệ t ảnh cùng thiên tri vũ không ngừng mà nhìn qua phía trước rơi xuống tiếng anh minh cường hãng khí thế bắn ra cho vô tướng thánh địa mang đến khó mà tưởng tượng trọng thường cơ hồ hơn phân nửa sân môn những cái kia đại trận tại khôi phục đế binh trước mặt hoàn toàn không có chút nào sức chống cự m ạ lớn d ã cung điện bỏ mình đen nghịt người người n h náo đại quân tách ra hai nhóm vũ hóa tiên môn cùng hoàng quốc diên phần mình lưu lại gần hơn vạn gần hai vạn tinh nhuệ mà còn lại đệ tử thì là nhao nhao triển khai đòn sát thủ từng tòa pháo đài bay xoay quanh lên không t ả n ra nặng nề g h khí tức tràn ngập cường hãn sắc cơ tổng cộng chín trăm ba mươi ba mấy chục tòa pháo đài bay che đậy chân trời xoay quanh mà đi hướng phía vô tướng thánh địa sơn môn đánh tới đạo đạo cường hãn thần thông thông qua pháo đài bay oanh ra từng đạo mũi tên không ngừng bay ra vạch phá đen như mực trưởng không bên trong phô thiên cái địa cường hành vô cùng thế công lít nha lít nhít tựa như thiên hạ tri thủy trút xuống không ngừng mà hướng phía vô tướng thánh địa sơn môn công tới、Ấm、ẩm ờ anh vô tận tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Vô vô c mặc dù vô tướng thánh địa nội tình thâm hậu trải qua thời gian dài một mực cẩn thận có được đông hoàng đại địa phía trên bá chủ phong phạm nó thế lực thình lình siêu việt từng cái thánh địa cùng thế gia môn nhân đệ tử vô số nhưng vũ hóa tiên môn bây giờ s á t nhập hoàng quốc trước đây một trận chiến trừ ra hai vị thánh nhân bỏ mình cái khác thì là không có nhận tổn thương gì nay tế hai đại thánh địa cấp bậc thế lực trình hợp hình thành đại quân tại tăng thêm lúc trước chiếm cứ tiên cơ khôi phục đế ban g công kích chu diệt không ít vô tướng thánh địa đệ tử bây giờ vũ hóa tiên môn một phương tổng thể thế lực cơ h ộ i lấn át vô tướng thánh địa là vô tướng thánh địa bên trong có đại thành vương giả cầm chuẩn đế trọng khí bay ra thời điểm vũ hóa tiên môn một phương cũng không cam chịu yếu thế đến nhiều hơn liền lên bao nhiêu một mực đem bọn hắn cao tầng chiến lực kiềm chế trận chiến này vũ hóa tiên môn một phương cơ h ộ i là đem hết toàn lực một trận chiến nội tình ra hết so truyền thừa chi trọng khí cũng không kém chút nào người không chỉ là đại thành vương giả bực này cường giả phân phối liền liền không ít tiên đài tầng hai đài đại năng cũng có cầm trong tay truyền thừa trọng khí n ă n g nhiên dễ ra thần uy vô song nương theo lấy từng vị cao tầng chiến lược đối chiến còn sót lại tinh nhuệ đệ tử cũng bắt đầu binh khí ngắn giao tiếp triển khai kịch liệt chém giết tại vô tướng thánh địa bên trong cũng xoay quanh dâng lên vài tòa pháo đài bay b ộ c phát cường hãn uy thế nhưng so với vũ hóa tiên môn một phương mấy chục tòa pháo đài bay trước mặt tạo thành cực lớn tương phản cảm giác quả thực là có chút không đáng chú ý kia vài tòa pháo đài bay còn chưa hạ tràng liền bị ngăn cách giữa không trung bị cao hơn gấp đôi số lượng pháo đài bay vây khốn không ngừng gặp điên cuồng tấn công đoạn t r ư ờ n g tiếp tục nửa canh giờ k h o ả n g t r ư ờ n g vô tướng thánh địa một phương pháo đài bay liền bị toàn bộ đa diệt lúc này cũng có vô số chiến tranh lợi khí bị vô tướng thánh địa sử dụng ra đều là bên trong sơn môn tồn tại dự bị đối mặt với vũ hóa tiên môn chuẩn bị đã lâu chiến tranh chiến này vũ hóa tiên môn chuẩn bị một tháng, hai phe luyện khí cắt ngày đêm không ngừng không dừng bỏ đi luyện chế chiến tranh lợi khí k ỳ thành quả ở đây chiến có thể thấy được đồng giang ơ mặc dù theo vô tướng thánh địa bên trong nguyên nguyên không dứt bay ra từng vị đệ tử từ đó gia nhập chiến tranh nhưng ở vũ hóa tiên môn cường đại thế công chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ từ đó nắm giữ một mực thượng phong phía dưới vô tướng thánh địa căn bản ngăn không được trải qua hơn vòng ngạnh hám qua đi vũ hóa tiên môn t ì n h lình trực tiếp s á t nhập vào vô tướng thánh địa bên trong sơn môn để lại đầy mặt đất tiên huyết cùng vô số thi hải đạo đạo mũi tên bay ra không ngừng chém giết địch quân người dựa theo cái tốc độ này, sợ là vẹn vẹn một đêm, vũ hóa tiên môn một phương liền có thể triệt để đem vô tướng thánh địa đánh sụp đổ từ đó đi vận chuyển pháo đài bay phối hợp phe mình thánh nhân vây giết vô thượng thánh địa một phương thánh nhân đến lúc kia chỉ sợ thắng lợi cán cân nghiêng sẽ triệt để nghiêng xuống tới nhưng bây giờ bày ra trước mặt vũ hóa tiên môn có một vấn đề có thể hay không có một đêm thời gian đi n h ư ờ n g bọn hắn đặt vương thắng cục dù sao mặc dù vũ hóa tiên môn một phương chiếm cư ưu như thế nhưng này vô số vô tướng thánh địa người cũng không phải sẽ không phản、kháng. vũ trụ va chạm đại tiếp bông xuống chứ thần diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi c h ư ơ n một trăm linh một đế binh khôi phục cổ chi đại đế lực lượng cầu cất giữ cầu cất giữ h o a n g quốc đế binh t u y ệ t ảnh cùng vũ hóa tiên môn đế binh thiên tri vũ hai đại đế binh khôi phục tản ra cường hành o vô song khí thế k i ê u chịu qua mấy vòng công kích vô tướng thánh địa tổn thất nặng nề nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng vội vàng liền có vô số đệ tử vận chuyển công pháp khôi phục đế binh thoáng chốc vô tướng thánh địa chi hai đại đế binh thiên mượt đao trấn nguyên kiếm khí thế khôi phục dần dần khôi phục một kia thuộc về cổ chi đại đế lực lượng u y áp thình lình bởi vậy lan ra trong n h á mắt tứ đại khôi phục đế binh lẫn nhau đối kháng. cái này thế nhưng là ẩn chứa bốn đạo cổ chi đại đế lực lượng cấp bậc binh khí đối kháng phát ra khí thế không người có thể tiếp cận đi qua tản ra đại khủng bố phản p h ấ t hơi tới gần liền vì chi t r ố n bụi toàn bộ đông hoang đại đ ị a một tháng o thời gian bị chấn động tựa như bị đạo đạo thâm bất khả chắc kinh khủng khí thế bao phủ nghe ngóng tim đập nhanh tại đế binh đối kháng trong lúc đó đạo đạo lực lượng m á n h liệt phát ra tràn ngập ra làm cho vô số người vì đó sợ hãi mà lại ngẫu nhiên còn lẫn vào lấy thánh nhân khí thế công phạt tràn đầy kinh khủng khí tức đang tràn ngập tựa như tận thế h à lâm vô số người cảm thấy đại khủng bố tới người d u n lệ bảy bất an mà bản g hoàng nhìn chăm chú vào vô tướng thánh địa phương hướng kia là đế binh khí tức khôi phục tốt cường đại huy áp không ai bằng đây là thuộc về cổ chi đại đế lực lượng c h ọ n vẹn bốn thanh khôi phục đế binh triển khai đ ố i kháng trời ạ đến cùng xảy ra chuyện gì cái hướng kia là vô tướng thánh địa là cũng chỉ có bên kia phát ngưu đại chiến mới có thể có như thế chẳng diện đến cùng là ai dám can đảm khiêu khích vô tướng thánh địa hơn nữa còn tạo thành thanh thế như vậy vô tướng thánh địa phương hướng chuyển đến ba động tông chủ không phải hôm nay đi qua bên kia trúc thọ a k ó nói xảy ra chuyện gì đại chiến trong lúc nhất thời tứ lại khôi phục đế binh đối kháng chấn động toàn bộ đông hoàng đê giai tu sĩ cảm thấy run lệ bẩy sợ hai không thôi phảng phất tận thế hạo kiếp tiền đến như thế khôi phục đế binh ẩn chứa công kích cực kỳ cường đại vẹn vẹn một tia lực lượng liền có thể hủy thiên dệt địa mà các cường giả thì là nhao nhao bị chấn động ánh mắt hướng phía vô tướng thánh địa phương hướng nhìn chăm chú mà đến muốn biết được nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá đại chiến mới vừa lên tạm thời cũng không có cái gì tin tức lộ ra ngoài nương theo lấy thời gian rời đổi chắc hẳn sau đó không lâu toàn bộ đông hoang đều sẽ biết rõ nơi đây chuyện gì phát sinh lúc kia có thể tưởng tượng ra đến mười mấy mai thượng giới quân cờ thế lực lẫn nhau đồng khí liên tri đến lúc đó vô tướng thánh địa sẽ có vô số viện binh gia nhập chiến cuộc đây chính là bày ra tại vũ hóa tiên môn trước mặt một vấn đề nương theo lấy thời gian rời đổi thế cục sẽ gây bất lợi cho vũ hóa tiên môn thời gian chủ yếu nhất chính là thời gian bây giờ song phương đỉnh tiêm chiến lược lâm vào rằng có trạng thái vũ hóa tiên môn một phương vốn là hơi có vẻ y ế u trạng thái về số lượng xa xa không kịp đối phương thực lực khá mạnh như liễu thần t h ậ t ra lão tổ cơ hồ đều là tại lấy một địch nhiều thực lực hơi kém tự nhiên cũng không có kia phần thực lực đi nhanh chóng kết thúc chiến đấu mà xem như chiến l ự c mạnh nhất người tô diệp hơn phân nửa khí thế đang thi triển cấm tiên toàn địa suy yếu địch quân khí thế bây giờ lại đối trận cầm trong tay chuẩn đế trọng khí bảy đại thanh nhân đã bị một mực kiềm chế có thể nói bây giờ tô diệp nơi này khó mà nhanh chóng kết thúc chiến đấu mặc dù bằng vào một luồng luân hồi chân ý, đánh đâu nhưng đối mặt trọn vẹn bảy đại thánh nhân cũng chỉ có thể chậm rãi đi mãi không thể nghi ngờ là cần tốn hao dài thời gian bây giờ chỉ có thể nhìn vũ hóa tiên môn những người khác như là liêu thần hoặc là ba đại yêu vương có thể hay không nhanh lên phân ra thắng bại có tô diệp nửa vực trường áp chế địch quân làm cho vũ hóa tiên môn chiếm cư ưu thế chỉ cần có một người thắng được liền có thể đem ưu thế không ngừng mở rộng từ đó đặt vững thắng cục trừ cái đó ra chỉ có thể nhìn song phương môn hạ đệ tử nếu là bọn hắn k h ô n g chế pháo đai bay không ngừng phát ra cường hoành thần thông cùng vận dụng chiến tranh lợi khí thi tiên mũi tên như vậy song phương hợp kích cũng đủ để đem địch quân đỉnh tiêm chiến lược đ ạ diện từ đó hủy diệt vô tướng thánh địa nhưng đây cũng không phải là ngắn thời gian có thể đạt thành mặc dù vũ hóa tiên môn một phương chiếm cứ toàn diện tự phong nhưng là vô tướng thánh địa dù sao cũng là thực lực hùng hậu đại thế lực môn hạ đệ tử tố chất cực cao ở vào hạ phòng phản kháng cũng cực kỳ kịch liệt không thể nghi ngờ là ngắn thời gian bên trong không giải quyết được dù sao mấy bạn cái người tu luyện lại là cực kỳ am hiểu đầu chiến tri chi năng vô tướng thánh địa không có một đêm công phu cơ hộ là khó mà đem toàn bộ đ mà giờ khác này, bây giờ tính toán thời gian thanh thứ ba đế binh cựu tinh chủ y chỉ sợ cũng sắp bị thôi động hồi phục lại đi thánh địa sở dĩ có thể trở thành truyền thừa ngàn vạn năm mà bất hủ cái vật khổng lồ cũng là bởi vì có đế binh tồn tại thánh nhân có thể không có nhưng đế binh tồn tại c h í nếu là nếu thời khắc này chiến cuộc như vậy trong khoảnh khắc liền có thể lật về vô tướng thánh điệu tất cả thế yếu cắn cân nghiêm triệt để chút xuống đến vô tướng thánh điệu một phương lúc kia vũ hóa tiên môn cự li bại vong kết cục cũng không xa dù cho tô diệp cường hành vô song uy áp đồng hoàng cao nhất có nhất đại quân vương phong phạm đối mặt chưa từng khôi phục đế binh còn có thể chiến đấu một cái nhưng đối mặt khôi phục đế binh kia ẩn chứa một tia cổ chi đại đế lực lượng coi như lại đến mười cái tô diệp không đáng chú ý bởi vì căn bản không phải một cái cấp độ một khi vô tướng thánh địa thanh thứ ba đế binh gia nhập chiến cuộc như vậy trong khoảnh khắc chính là sửa chữa chiến cuộc thời điểm mà giờ khắc này không ngoài sở liệu vô tướng thánh địa sơn môn bên trong một đạo khí thế chậm rãi sông lên trời không phá vỡ đêm đen như m ự c không ánh sáng thần thánh vàng đóng chiếu d i i đông hoang đại địa tản ra cường hoành vô song khí thế bao phủ này phương thiên địa vô tướng thánh địa thanh thứ ba đế binh cựu tinh chủ y cỗ này đại khủng bố khí t ứ c tràn ngập vũ hóa tiên môn một phương trái tim của mỗi người làm hành cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền Ngày nay, tại hôm nay. cầu cất giữ cầu cất giữ khôi phục đế binh khí thế lan ra tràn ngập nơi lây thiên địa uy chấn đông hoang đại địa trong nháy mắt vô số người thần sắc đại biến từng đạo sợ hai thần sắc hiện lên ở mỗi một cái vũ hóa tiên môn tinh nhuệ đệ tử trên mặt cái này hoàn toàn là khác biệt cấp độ lực lượng không cách nào chống cự làm người ta trong lòng sinh không nổi đi chống cự ý nghĩ liền giống như tại đối mặt thiên địa chi v i loại kia vô thượng vĩ lực làm người ta trong lòng dâng lên chỉ có kia sợ hai thật sâu chi ý liền liền một đám vũ hóa tiên môn thánh nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc có chút tâm t r ư ở trong đôi mắt hiện, hiện trận, trận kiên kỵ chi ý cho dù là liêu、thần. kia băng lãnh hiện ra s á t mặt cũng là sinh ra một trận biến hóa tô diệp thần sắc một mảnh hờ hững ngẩng đầu nhìn một chút kia tràn ngập vô tận thần uy đế binh quay đầu lúc nhìn lướt qua đám người ánh mắt chấp động một cái liền đưa mắt nhìn hướng đối thủ chuyên ba bảy ba tâm đối địch ha ha ha tô sát thánh a tô sát thánh thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi à, địa ngục không cửa ngươi từ sông hết lần này tới lần khác đến t r e o chọc ta vô tướng thánh địa đừng tưởng rằng ngươi đột phá thánh nhân vương liền có thể không k i ê n nệ gì cả ha ha vô tướng đại tổ đang đối chiến tô diệp thời điểm dù cho lấy hắn l n l n có đệ nhất thánh nhân chi phong đấu chiến thủ đoạn, cũng cảm thấy áp lực lớn lao. p giờ phút này vô tướng đại tổ rốt cục thở dài mờ hơi thật sự là tô diệp mang cho hắn áp lực quá lớn rõ ràng phóng xuất ra hơn phân nửa khí thế thi triển cấm thiên toàn địa còn có thể một bên ung dung giao đấu cầm trong tay chuẩn đế trọng khí bảy đại thánh nhân quả thực là yêu nhiệt vô cùng ngươi thần phục với ta vô tướng thánh địa ta hôm nay có thể bưng tha ngươi vũ hóa thiên môn bảo đảm ngươi t h u y ề n thừa bất hủ vô tướng đại tổ nhìn chằm chằm tô diệp người lạnh nói tô diệp không nghe thấy không để ý chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái nhẹ nhàng huy động luân hồi s ắ t kiếm mấy đạo kiếm băng tại cái này một thoáng thời gian sen lẫn quấn quanh mà đi tràn ngập lành lạnh s ắ t ý phảng phất chạm phá thời không trước mắt là tới thoáng chốc vô cùng cường hoành s ắ t ý nuốt hết bao trùm mà tới vô tướng lớn tổ t h ầ n sắc biến đổi đem hết toàn lực chống cự lại tránh đi mấy đạo lại tránh không khỏi kia hận chứa đại đạo i đ ạ chân ý một kiếm chuẩn để ý trọng khí bảo vệ phía dưới tại trạm đến sắt na trong nháy mắt nhường vô tướng đại tổ cảm thấy vô cùng to lớn tự lực chuyển đến lập tức vô tướng đại tổ thể nội một trận khí huyết cu lúc này hắn sắc mặt tâm trầm hắn không thể quất chính mình mấy cái to m ộ m thắng cục chưa định đi khiêu khích cái gì quỷ chờ sau đó dẫn tới tô diệp liều chết phản công lấy thánh nhân vương thực lực nếu là muốn mang theo hắn lên đường kia là một cái rất đơn giản sự tình lúc kia chính là có chút được không bù mất nhận giáo huấn vô tướng đại tổ lập tức đóng lại miệng không dám đối tô diệp lại lần nữa trào phúng bất quá sau một khắc vô tướng đại tổ cười gần một tiếng hung hăng nhìn một chút tô diệp bởi vì khôi phục cựu tinh chủ y giờ phút này chuẩn bị gia nhập chiến cuộc bay vụt mà đến tràn ngập cường hành vô song khi thế một tia cổ chi đại đ ế lực lượng người ở chỗ này, không ai có thể nói chống lại chạm đến liền sẽ bỏ mình tuyệt không thứ hai có đầu đường có thể đi chỉ có ngang nhau cấp độ lực lượng khả năng chống tự lại cỗ này cường thịnh khí thế nếu trên chiến trường lập tức vũ hóa tiên môn một phương s á t mặt đều là một mảnh vẻ âm trầm ẩn ẩn một vòng thần sắc sợ hãi hiện lên ở hai con mắt của bọn họ bên trong lập tức đấu chiến khí thế cực tốc suy sụp mà trái lại vô tướng thánh địa một phương thì là khí thế cao cấp tốc tăng trưởng từng cái đấu trí cao bắt đầu chuẩn bị phản xác có đế binh gia nhập thắng lợi cán cân nghiêng đã nghiêm vệ z t a làm chết bọn này vũ hóa tiên môn các con lại dám đánh trên nhóm chúng ta vô tướng thánh địa thật sự là không biết sống chết vô tướng thánh địa vô số đệ tử hô to lúc trước bị vũ hóa tiên môn đệ lên đánh đến đồi phế chi thiệt như làm đông hoang đại đế bá chủ thế lực vẫn là lần đầu bị người đánh tới cửa hơn nữa còn là toàn bộ hành trình bị người đệ lên đánh có thể nghĩ bọn hắn đáy lòng có bao nhiêu bếc khuất bất quá ngay tại đế binh cựu tinh chủ y gia nhập chiến trường lúc ngay tại vô tướng thánh địa một phương đấu chi cao triển khai phản công lúc phát sinh biên cố cái gặp không biết từ đâu mà đến toát ra hai vị thánh nhân đi thẳng tới công tôn thế gia công tôn diễn sau lưng ba vị thánh nhân không có câu thông liền lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. nhưng vào lúc này một đạo đế binh khí thế theo công tôn diễn trên thân bắt đầu nở rộ mà ra đồng thời tại ba tôn thánh nhân không để ý tiêu hao thôi động hạ cái này đế binh bắt đầu chậm rãi khôi phục bắt đầu công tôn thế ra đế binh âm dương t h i ế n mở ra điểm âm dương đoạn sinh tử đ o ạ t thiên cơ hóa thực t h à n h hư thoáng chốc dần dần hồi phục lại âm dương t h i ế n bắt đầu phóng xuất ra từng k i a từng k i a khí thế hướng phía cựu tinh chủ y xen lẫn quấn quanh mà đi lập tức ngay tại bay tới chiến trường cựu tinh chủ y cảm thấy một cựu tinh chủ y cảm thấy một cựu tinh chủ y cảm thấy một cựu tinh âm dương phiến theo công tôn diễn thể nội bay ra ngang nhiên hướng phía cựu tinh chủ y nên đón tiếp lấy hai đại khôi phục đế binh tách ra vô tận uy thế tản ra bành trướng thần huy b ộ c phát ra không có gì sánh kịp vi năng trong trước mắt phân thuộc hai vị cổ c h i đại đế một tia lực lượng cách thời không trường hạ bắt đầu đỏ xước dầm dầm dầm vô số tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt vang lên trước mắt hai đại hồi phục lại đế binh thăng nhập không t r u n g bắt đầu đại chiến cái này đột nhập lúc nào tới biến cố trong n h á n mắt lại lại lần nữa làm cho chiến trường hướng g i ó chuyển biến cái này sao có thể công tôn thế ra đứng ở vũ hóa tiên môn một phương cựu tinh chủ ý bị đương hạ thật sự là thiên muốn d i ệ t ta vô tướng thánh địa a một tháng o thời gian vô tướng thánh địa cả đám trên mặt k i a kinh hỷ c h i ý còn chưa hoàn toàn rút đi liền nhanh chóng hiện lên một tia cho tàn c h i s á c lên a làm chết đám này quy tôn tử vô tướng thánh địa không tầm thường a hôm nay chính là muốn d i ệ t các ngươi nhớ kỹ d i ệ t vô tướng thánh địa người chính là ta vũ hóa tiên môn hôm nay liền đưa các ngươi trên hoàng tuyên lộ vũ hóa tiên môn thay đổi lúc trước vẻ sợ hãi ha ha phá lên cười hưng phấn vô cùng từng cái ngao ngao ê phóng tới vô tướng thánh địa hủy diện truyền thường ngàn vạn năm mà bất hủ thánh địa ngay tại hôm nay thật sự là phong thủy không cần năm trăm năm vẹn vẹn chỉ là cần một lát mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm lẻ ba thánh nhân chi đây tất nhiên là sẽ không đổi ý cầu cất giữ cầu cất giữ nương theo lấy cùng công tôn thế ra hai vị thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện không để ý tiêu hao trợ công tôn diễn một chút sức lực trực tiếp khôi phục khí thế đối kháng vô tướng thánh địa đế binh cựu tinh chủ ý vẹn vẹn chỉ là tại ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh liên lập tức sửa chữa chiến tranh hướng đi sau đó công tôn diễn ba đại thánh nhân chính là hơi nghiêng người đi trực tiếp hạ tràng sau đó bỗng nhiên theo tứ phía bốn phương thẳng xuất hiện từng vị công tôn thế gia đệ tử gần vạn số bọn hắn cũng không có trực tiếp tham chiến mà là không ngừng vận chuyển công pháp độ đưa tự thân linh cơ cho đế binh em dương tiến toàn lực đi đối kháng vô tướng thánh địa đế binh cựu tinh chủ y nguyên bản một đám quần chúng trốn ở một bên lúc này bọn hắn nhìn xem bên cạnh công tôn diễn buộc phát liên tiếp động tác thậm chí trực tiếp hạ tràng lại đến xuất hiện từng vị công tôn thế gia đệ tử hắn mười lăm nhóm không khỏi nhao n h a u cũng trận mắt hốc mồm bắt đầu đây đây là cái gì tình huống ai có thể nói cho đến cùng xảy ra chuyện gì công tôn thế gia không phải một mực ở vào trung lập sao lần trước thiên kiều thời đại vẫn là bọn hắn ra mặt ngăn lại vũ hóa tiên môn đại động c ă n qua làm sao trong nháy mắt liền đứng ở vũ hóa tiên môn một phương đi nguyên bản thế cục vũ hóa tiên môn mặc dù chiếm cứ một chút ưu thế nhưng vô tướng thánh địa nội tỉnh mạnh hơn ba thanh đế binh nhưng lần này vũ hóa tiên môn mang theo hoa quốc bây giờ tại tăng thêm công tôn thế gia ba đại thánh địa cấp bậc lực lượng cùng xuất trận chỉ sợ vô tướng thánh địa lần này cần năm nương theo lấy công tôn thế gia cử động các phương vô số thế lực đại biểu nhao nhao kinh hãi thần xác khác nhau không minh bạch vì sao công tôn thế gia muốn xuất thủ giút đỡ vũ hóa tiên môn công tôn thế gia không biết cùng vũ hóa tiên m lúc này mang theo đế binh khôi phục hạ trảng tướng trợ chúng thánh đấy lòng lần lần có một cái cảm giác chỉ sợ lần này vũ hóa tiên môn dẫn đầu chỉ sợ thật đúng là có thể tại hôm nay nhất cử hủy diệt truyền thường ngàn vạn năm vô tướng thánh đ i ệ a công tô n diễn vô tướng đại tổ nhìn thấy cảnh này không khỏi mục lục mướn nứt phẫn nộ nhìn chằm chằm công tô n diễn nổi giận mắng ngươi cái lao tặc bình thường một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng làm sao lần này cần tự mình hạ trà rồi ngươi liền không sợ thời điểm công tôn ra bởi vậy diệt môn sao công tôn diễn cười nhạt một tiếng nói ha ngươi trôi qua hôm nay cái này liên quan tại đi nói kia hư vô mở mị sự tình đi muốn diệt ta công tôn nhất tộc ngươi còn không có khả năng kia công tôn diễn hời hở ợ nói xoay chi hắn nhìn về phía tôn Diệp, có chút gật đầu, ó i ra, hôm nay hôm thánh a đã p ó ước, công tôn tôn t ra ba h nhân tham chiến v ạ n tên tinh nhuệ đệ tử khôi phục đế binh trợ vũ hóa tiên môn một chút sức lực trận chiến này tất thắng chi hy vọng ngày sau tô sát thánh ngài đừng quên trước đó lời hứa tô diệp nhẹ cầm luân hồi sắt kiếm trên đó bắn ra từng đạo kiếm q u n g hướng phía phía trước nuốt hết mà đi liền làm cho bảy đại thánh nhân cảm thấy một cố áp lực tới người chuyên tâm đối đãi tự có một cố vẻ ung n g tô diệp điểm nhẹ đầu nói ra thánh nhân chi đây tất nhiên là sẽ không đổi ý như thế liền có thể công tôn diễn khỏe miệng cười mỉm g ậ t đầu chật một màn kia ý cười biến thành l ạ n h lạnh, lạnh sắc ý quay đầu nhìn về phía bảy đại thánh nhân quát lạnh nói giết tức thời công tôn thế ra ba đại thánh nhân nhao nhao hạ tràng tách ra thuộc về tự thân cường hoành khí thế bọn hắn ba người cơ hồ cũng tại thánh nhân trung giai tu vi trở lên công tôn diễn càng là cự ly thánh nhân đ ỉ n h phong c h i cảnh vẹn vẹn cách xa một bước có thể nói là cực kỳ cưng hãn công tôn thế ra vốn chính là tại thánh địa trong là thuộc về chuyển thừa dài lâu nhất kia một hàng mặc dù so không lên vô tướng thánh địa bực này bá chủ cấp bậc thế lực nhưng cũng là thuộc về cao cấp nhất m ộ t hàng lúc này bọn hắn tham chiến tiền đến cùng tô diệp hiệp đồng đối chiến bảy đại thánh nhân trong nháy mắt cơ hồ đem đối phương cho toàn diện áp chế lấy được hữu hiệu chiến quả cũng bất quá là chuyện sắp xảy ra mà thôi bất quá n à y tế dẫn đầu lấy được chiến quả không phải tô diệp bên này mà là liêu thần kia đầy trời c ả n h liễu bay múa vậy ra mỹ lệ hoa mỹ một bộ cảnh tượng nhưng trận, trận mãnh liệt vô cùng sắc cơ lại là thâm tàng trong đó ngẫu nhiên hiệp lộ chính là làm cho người cảm thấy một cố đại khủng bố phảng phất là sinh tử khí tức tràn ngập mà tới lúc này liễu thần biết được chiến cơ không cho trì hoãn mặc dù có công tôn thế gia gia nhập nhưng muốn hoàn toàn hủy diệt đ ị c h quân vẫn là phải hao phí không ít công phu thời gian chính là chiến cơ thời gian chính là ưu thế bởi vì địch quân hữu minh xa xa so bọn hắn một phương này phải nhiều vô tướng thánh địa thế nhưng là liên hợp lấy mười mấy thượng giới quân cờ thế lực nương theo lấy thời gian rời đổi những người kia phản ứng lại chạy đến gấp rút tiếp viện như vậy trận chiến này cơ hồ không cách nào thủ thắng chỉ có đi đầu đem vô tướng thánh địa đ ạ diện đó mới là đặt v ư n g thắng cục cơ sở nếu không đối mặt nguyên nguyên không dứt viện binh vũ hóa tiên môn nhất định phải mài chết ở chỗ này không thể. ngay lập tức liêu thần thi t r i ể n đại thần thông chi thuật trực tiếp triển khai không có gì sánh kịp cường hãn bộ phát lấy t h ế x é t đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh giết một vị thánh nhân từ đó lấy được toàn diện thượng phong nàng thân chịu trọng thương bây giờ bất quá vừa mới trở lại thánh nhân c h i cảnh này tế lại lấy sức một mình giao đấu ba đại thánh nhân thậm chí tại trực tiếp bạo phát xuống cường t h ế chém giết một vị thánh nhân đây cũng là liêu thần đã từng đỉnh phong trí cường giả dù cho bây giờ suy yếu nhận lấy trọng thương cũng là không cho bất luận kẻ nào k h i n thường hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bưng xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư ơ n một trăm linh bốn bọn hắn muốn g i ế t ta có thể hạ giới rồi nói sau cầu cất giữ cầu cất giữ sau đó nửa k h ắ c đồng hồ có công tôn thế ra ba vị thánh nhân tương trợ tô diệp không ngừng bay hơi ra luân hồi chân ý từng sợ i kiếm ý trải rộng này phương tiên địa mang theo lành lạnh s á t cơ trực tiếp rào sát hai vị thánh nhân có công tôn thế ra ba vị thánh nhân tương trợ cự ly diệt sát thứ ba vị thánh nhân cũng bất quá là hao phí một chút thời gian mà thôi vô tướng đại tổ thấy cảnh này không khỏi nổi lên vẻ bi thương tri sắc đây lẩm nói khó nói thật sự là thiên muốn diệt ta vô tướng truyền thừa sao nguyên bản hắn còn tại hợp tung liên h à n h thương thảo làm sao chấn áp tô diệp nhưng lại không nghĩ tới tô diệp vậy mà cường ngạnh vô cùng trực tiếp liền đánh lên cánh cửa nguyên lai tưởng rằng tô diệp là tự chui đầu vào lưới không nghĩ tới đối phương lại nắm giữ lấy diệt s á t bọn hắn thực lực lúc này nghĩ đến lúc trước một phen phiên cử động là cỡ nào bật cười mà lúc này nương theo lấy liêu thần cùng tô diệp liên tục chém xuống thánh nhân từng vị đông hoang đại địa phía trên trí cừng giả thánh nhân tri tôn nhao nhao mất mạng không ít người bắt đầu g a o động bắt đầu đại thế đã mất bọn hắn chỉ là giống như vô tướng thánh địa thuộc về thượng giới tri quân cờ bọn h cũng không phải là cùng một cái thánh địa vô tướng truyền t h ừ a cùng bọn hắn có liên c á n gì bây giờ vô tướng thánh địa đại thế đã mất ngay lúc sắp hủy diệt bọn hắn đương nhiên sẽ không đi theo cho cùng tự nhiên khó tránh khỏi lòng người lưu động mà lại lúc này so với đỉnh tiêm chiến l ư ợ c hướng gió thay đổi song phương đệ tử đối chiến biến hóa càng rõ ràng hơn bây giờ vô tướng thánh địa sức chống tự độ tự a hồ giảm xuống không ít so với lúc trước yếu đi không ít nhưng nhìn lại mỗi một vị vô tướng thánh địa chi đệ tử cũng đang ra sức giết địch bảo vệ tô môn nhưng tổng thể hình thành chiến lực lại so với trước đó y kể từ đó lại có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lược đâu vũ hóa tiên môn đã công đoạt vô tướng thánh địa bảy tám phần mười sân môn không bao lâu liền có thể đem vô tướng thánh địa truyền thừa tất cả đều hủy diệt nay thế địch quân không trung bảo lũy đã toàn bộ bị đánh bạo còn sót lại chiến cuộc cũng không cần nhiều như vậy không trung bảo lũy đi chinh phạt thế là ba mươi đạo không trung t h á n h lũy xoay quanh lên không bắt đầu chuẩn bị gia nhập đỉnh tiêm chiến lược chiến trường t h í tiên mũi tên hàn mang phun r a n b ư ớ vào tản ra l a n g lệ khí thế không c h u n g bảo lũy trận pháp toàn bộ triển khai hội tụ ra từng đạo đại thần t h ô n g bất cứ lúc nào chút xuống nương theo lấy vũ hóa tiên môn chiến tranh lợi khí chậm rãi gia nhập chiến cuộc cử động lần này triệt để trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái rơm d ạ c lập tức lòng người nguyên bản ngay tại lưu động lúc này vô tướng thánh địa sắp bị diệt tới nơi bọn hắn càng là không muốn đi cho cùng một thoáng thời gian n h o nhao riêng phần mình triển khai l u t p h á vạch phá trời cao bắt đầu thoát đi nhưng tô diệp như thế nào giống như này nhường bọn hắn t ọ a n g u y ệ n đâu đã sớm hao phí hơn phân nửa khí thế thi triển cấm thiên toàn địa cũng không phải lấy ra xem lúc này tô diệp quát lạnh một tiếng nhẹ nhàng huy động luân hồi s á t kiếm giữa không trung bên trong phát họa ra một đạo bán nguyện từng sợi đại đạo chân ý tùy theo tràn ngập mà đi một u cường ép lưu lại rất nhiều t h á n h nhân c h i t để trọng thương những n à y thuộc về thượng giới quân cờ thế lực có tô diệp nửa vực trường phối hợp lúc này càng là hào vô kỵ đan toàn lực xuất thủ vô tướng đại tổ thấy cảnh này mặt mang sắc bi thương đại thế đã mất vô tướng thánh địa hủy diệt đã không thể vãn hồi hắn nhìn về phía tô diệp hạ thấp t ư thái thật sâu cúi đầu thanh â m khàn khàn nói ra ta vô tướng thánh địa nguyện ý quy thuận tại vũ hóa tiên môn trở thành hạ tông không biết sát thánh có thể hay không lưu chúng ta một mạch truyền thựa là sát thánh hiệu lực tô diệp nghe vậy ánh mắt tính mịch khó lường hắn quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua bên kia vẫn tại kịch chiến chiến đấu đ ỗ nhân vương phảng phất không muốn sống nữa cầm kiếm không ngừng mà công sát vô tướng tam tổ phảng phất muốn không chết không thôi cho đến phân ra sinh tử mới bằng lòng bỏ qua ta đã đáp ứng hộ pháp đại trưởng lao đ ộ phương trận chiến này chỉ vì hủy diệt ngươi vô tướng một mạch mà đến cho nên, Tô Diệp năm h nhạt lắt đầu, sát mặt, một mảnh hờ hướng chi sắc, có, chỉ là lành lạnh sát ý vô tướng đại tổ thấy thế, không khỏi phận hắn nhìn thấy tô diệp cử động, làm sao không à là làm là n tướng giống giận, động, n đại lắt sát mặt, một sát tổ Tô sắc, đầu, sao gì. có, cử có bi Diệp biết bởi ý vô vì đó sự kiện kia ân đoán nhân nhân quả quả bây giờ đến phiên vô tướng thánh địa đến tiếp nhận sao vô tướng đại tổ giống giận tràn đầy tự ý hướng phía tô diệp đánh tới thấy chết không sờn toàn c h i tiện là ngoan độc nói ra ha ha đừng tưởng rằng hủy diệt ta vô tướng một mạch ngươi liền cho rằng có thể từ đó tiêu dao trở thành đông hoàng bá chủ ngươi đủ loại cử động đã triệt để chọc giận thượng giới lại năng sau này thượng giới người sẽ đem ngươi giết chết sẽ đem vũ hóa tiên môn hủy diệt ta vô tướng một mạch chỉ bất quá sớm các ngươi đi trước một bước thôi tô diệp thần sắc hở h ữ g cười nhạt một tiếng khỏe miệng nhẹ câu lộ ra một tia chảo phúng nói thượng giới người ha ha có thể g i ế t ta tô diệp người không có gì ngoài đại thần t h ô n g người còn có người nào có thể g i ế t ta thuyền bọn hắn muốn g i ế t ta có thể hạ giới rồi nói sau về phần những người khác đến bao nhiêu chết bao nhiêu tới một tên ta g i ế t một tên đến một đôi ta g i ế t một đôi g i ế t tới cái này thiên đ ị a biến sắc dết tới kia thượng giới không dám đưa tay đến đông hoàng mới thôi tô diệp thanh âm tràn đầy lành sắc ý băng lãnh lạnh thấu xương vô cùng hắn chậm rãi rút kiếm xa xa chỉ hướng vô tướng đại tổ lành lạnh sắc cơ tại lúc này đột nhiên b ộ c phát ra xoay chi tô diệp nhẹ giọng nói ra vô tướng một mạch g i ế t không tha hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt t r ư ơ n g một trăm linh năm không phải đại đế có thể so với đại đế cầu cất giữ cầu cất giữ thiên minh tiếng la g i ế t dần dần hơi không cảm nhận được tiếp theo hóa thành yên tính đại đ i ệ một mảnh huyết sắc khe danh trải rộng đầy đất khe hở như mặn nện kéo dài tại đại đại phía trên trong không khí vi phong trầm trầm mà đến cũng thổi không đi k i a nồng đậm mùi màu tươi hủy diệt thật hủy diệt vô tướng thánh địa sau trận chiến này vũ hóa tiên môn hoàn toàn xứng đáng chính là đông hoang đại địa phía trên quân vương tô diệp bây giờ uy thế ai có thể khiêu khích tựa như quân vương tại cái này linh cơ suy yếu thời đại không phải đại đế hơn hẳn đại đ ế a làm cho vô số thế lực vì đó kiên kỵ a thế lực khắp nơi đại biểu lúc này đứng ở một bên thần xác lưu lại trấn kinh cùng thật sâu sầu lo nao n a o rơi vào trầm tư bên trong vẻ mặt nghiêm túc vô cùng bọn hắn ở đây đêm chứng kiến một cái chuyển thừa ngàn vạn năm cổ lao chuyển thừa thế lực hủy diệt. vô tướng thánh địa a truyền thừa tại đông hoang đại địa phía trên vô số năm cơ hồ mỗi một thời đại đều là đông hoang đại địa phía trên tuyệt cường thế lực đứng đầu nhất k i a một hàng thế lực bảy trăm chi năm mươi ba đ ấ u chiến c h i năng u y c h ấ n đông hoang ẩn ẩn có đông hoang bá chủ c h i phong phạm bàn về chỉnh thể thế lực so vũ hóa tiên môn muốn mạnh hơn một cái cấp bậc nhưng phản lại bị vũ hóa tiên môn tiêu diệt bởi vì ở thời đại này gia tô diệp như thế một cái yêu n g h i ệ t chấn áp hoang quốc đem thu làm hạ tông bởi vậy vũ hóa tiên môn thực lực tăng nhiều tiếp theo không biết đạt thành thỏa thuận gì công tôn thế gia tham dự vào tam phương ra tay cứ thế mà đem cái này thế lực bá chủ thế lực cho hủy diệt nay muộn tham dự vào lực lượng đủ để thành được là thời đại này rất thật lớn một trận chiến tranh rồi mà lại đừng nói thời đại này coi như đi lên tại l ậ t qua đoán chừng cũng chưa từng xảy ra dạng này cấp độ sự tình trừ phi những cái kia còn có cổ tri đại đế thời đại mới có thể c h ọ n vẹn hơn mười vị thánh nhân giao chiến sau thanh đế binh khôi phục cổ tri đại đế lực lượng triển khai đối h o à n h lăng lệ ẩn chứa đại khủng bố khí tước uy chấn toàn bộ đông hoang song phương thế lực tham chiến nhân số trực tiếp tiếp cận hai mươi vạn cửa hải lớn chém giết sự khốc liệt chưa từng nghe thấy trận chiến này t ử vong nhân số chỉ sợ là không thua mười vạn trận này thật lớn chiến tranh v ẹ n vẹn chỉ là kéo dài một đêm vô tướng lao tổ đại thọ tô diệp đến đưa một món lễ lớn toàn bộ vô tướng thánh địa cũng tại tô diệp một câu giết không tha phía dưới bị diệt rồi cái không còn một mảnh vô tướng thánh địa năm tôn thánh nhân một cái không rơi toàn bộ như vậy vẫn lạc chết tại tô phụ d ư ớ i kiếm gần mười vạn số lượng vô tướng đệ tử cũng tận số chết tại vũ hóa tiên môn cả đám trong tay khôi phục đế binh bị đánh sụp đổ cổ lao c h u y ể n thừa trọng khí phá diệt việc này qua đi vũ hóa tiên môn thực lực cùng thanh vọng thình đã trở thành đông hoàng số một bây giờ tại tô diệp thành cựu thánh nhân liên tục chiếm đoạt hoàng quốc hết thể thế lực vô t trở thành đông hoàng bá chủ vũ hóa tiên môn có được mạnh mẽ như vậy thực lực mà triển lộ ra đủ loại cử động liên tiếp thu phục hàn o g quốc hủy diệt vô tướng thánh địa kia bước kế tiếp đâu nếu là vũ hóa tiên môn lại lần nữa khuyết trương triển khai công phạt toàn bộ thiên hạ bất kỳ một cái nào thánh địa đoán chừng cũng không có dũng khí cùng thực lực đi trong c ự vũ hóa tiên môn đây là một vấn đề rất nghiêm trọng vũ hóa tiên môn bây giờ đánh một cái chuẩn muốn hủy diệt bất kỳ bên nào thánh địa quả thực là dễ như chờ bàn tay mà lại tốc độ cực nhanh vẹn vẹn một ngày chấn áp hàn quốc bây giờ vẹn vẹn chỉ là một đêm mà thôi liền hủy diệt vô tướng thá đoán chừng liền một cái nửa đêm cũng nhịn không được một đám thánh nhân rơi vào chầm tư bên trong không thể không cân nhắc vũ hóa tiên môn tiếp xuống mục đích nếu là vũ hóa tiên môn tiếp tục triển khai xâm lược vậy chẳng phải là muốn mấy cái thánh địa liên hợp lại khôi phục vài thanh đế binh mới có thể chống cự mặc dù bọn hắn cũng biết rõ vũ hóa tiên môn sẽ không như thế mạo thiên hạ sai lầm lớn nếu là vũ hóa tiên môn tại tiếp tục xâm lược kia là sẽ dẫn động tất cả thánh địa cùng vạn cổ thế ra liên hợp đối địch lúc kia coi như vũ hóa tiên môn mạnh hơn cũng phải bị hủy diệt bởi vì tô diệp còn không phải đại đế còn không phải chủ tệ thiên hạ đại đ tại rất nhiều thánh địa liên hợp phía dưới vô số đế binh khôi phục bắt đầu gần như đều có thể đối kháng một tôn đại đế h ú n g chi là vũ hóa tiên môn mặc dù bọn hắn biết do vũ hóa tiên môn sẽ không làm như thế xưng bá thiên ở dưới ý đồ hẳn là sẽ không biểu lộ ra nhưng bạn n h ấ t đâu vũ hóa tiên môn liên tiếp chấn áp hai cái thánh địa cấp bậc thực lực lại có công tôn thế ra trợ giúp nếu là đang lặng lẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hủy diệt mấy cái thánh địa hoặc là đem chấn áp thu làm hạ tông lúc kia vũ hóa tiên môn thật là có mấy phần chế bá đông hoang khả năng điểm này không thể không phỏng bất quá mặc dù một đám thánh nhân mu lúc này đã bọn hắn không phải do bọn hắn bởi vì bọn hắn cũng bị tô diệp khách khí mời lưu nói là có việc thương lượng đương nhiên phải có việc gấp cũng có thể đi trước một bước nhưng không ai bởi vì một câu nói kia liền sẽ này đi ra nói đùa hiện tại còn khách khí đợi chút nữa ngươi thật đi tô diệp không khách khí làm sao bây giờ không ai nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn mà lại điểm thứ nhất chính là tô diệp cũng không có biểu lộ ra cái gì khác mục đích không đến mức có cái gì nguy hiểm điểm thứ hai lấy tô diệp bây giờ vừa mới hủy diệt một cái thánh địa uy thế như thế thanh vọng không có người sẽ không không cho tô diệp mặt mũi coi như cùng tô diệp có mâu thuẫn cũng chỉ có thể xem như không nhớ nổi tô diệp chi uy vào giờ phút này tựa như quân vương đặt ở trong lòng của mỗi người hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm linh sáu tô diệp nhu đồ chấn thước cổ kim đại kế cầu cất giữ cầu cất giữ đồ phương toàn thân đẫm máu trên thân từng đạo vết thương răng khắp nơi nhìn dữ tợn đáng sợ nàng đem qua độc thân một người không để cho những người khác đúng tay lấy vừa mới đột phá thánh nhân tu vi liều mạng chém giết một vị nhập này cảnh xa xưa thánh nhân vô tướng tam tổ cái này làm nàng khí thế cực kỳ suy yếu nhưng là khí thế của nàng lại xông lên trời không kia cổ sắc ý đổ qua thánh nhân sau lăng lệ phong mang sắc bén vô cùng xuyên qua trời cùng đất để cho người ta nghe ngóng liền tim đập nhanh đổ phương tại trụ kiếm mà đứng thân hình có chút bất ổn cật lực dựa vào nắm lấy chuỗi kiếm vững chắc thân hình của mình nàng mệnh mọi khuôn mặt nhuộm đầy nhăn nheo tiên huyết nàng kinh ngạc nhập thần ngóng nhìn phương xa nhãn thần bên trong có nhớ lại hận ý phun g trào không biết suy nghĩ cái gì liêu thần sắc mặt có chút tái nhợt nàng lấy sức một mình đối chiến ba vị thánh nhân đồng thời liên tục b ộ c phát thi t r i ể n đại thần thông đem toàn bộ chém xuống thình lình lại làm cho thương thế của nàng chuyển biến xấu không ít bất quá may mắn thủy d i ệ t vô tướng thánh địa lại sẽ có rất nhiều trí bảo trợ giúp liêu thần khôi phục còn lại vũ hóa tiên môn một đám thánh nhân cũng là sắc mặt mọi mệnh không chịu đổi nhưng nó phía dưới lộ ra từng tia từng tia hư p ấ n một cô hảo tình vạn đây là một cái ẩn ẩn có đông hoàng bá chủ chi phong phạm thánh địa a bực này hành động vĩ đại bọn hắn làm được tại tô diệp dẫn đầu dưới đem hủy diện lúc này tô diệp đứng c h ắ c tay trôi nổi tại trong cao không hắn nhìn xem rách nát vô tướng thánh địa chi sơn cánh cửa thần sắc một mảnh hở h ữ g những này chẳng qua là hắn chi trên đường một điểm thành quả hắn chuyện cần phải làm còn xa xa so này càng thêm gian nan cùng to lớn trận chiến này liên t r ả m g ầ n m ộ ư ơ i ba vị t h á n h nhân mặc dù rời đi mấy vị bất quá vậy cũng dâu rĩa nhiều như vậy thanh nhân đã đủ để đối với mấy cái này liên hợp thượng giới thế lực tạo thành một cái nặng nề vô cùng đ ặ kích bọn hắn hơn mười cái thế lực toàn bộ cộng lại thành nhân cũng bất quá so lần này đại chiến nhiều như vậy mười vị không đến mà thôi bọn hắn cuối cùng có khả năng dựa vào vẹn vẹn chỉ là những cái kia đế binh thôi trận chiến này toàn thắng mỗi một vị vũ hóa tiên môn đệ tử đều mang hương phấn cùng cùng n h i ệ t thần sắc nhìn về phía tô diệp là nam nhân kia dẫn đầu bọn hắn hủy diệt một cái cổ lao thánh địa một cái thế lực thâm hậu vô cùng thánh địa nhờ vào đó nhường bọn hắn vũ hóa tiên môn d o a động đông hoang đại địa trận chiến này sẽ chú định lưu truyền vô số năm trừ phi đông hoang hoàn toàn biến mất n sẽ có được tiêu chí khoản tại sử sách trên kia bắt mắt nhất một nhóm mà bọn hắn đều là trận chiến này người tham dự cùng nhau sáng tạo ra bất hủ công tích mà lại lấy bây giờ vũ hóa tiên môn nắm giữ tài nguyên tu luyện bọn hắn ngày sau đại đạo bằng vào lần này công lao cũng đủ để rộng lớn rất nhiều đây là mỗi người cũng vì đó cao hứng sự tình vô tướng thánh địa nội tình hùng hậu vô cùng mặc dù những cái kia chiến tranh lợi khí cũng bị tiêu hao hết nhưng này vô số tài nguyên tu luyện lại là hoàn chỉnh giữ lại lấy vô tướng thánh địa tri cổ lão nội tình những tương nguyên này xa xa so vũ hóa tiên môn cùng hoan quốc, quốc nội tình toàn bộ bị tiêu hao dùng tại t r ạ n g chiến dịch này nhưng giờ phút này toàn thắng thu hoạch đem phong phú vô cùng mà lại lấy vô tướng thánh địa chuyển thường ngàn vạn năm tuyến n g u y ệ t nắm giữ tiểu bí cảnh cũng xa xa siêu việt hiện nay trên đời bất kỳ một cái nào thánh địa những cái kia tiểu bí cảnh không giống với bây giờ đông hoang đại địa linh cơ suy yếu không có chịu ảnh hưởng linh khí nồng đậm ở bên trong trồng bảo dược sẽ đạt được càng nhanh tốt hơn thu hoạch còn có thể thu lấy trong đó đ ị a hỏa g e n đúc tốt hơn bảo vật mà lại những cái kia bí cảnh tại trải qua dài thời gian phát triển đủ để thu hoạch vô số thiên tài địa bảo trận chiến này vũ hóa tiên môn thu hoạch sẽ là phong phú vô vô công nhờ vào đó, đ ạ vũ vũ đại đại Tô vũ Tô tôn Vũng đ g diễn mỉm cười sau đó hán dạo bước đi tới một đám thế lực người đại biểu trước mặt vẻ mặt tươi cởi mời nói ra mời các vị đi theo ta bàn bạc chấn thức cổ kim đại kế hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư ơ n một trăm linh bảy đánh phá thiên địa lồng giam chủ tệ đông hoang cầu cất giữ cầu cất giữ chư vị đại khái tình huống chính là như thế nếu như không đem những thế lực này cho diệt trừ như vậy đợi cho đông hoang linh cơ tràn đầy thời điểm bọn hắn sẽ hợp tung liên hoành thu hoạch đông hoang vô số thiên tài địa b ả o mà nhóm chúng ta không rõ liên lý tự nhiên không tranh nổi người bên ngoài như vậy này lên kết xuống tiếp xuống tuyến nguyện nhóm chúng ta rất nhiều thánh địa sẽ bị vô tướng cầm đầu thế lực áp chế ở dưới người mà lại coi như nhóm chúng ta có thể liên hợp đối kháng vô tướng thánh địa những thế lực này nhưng người ta còn có lớn hậu thuẫn lúc kia đông hoang linh cơ tràn đầy tùy tiện đến cái cường giả cũng đủ để nắm nhóm chúng ta đến lúc đó đông hoang còn có các ngươi chủ liệu chi điệp nhưng hiện tại các ngươi không cần lo lắng cái vấn đề này bởi vì s á t thánh tại đêm qua hủy diệt vô tướng thánh địa đồng thời đả thương nặng thế lực này ngay sau đông hoang linh cơ tràn đầy nhóm chúng ta vẫn là chủ tệ thiên hạ thánh địa cùng thế gia mà không cần lo lắng bị người bên ngoài liên hợp hủy diệt chủ yếu nhất là bởi vì thiên địa lồng giam tồn tại nhóm chúng ta vinh thế không cách nào siêu thoát không thể leo lên cảnh mà lại linh cơ nhận giam c ầ m không đem đánh vỡ đợi đến đông hoàn linh cơ thịnh cực t r u y ể n suy nhóm chúng ta những n à y thánh địa thế ra thực lực lại sẽ lại lần nữa bị suy yếu rất nhiều lao tổ lại muốn bị bách ly khai đông hoang tìm kiếm địa phương tu luyện vạn vạn năm phải xuất thế nhưng bây giờ sát thánh có biện pháp đánh vỡ giam c ầ m nhường đông hoang v ĩ n h viễn không tại khiến người khác thao túng chi khả năng không tại nhiệm từ người bài bố từ đó nhường đông hoang linh cơ tràn đầy x u n dưới công tôn diễn trầm giọng nói trầm g i i hướng về một đám thế lực người nói rõ chỗ lợi hại đúng vậy công tôn diễn sớm đã thấy rõ chuyện đã xảy ra cũng chính là tô diệp có thể đem tới làm làm viện thủ nguyên nhân một trong bởi vì tại lần thứ hai thông qua h ô n độn châu giao hội quán thông thời điểm tương lai công tôn thế gia cũng là đông hoang liên minh chủ yếu nhất một thành viên bởi vì công tôn thế gia bây giờ ra cái kỳ lân nhi có được đại đế chi tư trắc tuyệt thiên tư tương lai thành tựu không thể đoán trước chỉ bất qua chuyện làm hệ q u á lớn bây giờ đang bị tuyết tàng bên trong không muốn người biết bất quá tô diệp thấy rõ tương lai nắm giữ tiên cơ bởi vậy trước thời gian một bước tìm tới công tôn thế gia chỗ lấy chồng tôn thế gia mới có thể như thế tận sức tại đông hoang liên minh đồng thời cùng tô diệp ăn nhịp với nhau mà lại trừ cái đó ra cũng bởi vì công tôn thế gia mặc dù cho tới nay giữ t r ư ớ c người hòa giải vạn vạn năm đến nay đều là bảo trì trung lập nhìn như rất hòa khí nhưng này chỉ là mặt ngoài trên thực tế bọn hắn vốn là một cái vạn cổ thế gia tự có một cấu ngạo khí có thể nào dễ dàng tha thứ thượng giới người đứng tại trên đỉnh đầu bố cục thao túng đông h o a n g thế cục mà lại nhất là là cái thế lực này quá mức cường đại bất cứ lúc nào có được hủy d i ệ t bọn hắn lực lượng quái vật khổng lộ đây là tất cả đông hoàng đại thế lực cũng không thể nhận sự tình chúng ta tu sĩ mệnh ta do ta không do trời có thể nào dễ dàng tha thứ có người ở trên đỉnh đầu dưới mặt cờ thao túng bọn hắn thế cục tô diệp cũng là bởi vì như thế ngay từ đầu liền không có cân nhắc đi thỏa hiệp trực tiếp lựa chọn khai chiến phương thức hắn không thể chịu đ ư ợ c có người đứng tại trên đỉnh đầu chính mình t ù y ý làm vậy tất nhiên là dốc hết sức đem đánh vỡ bây giờ linh cơ suy yếu thượng giới người không cách nào hạ giới chính là đánh vỡ bọn hắn tại hạ giới c h i cục thời cơ tốt bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ lúc này các vị thế lực người đại biểu ngay xong công tôn diễn mấy lời nói thất hiểu được vì sao tô diệp vừa ra núi liền nhiều lần lớn như thế động tác trấn áp h a n quốc hủy diệt vô tướng thánh địa mỗi một kiện đều là chấn động toàn bộ thiên hạ sự kiện lớn nói cho cùng bởi vì thiên địa lồng giam tồn tại cho nên cấm tiệt đế lộ tô diệp đây là muốn đánh vỡ đại cục đây là muốn thành đế a trong lúc nhất thời rất nhiều thánh nhân ánh mắt chất động không ít người c ũ n g đối đề nghị này cảm thấy mưu cầu danh lợi thành đế mặc dù xa xôi nhưng cũng chưa chắc không có khả năng nếu như đông hoang linh cơ một mực nhận cấm chế thao túng khi thì suy khi thì tràn đầy như vậy thì tuyệt đối không thể chỉ có đem thiên địa lồng giam đánh vỡ nhường đông hoang linh cơ tràn đầy thời kỳ tiếp tục giữ vững dạng này mới biết rõ có khả năng hay không coi như không có thành tựu đại đế khả năng. nhưng là đột phá vốn có cảnh giới cũng đủ làm cho những này tất cả đại thế lực đại biểu tâm động chỉ có đánh vỡ lồng giam như vậy đông hoang tu hành giới mới sẽ không bị người khác chủ trưởng thế cục sẽ là bọn hắn những n à y vạn cổ thế gia cùng vô thượng thánh địa nắm giữ chỉ có đánh vỡ lồng giam mới có thể để cho đông hoang linh cơ tràn đầy tiếp tục kéo dài mà không phải tiếp tục nhất thời nhường thượng giới thế lực này thu hoạch xong liền khởi động cấm chế áp chế linh cơ cứ như vậy bọn hắn mới có thể vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn bọn hắn là tu hành đi đến cuối con đường không cách nào tại đột phá sao không phải có thể tại cái này linh cơ suy yếu thời đại thành không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt người tại hà khắc như vậy dưới điều kiện đại đạo nguyên tinh vạn năm khó gặp phía dưới còn có thể đột phá thành t i ể u thánh nhân nếu là đặt ở linh cơ tràn đầy thời đại như vậy trước mắt những n à y thánh nhân vương giả nói không chừng đã sớm ra mấy tôn thánh nhân vương thậm chí đại thánh cho nên lấy tô d i ệ p nếu quả như thật có được đánh phá thiên địa lồng ra miện pháp như vậy bọn hắn sẽ rất vui vẻ tiếp nhận đề nghị này đột phá thánh nhân vương không chỉ đại biểu cho tuổi thọ của bọn hắn đạt được tăng trưởng ai không khát vọng nhưng cũng có một số người tự nhận đời này không cách nào leo lên cảnh đối với đề nghị này cũng không có không nóng lòng. vẻ rất mà lại thế cục hôm nay cũng thích hợp bọn hắn ở chết một phương là một phương thánh địa c h i chủ thượng giới người muốn đợi linh cơ tràn đầy thu hoạch thiên tài địa b ả o liền thu hoạch liền tốt một năm cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn dù sao loại này mưu kế nếu là dính vào nếu thua sẽ gặp phải quét sạch nhẹ thì chính là chết không có chỗ trôn mà bảo trì bây giờ các h cục hết thể như cũ không đến mức nói thu người cả tay nhiều nhất là bị người đặt ở trên đầu thôi đại cục không nắm chắc cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại đông hoàng truyền thừa mà lại nếu là tô diệ bọn hắn có thể nhờ vào đó đánh phá thiên địa l ồ n giam như vậy bọn hắn cũng phải chuyển biến tốt dù sao cũng phải tới nói tháng bại thu hoạch trên lệch quá lớn một thì hủy diệt chết không có chỗ trôn một thì nhiều lắm là đông hoang linh cơ tràn đầy thời kỳ lâu dài một chút điểm này lại cùng bọn hắn có liên c ă n gì g dù sao không phải tất cả thánh nhân cũng là tâm hệ tại t ô n g môn tự thân chi lợi mới là vương đạo pháp tắc vũ trụ va chạm đại k i ế p bông xuống chư thần t ị c h d i ệ t pháp t ắ c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm linh tám quét sạch liên hợp thượng giới thế lực chống cự thượng giới xâm phạm công tôn diễn ở một bên nói chúng thánh nhân r i ê n g phần mình thần sắc khác biệt ánh mắt lấp loe không yên tâm tư trùng điệp tô diệp ngồi tại chủ vị đem hết t h ể thần sắc cũng tất cả đều thu nhập đ á y mắt mỉm cười đại bộ phận đều là tương đối đồng ý đề nghị của hắn thừa d i ệ p bây giờ linh cơ suy yếu thượng giới người không cách nào hạ giới tiếp theo đánh vỡ cách cục đem đông hoang triệt để nắm giữ tại trong tay ngày sau chờ đợi lao tổ trở về như vậy cũng có được một trận chiến tư cách mà một một số nhỏ người cảm thấy cử động lần này là được không bù mất thu hoạch cùng nguy hiểm không thành có quan hệ trực tiếp liền không quá lớn lòng cầu tiến đủ loại không đồng nhất vẻ mặt và tâm tính tô diệ cũng thấy không sa đ ấ y lòng nắm chắc cũng lớn hơn một chút hắn chậm rãi đứng lên thân đến liếc nhìn một vòng lập tức tất cả mọi người cảm nhận được tô diệp ánh mắt liền ngao ngao ngừng suy tư ánh mắt hướng về tô diệp nhìn lại một thoáng thời gian toàn bộ bên trong đại điện tựa hồ vì đó yên tĩnh mấy phần vừa rồi công tôn diễn nói tới chắc hẳn mọi người đã hiểu do cái chuyện này ta không cách nào cho các ngươi hưng thuận cái gì lời hứa nhưng ở phía trước chống cự sẽ là ta thượng giới cơn giả đến bao nhiêu ta đương bao nhiêu tới một cái ta giết một cái đến một đôi như vậy ta liền giết một đôi có ta ở đây đông hoa một ngày tuyệt sẽ không nhường thượng giới người tại đ ô n g h o a n sẵn g làm làm vậy n h ó m c h ú n g t cái tiêu bí cảnh danh l ệ n h phân phối chế độ phải chăng cũng như trước đó đồng dạng bây giờ sát thánh ngươi nói nhóm chúng ta kết thành liên minh như vậy không biết lúc trước ngươi cho công tôn diễn chỗ ứng thuận hứa hẹn là cái gì phải chăng liên minh bên trong muốn phân r i á cao thấp đây chẳng phải là nhóm chúng ta cả đám này g sau đều cần nghe ngươi hiệu lệnh、yeah, kia nhóm chúng ta không tham gia được hay không đối với là ai người chủ thể đ ô n g hoàng nhóm chúng ta cũng không thèm để ý lập tức dừng lại rõ nghi ngờ liên tiếp vang lên đại điện bên trong ẩm mỹ một mảnh có người lo lắng bây giờ vũ hóa thiên môn thế lớn mặt ngoài chống cự ngoại địch lại âm thầm chế bá đông hoàng đem tất cả bí cảnh danh n g ạ c h chiếm cứ một bộ phận lớn đi cũng có người lo lắng tô diệp cử động lần này hình thành liên minh là vì tốt hơn chế bá đông hoàng thậm chí có người thừa cơ đưa ra muốn không đếm xỉa đến đủ loại ẩm ỹ thanh â m liên tiếp vang lên tô diệp hơi khẽ to mày khoát tay tô o à n bộ diệp lạnh nhạt nói đây là hắn cùng công tôn diễn chỗ đạt thành thỏa thuận thành lập đông hoang liên minh chợ tô diệp đồng thời toàn lực hủy diệt vô tướng thánh địa như thế có thể đổi đến tô diệp hữu nghị dù sao coi như công tôn thế gia có được như thế nào ngạo khí cũng được tại không có đầy đủ lợi ích trước mặt là sẽ không cùng tô diệp đi đối kháng lên giới cừng giả bởi vì như vậy phong hiểm quá lớn nhưng là bây giờ có tô diệp chính miệng cam đoan như vậy thì vì đó khác biệt thượng giới cường giả tại mạnh vậy cũng không quản được đông hoàng đến trừ phi bọn hắn có thể làm cho đông hoàng linh cơ nhanh chóng khôi phục lại trần đấy nhưng này lại như thế nào linh cơ t r à n đầy cũng liền mặt ngoài lấy tô diệp tu luyện sẽ càng thêm nhanh tại đông hoàng linh cơ suy yếu thời đại bên trong tô diệp cũng như thế cường hãn như vậy tại linh cơ tràn đầy thời đại kia tô diệp sẽ đạt tới loại điều nào độ cao đây là tất cả mọi người không biết đến vấn đề nhưng duy nhất biết đến một điểm đó chính là sẽ rất mạnh huống h cự ly li linh cơ tràn đầy thời đại còn thật lâu đ á n kia thượng giới cường giả muốn hạ giới c ò nhưng k ô n n g có sớm h như vậy. h ư n bây giờ loạn thế sắp xảy ra có tô diệp hứa hẹn hắn công tôn thế gia từ đó có thể gối cao không lo một đám đại biểu nghe được tô diệp lời nói này biết được cho công tôn thế gia như vậy hứa hẹn nao nao trong lòng cũng dâng lên một tia hâm mộ ghen tị tâm tính đến từ s á t thánh hứa hẹn à, nó giá trị bao nhiêu kể từ lúc này tô diệp biểu hiện ra đủ loại sự tích liền có thể t h ấ y đốm thình lình hắn đã trở thành hiện nay thời đại đệ nhất cừng giả như vậy hứa hẹn đơn giản chính là liền tất cả lớn vô thượng thánh địa cùng vạn cổ thế gia cũng kích động tiếp theo Nhạt nhạt đông hoàng, cái cái hoàng, hoàng liên minh thành n lập mục đích chỉ có một cái quét sạch những cái k i a liên hợp thượng giới thế lực chống cựu thượng giới xâm phạm cũng cuối cùng đánh phá thiên địa lùng g i a g dứt lời Trật nếu h nhạt nhìn ạ t lướt là không muốn dính vào được đem tu luyện bảo địa n g ư n g lại các ngươi dọn đi thâm sơn rừng hoang đi khắc chiếm lấy đông hoàng tài nguyên nếu không ta chi kiếm cũng sẽ không lưu tỉnh đến tận đây ta lời nói xong có ai phản đối mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm linh chín hỗn độn châu bí mật ba canh cầu toàn định tô diệp lần này nói ngữ vừa ra lập tức đại điện bên trong một mảnh yên tĩnh đại đa số đối với cái này cũng không có gì nghị mà bị tô diệp cố ý đề điểm nói rõ những người kia giờ phút này cũng đoan chính tâm tính minh bạch việc này đã là trở thành kết cục đã định đại đa số thánh địa cùng vạn cổ thế gia cũng đồng ý này nghị nếu như bọn hắn này ra muốn không đếm xỉa đến như vậy vừa mới thành lập đông h o a n g liên minh đại biểu cho đông h o a n g đại điện mạnh nhất thế lực sợ rằng sẽ cái thứ nhất diện bọn hắn như tô diệp nói nếu là bọn hắn không muốn lẫn vào vậy cũng có thể muốn trí thân sử ngoại liền đem tài nguyên giao ra vô thượng tu luyện thánh địa các loại toàn bộ giao ra chẳng phải giống như là cả phải như giống là bọn n còn không như đi theo đông hoang liên minh một phen, thắng cũng đều đi liều thua, xấu theo một tốt chút thu. Hoặc, vậy có b hắn bây giờ chính là khai sáng lịch sử người mở đường như thành như vậy toàn bộ đông hoang đều sẽ đối với liên minh vô cùng tăng kích bọn hắn sẽ trở thành nhất đại vĩ nhân bây giờ tại tô diệp cường thế tư thái phía dưới bọn hắn không đáp ứng cũng phải bằng lòng t n g h ồ cử động lần này lợi cho đông hoang vạn năm thiên thu vì hậu nhân khai thác ra một cái thịnh thế đi đầu tiến hành đông hoang liên minh và hôm nay tại tô diệp chủ đạo dưới bởi vậy thành lập liên minh một chuyện sẽ tại trên sử sách lưu lại nồng hậu dày đặc một bút rất nhiều sự tích sẽ làm cho hậu nhân ngưỡng vọng không thôi việc này tạm thời đẻ xuống không nhắc tới nguyên bản tô diệp một mực không có lộ ra qua thiên địa lồng g i a m ộ cái này đại bí mật mà là lựa chọn âm thầm ra tay tăng cường bản thân bởi vì hắn cũng không đủ thực lực chấn áp người khác dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thấy trên đỉnh đầu chính mình đứng vững vàng một tôn sát thánh nhất là tôn này sát thánh c ó được thành đế khả năng một khi thành đế như vậy vạn vạn năm thời gian đều muốn bị n ó chỗ thống trị một khi bí mật bị tọc h ra như vậy tô diệp trước đó sẽ gặp được khó khăn nhiều hơn chí ít vô tướng thánh địa bọn hắn liền sẽ trước kia liên hợp chèn ép tới mà không phải đợi đến tô diệp đánh đến tận cửa như vậy trở tay không kịp bây giờ lại là khác biệt nương theo lấy tô diệp thành t i ể u thánh nhân vương thình lình là đương kim thời đại đệ nhất cừng giả mang theo hủy diệt vô tướng thánh địa uy thế đại thế quần quận mà rơi thuận thế thành lập đông h o a n g liên minh lúc này đối mặt tô diệp uy thế đã không có người có thể dâng lên chen ép ý niệm chỉ có thuận theo đại thế gia nhập tô diệp đông h o a n g liên minh nguyên bản tại tô diệp lần thứ nhất thông qua gia o hội thời không kết nối tương lai thời điểm cũng không có liên minh sinh ra cho đến lần thứ hai quán thông gia hội thời không thông qua đối tương lai tiên cơ tương lai hắn đã trên đại thể tạo thành liên minh quét sạch đông hoàng trên thực tế đến lúc kia c ử ly đánh phá thiên địa lồng giam cũng không phải hư vô xa và dựa vào kia nhất tuyến thiên cơ nếu là không phải gặp được còn có siêu việt đại đế tồn tại đế mộ xuất hiện nhiễu loạn hết thạy tất cả dẫn đến đầu thứ hai thời gian dây hắn bị vây công trí tử nếu không tiếp tục phát triển tiếp thật đúng là rất có đánh phá thiên địa lồng giam khả năng thỉnh thoảng tô diệp luôn có một loại cảm giác đây chính là giống kiếp trước tại trên địa cầu những điều kia m á y tính chương trình khảo thí thiếu hụt cái gì thông qua lần lượt vận hành phát triển bởi vậy tìm ra sai lầm địa phương tiến tới sửa chữa không ngừng hoàn thiện hắn bây giờ chính là thông qua hỗn độn châu quán thông giao hội tương lai thời không từ đó nắm giữ tương lai tin tức không ngừng hiểu đến bây giờ bộ pháp từng bước một chặt đứt đường q u a n co sửa đổi đường xá đi thang đại đạo cho đến cuối cùng thành công mới thôi cái này cũng liền đại biểu cho tô diệp có vô số lần thất bại cơ hội chỉ cần có một lần thành công như vậy hắn liền đem siêu thoát nơi này phương t i ê n địa thành t i ự u đại đế c h i thân uy c h ấ n vô tận hoàn vũ thời không thống trị đông h o a n g thiên thu và tái cái này cho tô diệp một loại cực kỳ cảm giác q á i dị hắn tựa như là một cái không ngừng khảo thí thiếu hụt chương trình cho đến cuối cùng thành phẩm mới thôi có lẽ nếu như tô diệp không phải xuyên qua c h i thân có lẽ liền sẽ không đối với cái này cảm thấy quái dị nhưng nếu là người địa cầu sợ đều sẽ hiện hiện tô diệp ý nghĩ này a hỗn độn châu a ngươi đến cùng là cái như thế nào tồn tại dù cho tu luyện đến bây giờ hắn cảnh giới này cũng không minh bạch hỗn độn châu đến cùng có được cỡ nào cấp độ lực lượng mà lại cũng chưa từng nghe nói có bảo vật gì có thể đem khí vận hấp thu cho mình dùng liền liền những cái kia cổ chi đại đế tựa hồ cũng không có thủ đoạn như vậy a nhiều nhất liền đem khí vận ngưng hóa cầm tinh làm cho tự thân phù hợp đại đạo kéo lên cảnh giới càng cao hơn cũng chưa từng nghe nói bọn hắn vận dụng qua khí vật thân nghĩ đến cũng là có được như thế biến thái tác dụng h ô n độ châu đoán chừng nó cấp độ không phải hắn hôm nay có thể tưởng tượng thượng giới chỉ là trong đó một cái giới vị a vẫn là có được rất nhiều đặc sắc thời không cũng không biết do những cường giả kia đến cùng nắm giữ lấy như thế nào lực lượng giống như con đường tu luyện phản phất như vĩnh vô chỉ cảnh cái này khiến tô diệp cực kỳ hướng tới thành t ự u đại đế c h i thân đồng thời cái này sẽ chỉ là hắn đạp về kia minh mông tinh không bước đầu tiên hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt t r ư ớ công 110, đ h tôn g diễn liền n h đ vì lúc này ở buôn ba lấy mấy ngày dù sao đông h o a n g liên minh tự nhiên là bao quát tất cả đại thế lực tài danh phó kỳ thật mỗi một cái thánh địa đều là một phần lực lượng có lẽ bọn hắn không có cái gì trí cừng giả nhưng có đế binh khôi phục mà lên chính là một tôn tuyệt đỉnh chiến lược đến tận đây đông hoang liên minh sinh ra nương theo lấy đông hoang liên minh thành lập tất cả đại thế lực đại biểu n h a u n h a u trở về sơn môn thương thảo tiếp theo bắt đầu rộng làm người biết lúc này vũ hóa tiên môn mang theo h o a n g quốc công tôn thế gia hủy diệt vô tướng thánh địa tin tức cũng dần dần lưu chuyển tại đông hoang đại địa phía trên ta dựa vào nguyên lai、like、mấy ngày trước kia một cố vô cùng kinh khủng ba động lại là mấy cái thánh địa tại đại chiến mà lên còn khôi phục đế binh như thế nhưng là ẩn chứa cổ chi đại đế lực lượng a không biết là bậc nào phong thái đâu Quá s á t thánh không hổ là s á t thánh a vừa ra núi đại động tác chính là không ngừng liền loại kia thực lực mạnh mẽ vô cùng vô tướng thánh địa cũng vì đó đem hủy diệt vũ hóa tiên môn bây giờ có thể nói là đường kim đông h o a n g bá chủ a thật sự là lợi hại vô tướng thánh địa cho tới nay mặc dù không có công nhận nhưng trên thực tế cơ hổ là tương đương với đông h o a n g bá chủ thế lực bây giờ lại bị s á t thánh tập kích mà diện s á t thánh đột phá trở thành thánh nhân vương uy áp đông h o a n g bây giờ vũ hóa tiên môn phạm vi thế lực cơ hổ tương đương với ba bốn thánh địa như vậy cường đại chật t ư ợ n g thật sự là có mấy phần loại kia cổ chi đại đế tồn tại thời đại phong thái s á t thánh này g s a u sợ là muốn thành đế a không được ta phải nhanh đi bái nhập vũ hóa tiên môn môn hạng đại thụ phía dưới tốt hóng mát m u ộ n nhưng là không còn tốt như vậy t i ế n bảo nương theo lấy vũ hóa tiên môn trận kia đ ạ i chiến tin tức truyền hình ra lại lần nữa chấn kinh toàn bộ đông hoàng vì đó sôi trào lên phảng phất chứng kiến một cái truyền thuyết sinh ra cái này khiến vũ hóa tiên môn như thế vô hạn cất cao ẩn ẩn có đệ nhất thánh địa chi phong phạm càng làm cho tô diệp cái người thanh vọng đạt đến đỉnh điểm vô luận là thực lực hay là danh vọng tô diệ đô thành vì không thể tranh luận đông hoàng đệ nhất nhân tô sát thánh chi danh tại thời đại này quan mang văn trượng nhưng là tin tức này vừa mới tiêu hoa xong đưa tới c h ấ n kinh còn chưa rút đi liền có càng mãnh liệt hơn tin tức truyền hình ra cái gì nhóm chúng ta đông hoang đại địa là lồng giam đắp lên giới thi triển cầm chế cho nên mới dẫn đến linh cơ suy yếu ngàn vạn năm không đế chúng ta đau khổ tu luyện khó mà đột phá nguyên nhân sao ta dựa vào thật là đáng chết thượng giới người a đây là đem nhóm chúng ta đông hoang xem như heo trận sao thi triển cầm chế cố ý áp chế linh cơ sau đó tìm thời gian b u n g ra nhường nhóm chúng ta đông hoang linh cơ trần đầy từ đó sinh ra thiên tài địa bảo nhường bọn hắn thu hoạch thật sự là một đám xuất sinh cái này cỡ nào thủ đoạn tàn n h ậ n a cấm tiệt một giới lên cao con đường để mà thu hoạch thiên tài địa bảo đây quả thực là là nhóm chúng ta đông hoang là tiểu bí cảnh như vậy nuôi nhốt c h ắ c không được s á t thánh vừa ra núi động tác liền như vậy lớn bắt đầu ngay tại mở rộng thế lực sau đó xuất lĩnh vũ hóa tiên môn triển khai xâm lược ta nguyên bản ngay tại buôn mực vô tướng thánh địa dù sao cũng là thực lực hùng hậu đại thánh địa s á t thánh cùng bọn hắn cũng không có cái gì thù hận như thế nào vô duyên vô cớ đánh đến tận cửa đâu nguyên lai、like、là có cái này nguyên nhân tại không hổ là sắt thánh làm việc a như vậy lôi lệ phong hành Còn tưởng rằng n bây đ n giờ Hoang từ sát thánh chủ đạo thành lập liên minh chính là vì phá thượng giới người bố cục tính ta một người cùng một chỗ đánh chết bọn hắn làm chết bọn này thằng danh con ngựa trứng đem nhóm chúng ta đông hoang làm heo vòng ngày mai ta liền đi đầu nhập vào vũ hóa tiên môn làm một trận lật bọn này xuất sinh toàn bộ đông hoang đại địa cũng đang k i ế p sợ nhao nhao giận không kèm được tiếng la giết một mảnh ngôi lai、like, từ đông hoang liên minh thành lập về sau tin tức liền lưu truyền ra ngoài tiếp theo đông hoang liên minh c h i minh chủ tô diệp ban bố tiêu s á t lệnh nhằm vào vạn cổ thế gia vu gia vạn cổ thế gia phương gia Quỷ ữ u thánh địa huyết sắt thánh địa các loại nhiều đến mười mấy thánh địa cấp bậc quái vật khổng lộ đối bọn hắn phát khởi tiêu xác lệnh sau đó là hôm nay phía dưới tất cả vô thượng thánh địa cùng vạn cổ thế gia cơ hồ cũng n Phủ cầu toàn Diệp ó i t h bộ định cầu truy đọc nương theo lấy đủ loại tin tức tại đông hoang lưu truyền giống như tại đông hoang nhấc lên ngập trời sóng lớn chấn động cái này khiến tô diệp thanh thế đ ạ t đến một cái đỉnh điểm ẩn ẩn có mấy phần cổ tri đại đế phong thái càng làm cho đông hoang người đối với những cái kia liên hợp thượng giới thế lực nhao n h a u đều là c ầ m t h ủ đến tận xương thủy vô cùng đông h o a n g đại địa phía trên không ngừng vang lên liên miên tiếng la giết tại tô diệp ra lệnh một tiếng đông h o a n g liên minh thành viên rất nhiều thánh địa cùng thế gia nhao n h a u phụ h o ạ nhưng thậm chí đông h o a n g liên minh cũng không từng xuất phát đại quân k ê u mười mấy thế lực liền có không ít đệ tử tự chủ thoát ly coi nhẹ nơi này làm bạn gia nhập khiển trách thảo phạt thủy triều tô diệp hội tụ đông h o a n g đại thế đánh phá thiên địa lồng giam cử động lần này đã có mấy phần cơ hội lớn như thế thế phía dưới quần quận mà rơi dám can đảm ngăn trở ở phía trước tất cả mọi thứ đều sẽ bị triệt để vỡ nát. Có lẽ, chỉ có thượng giới chi tồn tại khả năng ngăn cản đông hoang đại thế bất quá bây giờ đông hoang phía trên đã không có bất cứ uy hiếp gì không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản chủ tính chung toàn bộ đông hoang đại địa liên minh bất quá đông hoang liên minh cũng không có trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng chỉ là có rất nhiều thánh địa cùng bạn cổ thế gia d i ê n phần mình phái ra một bộ phận đệ tử biên chế thành quân triển khai đối kia hơn mười cái thế lực chinh phạt cái này không chỉ là tô diệp ý tứ cũng là tất cả đại thánh địa chi chủ ý tứ cùng thượng giới tranh chấp đã không thể tranh né linh cơ tràn đầy thời gian c ũ nhưng g sẽ k coi quá như như thế đông hoang liên minh chinh phạt đại quân cũng ẩn ẩn so kia mười mấy nhà thánh địa muốn mạnh hơn một bậc nhưng điều này cũng làm cho kia hơn mười cái thánh địa cảm nhận được một tia nhẹ nhõm nếu không đông hoang liên minh dốc toàn bộ lực lượng mấy lần tại mấy lực lượng còn thế nào đánh dứt khoát đầu hàng được rồi bây giờ biết hiệu đông hoang liên minh là tại cầm bọn hán luyện tập mặc dù có chút bí khuất nhưng cũng có một tia may mắn bởi vì bọn hắn đối với cái này cũng không thể thế nhưng có tô diệp tôn này đông h o à n g đệ nhất nhân s á t thánh tại đồng thời gây dựng đông h o à n g liên minh không có tương ứng c ự n giả g như thế nào đi cùng đông h o à n g liên minh đối kháng bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thượng giới nương theo lấy đông h o à n g liên minh đại quân xuất phát kia hơn mười cái thánh địa cũng liên hợp lại hội tụ thành quân đón lấy đông h o à n g liên minh đại quân trước đó song phương đã phái ra từng cái tiểu đội từng có mấy lần tiểu chiến cũng không có biểu hiện ra cái gì nghiền ép thế cục ngược lại hình như có nhiều lực lượng tương đương bởi vậy đông hoang liên minh xuất hiện không ít tử thương nhưng song p ư ơ n g ngơi tới ta đi cũng là phù hợp luyện minh mục đích mặc dù nương theo lấy đại chiến sắp bộc phát toàn bộ đông hoang bắt đầu tràn ngập một cỗ loạn thế khí tức nhưng cũng không có kia cổ mưa gió sắp đến phong mắn lâu mây đen ép thành thành muốn phá vỡ khẩn trương cảm giác ngược lại tại đông hoang đại địa phía trên vô số người đối trận này đại chiến cảm thấy hưng phấn cùng chờ mong bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra đông hoang liên minh thực lực đủ để nghiền ép đối phương bây giờ chỉ bất quá thực tế luyện binh mà thôi nay loạn thế cũng không thể xưng là chân chính loạn thế nhưng chân chính loạn thế thủy chung là sẽ đến, đến. một ngày này vũ hóa tiên môn vân hà sân mạch có chút lánh lanh thanh chỉ có chút ít không có mấy hai ba đội hộ vệ tuần tra. l thường thường đến đến so với n h thường ngày náo nhiệt vô cùng thời thời khắc khắc cũng có trường hồng xẹt qua giữa không trùng cảnh tượng bây giờ lại là có vẻ người ở thưa thớt bây giờ vũ hóa tiên môn bởi vì đem hoàng quốc thu làm hạ tông lại đem vô tướng thánh địa thế lực toàn bộ tiếp nhận nhường vũ hóa tiên môn phạm v ì thế lực lập tức huyết trương mấy lần trong môn đệ tử nhao nhao cũng phái ra ngoài t ò a c h ấ n liền liền ba đại yêu thánh và vài vị thái thượng cũng nhao nhao ra ngoài t ò a c h ấ n nếu không phải vũ hóa tiên môn vốn là là vô thượng thánh địa nếu không đối mặt tình hình như thế chỉ sợ là có chút lung túng bất quá dù là như thế lập tức nhiều nhiều như vậy địa bàn nhiều như vậy tiểu bí cảnh cần trông coi nhường vũ hóa tiên môn cũng có chút lực có chưa đến chỗ mặc dù bây giờ vũ hóa tiên môn lần có đệ nhất thánh địa chi uy nhưng này toàn bộ bởi vì là có tô diệp toa trấn nếu không chỉ bằng vào vũ hóa tiên môn tại một đám thánh địa trong bây giờ thượng giới cường giả muốn hạ giới bởi vì đông hoang linh cơ suy yếu không đủ để tiếp nhận thánh nhân vương trở lên cường giả xuất hiện bởi vậy tạo dựng thời không thông đạo cần thiết thiên tài địa bào quá nhiều tiêu hao quá lớn cho nên lúc này đại chiến sắp nổi cũng không có tới từ thượng giới người việt thủ nhưng nếu như tô diệp trực tiếp xuất thủ như vậy thượng giới cường giả sẽ không tùy ý những cái kia s ở thuộc thế lực bị hoàn toàn hủy diệt đến lúc đó coi như đại giới lại lớn cũng tất nhiên sẽ điều động cường giả hạ giới viện trợ dạng này giống như là đem đại chiến sớm s ố c lên đây là tô diệp chỗ không nguyện ý nhìn thấy bởi vì thời cơ còn chưa tới cứ như vậy liền không thể nhanh như vậy đem thế lực này hoàn toàn càn quét cho nên mới không có toàn lực xuất kích đem bọn hắn nhất cử hủy diện đem lần này đại chiến coi là đông hoang liên minh luyện binh chi chiến nhỏ màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm mười hai luân hồi vực tràng tô diệp mạnh lên con đường canh hai cầu toàn định tô diệp trở lại huyền thiên điện sau liên một mực ở tại trong mật thất tu luyện một tu luyện chính là c h ọ n vẹn tu luyện mấy tháng trong mật thất luân hồi chân ý khí tức trải rộng nếu là thực lực hơi thấp tu sĩ đi tới nhìn một chút chỉ sợ liền sẽ lập tức rơi vào trong luân hồi tại chỗ bỏ mình tràn ngập luân hồi chân ý vành t r ư ớ n g c h i cực một phen sau đại chiến tô diệp đối với luân hồi chân ý n ắ m giữ càng thêm tùy tâm như ý trải qua một phen tu luyện thình lình tô diệp thực lực lại tinh tiến mấy phần bất quá những ngày này tô diệp cũng tại thử nghiệm đem vượt r ư ờ n g cho biến hóa ra nhưng lại là không có quá lớn tiến triển trải qua ngày đó hủy diệt vô tướng thánh địa chi chiến thông qua đối khôi phục đế binh ở giữa tranh phòng quan sát có chỗ linh nộ dù sao kia là ẩn chứa một tia đại đế chi lực lượng ngày đó sáu đại đế binh thiên nguyệt đao bởi vì chưa từng khôi phục trước đó liền đã gặp khôi phục hoàng quốc đế binh tuyệt ảnh m ộ t kích bị thương nặng tại về sau khôi phục đế binh đại chiến càng là cứ thế mà bị đánh sợ hoàng quốc còn lại hai đại đế binh trấn nguyên kiếm cùng cựu tinh chủ y thì là bởi vì vô tướng thánh địa hủy diệt cũng không đủ lực lượng trèo chống bọn hắn khôi phục liên tiếp bị vũ hóa tiên môn một phương ba đại đế binh áp chế cho đến bây giờ bọn t ầ n g thứ này trọng khí không có công pháp tương ứng hoặc là không có tương ứng thực lực là không cách nào đi khống chế chỉ có tu luyện nó công pháp truyền t h ừ a kêu gọi lẫn nhau mới có khống chế khả năng nếu không chỉ có thể nắm giữ lẫn nhau ghép đôi lực lượng mới có thể đem nó ngự sử có lẽ tương lai có một ngày tô diệp đ ạ t đến cấp bậc kia đem luyện chế lại một lần khả năng hóa thành vũ hóa tiên môn trọng khí nhưng trước phía dưới bây giờ chỉ có thể đưa chúng nó chấn áp tại cấm địa bên trong mặc dù kia là một trận không công bằng đế binh chi tranh nhưng chúng nó dù sao từng khôi phục phát ra một tia đại đế chi lực lẫn nhau ở giữa tranh phòng chỗ diễn hóa rất nhiều đào d i ệ u đủ loại tiêu t a n khí tức không khỏi là ẩn chứa đại đạo t r í lý thông qua đối bọn chúng quan sát cái này khiến tô diệp có chỗ l i n h ngộ liền trở lại vũ hóa tiên môn về sau liền tiến vào bế quan trạng thái n ư ơ n g tựa theo rõ ràng c ẳ n g nộ đến đào d i ệ u tô diệp ngưng luyện ra tới nửa vực trường càng thêm cường đại trong đó cấm thiên tỏa địa c h i hiệu uy năng hơn xa trước đó nhưng một ngày không đem diễn hóa thành chân chính vực trường uy lực mạnh hơn cũng vô dụng cuối cùng chỉ là một cái nửa vực trường một cái ngụy vực trường thôi nếu là đối đầu nắm giữ vực trường cường giả vậy cái này nửa vực trường cường đạo c lại, lại trong n a từ Tô đầu, Diệp trong mối vẫn không có cách giải. Trong lúc nhất thời nương theo tô diệp trầm tư từng sợi luân hồi chân ý từ hắn trên người khuyết tán mà ra tràn ngập một cỗ hủy thiên diện địa khí tức trong mất thất trải rộng luân hồi chân ý đối với người bên ngoài tới nói tựa như một cái tuyệt địa chắc chắn phải chết một tia luân hồi chân ý bắt đầu dần dần tạo dựng vực trường một cỗ cấm thiên tỏa địa c h i hiệu chậm rãi hình thành cỗ này cường hạn uy năng thánh nhân cấp độ cường giả lâm vào liền tại không đào thoát c h i năng bây giờ coi như thánh nhân vương chỉ cần chưa từng lĩnh ngộ vực trường đồng dạng muốn bị tô diệp áp chế đ n g nhiên nửa vực trường tiếp tục diễn biến thời điểm đột nhiên sụp đổ từng tia từng tia luân hồi chân ý to lớn linh lực khí hơi thở đang không ngừng tiêu tán tô diệp thở dài một tiếng từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới đem luân hồi chân ý tiếp tục diễn biến xuống dưới hóa thành chân chính luân hồi vực nhưng ngay tại tô diệp thở dài thành cương rơi xuống tô diệp thần sắc đ ố n g nhiên k h ẽ động ngay sau đó hắn ánh mắt thoáng chốc sắc bén lại tách ra một tia hào quang sáng tỏ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước nơi đó nhìn chăm chú c h ố n là ngay tại tiêu tán ngụy vực trường khí tức tô diệp nhìn xem tia một tia sụp đổ luân hồi chân ý tiêu tán bắt đầu tan dã tại trong thiên địa nhưng lúc này tô diệp hiện ra sắc mặt không có vẻ v ả i mà là tràn ngập vẻ kích động giờ phút này tô diệp tựa hồ nắm được chỗ mấu chốt ngay sau đó tô diệp không chút do dự lần nữa phân ra từng tia từng tia luân hồi chân ý hướng phía chu vi thiên nhưng tôi diệp thân sắc tại lúc này trở nên ngưng trọng vô cùng từng đạo luân hồi chân ý nguyên nguyên không dứt từ trên người hắn tiếp tục huyết tán mà ra trốn vào chu vi thiên địa ngẫu nhiên một cỗ huyền ảo cảm giác xuất hiện Hoàng, vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm mười ba thánh nhân vương chân chính thủ đoạn nhất n h i ệ m chém giết ngàn vạn địch cầu toàn bộ định cầu truy đọc nương theo lấy vô hình tiếng oanh minh vang lên tia từng tia từng tia phảng phất trốn vào trong hư vô luân hồi chân ý vào giờ phút này giang khắp nơi lấp loe mà ra một cỗ huyền ảo mà cường đại khí thức như vậy tràn ngập ra một cỗ kinh người vô cùng sát ý giờ phút này theo từ phía bốn phương tám hướng không ngừng hiện hiện nguyên bản mở tối mất tất h giờ phút này triệt để biến thành h ắ cám không có một tia ánh sáng phảng phất một cái xâm không thể gặp thực chất vực sâu có chỉ là nói đạo sát ý tràn ngập vô số đại khủng bố khí tức giang khắp nơi nếu là địch nhân bị thu hút trong đó thực lực không đủ người tại luân hồi chi ăn mòn s á t ý tập kích phía dưới cứ thế mà đem hắn một thân thực lực không ngừng suy yếu cho đến quay về phạm nhân thân thể từ đó diệt s á t vô cùng kinh khủng tu la giới luân hồi vực tràng đạo đạo sát ý hội tụ thành các loại mên ngông khí thế ở chỗ này không ngừng tản ra lành lạnh sát ý tô diệp nhẹ nhàng đưa tay thoáng chốc vô tận sát ý hội tụ ở tô diệp trên tay kia trong đó mên ngông miền năng bạo phát đi ra không thua gì bất luận cái gì một thức kiếm chiêu mà cái này vẹn vẹn chỉ là tô diệp tiện tay ngưng tụ mà ra thần thông mà thôi luân hồi vực tràng xong rồi tô diệp thần sắc có vẻ kích động n g ư ơ lai、like, tô diệp một mực liền tu luyện nhầm phương、hướng. cho tới nay cũng tại dùng luân hồi chân ý tại hiện thế bên trong phát h ỏ a vực t r ư ờ n g quá mức tận lực cưỡng ép dựng mà ra thật tình không biết tô diệp nắm giữ luân hồi chân ý vốn là thoát thai từ thiên điệu mà sinh như muốn đem vực t r ư ờ n g biến hóa ra tự nhiên muốn phù hợp thiên điệu quy tắc vận hành mới có thể đem chân chính vực t r ư ờ n g chiếu rọi tại hiện thế bên trong như thế liền có thể đem một phương thiên điệu hóa thành luân hồi chân ý chỗ chủ tệ giờ phút này tô diệp phóng xuất ra luân hồi vực trảng vòng vòng gợn sóng không ngừng hướng phía t ứ phía bốn phương tám hướng nuốt hết mà đi rất nhanh cỗ ba động này liền dọc theo vân hà sân mạch trải qua môn hạ đ Vì vị kia đệ tử chỉ c ả một thấy tự thân phía trên phàng phất có cái gì đồ vật phất thận thời phát phía phàng nhẹ nhàng phất qua, nhưng nhưng không hiện chỉ muốn cẩn thận đi cảm ứng qua, gì gì, giác. có cái cảm có cái coi đi điểm, lại đồ m ảo là lát sau luân hồi vực tràng ba động trọn vẹn bao phủ hơn phân nửa vũ hóa tiên môn phạm vi trọn vẹn bao phủ mười vạn dặm t r i địa rất nhiều người cũng không có phát giác được bọn hắn bị vực trường bao phủ mà phát giác được người tự nhiên là cảm ứng được người xuất thủ là đại trưởng lao tô diệp cũng không có nhiều hơn truy đến cùng lúc này nếu là tô diệp đem luân hồi vực tràng uy năng buộc phát ra như vậy bọn hắn đều sẽ chết đi tại rất ngắn thời gian bên trong đều không cần tô diệp đi tới gần đứng tại ngoài b ạ n i ả m liền có thể một ý niệm chém hết ngàn vạn địch luân hồi chân ý bao trùm mà xuống không ngừng n g ăn m ọ n đem bọn hắn tự thân thời gian hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu nhờ vào đó không ngừng đem bọn hắn thực lực suy yếu một năm trước mười năm trước một đường ngược dòng tìm hiểu làm cho bọn hắn tại luân hồi chân ý ảnh hưởng dưới thực lực không ngừng rút lui cuối cùng là bọn hắn thực lực hoàn toàn rút đi như vậy thì đã đạt tới luân hồi bị ngạn lúc này tràn ngập luân hồi vực tràng bên trong sắc ý đem hội triển mở thu hoạch ngắn là cực kỳ cưỡng hãn huyền diệu khó lường đây mới là thánh nhân vương chân cuối cùng là đem luân hồi vực tràng cho biến hóa ra tô diệp có thể cảm thấy khi hắn đem luân hồi vực tràng phạm vi bao trùm tu luyện tới trăm vạn dặm như vậy thì sẽ đạt tới một cái bình cảnh bình cảnh này tựa hồ là đại thánh cánh cửa tô diệp suy tư một cái dựa theo hắn bây giờ tốc độ tu luyện có thanh long cầm tinh bản thân tiếp tục làm sâu sắc luân hồi chân ý lĩnh ngộ từ đó đem vực trường thi triển đạt tới trăm vạn dặm trình độ tựa hồ còn cần dài đằng đăng thời gian đó cũng không phải một sớm một triều liền có thể lĩnh ngộ được cấp bậc kia chẳng qua hiện nay luân hồi vực tràng diễn hóa mà ra xem như hướng về phía trước bước một bước dài về phần tiếp tục làm sâu sắc luân hồi chân ý linh n g ộ từ đó đụng chạm đến đại thánh cánh cửa cần dựa vào lâu dài tu luyện mới được ngay tại tô diệp l i n h n g ộ luân hồi vực c h ẳ n g sau đông hoang đại địa bên trên khi đó đối kháng đã lâu đại chiến cũng cơ hồ toàn diện triển khai song phương đại quân cũng không có trực tiếp triển khai sinh tử đội bính tại ngay từ đầu xa xa mà đối lập với nhau lẫn nhau ràng co chỉ là phái ra từng nhánh đại quân khiêu chiến tiếp theo triển khai chấm dứt không ngừng suy yếu lẫn nhau thực lực tại hai chi đại quân ở giữa chỗ kia địa phương đã biến thành một mảnh tu la tràn vô số tàn chi tay cụt tàn mát trên mặt đất đại địa biến thành một mảnh huyết hồng sác nhăn m h e o vết máu phảng phất đạo in dấu thật sâu ấn trong đó một ngày này đại quân cũng không có đối chiến mà là từng vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ đi ra đại quân trận danh o đi tới trung tâm hoang dã chỗ bọn hắn bắt đầu tại mảnh này hoang dã triển khai săn giết song phương cường giả ở nơi này triển khai sinh tử chi chiến một chỗ đất trống mấy tên thượng giới sở thuộc người vây quanh một tên tiểu nữ hải ha ha người tiểu nha đầu này có phải hay không lạc đường a lại dám chạy tới nơi này không phải muốn chết thế này ha ha, ha đông hoang liên minh có phải hay không, không người nào a thế mà nhường như thế một tiểu nha đầu đi lên ngươi còn ôm như thế một cái lớn cái đ ỉ n h ngươi làm u ố n lấy nón l ệ n nhóm chúng ta sao mấy tên thượng giới sợ thuộc người cười ha ha t h ầ n s ắ c tùy ý chế dễ ư c nghiền ngẫm nhìn xem kia ô m một tôn đại đ ỉ n h tiểu nữ hải hoàn toàn không đem để ở trong lòng tốt đưa nàng giải quyết đi còn muốn đi săn g i ế t những cái kia đông hoang người trong liên minh một cái đầu người thế nhưng là rất đáng tiền đâu người cầm đầu nhàn nhạt phân phó lúc này một tên đại hán cười g ầ n hướng phía kia ô n đại đình tiểu nữ hải đi đến trong mắt hắn không có chút nào thương hại có chỉ là tham lam vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống Thần tịch diệt, pháp xoay xuống, diệt. chứ tịch tác chuyển. cho Trước được. Cái cuộc canh cầu thần pháp khởi thời hay hủy thượng nhịn không định. diệt, Một diệt. một rốt toàn đầu viên xuống, nên đón này ngày đến. Bốn rơi đại mới giới đá xoay là song phương đại quân triển khai đ ố i chiến cũng không có khả năng mỗi lần cũng phái ra đại quân đến c h é m g i ế t như thế không đánh được bao lâu song phương không phải chết cái không sai biệt l ắ m mới thôi thế là lâu lâu song phương đại quân mới hội triển mở c h é m g i ế t còn lại thời gian cơ hồ đều là phái ra từng nhánh tiểu đội hay là thực lực khá mạnh đồng hề nghiệp tại trong đồng hang săn giết người của đối phương nhờ vào đó đến suy yếu thực lực của đối phương bất ở i tiếc vậy, vì không thường, cách phát bọn hắn ban bọn đ r mỗi một mắt mới thường tên cái đầu người, cũng ban tham phong vô này có thể tràn ngập đậm nồng vẻ tham lam. Bất quá ngay tại hắn vừa mới tới gần kia ô m đại đỉnh tiểu nữ hải thời điểm một cỗ cực mạnh khí thế bỗng nhiên đập vào mặt thoáng chốc to lớn áp lực làm cho hắn rút lui mấy b ư ớ c không ngừng giờ phút này tại thân sắc của hắn ở giữa nổi lên một đạo nồng đậm vẻ hoảng sợ kia cổ tham lam nhãn thần hoàn toàn biến mất không thấy cái gặp kia ô n đại đỉnh tiểu nữ hải từ trên người nàng bộ phát ra một cỗ giống như dã thu hung manh khí thế vô cùng cường đại n cái, nhỏ nhỏ, cái này cái gì tình huống xảy ra chuyện gì còn lại mấy người một mặt hoảng sợ đối với phát sinh trước mắt một màn này cực kỳ không hiểu cái này vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu nữ hải a còn cái nhà ai a làm sao mạnh như vậy nhưng bọn hắn vừa định làm ra động tác kia h u n g manh đến không tưởng nổi tiểu nữ hải vung lấy đại đình giống như một đầu như dã thú m a nàng g ngang theo tận thế, nhiên vô uy m tới. Một chỗ khác h o a gia điện. một cái tuổi trẻ nữ tử, xinh đẹp thiên tiên, lại hiên thiên điên, người. trẻ tử, theo tư thế hiên ngang thiên điên, rất một nữ nhưng mang ngang Nàng đẹp là mê người. Nàng một bên lau sạch lấy trên thân kiếm nhiễm tiên huyết một bên chậm rãi cất b ư ớ c hướng phía trong rừng rậm đi đến sau lưng nàng bành bành bành vài tiếng nhẹ vang lên chính là mấy cỗ thi thể lên tiếng ngã xuống đất mấy năm sau đông hoang liên minh cùng thượng giới sở thuộc ở giữa song phương đại chiến đã tiếp tục thật lâu trong đó buộc phát qua mấy trận thảm liệt vô cùng chiến tranh có máu có nước mắt cũng có vô số truyền thuyết bởi vậy sinh ra không biết bao nhiêu thiên tiêu tại lần này đại chiến bên trong thanh danh văn g r ộ i t á c h ra thuộc về thiên kiêu quan mang cũng như ngay lúc đó thiên tiêu thời đại đưa tới từng cái truyền thuyết sự tích nhưng trong đó có trói mắt nhất hai vị các nàng cơ hồ đều là uy áp một thời đại ngút trời kỳ tài làm cho người kính n ể không thôi dù cho cùng là lần này quật khởi thiên tiêu nhóm cũng đối với nàng nhóm sinh lòng nội phụ một vị là h o a n g quốc nữ đế thạch đ ầ u đ ầ u địa vị tôn cao thực lực cũng là cực cao số tuổi nho nhỏ cũng đã đạt đến hóa long cảnh giới làm cho người theo không kịp những năm này tay nàng cầm đại đình không gì không phá không gì có thể cản giống như mà ộ lại hai người t đồng xuất một môn một mạch đều là vũ hóa tiên môn chi thành nữ hơn nữa còn đều là cùng một người môn hạ đệ tử tô sát thánh hai đại đệ tử điểm này lại lần nữa đưa tới đông hoa manh g động trong lúc nhất thời dẫn là ca tụng tô diệp sát thánh chi danh không thấy như thế nào tăng trưởng ngược lại là một cái lao sư tốt danh hảo trải qua hai vị đệ tử c ủ a khởi ngược lại là chuyển đi cực kỳ rộng khắp bây giờ xưng hô tô diệp cơ hồ đều là gọi là bá nhạc không biết đã dẫn phát bao nhiêu người dân lên tâm tư quảng tri trở thành một cái mấy tên đệ tử g i ả tốt nhao nhao đều muốn bái nhập tô diệp muôn h ạ bởi vì trừ ra hai đại đệ tử có được uy áp một thời đại cường tuyệt thực lực bên ngoài triệu quế chi cũng tại lần này đại chiến bên trong cuộc khởi mặc dù không có lâm yên nhiên cùng thạch đ ầ u như vậy thanh danh hiến hách nhưng cũng có được thiên kiêu danh sưng nàng là tô diệp ký danh đệ tử biết được điểm này đ á n người lại lần nữa đối trở thành tô diệp đệ tử. mà nhớ mãi không quên bây giờ cũng có không ít t i ê n tư c h ắ c tuyệt người đặt vào tất cả đại thánh tử danh sách thánh tử không thích đáng cố ý đi quỷ lệ tại vũ hóa tiên môn bên ngoài thỉnh cầu tô diệp thu làm ký danh đ ệ tử đương nhiên tô diệp một mực tại bế quan tự nhiên là không để ý đến bất quá cũng bị vũ hóa tiên môn cao t h ẳ n đem bọn hắn thu nhập muôn h ạ mà kéo dài mấy năm đại chiến sau thượng giới sở thuộc thực lực đã suy yếu rất nhiều hoàn toàn không có trước đây kêu mười mấy thánh địa cấp bậc thế lực liên hợp lại khí thế không giống với bọn hắn đông hoàng liên minh bất cứ lúc nào khác nhau bổ sung sinh lực quân cứ kéo dài tình huống như thế tự nhiên thượng giới sở thuộc địa bản từng chút từng chút bị từng bước sâm chìm rơi nếu không phải có tô diệp ý tứ cố ý chậm lại bước chân không phải vậy thượng giới sở thuộc đã sớm không có sức t á i chiến vũ hóa tiên môn trong mật thất này tô diệp từ từ mở mắt n g h e ngoài cửa hạ nhân bẩm báo tin tức sắc mặt bình tĩnh một lúc sau tô diệp vẫy lui hạ nhân nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói quyết những cái kia thượng giới sở thuộc đã suy yếu đến tận đây rồi sao xem ra thượng giới những cái kia tồn tại chỉ sợ sắp nhịn không được xem ra là lúc này rồi không nghĩ tới cái này một ngày tới nhanh như vậy trận tô diệp nhẹ giọng cười một tiếng bất quá thật đúng là có nhiều chờ mong xoáy chi h ắ n nhẹ nhàng cất bước hướng đi mật thất bên ngoài bế quan mấy năm tô diệp đến tận đây xuất q u a n vũ trụ va chạm đại t i ế p bung ô xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư ơ n một trăm mười lăm tổng tiến công bắt đầu tô diệp xuất thủ cầu cất giữ cầu cất giữ nương theo lấy tô diệp xuất q u a n có thể đón được một phen phong vân sắp nổi cùng một thời gian đông hoang liên minh thành viên cũng chính là vô thượng thánh địa tri chủ vạn cổ thế gia tri chủ cơ hồ cũng tại cùng một thời gian nhận được đến từ minh chủ tô diệp tin tức bọn hắn nhao nhao vì đó vẻ mặt nghiêm túc chật liền riêng phần mình thế lực tổ chức hội nghị cấp cao lúc này một chỗ hoang tàn vắng vẻ cổ lâm trên không tô diệp lan can mà đứng lơ lửng ngự a không thần s ắ c bình tĩnh ở trước mặt hắn vì lại lấy một loạt vũ hóa ám vệ nhao nhao cũng bị một chân chiến đất thần s ắ c kính cẩn túi lầu xuống người cầm đầu chắp tay nói thái thượng đại trưởng lão nơi đây cực kỳ hư hư thực thực chỗ kia c h i địa xuất nhập người đều là bí ẩn thân hình lại thực lực vô cùng cường đại khác tại mê nguyện xâm lâm mây động chỗ kia bí cảnh thông đạo cũng rất tương tự bất quá đoán chừng nơi đó thực lực cũng không mạnh giống như là liền đ tây mặc cắt vàng cốc giã là như thế này tam địa phù hợp nhất thái thượng đại trưởng lao miêu tả người tô diệp nhẹ nhàng gật gật đầu trong đôi mắt một sợi tinh quang hiện lên tiềm lòng c á t b ự c này họa lớn tô diệp nhưng từ chưa quên đ i tội từ khi thành lập đông h o a n g liên minh triển khai trận thế đánh vỡ thượng giới bố trí xuống cục liền một mực phái gia nhân thủ không ngừng đi tìm tiềm lòng c á t bóng dáng nếu là không sớm một chút giải quyết thực lực này so với vô tướng thánh địa càng thêm cường đại tiềm lòng cắt nếu đột nhiên n ả y ra kia là có thể tạo thành không ít biến số căn cứ tương lai cung cấp một chút tin tức rốt cục trong vòng mấy năm tìm ra tam địa hư hư thực thực chỗ. nơi này lớn nhất có thể là t i ề m lòng các tường bộ còn lại hai nơi bí cảnh theo ám vệ tin tức nơi đây cực kỳ khả năng chính là chỗ tìm chỗ các ngươi chơi rất không tệ lần này trung điệp có thưởng trở lại sơn môn về sau hứa các ngươi chọn bất luận cái gì một chỗ tiểu bí cảnh tu luyện một năm tô diệp cười nói không dám có thể vì đại trưởng lão làm việc là chúng ta vinh hạnh lập tức trước mắt ám vệ một trận thần sắc kích động có thể có được bậc này vô thượng nhân vật tán thưởng làm cho bọn hắn nhao nhao nội tâm vô cùng kích động xoài chi tô diệp đưa tay điểm nhẹ từng đoàn từng đoàn sáng chói ánh sáng hoa lấp loé mà ra ẩn chứa từng đạo tin tức toàn đại, đại thánh địa chi chủ Cùng địa người trước tin tức, liền tiếp bọn hắn tức, chỗ tiếp thu o bộ đông hoang liên minh tất cả lực lượng tề xuất đế binh lao nhau rời núi t r u n g thanh t ế động minh chủ tô diệp ra lệnh toàn lực tiêu diệt thượng giới sở thuộc một tên cũng không để lại nhưng lúc này t r u n g thánh lại cũng không là hướng thượng giới sở thuộc địa phương mà đi tách ra ba phương hướng trong đó đạo mười mấy thánh nhân mang theo vài thanh đế binh bay hướng tô diệp chỗ mà còn lại hai đạo tương đồng lực lượng tách ra hai cái phương hướng phân biệt bay hướng trung bộ mê nguyễn xâm lâm cùng tây m ạ c cắt vàng cốc mà đi thình lình cử động lần này hai đường đồng thời bắn ra nhất cử gạt bỏ đông hoang tất cả uy hiếp bình định thiên hạ thanh trừ cất dấu tiềm lòng cắt tại một phương hướng khác tới thượng giới sở thuộc thế lực đối nghịch đông hoang liên minh đại quân tại thời khắc này cũng là toàn lực xuất động hướng phía thượng giới sở thuộc phát động tổng thiên công lúc này thượng giới sở thuộc lúc nào cũng có thể sẽ bị diện đã để thượng giới tồn tại có chỗ di động bây giờ vừa tìm được tiềm lòng cắt tiềm ẩn tri địa giờ phút này tô diệp xuất thủ thanh trừ tiềm lòng cắt đến tranh thủ thời gian thanh trừ tiềm l o n g c á t ngược lại mở ra mộ lớn nếu không bây giờ đông hoang liên minh kinh chịu không nổi thượng giới cường giả toàn lực công phạt chỉ có chuyển di bọn hắn ánh mắt tô diệp thần sắc h ở h ữ g tại điều động đông hoang liên minh lực lượng về sau liền tâm niệm vừa động không thấy như thế nào tự có một cố lăng lệ kiếm quang lăng không mà sinh đạo này kiếm quang không ngừng hấp thu trụ vì thiên địa linh khí cuối cùng hóa thành ngàn vạn trượng to lớn kiếm theo trên không nhất cử chém xuống ven đường vết nước không gian tùy theo sinh diện Tô d lạnh lạnh xuất hiện n khí thế ra, g tại tô diệp trước mặt là một bộ tượng như tranh sơn thủy ưu mỹ cảnh sắc như là kia thế ngoại đào nguyên phi cầm tàu thú tiên hạc giữa không trung bên trong chơi đùa bay vút lên thiên địa linh khí chi nồng đậm vượt xa khỏi đông hoang phía trên bất kỳ một cái nào thánh địa tại cảm giác bên trong liền không còn có bảy tám đạo thánh nhân khí cơ mà lại còn có một đạo lại là đạt đến thánh nhân vương cường hãn trình độ cái này cũng như thường nơi đ â y linh cơ chi nồng đậm đủ để trèo chống thánh nhân vương loại k i a cường giả tu luyện xem ra cái này xác thực chính là tiềm long c á t t o à n bộ bất quá đó cũng không phải tiềm long c á t toàn bộ lực lượng bọn hắn còn có rất nhiều l a o tổ tại v ự c ngoại tinh không tu luyện theo tương lai hắn truyền lại trở về tin tức loại kia đại chiến trong lúc đó tiềm long các khoảng chừng ba vị chuẩn đế cường giả cũng chính bởi vì vậy tiềm long các đ ộ tồn n h i tại mục tiêu khác biệt đơn thuần là vì dò xét tòa kia siêu việt đại đế tri của mộ tìm kiếm cơ duyên chỉ là vạn vạn năm đến nay tiềm long các vẫn không có tìm ra mảy may manh mối ngược lại là tương lai tô diệp dưới cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạ phát hiện tòa kia lấy mộ đồng thời đem xúc động mới dẫn động huyền hoàng đại thế giới c h â n kinh thượng giới cường giả nhau nhau hạ giới vô số thế lực tại thể tụ đông h o a n g mới đưa đến tô diệp bị vây công trí tử cũng chính là lúc kia tiềm long các mới l ạ g yên tiếp cận tô diệp gia nhập đông h o a n g liên minh cũng triển khai đánh lén dẫn đến hắn vất lạc mở ra lần thứ hai h ô n độn châu quán thông giao hội thời không bây giờ biết được có cái này cất dấu uy hiếp tồn tại tô diệp như thế nào lại dễ dàng tha thứ nó tiếp tục tồn tại xuống dưới đâu đại chiến sắp nổi chỉ có đem đi đầu xóa đi mà nương theo lấy tô diệp đến giống như tại một chỗ bình tĩnh trên mặt hồ ném mạnh một khối đá nổi lên trận trận gợn sóng. Đạo đạo bọt n ư ớ chương bị tói lên. Từng đạo k í thế, bắt quanh h đến, đầu sen lẫn vẩn mà p h một Diệp trăm nuốt mười sáu đại đế chi tư sắt thánh phong thái cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp thần sắc đạo mạc không thấy như thế nào một cỗ khí tức tự động phóng thích mà ra không gian bốn phía nổi lên trận trận gọn sóng t ừ n g đạo quỷ dị khí tức bắt đầu lan tràn ra đồng thời một đạo cường hãn vô song khí tức bắt đầu từ nhỏ bị cảnh chỗ sâu bên trong thất tỉnh khí thế mạnh hoàn toàn không thua gì tô diệp mà xuống m ộ t k h ắ c mấy đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt phóng xuất ra cường hang khí tước thình lình đều là thánh nhân cửng giả bọn hắn ánh mắt kiên g k ỵ m à ngưng trọng nhìn về phía tô diệp người cầm đầu nhìn dường như tiềm l o n g các đương nhiệm t ô n g chủ hắn nhìn về phía tô diệp s á t mặt ngưng trọng cảm nhận được cỗ này tràn đầy l ạ n h lạnh sát ý khí thế hắn chậm rãi nói ra người tới thế nhưng là đông h o a n g sát thánh tô diệp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái gật đầu sau đó hắn chậm nhạt nhìn hắn một c i gật đầu sau đó hắn chậm n h ạ nhìn h ắ cái gật đầu sau đó hắn chịu ta ừ tô diệp trên thân tản diệp r quỷ dị khí tiềm ứ c càng ngày càng chú ngày đậm, vi không không khí không kẻ không hiểu quanh, hồi chân hư hướng phía cảnh thế vô, gian, tràn ngập không hiểu khí tức, từng sợi sát ý vần luân ngừng trốn toàn lan tràn mà đi, đến không thiện giới sợi tiểu đi, kia i tức, sát t vào mà bí ý ý bộ lòng các tông chủ thấy cảnh này thần sắc nghiêm nghị đáy lòng một cấm nhưng cũng không thể không gượng gửi tiếp tục nói ra không biết sát thánh đột nhiên b á i phỏng là vì chuyện gì ta tiềm lòng các gần thế nhiều năm xưa nay không tại ngoại giới đi lại không nhớ rõ cùng sát thánh từng có nhân quả gì liên lụy b ấ như tu thường thường q á luyện như thế thời đại lại siêu việt rất nhiều tiền nhân tại linh cơ suy yếu thời đại nhất cử đột phá thành tựu thánh nhân vương như thế tại tỉnh cổ kim văn lai cũng là khó gặp đại đế chi tư bên trong c r á t tuyệt nhân vật như thế phong thái mấy người lão phu đã sớm muốn xem một lần quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt hôm nay gặp mặt mới biết sắt thánh phong thần tư lãng nhuệ khí mười phần không biết hôm nay cho đến vì chuyện gì thế nhưng là ta t i ề m lòng các có sát thánh cần thiết c h i vật có gì cứ nói khả năng giúp đỡ được bận bịu i tất nhiên là sẽ không keo k i ệ t tia tiềm lòng các tông chủ dừng lại cười theo thổi phồng cũng ở bên suy diễn gõ tô diệp ý đ ổ đến tô diệp thần sắc một mực rất bình tĩnh không có sinh ra mảy may ba động đợi tia tiềm lòng các tông chủ nói cho hết lời về sau khẽ cười một tiếng lắc đầu c h ắ t hắn nhìn thật sâu tiềm lòng các tông chủ một chút về sau nói câu không đầu không đôi u lời nói nói đi qua không nguyên nhân quả liên lụy cũng không đại biểu không có câu này không đầu không đôi lời nói nhìn huyền diệu nhưng cũng không hề có đạo lý nhưng tiềm lòng các tông chủ lại là nghe hiểu cái gì thần sắc biến đổi lúc này quát k h ẽ nói chuẩn bị nên địch nhưng lại muộn như vậy một bước giờ phút này không thấy như thế nào lại là phong vân đại động tô diệp ba ngàn sợi tóc không gió mà động áo quyết bồng bềnh tâm niệm vừa động thoáng chốc thiên địa biến sắc phạm phất nhật nguyệt luân chuyển mới thiên thay thế toàn bộ chim hát hoa nở mịt mở tiến cảnh thoáng chốc biến thành một mảnh hát cám thâm nguyên không có chút nào ánh sáng đồng thời tràn ngập l ạ n h lạnh, lạnh s á t ý sana giống như vô tận thời không bóp méo tầng, tầng xếp ảnh hiện hiện hiện lành kế quang loại da trải rộng này phương thiên địa giống như liên miên bất tuyệt lít nha lít nhít đến mại không hết luôn hồi vực tràng giáng lâm thoáng chốc bao phủ tại toàn bộ tiểu bí cảnh kéo dài mười vạn dặm tiềm lòng các vô số đệ tử lập tức bị bao phủ ở bên trong vô số lành lạnh kiếm quang lượn lờ luân hồi chân ý sen lẫn mà xuống chỉ cần nương theo tô diệp nhất nghiệm vô số tiềm lòng các m ô n nhân chấp nhận thân này chết mà trước mắt mấy tôn thánh nhân thực lực tại luân hồi chân ý lượn lờ dưới đã có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn thực lực tại từng chút từng chút hạ xuống ngay tại hạ mực khắc một cô tuyệt cường chi lực vô song khí thế nở rộ ra vậy mà đem luân hồi vực tràng bước cho trở về nương theo lấy quát lạnh một tiếng một tên tóc hoa dâm láo giả xuất hiện ở mảnh này băng thiên hàn điệu bên trong lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía tô diệp chính là lúc trước tô diệp lúc trước chỗ cảm thụ đến đạo kia cường hãn khí thế chi chủ nhân hắn cũng không hỏi tô diệp vì sao làm to chuyện lúc này tô diệp làm đông hoang liên minh chi minh chủ giết đến tận cửa liền đã biết được hắn chỉ sợ biết được một ít bí mật chỉ là tiềm long các lao tổ nghị không minh bạch b ự c này đại bí mật tô diệp là vì sao có thể đủ biết đến n à y thế cái này băng tuyết v ự c t r ư ờ n g so với tô diệp luân hồi v ự c t tràng còn phải mạnh hơn một bậc có thể thấy được trước mắt cái này tiềm lòng các lao tổ lĩnh ngộ v ự c t r ư ờ n g thời gian tuyệt đối so tô diệp phải sớm được nhiều bất quá muốn áp chế tô diệp luân hồi v ự c t tràng lại là còn kém trên như vậy mấy phần không quan hệ cái khác cái liên quan đến tại đại đạo cấp độ chi cao thấp bây giờ kêu băng tuyết v ự c t r ư ờ n g chỉ là đem tô diệp v ự c t r ư ờ n g bước lui còn xa xa làm không được áp chế ha, ha phải không vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi nhưng có tư cách cả ta tô d i ệ phơi cười một tiếng kiếm ra khỏi vỏ vô tận kiếm ý xông lên trời không xuyên qua trời cùng đất lăng lệ kiếm qua n g hướng phía phía trước quét ngang mà đi thoáng chốc đạo đạo thiên địa linh khí bị hội tụ trên đó phản phất như có ngàn vạn trượng to lớn kình thiên cự kiếm chạm phá thời không đâm thủng băng tuyết vực trường cường hãn u y áp hướng phía tiềm lòng các lao tổ mà đi đó cũng không phải nói tô diệp thực lực cao hơn chi đối phương mà là đối phương cần khuyết tán vực trường bảo vệ môn nhân đệ tử miễn cho bị tô diệp luân hồi chân y đem toàn bộ đồ sát mà tô diệp không cần hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ chính là chôn vùi này phương tiểu bí cảnh cũng không sợ hãi cứ kéo dài tình huống như thế làm cho tô diệp thế công d ũ n g manh vô cùng kia tiềm lòng các lao tổ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này lập tức co vào v ự c t r ư ờ n g cùng tô diệp đối địch hắn chậm rãi rôi ra hai tay lại như kia trắng như tuyết tóc một đôi thủ trưởng đóng ánh trắng như tuyết tựa như hàn băng tạo hình m à thành thoáng chốc hai đạo băng trụ lăng không m à hiện mang theo sắc bén vô cùng khí thế bắn ra đồng thời từng đạo gió tuyết trong nháy mắt xuất hiện hình thành từng đạo vào rồng hướng phía kia kình thiên c ử kiếm phá động mã tới các loại kia kình thiên cự kiếm đi vào hắn p h cận lúc đã bị mài đi mất vô số vi năng tại chịu đựng kia hai đạo băng trụ một kích cái này x tô diệp đối với một màn này cũng không có để ở trong lòng nếu là một vị đường đường thánh nhân vương cường giả chỉ cần một hiệp liền bị hắn cái này vừa mới lĩnh nộ vực trường người cho ngăn chặn đó mới là kỳ quái mắt thấy đối phương vực trường có vào tô diệp tâm nghiệm vừa động luân hồi chân ý lại lần nữa quyết tán mà ra hướng phía phía dưới vô số tiềm lòng các đệ tử nuốt hết mà đi mời đế binh khôi phục kia tiềm lòng các lao tổ trầm rộng hết một tiếng t r ậ t liền ngay cả liền xuất thủ đạo đạo băng kiếm đột nhiên xuất hiện không ngừng hướng phía kia lan tràn ra luân hồi chân ý chém xuống chỉ bất quá không phải tương đồng cấp độ vực trường chống cự căn bản không ngăn cản được lu nhiều lắm thì hơi chỉ hoán một chút thời gian thôi nhưng đây cũng chính là kia tiềm long các lao tổ mục đích chỉ hoán một chút chờ đợi đế binh khôi phục là được lúc này tiềm long các thánh nhân nhao n h a u thân hình nói lên không bao lâu một đạo vô cùng cường hãn khí thế tràn ngập ra uy áp toàn bộ thiên địa dù cho cường hãn như tô diệp cũng cảm thấy một trận sợ hãi nhưng tô diệp sắp mặt lại là bình tĩnh một m ả n h không có chút nào gợn sóng phàm mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm mười bảy đế binh khôi phục thánh nhân vương chi chiến cầu cất g ữ cầu cất g ữ một quả hóng ánh sáng long lanh viên châu chậm rãi đằng không mà lên ở trong đó phảng phất có được từng mảnh b ô n g tuyết lưu động từ trên người nó phóng xuất ra một đoàn trắng tinh như ngọc thần huy khuyết tán ra đến kia luân hồi vực tràng chi chân ý liên tục bị bước lui mảy may gần phải nó thân theo nó trên thân phóng thích mà ra khí thế uy áp toàn bộ thiên địa thậm chí kia cường h a n khí t ứ c xuyên tấu tiểu bí cảnh ở xa đông hoàng cũng cảm thấy một cỗ mênh mông như b i ể n khí thế bay lên một cỗ áp lực thực lớn phảng phất ngàn vạn quân cự lực đặt ở tô diệp trên thân đồng thời một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện lên ở tô diệp trong lòng tiềm long các đế binh gió tuyết tô diệp thần sắc lạnh mấy phần nhưng lại là hiện v ẻ kinh hoàng thoáng chốc từ tô diệp trên thân phóng xuất ra ba đạo sáng trói thần huy tựa như ba đạo mặt trời từ tô diệp trên thân chậm rãi dâng lên h o a n g quốc đế binh tuyệt ảnh vũ hóa tiên môn đế binh thiên tri vũ địa tướng thánh địa đế binh thủ ngự thủ ngự là tô diệp cố ý mượn dùng một chút giáng can đảm độc thân một người sông tiềm long các tất nhiên là chuẩn bị chu toàn hai đại công phạt chi binh một cái thủ n g đế binh đối mặt khôi phục tiềm long các đế binh g i tuyết coi như ba đại đế binh chưa từng khôi phục không nói có thể đem áp chế t ô diệp trong tay nắm giữ tương lai tin tức đối với tiềm long các thực lực hiểu rõ bảy tam phần độc thân một nhóm tự nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị tiềm long các đảm nhiệm tìm kiếm tòa kia siêu việt đại đế cổ mộ trọng trách nó truyền thừa rõ ràng là đến từ thượng giới đại thế lực cố ý điều động xuống tới lưu lại tiềm long các truyền thừa làm ám thủ đi tìm kiếm cơ duyên cứ như vậy vẹn vẹn chỉ là một cái điểm mạch đế binh số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều mặc dù tiềm long các thực lực mạnh hơn chi vô tướng thánh địa nhưng là nó chỉ là điểm mạch cũng không muốn vô tướng thánh đ i ệ như vậy truyền thừa vô số năm nó đầu nguồn truyền thừa cũng không phải tới bắt nguồn từ tự thân, có đế binh số lượng. hoàn toàn là dựa vào giới chủ mạch cho tự nhiên không giống vô tướng thánh địa như vậy có được ba thanh đế binh khoa t r ư ơ n g như vậy cho nên tô diệp mới có thể độc thân một người tới đây chính là biết được đối phương thực lực tổng hợp có được một vị thánh nhân vương cường giả tồn tại thình lình là dự định đến ma luyện tự thân con đường tu luyện chưa từng là dựa vào đóng cửa làm xe cần thông qua xác minh nếu không chẳng phải là tìm cái tu luyện bảo đ ị a liền có thể một mực bế quan tu luyện đến cảnh giới cao thâm tự nhiên không phải thế nhưng tô diệp từ nắm giữ vực trường về sau cũng chưa từng trải qua một trận chiến đủ loại cảm ngộ không chiếm được xác minh bởi vì hắn tại đông hoàng tìm không thấy đối thủ cho nên tô diệp độc thân một người tới thanh trừ tiềm long các đồng thời nhưng cầu một trận chiến cảnh giới cho tới bây giờ đều là tại chiến đấu ở giữa đột phá đến nhanh nhất lĩnh ngộ đến nhiều nhất mắt thấy ba đại đế binh nở rộ khí thế dù chưa từng khôi phục nhưng nó bản thân l u n mong đợi xấu hổ cổ chi đại đế lực lượng chỉ là không cách nào vận dụng mà ra mà thôi nhưng là c ũ n g làm ộ t cái cấp độ lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy phá tan chỉ có thể áp chế nhưng khôi phục đế binh do tuyết trung quy là bị kéo ở tiềm lòng các lão tổ thấy cảnh này cũng không có chút nào kinh ngạc có thể tại linh cơ suy yếu thời đại thành t ự u thánh nhân cường giả không có một cái nào là so tài nhất là tô diệp bực này vạn cổ khó gặp linh cơ suy yếu tốt có thể đột phá đến thánh nhân vương yêu nghiệt dám căn đảm độc thân một người ở đây tự nhiên có đủ loại thủ đoạn hai đại thánh nhân bất quá là vực trường đối kháng một phen giao thủ hai cái hiệp chính là đủ loại thủ đoạn thi triển mà ra các loại tính toán tầng tầng lớp lớp một khi rơi xuống chỗ đau không thể nghi ngờ sẽ trong khoảnh khắc sửa đổi cục diện đặt vững ưu thế cục tiếp theo đem đối phương một mực gắp chế như thế cường giả đối chiến thật sự là hung hiệm tri cực luân hồi một kiếm đ ế binh do tuyết bị chặn về sau tô diệp đáy lòng thở dài một、hơi. giờ phút này nguy hiểm lớn nhất đã giải trừ lúc này hắn ánh mắt c ự lạnh nhìn về phía tiềm lòng các lao tổ lạnh lùng vừa quát sana giống như vô tận thời không trùng điệp trồng lên tại luân hồi s á t kiếm phía trên vô số thế giới sinh d i ệ t trong đó sinh tử luân chuyển không ngừng mênh mông luân hồi c h â n ý hộ tống lấy kiếm quan g bay đi điều trùng tiểu kỹ nhìn ta băng phong c h â n ý tiềm lòng các lao tổ hét lớn một tiếng đưa tay giơ cao khỏi đỉnh đầu sana vô tận thần huy tung xuống giống như mặt trời chói trang trên h ô n g sáng chói l o á mắt một đạo băng kiếm liên bị tiềm lòng các lao tổ từ không trung rút ra c hai hướng h p í Tô d ệ p nhẹ nhàng vung vâng. Hai đại đại đạo chân ý va chạm trong chốc lát buộc phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh xoay chi một cỗ khí lạng hướng phía tứ phương khuếch tán ra đến nhấc lên đầy trời cắt vàng xen lẫn từng sợi gió tuyết kiếm ý phiêu tán giữ ba tràn ngập ra làm cho đại địa thoáng chốc dạn nứt ra đạo đạo khe danh sinh ra như mạng n ệ h khe hở hướng phía đại địa chỗ sâu lan tràn mà đi thoáng chốc một cái chân y đối kháng vừa mới hạ màn kết thúc sau một khắc hai đại vực trường lại lần nữa triển khai v à chạm đạo đạo kiếm quang s á n g chói phát ra l ạ n h lạnh sắt cơ tràn đầy thiên phong tuyết hình thành như gió bão không ngừng quét sạch mà qua toàn bộ chim hốt hoa n ở tiểu thế giới gần như bị hai người đánh thành hoàng vu một mảnh thiên cương kiếm trận tô diệp quát lạnh một tiếng lúc này vượt ngoại tinh không chi lực xuyên qua thế giới bình chướng bắn ra mà tới bốn mươi hai đạo kiếm quang lượn lờ xe lẫn vây quanh tiềm lòng các lao tổ không ngừng co vào mà xuống trong lúc đó bắn ra lấy không có gì sánh kiệm kinh khủng k h í thế một thoáng thời gian tiềm lòng các lao tổ một đôi con ngươi kịch liệt co vào không nghĩ tới tô diệp lại có thể một kiếm thành trận câu thông v ự c ngoại tinh không chi lực d á n g lâm mà đến khi thế khủng bố vây quanh hắn lúc này hắn không dám có chút chủ quan tay cầm băng kiếm băng tuyết chân ý không giữ lại chút nào b ộ c phát ra nhất thời tràn đầy thiên phong tuyết hội tụ thành từng thanh, từng thanh băng kiếm không ngừng hướng phía thiên cương kiếm trận a n h kích mà xuống tiêu hao nó kiếm trận ly năng bất quá hiệp này giao thủ vẫn là tô diệp kiếm chiêu càng hơn một bậc. tiềm long các lao tổ c h ọ n vẹn tiêu hao gấp đôi linh lực mới đưa thiên cương kiếm trận hóa giải ngay sau đó hai người lại triển khai cực kỳ mãnh liệt đối kháng trong nháy mắt liền lại lần nữa tiến vào gây cân chiến đấu ha ha t h ô n g khoái t h ô n g khoái tại tiếp ta một kiếm tô diệp hóa thân đấu chiến của nhân không ngừng hướng phía tiềm long các lao tổ phát động công kích mãnh liệt mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm mười tám thượng giới cường giả sắp giáng lâm cầu cất giữ cầu cất giữ một đám tiềm long các thánh nhân đứng ở một bên thân xác trấn kinh hiện ra h o à n g sợ nhìn xem một màn này đối mặt đồng dạng thánh nhân vương c ứ n giả g thánh nhân cấp độ c ứ n giả g nương tựa theo về số lượng nhiều ít cầm trong tay truyền thừa t r ọ n g khí có thể đại chiến một phen nhưng bây giờ đối mặt bực này nắm giữ vực trường c ứ n giả g bọn hắn lại là mảy may đ ú n g tay tư cách cũng không có một khi bị cuốn vào đi vào chỉ sợ liền lập tức là chết không có chỗ t r ô n cách xa xa liền cảm nhận được một cỗ tử v o n g khí tức thật sự là quá mạnh song phương đại chiến không nớt dư ba vô tận uy thế lan tràn ra toàn bộ tiểu bí cảnh giống như biến thành hư vô nếu không phải có tiềm long các đế binh gió tuyết phân ra một tia lực lượng bảo vệ chỉ sợ toàn bộ tiềm long các đều muốn như vậy chết hết ha ha tô sát thánh thực lực ngươi rất mạnh ta thừa nhận vừa mới đột phá thánh nhân vương không bao lâu liền nắm giữ v ự c trường bây giờ cùng ta chém giết lại còn có thể không rơi vào hạ phong thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ một tia t h ư ợ n g phong ta đối với ngươi rất là bội phục ngươi đúng là vạn cổ khó gặp yêu nghiệt nhưng là ngươi không nên như thế khinh t h ư ờ n g độc thân một người tới này hôm nay ngươi coi như tại mạnh cũng muốn vất lạc nơi đây tiềm long các lao tổ nói mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn tô diệp không được bao nhiêu căn bản không áp chế nổi tô diệp ngược lại tô diệp đấu chiến chi n ă n g cực kỳ cường hãn nếu không phải hắn nắm giữ vực trường nhiều năm chỉ sợ lúc này đã không phải là đối thủ của tô diệp nhưng là nơi đây chính là tiềm lòng các sân nhà ba đại đế binh mặc dù có thể ngăn cản khôi phục gió tuyết nhưng là c h u n g quy là khôi phục đế binh càng hơn một bậc lúc này đã bắt đầu toàn diện áp chế tô diệp chỗ mang theo mà đến ba đại đế binh tin tưởng không đến bao lâu liền có thể phân ra lực lượng nghiền ép tô diệp khôi phục đế binh chi lực lượng cũng không phải cấp độ này cường giả có thể ngăn cản tô diệp nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. lúc này hắn cảm nhận được một chút động tĩnh tô diệp liền mỉm cười nói ra ha ha người nghĩ đến nhiều lắm t ố t đánh với ngươi một trận ta đã có điều ngộ ra như vậy thiếm long cắt có thể bởi vậy xóa tên dứt lời sau lưng tô diệp đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo thời không thông đạo trận trận khí thế mạnh mẽ từ đó phóng thích ra không bao lâu từng đạo bóng người liền xuất hiện ở nơi đây trọn vẹn hơn mười vị thánh nhân cừng giả đông hoang liên minh thánh nhân chiến lược càng là có năm đạo dị thường cường hãn khí thế nở rộ mà ra thình lình chính là thuộc về đế binh chi khí cơ các ngươi khôi phục đế binh đi đêm này phương tiểu bí cảnh hủy diệt tô diệp lạnh n h ạ t nói cầm kiếm xa xa tập trung vào tiềm l o n g các lao tổ mà tiềm l o n g các lao tổ vừa nhìn thấy này tâm chiến trận quá sợ hãi không còn chút nào nữa chiến đấu chi ý nhiều như vậy thánh nhân đến tuy nói bọn hắn cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể thế nhưng đi hắn nhưng là mang theo năm thanh đế binh vậy coi như khác biệt vài phút hủy tiên h diện địa a một khi hồi phục lại hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn nay thế tiềm l o n g các lao tổ xoay người bỏ chạy liên tục vung động thủ bên trong băng kiếm muốn mở ra một cái thời không thông đạo thoát đi liền liền tồn tại ở giới này rất nhiều môn hạ đệ tử cũng mảy may chú ý không lên muốn đi một bước liền có người vong khả năng đến hắn cấp độ này cứng giả đem tự thân mặt nhỏ đem so với cái gì cũng trọng yếu muốn đi hỏi qua ta kiếm trong tay sao t ô diệp hư lệnh một tiếng lúc này huy động luân hồi s á t kiếm đạo đạo kiếm quang bay đi t ừ n g sợi luân hồi chân ý thoáng chốc sen lẫn quần quanh thiên cương kiếm trận thoáng chốc kiếm trận chậm rãi hội tụ thành hình muốn ngăn lại tiềm lòng các lao tổ đường đi bất quá tựa hồ vẹn vẹn dựa vào kiếm trận có chút ngăn không được t ô diệp lại lần nữa vung ra một kiếm một vòng mặt trời giống như giờ phút này g á n g lâm hội tụ ở luân hồi sắt kiếm phía trên kiếm rượ vô tận kiếm quan g b ắ n ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quan g lít nha lít nhít đ ế m mại không hết tản ra lành lạnh x á t ý hướng phía tiềm lòng các lao tổ sen lẫn mà đi lập tức tiềm lòng các lao tổ thân hình nhiều lần bị chặn đường mắt thấy năm đại đế binh sắp hồi phục lại lúc này tiềm lòng các lao tổ rốt cuộc kìm nén không được liều mạng trọng thương cũng muốn xử x u ấ t đòn sát thủ nếu không lại không chạy thoát chi năng băng phong c i u thiên thoáng chốc vô tận băng tuyết chân ý bộc phát đạo đạo vòi dòng quét sạch mà đi vô số băng xương tràn ngập cho đến không khỏi là đông kết hết thảy liên, liên không ít tiềm long các đệ tử, chi không kịp, lập tức biến thành từng tòa băng li hiện nhiên tại mãnh liệt tử vong nguy cơ giới tiềm long các lao tổ cũng không có chút nào khác biệt bộc phát chỉ cầu bộc phát ra cái này một đạo thần thông cường h ã n nhất uy năng chạy thoát tức thời liền liền kia sắp ngưng tụ thành hình thiên cương kiếm trận cũng theo đó ngưng trệ tựa như muốn muốn vỡ vụ tán loạn một lúc lâu mới khó khăn lắm vững chắc tiếp tục ngưng tụ thành kiếm trận mà kia ngàn vạn đạo kiếm quang lít nha lít nhít một mảnh lúc này nhao nhao tại kia cường hành gió tuyết cồn phong phía dưới triệt để bị đánh tăng ra hóa thành điểm đệm tinh quang tiêu tán ở không trung tô diệp thấy thế thần xác hơi ngưng trọng một cái đ ế từ thánh nhân vương giờ phút này tô diệp cũng toàn lực bộc phát hắn là không thể nào phóng tôn này thánh nhân vương đào t ẩ u từng sợi luân hồi chi ý c ư ơ n g ép xông vào kia phiến băng thiên tuyết địa tầng tầng thời không xếp ảnh c h ấ n áp mà xuống làm cho toàn bộ băng thiên tuyết địa xuất hiện đạo đạo khe hở tô diệp tại đem hết toàn lực xuất thủ c ư ơ n g ép trì hoãn tiềm lòng các lao tổ bộ pháp rốt c ụ c năm đạo sáng trói thần huy bộc phát ra chiếu xạ toàn bộ thiên địa phản phất quán xuyên thời không trường hạ t r ớ c mắt là tới đánh vào tiềm lòng các lao tổ trên thân cường hãn như thánh nhân vương cũng ngăn cản không nổi một kích hóa thành một miệng tiềm long các lao tổ khí thức triệt để tiêu tán ở này phương tiên địa. tô diệp thấy thế chậm rãi thở ra một hơi vung lòng tâm thần này thế sát thánh ta nguyên ý quy h à n g quân chúng ta một mạng rất nhiều bảo vật tất cả đều hai tay dâng lên mời sát thánh dơ cao đánh khẽ ngày sau tất tôn sát thánh làm chủ nhìn thấy khủng bố như thế c h i ế n trận mấy vị k i a tiềm l o n g các thánh nhân quá sợ hãi nhao n a o mở miệng cầu xin tha thứ bịa t đạt thần phục chi ý như là tô diệp nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút quay đầu nhìn về phía một đám đông hoang thánh nhân nhàn nhạt nói ra, một tên cũng không để lại đem nơi đây xóa đi như là bình thường tình hồ dưới tô diệp không ngại lưu bọn hắn một mạng nhưng là tại lần trước kia tương lai tiềm long c á t xuất thủ đánh lén gây nên tương lai hắn nhận vây công mà chết tô diệp như thế nào cho phép bọn hắn tuy nói tương lai đã bị cải biến nhưng phát sinh qua một lần đối với tô diệp tới nói đồng dạng không cách nào dễ dàng tha thứ lúc này đông hoang c h ú n g thánh lĩnh mệnh cùng nhau xuất thủ thôi động đế binh cường hành khí thế trải rộng này phương tiến địa triệt để chôn vùi tiềm long các chấn áp tiềm long các đế binh do tuyết t ô diệp điều tức một hồi về sau liền lập tức phi độn ra cái này tiểu bí cảnh về tới đông hoang Tô Diệp chương ầ n sắc mang theo một trăm mười chín đại khí vận ra thân đế mộ mở ra cầu cất giữ cầu cất giữ nương theo lấy tô diệp dẫn người đem tìm lòng c á t hủy diệt đông hoang liên minh đối với thượng giới sợ thuộc phát động tổng tiến công cử động lần này đã chạm đến thượng giới r a n h giới cuối cùng bây giờ tầng kia thế giới bình chướng thật sâu bị dung chuyển c ử ly hình thành thời không thông đạo đã không xa cho đến lúc đó có thể tưởng tượng sẽ có đại lượng cường g i ả hạ giới triển khai chinh phạt mà ở vào linh cơ suy yếu đông hoang thời đại thánh nhân vương căn bản không có mấy tôn coi như đông hoang có đế binh người ta cũng có nơi này lúc khai chiến hiển nhiên bất lợi chỉ có mở ra đông hoang tòa kia siêu việt đại đế tồn tại đế mộ c h u y ể n d i bọn hắn lực chú ý t ầ n g t ầ n g tính toán tô diệp sớm đã chuẩn bị tốt hết t h ể đông hoang tất cả uy hiếp tiềm ẩn đem bọn hắn thanh trừ cử động lần này là tình thế bắt buộc nhưng dạng này cực kỳ dễ dàng gây nên thượng giới bắ tô diệp ánh mắt tính mịch áo quyết đ ồ n g b ề n ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng đột nhiên vận chuyển linh lực anh, vô hình khí thế lan ra một đạo trường hồng đã vạch phá chân trời đi xa nương theo lấy tô diệp rời đi một đám đông h o a n g thánh nhân cũng bắt đầu quay trở về sơn môn trụ sở tia đông h o a n g liên minh đại quân đánh tan thượng giới sở thuộc đem sức chiến đấu của bọn họ cơ hồ hoàn toàn phá hủy về sau hủy diệt bọn h ắ n thánh địa chấn áp bọn h ắ n đế binh liên minh đại quân liền như vậy giải tán diễn phần mình quay trở về bên trong sơn môn đến tận đây đông hoàng không uy hiếp nữa bền chắc như thép cộng đồng tạo thành từ tô diệp lãnh đ hội tụ đông hoang lực lượng mạnh nhất trừ phi thượng giới cường giả đại lượng hạ giới nếu không đã không sợ nhưng ở cái này linh cơ suy yếu thời đại muốn đại lượng hạ giới không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng sau đó nương theo lấy riêng phần mình trở về sân môn vê anh vê anh đông hoang đại đ ị a phía trên vô số khí thế trợn ngươi xông lên trời không xuyên qua bầu trời cả tòa đại đ ị a phía trên dâng lên đạo đạo mênh mông như b i ể n khí thế t r ấ n nhiếp văn vật đế binh chi khí cơ phóng thích ra uy chấn thiên hạ trọn vẹn mấy chục đạo đế binh bung ra khí thế bất cứ lúc nào chuẩn bị khôi phục đạo đạo khí thế xông lên trời không x ư n g sức tại đạo đạo tất cả vô thượng thánh địa đạt tới vạn cổ thế gia không ngoài dự tính n h a o n h a o thôi động lên tự mình đế binh cả ngày tại đông hoang đại địa phía trên phóng xuất ra khí thế có thánh địa hoặc là thế gia nội tình hùng hậu có được hai thanh hoặc là ba thanh đế binh tổng số cộng lại mấy chục thanh đế binh nở rộ khí thế nếu là hồi phục lại chính là có thể hủy tiên diệt địa giống như một vị đại đế lại xuất hiện lúc này không chỉ là tô diệp có thể cảm nhận được thế giới kêu bình t r ư ớ n g đang bị đánh xuyên qua đạt đến thánh nhân cấp độ tất cả đại thánh địa lao tổ cũng ngao ngao có cảm ứng tại tô diệp dặn dò dưới mỗi cái thánh địa cùng thế gia bất cứ lúc nào chuẩn bị khôi phục đế、binh. nếu là thượng giới người dám can đảm đến phạm vậy sẽ không tiếp một trận chiến đây là đông hoang linh cơ suy yếu thời đại thượng giới d á n g lâm người nhiều nhất là thánh nhân vương cấp độ kia thì sợ gì chỉ có cùng lắm thì một trận chiến là được giờ phút này tô diệp đi tới đông hoang rất bắt chỗ hoang vu v ớ t người tựa như thiên địa sơ khai vạn vật không còn không có sinh cơ chút nào tô diệp đứng chắp tay ánh mắt quét mắt cuối cùng hắn chậm dãi giơ tay lên một luồng kiếm mang lấp l ó e trên đó tiếp theo chính là nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm tới hiu hiu hiu thoáng chốc đạo đạo kiếm quan bay ra bay vụ thời khắc không ngừng hấp thu c h u vi thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân không bao lâu nhao nhao hóa thành mấy trượng cự kiếm chém xuống ẩm ẩm trong nháy mắt đất đá bay tán loạn cắt vàng c h à n n ậ p một cái sâu không thấy đáy hố to tùy theo xuất hiện nhưng này kiếm quang phản phất nguyên nguyên không dứt đến mại không hết từ tô diệp chi kiếm chỉ thoát ly mà ra không ngừng hướng phía hố to phía dưới oanh kích mà đi giống như ngàn vạn kiếm quang bắn ra mà ra liên miên mà không thất truyền lên tiếng oanh minh giống như cựu thiên trận lôi vang vọng này phương thiên địa cho đến làm cho người đình thai nhức góc đẩy trời kiếm quang chém xuống tia hố to đã giống như sâu không t h ấ y đ á y chấm muộn tiếng oanh minh ở trong đó trận trận vang lên tô diệp thân hình chậm rãi bay thấp tia vô số kiếm quang y nguyên như nguyên nguyên không dứt chảy ra mà ra nhìn qua sâu không thể gặp hố to tiếp tục oanh kích mà xuống tựa như muốn, muốn mở u ố n m ra một cái xuyên qua tinh cầu đạo lộ không biết oanh kích bao lâu cũng không biết phi hành bao lâu cho đến tô diệp khí tức xuất hiện một tia xu hướng suy tàn về sau chu vi một mảnh đèn kịt cảnh tượng mới có biến hóa chậm rãi xuất hiện một vòng xác chu vi nhiệt độ cũng theo đó nóng rực nương theo lấy tô diệp tiếp tục hạ xuống tia cổ nhiệt độ cao cảm giác Liền liền tôi diệp, Tô diệp, Tô diệp ánh mắt đánh giá biển lửa nham tương ở trong đó sôi trào giống như, như nước biển lưu động cảm giác mà đi tia cổ nồng đậm nhiệt độ cao tôi diệp không chút nghi ngờ hắn ham sâu trong đó cũng khó có thể đi tới không phải hao hết tất cả vốn liếng không thể đây là địa tâm trí hỏa cùng thiên hỏa nội danh thiên hỏa nghe đồn xuất hiện tại đại đế kiếp một cửa ải trong lòng đốt tự hành kiếm linh lực mà đốt cho đến đoạn nhân sinh cơ nhường nó kiếp xuống mà vẫn không phải ngút trời kỳ tài khó mà vượt qua ngăn cản lấy trí cường g i ả thành đế được xưng là lệch trời chi cửa ải mà tới lẫn nhau đặt tên địa tâm chi hỏa liền do này có thể thấy được nó chỗ lợi hại hơi chạm đến liền có thể đốt hết hết thảy đốt cháy thiên địa và vật không chỗ không đốt diệt hết tất cả không phải thánh nhân vương trở lên cừng giả không thể ngăn cản thiên địa chi hỏa vĩ lực vô t ậ n là đáng sợ nhất tử cho nên trước đây tô diệm nhìn thấy thánh hỏa phi ly liền nóng lòng không đợi được muốn đem chi thu làm thu sủng chỉ vì khả năng đủ đâu đ ộ n g thiên hỏa có thể xưng lợi khí chỉ bất quá chưa từng đạt tới yêu đế c h i cảnh không thể dẫn động thiên hỏa chi t tí i n h tuy tôi h nương theo lấy cảnh giới mà đề cao u y năng trước đây tia tương lai tô diệp chính là vì luyện chế chuẩn đế cho khí cho nên tìm kiếm thiên hạ trí cường hòa diễm liền đem chú ý đánh tới điệu tâm chi hỏa trên thân phối hợp thánh hỏa phi ly bản mệnh thiên hỏa âm dương đ i ề u cơ ghen đúc sát phạt lợi khí lúc này mới giới cơ duyên xảo hợp ở nơi này phát hiện tòa kia siêu việt đại đế tồn tại đế mộ không thể không nói cái này cùng tô diệ hội tụ đại khí vẫn có quan hệ phi thường lớn. khí vận động đ ầ m người sẽ tự chủ đâu động trong thiên địa kia sâu xa tham thảm tồn tại nhân quả liên quan tạo hóa bản thân nếu như tô diệp không có đại khí vận mang theo xúc động tòa này đến mộ như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không biết được hình thành thiên địa lồng giam chân chính đầu nguồn nguyên nhân đây cũng là không thể nào giải khai thiên địa lồng giam tìm kiếm đường xá đột phá thành đế hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm hai mươi chấn động vô số đại thế giới hẳn là là tiên khí tức hay sao cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp hít sâu một hơi không ngừng vận chuyển công pháp vung ra linh lực vờn quanh bản thân nhưng ậ m dãi b a nhìn như hoang vu một mảnh tại điệu tâm chi hỏa biển chỗ sâu khả năng rất lớn có bảo vật chi tồn tại loại kia hỏa diệu thạch thế nhưng là thần vật chi bảo vô luận là rèn đúc bảo vật thần minh vẫn là nhờ vào đó lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo đều là phi thường chân quý cơ duyên so với đại đạo nguyên tinh hiệu dụng còn cao hơn một t r o n g tầng trực tiếp mà có thể để cho người ta có được bước vào hỏa chi đại đạo tỷ lệ chỉ là tồn tại ở biển lửa chỗ sâu bên trong dù cho kia tương lai hắn đã đạt đến chuẩn đế về sau tìm kiếm thật lâu cũng mới tìm kiếm ra một cái trực tiếp nhường hắn nắm giữ đầu thứ hai đại đạo tức thời liền tăng cường thực lực bản thân không biết bay bao lâu tô diệp sắc mặt hiện hiện một tia r a rời đợi nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa hàng sắc mặt hơi có vẻ phân chấn lập tức ra tốc hướng phía phía trước bay đi không bao lâu tô diệp tiến vào đến trong nham động hỏa hồng sắc một mảnh nhìn không có vật gì nhưng tô diệp đôi mắt lại là hiện lên đạo đạo tinh quang. t ô diệp đánh giá một cái về sau liền chậm rãi đưa tay hướng phía trước thi triển ra một đạo nhất vật linh quyết thoáng chốc một đạo linh quang lấp lóe bay ra hướng phía trước bay đi lập tức phía trước không gian sinh ra trận trận g ậ n sóng một cái l ệ n h bài liền từ bên trong bay bắn mà ra bất quá nửa cái thủ trưởng lớn điêu khắc một chút hoa văn văn ký k i ê u tiểu chữ có chút mơ hồ không rõ nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng nhưng lại không hết tương tự hiển nhiên cũng không thuộc về đông hoang bất luận một loại nào chữ nghĩa nó lộ ra cổ lão tăng thương khí thức xa xưa tri cực p h ả lúc ấy kia tương lai tô diệp ở nơi này tìm kiếm địa tâm diệp thạch liền không ngừng thi triển nhất vật pháp quyết ngoài ý muốn thu lấy đến cái này mai lệnh bài nghiên cứu hồi lâu mới hiểu rõ nó là xúc động vật gì đó mang tính then chốt lệnh bài tự nhiên bây giờ tô diệp không cần nghiên cứu liên thông tương lai thu hoạch tin tức về sau đã biết rõ vật này sử dụng chỗ thình lình chính là mở ra tòa kia siêu việt đại đế tồn tại đế mộ cánh cửa、thịa. lúc này tô diệp vận chuyển linh lực hướng phía lệnh bài r ó t vào nhất thời t ừ n g kia ánh sáng mang theo trên lệnh bài đường vân bên trong sáng lên chậm rãi kéo dài tựa hồ đang câu x i ế t ra đặc thù p h ù văn lệnh bài trên đó có lít nha lít nhít hoa văn hình thành từng đầu đường vân đủ để hình thành vô số loại p h ù văn một khi có chút sai lầm liền sẽ hình thành vô dụng p h ù văn tự nhiên không cách nào xúc động đếm mộ trước đây kia tương lai tô diệp đối với cái này suy nghĩ hồi lâu bởi vì lệnh bài cực kỳ không tầm thưởng lấy lúc ấy hắn thân là chuẩn đế tầm mắt cũng không từng đem nhìn tấu tự nhiên đối nó cực kỳ đệ bụng nghiên cứu hồi lâu theo thời g trên lệnh bài c h ậ m rãi phát h ỏ a ra một đạo p h ủ văn quang mang dần dần đại phóng tiếp theo k i a phủ văn theo trên lệnh bài dâng lên tự chủ bay hướng phía trước vê anh thoáng chốc giống như vô hình vang lên ầm ầm trước mắt không gian trận trận gợn sóng sinh ra tiếp theo bắt đầu bóp méo bắt đầu tạo thành một cái vòng xoáy tiếp theo quang mang dần dần từ đó sáng lên như có như không một tia nồng đậm l i n h cơ từ đó phóng thích ra nương theo lấy thời gian rời đổi quang mang càng ngày càng sáng mà tia một tia linh cơ cũng càng phát nồng đậm trở nên càng ngày càng nhiều tô diệp nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ t liền liền, dài răng giặc ệ thuế nguyện đến nay nếu không phải tô diệp tìm kiếm đánh phá thiên địa lồng ra một chút hy vọng sống tìm kiếm khắp nơi lấy cơ duyên tăng cường bản thân vì tìm kiếm một cái điệu tâm diệu thạch thậm chí ở chỗ này dùng nhiếp vật linh cơ tìm kiếm trọn vẹn mấy chục năm đổi lại người bên ngoài nơi đó có như thế kiên nhẫn nếu không phải tô diệp dưới cơ duyên xảo hợp xúc động nếu không căn bản không có người có thể phát hiện liền liền cổ chi đại đế cũng không được nhưng vừa ị k nghĩ t như thế đoán chừng cũng đúng không phải vậy đế mộ mở ra thời điểm động tĩnh không có lớn như vậy hiển nhiên là hấp dẫn lấy vô số người đến đây dự định từ đó chọn tuyển đám đệ từ người bỏ mặc vị này cường đại tồn tại dụng ý như thế nào đủ loại dấu hiệu cho thấy bên trong có vị kia trí cường giả truyền t h ừ a t ừ n g sợi tinh quang theo tô diệp trong đôi mắt hiện lên bực này trí cường giả truyền t h ừ a không thể nghi ngờ là cực kỳ cường hãn như vậy hắn nhất định phải đem cướp đoạt tới tay mà giờ khắp này nương theo lấy thời gian rời đổi trước mắt vòng xoáy nở rộ quang mang càng ngày càng đến từ đó phóng thích ra nồng đậm khí thế cũng càng lúc càng cường hãn dần dần xông phá lòng đất tầng nham thạch xuyên qua bầu trời giống như xuyên thủng như vũ trụ cảm giác bên trong không lường được phóng xuất ra vô thượng vĩ lực chi khí cơ đế b ì n h n ó m tiếp theo xuyên thủng đông hoang chân trời chiếu xạ đến không cũng biết chỗ tại thời khắc này đông hoang đại địa phía trên vô số trí cường giả ánh mắt bắn ra mà đến khiếp sợ nhìn xem cái này một đạo cờ sáng bọn hắn nhưng không có khởi ý đi dò xét mà là tại bên trong sơn môn t ò a c h ấ n cũng như lúc trước tại chuẩn bị thì bất cứ lúc nào khôi phục đế b ì n h bởi vì một màn này cảnh tượng tô diệm sớm đã nhắc nhở qua bọn hắn cho nên giờ phút này cũng không có quá nhiều lo lắng có chỉ là đối cái này mênh mông như biện khí thế t i ê cổ vô thượng vĩ lực mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi tiếp theo theo đầy trời thần hoa tràn ngập cột sáng xuyên thủng vô tận thời không kéo dài đến không cũng biết chi điệp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bị chấn động vô số cường giả tối đỉnh nhao n h a u bị xúc động ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cái này một đạo cột sáng cái này đây là từ đâu mà đến tốt khí thế mạnh mẽ vậy mà siêu việt lao phu hẳn là là tiên khí tức hay sao thật sự có siêu việt đại đế tồn tại sao ha ha ha con đường phía trước có hy vọng cảnh giới cỡ này đến cùng cầm giữ có cỡ nào vĩ lực vẹn vẹn chỉ là khí thế liền nhường lao đạo ta cảm thấy sợ hãi siêu việt đại đế tồn tại a không phải là chỗ kia cơ duyên hay sao vô số cường giả tối đỉnh bị chấn động xuất quan vô số đại thế giới cường giả bắt đầu phát động tất cả mọi thứ thế lực truy t r a này đạo khí cơ hướng vô số người vì đó khát vọng từng vị xa xưa tồn tại đại đế nhóm viên kia vô tận t u ế nguyệt chưa từng nổi sóng tâm tại thời khắc này lại lần nữa s ô i trào sinh ra vô hạn tri khát vọng một trận đại phong bạo một trận gió lớn mây trong khoảnh khắc liền quét sạch vô tận thời không hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt lần thứ ba kết nối cấu cất giữ cấu cất giữ Cột sáng kia mênh mông như b i ể n khí thế phản phất trong thiên hạ không có bất luận kẻ nào sự vật có thể đem dung chuyển tô diệp trực tiếp bị b ứ c lui hơn mười dặm xa mà cái này vẹn vẹn chỉ là người kia để lại cửa ra và ẩn chứa một tia lực lượng mà thôi thật sự là không cách nào tưởng tượng loại kia tồn tại toàn thịnh thời kỳ đến cùng có bao nhiêu lợi hại trên thực tế cũng không có người có thể tưởng tượng ra đến đại đế đã là lực lượng mạnh nhất chi thể hiện mà bây giờ trước mắt khí thế là siêu việt đại đế tồn tại để lại kia vặn vẹo không gian một đoàn vòng xoáy không ngừng mở rộng nồng đập linh cơ nổ bắn ra mà ra theo tương lai hắn nắm giữ tin tức quá trình này c h ọ n vẹn cần tiếp tục ba tháng lâu kia vòng xoáy cửa ra vào mới có thể mở ra có lẽ đây là thủ đoạn của tên kia một trong cho sung túc thời gian nhường càng nhiều người đi vào à, tô diệp ánh mắt tính mịch hít sâu một hơi đưa tay vào ngực bên trong lấy ra h ô n độn châu h ô n độn châu trôi nổi tại lòng bàn tay ở giữa đạo đạo hữu quan g hoàn c u ố n trên đó lộ ra không hiểu chi khí cơ t h i n h l i n h đã có thể thông qua h ô n độn châu chủ động quán thông giao hội thời không cùng tương lai tự mình tiến hành đối thoại sớm tại thu phục hoàng quốc thời điểm hỗn đ ộ châu liền không đang hút thu khí vẫn trí lực khi đó cự ly mở ra quán thông giao hội thời không trí lực đã trên lệ không xa lại đến về sau hủy diệt vô tướng thánh địa quản lý trung đông hoàng đại địa làm cho khí vận cầm tình thanh long tựa như hóa hư làm thật trở thành vật sống ẩn ẩn có một tia linh tính càng là làm cho hỗn độn châu âu quan g tụ mãn tùy thời có thể lấy quán thông g i a o hội tương lai thời không chỉ bất quá tô diệp một mực đem nó ngăn chặn cũng không động tới bởi vì cái gọi là hảo đao dùng tại trên lưới đao bây giờ thời cơ đã đến tô diệp tâm niệm vừa động một thoáng thời gian hỗn độn châu u quan đại phóng đạo đạo u quang thoáng hiện trận trận không hiệu khí t ư c không lường được cũng vô pháp chạm đến đông nhiên u quang đại phóng xen lẫn hội tụ tại phía trước dần dần phát họa ra một bức tranh lúc này nương theo lấy u quang đại phóng hết thể sự vật lớn đến mênh n g ô n g b i ể n lửa nhỏ đến bùi b ằ m điểm điểm hết thể hết thảy liền liền không khí cũng vì đó đứng im kia bốc lên không thôi giống như có thể thiêu tận thiên hạ vạn vật điệu hỏa cũng tại thời khắc này ở vào đứng im trạng thái này chút ít dung nham bắn tung t vẽ giữa không trung bên trong đông lại tô diệp vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn một chút trên không thân xác đông cảm thấy an tâm một chút nhưng lại có xoa kính sợ hiện lên đạo kia mênh mông như biện khí thế có sáng xuyên qua bầu trời giống như kình thiên mà đứng chống ra trời cùng đất. trong đó đủ loại biến hóa tại hôn độn châu h u quang thả ra một khắc này đột nhiên đình chỉ cái này chứng minh hôn độn châu lực lượng cấp độ vượt xa đạo này xuyên qua bầu trời chấn động huyền hoàng đại thế giới khí thế mà đạo này khí thế đã là siêu việt đại đế tồn tại đã là tô diệp không cách nào tưởng tượng thậm chí là không cách nào chạm đến lực lượng mà hôn độn châu cấp độ lại là vượt xa thật sự là không cách nào tưởng tượng loại kia vĩ lực đến tột cùng là cầm giữ có cỡ nào h u y năng giờ khắc này theo tô diệp đáy lỏng nổi lên một trận kính sợ loại kia vĩ lực không lường được đồng thời lại để cho tô diệp trong lòng tràn đầy đấu trí trước kia hắn liền lấy đại đế làm mục tiêu Coi chính đại là là đế may trên đường i xa xa mắn g tại hôn đội châu ấ n h o à vì hắn nắm giữ kính sợ tại đại đạo chi phiêu miệng minh ngông chưa từng một ngày đến đại đạo bị ngạn liền chính là tại biển người chìm nổi cái này khiến tô diệp trong lòng hiện lên vô hạn đấu trí hắn nắm chặt nắm đấm một ngày kia hắn sẽ trở thành siêu v i ệ t đại đế cừng giả tô diệp đ è xuống trong lòng đủ loại cảm xúc ánh mắt nhìn về phía trước một màn kia ưu quang hình thành một bức tranh người trong bức họa dần dần hiện lộ hắn nhìn về phía tô diệp đánh giá một cái tô diệp bối cảnh mỉm cười gật đầu nói xem ra tác của quá khứ mới vừa mở ra đếm mộ ta bây giờ tự ly đánh phá thiên địa l ồ n giam g chỉ có cách nhau một đường người trong bức họa mỉm cười về sau liền t h ầ n sắc nghiêm nghị ngưng trọng nói thoáng chốc t ô diệp nội tâm cảm xúc lại lần nữa c u ộ n quận c h ấ n kinh c h i sắc không cầm được phù hiện ở trên mặt c ử ly đánh phá thiên địa lồng giam chỉ có cách một con đường chẳng phải là nói hắn sẽ phải trở thành đại đế sao t ô diệp nắm chặt n ắ m đấm trong lòng tràn đầy phân chấn c h i sắc hai mươi sáu ngành cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm hai mươi hai liên quan tới tương lai sớm nhìn rõ cầu cất giữ cầu cất giữ k i a tình huống như thế nào có nắm chắc thành đế sao t ô diệp nhịn không được kích động mà hỏi đại đê a tia thế nhưng là uy trấn h o à n vũ thành cự vô thượng trí tôn cấp độ t h a y ngánh o à n g đạo phát tác chủ trưởng một phương thế giới cả thôn chủ t ể vạn thế trị sinh linh cái này đối với chín thành chín tu sĩ t ô i nói đại đế đã là cần cả đ ờ i theo đuổi cảnh giới thành cựu đại đế người siêu việt với thiên địa từ đây nhảy ra tầm giới mệnh ta do ta không do trời người trong bức họa lắc đầu chậm dai nói ra người ta ở giữa là một cái có thể biến đổi thời gian dây nhưng không giống với di vãng đều có thể nếm thử hết t h ể khả năng nhưng bây giờ lại là không được nhóm chúng ta cần đem đầu này thời gian dây biến thành cố định bây giờ người đi qua đi mỗi một bước cũng đem sửa đổi bây giờ ta chi hiện thế, thế cục bộ pháp nhất trí là được quá nhiều tình huống ta không tiện thông h i ể u tại quá khứ ngươi để phòng quá khó lường đếm ra hiện tăng thêm tình thế hỗn loạn đem cái này nhất tuyến thiên cơ mơ hồ ta đã đến thời kỳ mấu chốt ta chính vào thời đỉnh cao một thế này ta sẽ có nhìn đánh phá thiên địa lồng giam thành tựu đại đế không thể tăng thêm biên số nếu không bí mật mơ hồ lẫn lộn thời không tia một tia thành đế khả năng dễ dàng bỏ lỡ lời nói này có chút mơ hồ có chút thơ b ả o nhưng tô diệp hơi suy tư lại là rất nhanh liền hiệu rõ ra trước kia thông qua hỗn độn châu quán thông giao hội thời không sinh ra liên hệ tia tương lai hắn đều là đã bỏ mình cái này nói rõ cái tiêu đoạn quá khứ là không có tương lai bởi vì tương lai đã không tồn tại bởi vì tương lai hắn đã chết thế là liền sinh ra một cái mới thời gian dây từ hiện tại đi diễn biến hoàn toàn mới tương lai thế là liền có lần thứ hai hỗn độn châu kết nối nhưng này vẫn là cố định tương lai bởi vì g i a o hội thời không mở ra một khắc này tương lai hắn đã bỏ mình tương lai không có khả năng sửa đổi thế là tương lai hắn cần chết đi thành toàn hắn hiện tại đi một lần nữa diễn biến ra một cái thời gian dây khai thác ra một cái hoàn toàn mới không biết tương lai thứ này cũng ngang với có được vô hạn chi khả năng nhưng bây giờ cũng liền nói tại cái này thời gian bên trong triển khai kết nối một khắc này quán thông giao hội thời không một khắc này đã không có hiện tại chỉ có đi qua cùng tương lai bây giờ là quá khứ hắn cùng tương lai hắn chỗ tiến hành giao lưu đối thoại cái này cũng liền mang ý nghĩa là giao hội thời không kết thúc một khắc này hắn đem trở lại hiện tại như vậy hắn mỗi một mức xu thế khác biệt cũng đem thật sâu ảnh hưởng tương lai hắn mà bây giờ tương lai hắn chạy tới thời kỳ mấu chốt gặp phải đánh vỡ lồng giam đột phá thành đế mấu chốt c ụ c diện cho nên hắn chỉ cần đem bộ pháp dựa theo tương lai hắn chỗ đi như thế đi xuống đem đầu này thời gian dây trở thành cố định liền có thể nếu là đi nhầm một bước cũng đem ảnh hưởng tương lai hắn lẫn lộn bí mật bởi vậy đầu này thời gian dây mặc dù có thể biến nhưng lại muốn một lần nữa biến trở về cố định bởi vì tương lai bản thân liền là cố định kết cục chỉ là hỗn độn châu xuất hiện đem tương lai biến thành có thể biến đổi không giống với đi qua tương lai đã là cố định bây giờ là hiện tại tương lai hết thể có thể biến đổi cho nên t ô diệp không có khả năng nắm giữ quá nhiều vượt qua tự thân tin tức nếu không sẽ dễ dàng sinh ra tình thế hỗn loạn làm lẫn lộn kia tương lai thế cục đem vậy được đế nhất tuyến tiên h cơ mơ hồ t ô diệp gật đầu biểu thị minh bạch tương lai hắn chi dụ ý không tại đuổi theo hỏi phụ nhiều bất quá có thể ở hiện tại đem ưu thế hội tụ ở thân như vậy tương lai hắn sẽ có được cũng chỉ là ưu thế không phải là biến số hắn chỉ là không cần hiểu quá nhiều không biết nhân quả là xong cũng không phải nói hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm hắn có thể làm chính là không ngừng tích lũy ưu thế bởi vì đầu này thời gian dây đã là có thể biến đổi hoàn toàn hóa thành cố định cơ hội là chuyện không thể nào mặc dù nắm giữ quá nhiều không biết nhân quả dễ dàng lẫn lộn bí mật nhưng ở hiện tại tích lũy ưu thế lại sẽ không sinh ra quá khó lường số hơn nữa còn sẽ có lợi cho tương lai cục diện chật tô diệp liền nói ra k i a bây giờ tòa này siêu việt đại đế c h i t ồ n tại đế mộ mở ra tương lai ngươi có gì lấy dạy ta nói nói tô diệp nhịn không được bật cười cái này thỉnh giáo tương lai tự mình cảm giác luôn có như vậy một tia b u ồ n cười cảm giác cổ quái người trong bức họa cũng mỉm cười cảm thấy có chút cổ quái chật hắn liền nhẹ nhàng điệm chỉ t ừ n g đạo đối với tự thân có lợi tin tức liền toàn bộ rót vào tô diệp trong đầu toàn bộ đều là tòa này đế mộ cơ duyên tin tức tô diệp cảm thụ được từng đạo tin tức c h ả y sôi đa nghi đồng ruộng tinh quang trong mắt không khỏi nhiều lần hiện lên k i a mỗi loại cơ duyên làm hắn cũng có chút động tâm nếu là có thể đem thu hoạch được như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem tương lai k i ê n một k i a thành đế bí mật không ngừng mở rộng từ đó đặt vững thành đế khả năng Ch chờ đợi tô diệp hơi tiêu hóa một cái cơ duyên tin tức về sau tương lai hắn trầm giọng nói ra tại một đoạn này thời kỳ mấu chốt mỗi ngày ta cũng tôi diễn bí mật ý đồ một mực nắm giữ kia nhất tuyến tiên h cơ đem nắm chắc nơi tay nhưng là bí mật biến số quá nhiều mà lại nhiều lần lẫn lộn tại ta kia một k i a biến số phát sinh ở đi qua có lẽ là bởi vì hỗn độn châu quán thông giáo hội thời không xuất hiện đem hết thể biến thành có thể biến đổi liền liền cái kia quá khứ cũng tràn đầy một chút biến số bây giờ ngươi cần đem những này biến số lách qua hoặc là n ổ loạn dù sao cỗ này biến số ta ngày đêm tôi diễn phát hiện một chút mánh khỏe tại đế mộ bên trong có được một tôn trọng thương đại thánh cửng giả lan lộn đi vào cũng không biết hắn là như thế nào làm được không biết là cố ý trọng thương tự mình vẫn là chuyện gì xảy ra hay là nương tựa theo cái gì trí bảo tóm lại hắn d á n g lâm đông hoang đồng thời tiến vào đế mộ bên trong ta cũng không biết do hắn là ai đ ặ t đến đại thánh cảnh giới lại phát sinh ở đi qua ta rất khó đem tôi h diễn ra hắn có lẽ sẽ thay thế ngươi trở thành đế mộ cơ duyên lớn nhất người đoạt giải mà lại cũng nắm giữ lấy giết chết ngươi lực lượng nếu là bị hắn giết chết chặt đứt đi qua như vậy ta của tương lai cũng liền không tồn tại cái này tốt đẹp cục diện sẽ mai kia là út cho nên ngươi chuyến này cần chú ý cẩn thận coi như không thể đem cơ duyên toàn bộ thu hoạch được cũng sẽ không ảnh hưởng bây giờ ta quá nhiều nhất định phải hào hào b ả o trọng bản thân hết sức là được người trong bức họa dặn dò nói tô d i ệ p nghe vậy thần sắc nổi lên một tiệm ngưng trọng bất thình lình biến số vẫn còn có chút lớn a một vị trọng thương đại thánh cứng giả coi như tại trọng thương đó cũng là mạnh hơn hắn một cái cấp độ cứng giả cả hai là hoàn toàn khác biệt cấp độ cảnh giới tồn tại a bây giờ đông hoang linh cơ suy yếu có thể đến đây đ ế m ộ người không thể nghi ngờ là sẽ định tại thánh nhân vương cái này một cái cấp độ tại một đám thánh nhân vương bên trong xuất hiện một vị đại thánh nói đùa cái gì đây quả thực là tương đương với bảy cựu bên trong xuất hiện một cái sư tử Chật. người trong bức họa liền đem một chút liên quan tới vị này đại thánh có thể là ai một chút tin tức chuyển tới đông hán hòa thượng song sinh t h á n h nữ vô địch kiếm tiên kim sĩ tiểu bảng vương hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm hai mươi ba thế giới bình chướng liên quan tới tội vực cầu cất giữ cầu cất giữ hôn đ ộ n châu ưu quang trầm rãi thu liễm chiếu rọi tại trước hình ảnh nhất thời vỡ vụn b i ể n lửa sôi trào một lần nữa rơi xuống lưu động nhiệt độ cao khí tức trầm rãi bốc lên v ư ợ quanh tia sông lên trời không tản ra vô song khí thế khí thế tiếp tục tại tăng cường vẫn tại xuyên qua vô tận thời không. tại chỗ lưu lại tô diệp đang chầm tư một lúc lâu sau tô diệp bộ pháp mới chậm rãi di động là lúc này rồi các ngươi sắp đến đi vậy liền đối đãi ta giết thống khói đi hắn ánh mắt hiện lên một luồng s ắ c ý có chút nồng đậm vô cùng k í n h khủng hắn nắm chặt luân hồi sắt kiếm bước d à i mở hướng phía mặt đất bay trốn đi lúc này tại một chỗ khác đại thế giới nơi này linh khí nồng đậm vô cùng viễn siêu đông hoang mấy lần tự nhiên tu hành giới cường thịnh vô cùng cường giả vô số đại đế tung tích cũng có thể ngẫu nhiên tận mắt d ò n nó gần đây đến nay toàn bộ tu hành giới sôi trào lên tất cả đại thế lực nhao nhao triệu tập trong môn tinh nhuệ đệ tử trở về tiếng múc trời quán xuyên đại thế giới này khí thế tất cả mọi người cảm nhận được trong đó mênh mông như biển to lớn khí tức tự hồ so bọn hắn cảm nhận được đại đế vì thế còn mãnh liệt hơn vô số lập tức vô số người bị chấn động nhao nhao bốn phía tìm hiểu tin tức cũng liền các cường giả nhao nhao bị chấn động vì thế rời núi cẩn thận cảm ứng khí thế đầu ngườn ngấp nghẽ cơ duyên trong lúc nhất thời cường thịnh tu hành giới nên đón khó gặp náo nhiệt lúc này tại một chỗ đen như mực đại điện ở trong một cái bàn tròn sáu thanh ghế xếp trên đó người Tản n ra b à hoa trướng thế cùng mênh mông c khí thế đại biểu t h n n h d ư ơ gia sáu đ ạ g i t ộ chi t chủ ộ i n g h cao mày ê n h ngữ khí lành lạnh nói tội vực những phế vật kia nhanh như vậy liền bị người diệt bàn giao những người kia tìm cũng bao nhiêu năm một mực bặt vô ẩm tín không có chút nào đầu mối hữu dụng ha ha bây giờ mỗi lần bị người diệt liền nổi lên c ân ha ha việc này vừa vặn rất tốt tốt lợi dụng thừa dịp đoạn này thời gian phái thêm một chút tinh nhuệ xuống dưới vẫn là có thể chiếm trước không ít tiên cơ lần này là thời điểm thả ta các loại trong nhà thiên tri tiêu tử ra ngoài lịch luyện một phen thuận tiện dẹp tiên vùng thế giới kia hết thạy phản đối thanh âm lại lần nữa thành lập được đại cục n h ế p nó vạn vạn năm linh cơ thai ngén thiên tài địa b ả o vì bọn ta sử dụng vân gia đứng đầu tiếng nói rơi xuống còn lại năm đại gia tộc nhao nhao gật đầu biểu thị phụ h o a sau đó bọn hắn tại quyết định một cái chi tiết việc này tạm thời đẻ xuống về sau trấn gia c h i chủ mỉm cười trong tươi cười có chút s ắ c ý nói lần này chúng ta tại hạ giới tri bố cục toàn bộ bị người nhất cửi cắn quét người kia tựa như là bị tội kia vực tôn xưng là sát thánh ha nghe nói còn quản lý chung một giới tri c ũ những g là bởi vì n ư thế h k n c người quét ta lát nữa giới chi bố ha ha, một thời đại sát còn lại đối với cái này cũng không kỳ quái tiềm long các một mạch vốn là trần gia làm ra đồ vật lịch đại tiềm long các chi lao tổ đều là trần gia đích hệ huyết mạch bây giờ lại bị một cái tội vực người tiêu diệt đây quả thực là đang đánh trần ra mặt cũng khó trách trần ra chi chụp như thế sát ý nồng đậm ha ha việc này vẫn là tạm thời thả một chút đi bây giờ tranh đoạt vô thượng cơ duyên làm quan trọng hạ giới chi bố cục cũng muốn đợi việc này qua đi lại nói tại bực này thiên đại cơ duyên trước mặt chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn lần này chuẩn bị đả thông thời không thông đạo lại lần nữa an bài một phen nhân thủ an bài nhiều chút tinh huệ y n đi theo lần thứ nhất hạ giới không được đi để ý tới hạ giới sự tình đợi cơ duyên định đoạt tại xử lý tội vực tội vực bất quá một phương lòng giam ở tại chúng ta trước mặt chỉ thương thôi ở mảnh này thế giới linh cơ suy yếu thời đại một giới chi lực cùng nhau bên trên cũng còn không phải đang lúc trở tay liền có thể đem chân áp đợi qua đi đang từ từ xử lý thanh trừ đối lập liền có thể vân gia chi chủ có chút quét mắt một vòng nói như thế còn lại bốn nhà chi chủ nghe vậy đều là tán đồng gật đầu đồng dạng trọng đại quyết sách chi ý đều là hội nghị bàn tròn đĩ quyết thiểu số phục tùng đa số dạng này có thể bảo trì sáu đại gia tộc bộ pháp một bảy trăm sáu mươi gây nên bất kỳ một cái nào gia tộc đặc ở bên ngông tu hành giới đều là quái vật khổng lồ như thế liên thủ phía giới trong giới tu hành Chân chính có trần h chuyển thế hắn, không Chính nhau thủ, pháp nhất ể dung bọn càng bằng lẫn liên lực của lắc đắc có mấy. đây, t là là bộ vào ở í bọn hắn năm không thể mới mà trải có từ qua suy, vô số đ u đ ế quê đ ứ n gia ở tu hành g ớ i kim tự tháp tầng c o n h ấ tri a chủ i c h thấy thế cũng là bất đắc dĩ đồng ý chỉ là âm thầm hạ quyết tâm lần này sáu nhà người riêng phần mình tinh nhuệ n h a u n h a u xuất thế môn hạ thiên tiêu cũng sẽ nơi này xuất thế tranh đoạt cơ duyên đến lúc đó đến xuống giới bằng vào tộc k h á c bên trong thiên tri tiêu tử thu dọn một cái nho nhỏ hạ giới thổ dân còn không phải dễ như chờ bàn tay một cái nho nhỏ hạ giới thổ dân cũng không cần sáu đại gia tộc tinh nhuệ hợp lực xuất thủ cho nên việc này cũng không cần còn lại gia tộc xuất thủ trần gia chi chủ nói ra chỉ là muốn đem can đảm d á m đối với hắn trần gia sợ thuộc xuất thủ người một mẹ hốt còn thôi bây giờ sáu đại gia tộc trọng tâm đặt ở cơ duyên trên thân như vậy cũng chỉ đánh trước xử lý kia kẻ cầm đầu đám người còn lại liên quan quá lớn đ ộ n g một t í đế binh chi chiến đợi lần này cơ duyên qua đi tại thanh lý cũng không m u ộ n trần gia chi chủ sắc mặt khôi phục như thường trong lòng đã có lập kế hoạch hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt đế mộ xuất thế thượng giới cường giả nhao nhao d á n g lâm cầu toàn bộ định cầu truy đọc tô diệp ngồi xếp bằng thần sắc bình tĩnh ngay tại nhắm mắt dưỡng thần điều tức luân hồi sắt kiếm bày ra tại trên hai đầu gối thân kiếm của nó nhẹ nhàng run, run r d ậ y tiếng kiếm reo khi thì vang lên giống như không kịp chờ đợi xuất chiến lúc này tô diệp đ ố n g nhiên mở ra hai con ngươi ngẩng đầu nhìn một chút trên không ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được k i a m ấ y cô đánh phá thế giới bình chướng chi lực bỗng nhiên dừng lại sau đó lại tăng thêm tốc độ mở t h ờ không thông đạo xem ra là bởi vì đế mộ xuất thế lại lần nữa điều chỉnh một phen nhân thủ tô diệp cười nhạt một tiế dạng này cũng tốt tới càng nhiều như vậy thì có thể dết đến thông khoái chật tô diệp nhắm lại hai con n g ư ơ i chậm rãi điều chỉnh tự thân khí thế chậm rãi đạt đến trạng thái tốt nhất cũng chính là nhất là chiến đấu trạng thái một lồng u s ắ c ý chật ngươi tràn ngập ra một ngày sau đông hoang tây mạc trên không vê anh một tháng o thời gian một đạo vết n ư ớ c không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện từ đó lôi đỉnh khích lịch vang lên v ê n g kích rơi xuống điện quang lấp l o e ở giữa trong đó bóng người đông đảo vê anh tại lại một lần vô hình n n h mình thanh âm vang lên dù tàu điện quang rút đi lộ ra một đoàn người thân ảnh vượt có hai ba mươi chi chúng đều không ngoại lệ tiếp theo càng phát ra bành trướng tản ra vô tận sát ý khí thế sừng sức tại đông h o a n g đại địa phía trên mà cùng một thời gian toàn bộ đông hoàng đại địa phía trên kêu cả ngày phóng thích ra đế binh khí thế cũng càng phát bành trướng bắt đầu mạnh liệt không chừng vô số đông h o a n g thánh địa lão tổ thế gia tri tổ nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía tây mạc vị trí đây chính là thượng giới người tới sao thế mà như thế cường đại ông trời ơi rõ ràng đều là thánh nhân vương cường giả xem ra tô sát thánh quả nhiên nói không sai trên giới linh cơ xa so với đông hoang nồng đậm bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác bày ra cấm chế đoạn tuyệt chúng ta lên cao con đường nếu không sẽ không lập tức đến như vậy nhiều tôn thánh nhân vương cường giả cỗ lực lượng này nếu không phải chúng ta có chuyển thừa đế binh bảo vệ sợ là toàn bộ đông hoang trên đó đều không đủ người ta như thế một nhóm người đánh còn có mấy cỗ thời không thông đạo sắp hàng lâm xuống không biết lại sẽ có bao nhiêu thánh nhân vương cường giả đâu bực này lực lượng đặt ở chúng ta đông hoang linh cơ tràn đầy thời đại đoán chừng mới miễn cựa nở g dê có thể sánh cùng đi tại bây giờ linh cơ suy yếu thời đại chúng ta lão tổ bị bức phải trốn vào vực ngoại tinh không ẩn sĩ tu luyện căn bản không người có thể ngăn chở bước tiến của bọn hắn nhóm chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào đế binh bảo vệ thôi bây giờ liền xem tô sát thánh có thể hay không ngăn chở bọn hắn giờ khắc này vô số thánh địa lao tổ đáy lòng dâng lên một cố vẻ lo lắng may mà tô diệp sớm có dặn dò bây giờ đông hoang hiện lộ đại cơ duyên thượng giới người sẽ không như thế nhanh liền đối đông hoang khởi xướng chiến tranh nếu có chiến cũng là tô diệp ngăn tại phía trước. vâng không giờ phút này liền có không ít thánh địa lao tổ tranh thủ thời gian an bài rút lui đông hoàng trốn vào vực ngoại tinh không xử nghi tây mạc trên không một đoàn người chậm rãi d á n g lâm mà tới đứng tại phía trước là một vị nữ tử mặc rộng rãi trường bảo mơ hồ có thể thấy được nó dưới có lấy huyện c h u y ể n dáng người cặp kia dung mạo cũng là quốc sắc thiên hương tại kia cường hãn khí thế bay lên mang tới phiêu miệu chi ý càng đem nàng tôn lên tựa như một vị hạ xuống phàm trần t i ê n tử trần vân Vân ánh mắt quét mắt xung quanh hơi nhữ mày nói thật đúng là thổ dân trí giới linh khí như thế suy yếu sau đó là nàng cảm nhận được đông hoàng đại đại điệu b sắc mặt hơi có dị sắc trận năng lạnh lùng cười một tiếng nghĩa mai nói ra ha ha không nghĩ tới còn phóng xuất ra đế binh hoang nên chúng ta đây nếu không phải có trách nhiệm mang theo ta ngược lại thật ra phải thật tốt nhìn xem những n à y hạ giới thổ dân đế binh so ta trần ra chi đế binh so với như thế nào a một vị thánh nhân vương cũng không có làm sao có thể phát huy ra đế binh chi lực trần vân vân cảm nhận được những cái k i a đế binh khí thức mặc dù minh xét trong đó bành trướng mánh liệt chi lực nhưng thần sắc lại là càng phát coi nhẹ sau lưng lập tức có người su định nói kia là hạ giới thổ dân không biết tốt xấu không biết trần đại tiểu thư giá lâm nếu không sao dám như thế đến lúc đó không cần đại tiểu thư tự mình xuất thủ thuộc hạ cũng đủ để đem bọn hắn nhất cử đ ạ d i ệ t nếu là đại tiểu thư xuất thủ đoán chừng bọn hắn cũng không biết rõ có dũng khí hay không ra tay với ngài hạ giới thổ dân căn bản không có sức đánh một trận vẫn là giao cho thuộc hạ đến nhường bọn hắn hảo hảo biết được đắc tội nhóm chúng ta thanh dương sáu nhà hạ c h ẳ n g ngưỡng trần vân v â nghe n lời khen tặng sắc mặt rất là hưởng thụ lại là nói ra t ố t khắc kéo những t h ứ vô dụng kia các ngươi phân ra một số người đi dọ xét cơ duyên khí thế đầu ngườm ta đi trước đem kia cái gì sát thánh chém mất có thể xưng là sát thánh nghe nói nó là hạ giới thời đại này có đại đế c h i tư vật ta ngược lại muốn xem xem hắn có bao nhiêu c â n lượng có đáng giá hay không đến cái danh xưng này trần vân vân cười lạnh một tiếng sớm mấy năm nàng liền bị một vị kiếm thánh đánh rơi bởi vậy đối với mang theo đặc thù xưng hào chi thánh nhân lúc đều muốn khiêu chiến một phen bây giờ một cái hạ giới thế mà còn có thể ra một vị s á t thánh cái này thế nhưng là liền liền lên giới cũng không có bất luận cái gì số một nhân vật có thể xưng là s á t thánh cái này khiến nàng dâng lên vô hạn sát tâm cùng thống khoái cảm giác tựa hô xóa bỏ một vị sắc thánh có thể làm cho nàng ngày đó bị đánh rơi khuất đục đạt được một chút tắm rửa ha ha bất quá là một cái hạ giới thổ dân mà thôi sắt thánh chi danh đoán chừng cũng h ư u danh vô thực không biết do tại đối mặt đại tiểu thư thời điểm có dung khí hay không xuất thủ đâu ngay lập tức liên có thuộc hạ liên tục cung cúc nói hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm hai mươi lăm thượng giới tất nhiên có còn sống đại đế cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp dơ kiếm mà đứng nhìn về phía tây mạc sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt hắn không có di động bộ pháp bởi vì thời không thông đạo không chỉ một cái hắn vị trí vị trí đồng dạng cũng là dáng lâm điểm một trong mà lại sắp hàng lâm xuống không cần thiết chạy tới chạy lui hắn đã thả ra khí thế tin tưởng mặt khác mấy chỗ dáng lâm điểm người sẽ rất nhanh đến đây tìm kiếm tự mình tô diệp khí thế vừa để xuống tiếp thu tiếp tục tại thể nội t í c h xúc hội tụ vô biên chiến ý lúc này nương theo lấy tô diệp khí thế chợt lóe lên trên bầu trời tây mạc trần vân vân một đoàn người vừa mới chia binh hai đường liền tức thời cảm nhận được tô diệp kia hùng vĩ mà tràn ngập lành lạnh sát ý khí thế trong nháy mắt trần vân vân sắc mặt nổi lên một tia vẹ ngưng trọng xa xa nhìn về phía tô diệp khí thế sau lưng nàng một đám thánh nhân vương sắc mặt cũng bắt đầu sản sinh biến hóa hoàn toàn không có lúc trước nhẹ nhõm chi ý tại tô diệp kia bành trướng mà tràn ngập vô tận s á t ý khí thế trước mặt cùng cấp độ cứng giả có thể nào tâm tính dễ dàng bắt đầu có lẽ chỉ có loại kia đại thánh cứng giả khả năng lạnh nhạt không nhìn đi đây là thánh nhân vương khí thế như thế bành trướng mãnh liệt khí cơ này bên trong tràn đầy vô tận s á t ý tại hạ giới bên trong hẳn là chỉ có kia sắt thánh mới có thực lực như thế a hán chính là sắt thánh như thế nào như thế cường đại trong nháy mắt một đám thánh nhân vương mặt lộ vẻ kinh ngạc đạo đạo c h ấ n kinh c h i sắp hiện lên tại hai con người bên trong đây là lĩnh n g ộ vực cường giả trần v â n vân trầm dãi nói nàng sắp mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng lúc trước đối với hạ giới thổ dân kinh thị đã biến mất vô tung vô ảnh tùy theo mà đến là cảnh giác đ ặ t tới thánh nhân vương cũng không tính cái gì ở trên giới linh cơ như thế nồng đậm hoàn cảnh giới thiên tài địa bào khắp nơi có thể thấy được cơ hội chỉ cần tư chất của người đạt tới thiên tiêu trình độ như vậy đột phá thánh nhân vương liền không quá lớn khó khăn tại thượng giới mỗi nhà mỗi tông cái kêu môn phái không có mấy chục tôn thánh nhân vương nhất là giống nàng gia tộc bực này quái vật khổng lộ trăm số cũng không chỉ nhưng lĩnh ngộ vực thánh nhân vương cái này lại khác biệt mặc dù giữa hai bên vẫn là tại cùng một cảnh giới bên trong nhưng ở giữa thực lực tranh lệch lại là p h ả n phất khoảng trường trời cùng đất lớn như vậy t r ê n lệch cho dù là tại thượng giới muốn tu thành vực cũng là vô cùng khó khăn không phải là bình thường thiên tư liền có thể đạt đến cảnh giới liền xem như sáu đại gia tộc lĩnh ngộ vực thánh nhân vương cũng là không nhiều không có chỗ nào mà không phải là trong tộc thiên tiêu như nàng như vậy chính là nhất tộc chi thánh nữ thiên chi tiêu tử tồn tại lĩnh ngộ vực như vậy cự ly thành cựu đại thánh cũng là xa xa đều có thể ngày sau thành cựu không thể đoán trước mà bây giờ đối phương tại linh cơ suy yếu thời đại không chỉ đột phá thành cựu thánh nhân vương hơn nữa còn lĩnh ngộ vực liền xem như đặt ở thượng giới đó cũng là khó lường t h i ê n t i ê u mà giờ k h ắ c này người bên ngoài nghe được trần v â n vân lời nói lập tức sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhất là vị kia lúc trước v ố t mông nhựa thánh nhân vương sắc mặt càng là có chút tái n h ự t khó coi bực này cưng giả tại đến mười cái hắn cũng không đáng chú ý à các người tất cả đều đi dò xét kia cơ duyên khí tức đầu mượn ta đi gặp một hồi cái này sát thánh trần vân, vân ngưng trọng nói chắc khẽ cười một tiếng nói thật không hổ là một thời đại sát thánh có được đại đế chi tư nhân vật l tại đối mặt l ĩ n h nộ vực thánh nhân vương trước mặt phổ thông thánh nhân vương hoàn toàn không đáng chú ý vực trường vừa mở nắm giữ một phương thiên địa phổ thông thánh nhân vương trên nhiều hơn đều là gom góp số lượng mà thôi trừ phi nhao n h a u cũng nắm giữ lấy đế binh hóa thân khí thế mới có thể đối đối phương tạo thành uy hiếp nếu không hoàn toàn là vương hữu đại tiểu thư không bằng chúng ta cùng một chỗ a trần vân vân k h o á t tay á o lạnh lùng nói ra theo ta chi mệnh làm việc lui ra đi đám người nghe xong k í n h cẩn chấp tay linh mệnh đáy lòng có chút may mắn lại có chút lo lắng may mắn tại không cần trực diện khủng bố như thế sắt thánh lo lắng là chỉ sợ trần vân vân ngoài ý muốn nổi lên bọn hắn những người này chính là tới bảo hộ cùng giúp trần vân vân làm việc nếu là trần vân vân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn như vậy bọn hắn khó từ tội lỗi đều sẽ nhận ra t ổ n hình phạt bất quá bây giờ đại tiểu thư chi mệnh khó vi phạm cũng chỉ đánh hướng phương diện tốt nghĩ mặc dù hạ giới xuất hiện một vị nắm giữ vực cường giả nhưng hạ giới t r u n g quy là hạ giới không như trên giới tu hành giới c h i cường thịnh thần thông loại hình cũng xa so với hạ giới cường hãn một thân đấu chiến trí chi năng chí ít cường hãn hai ba thành đây chính là vì gì bọn hắn nhìn thấy giới người là thổ dân nguyên nhân trần vân, vân cũng là như thế nghĩ mặc dù đối phương khí thế sát ý nồng đậm cường h ã n c h i cực nhưng nàng cũng là lĩnh ngộ vực cường giả mà lại nàng vẫn là đến từ thượng giới thân là trần gia t h á n h nữ hưởng thụ thì đệ nhất đảng tài nguyên nắm giữ lấy đủ loại cực kỳ cường h ã n bí thuật vô luận giống như lão tổ phân phó vẫn là thuộc về thánh nữ t i ê u ngạo này hạ giới c h i sát thánh nàng nhất định là sẽ lên một phen lúc này tại tô diệp trên không vây anh một trận vô hình tiếng oanh minh nổ vang một đạo vết nước không gian trợn ngươi xuất hiện toàn chi tiện là tầng tầng lưu chuyển không thôi tia sáng màu vàng từ đó phun ra ngoài mông mông hoàng quang bên trong từng đạo bóng người đông đạo chính là từng vị cường hãn khí tức lan ra tràn ngập mà tới màu vàng nhạt quang mang lưu chuyển xoáy chi chậm rãi thu liễm mà đi lại là một nhóm không g i ớ i hai ba mươi chi trúng thánh nhân vương cừng giả tô diệp rút kiếm mà đứng nhàn nhạt nhìn trước mắt phía trên giới người tới ánh mắt tại kia màu vàng nhạt quang mang phía trên đánh giá mấy cái lại là bảo vệ đế binh trên đó ẩn chứa đại đế chi lực phi thường ngầm đậm trực tiếp nhường trước mắt cái này một n h ó m n g ư ờ i lông tóc không hao tổn đi tới đông hoang hoàn toàn chống cự không gian phong bạo loại kia thuộc về thiên địa vĩ lực khó nói thượng giới có còn sống đại đại đ ẩn ẩn có chỗ suy đoán nhưng là bây giờ tô diệp chưa từng tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút không tin nhưng bây giờ nhìn trước mắt một mặt này tô diệp đáy lỏng lại là có chút tin tưởng thượng giới tất nhiên có còn sống đại đế nếu không sẽ không có được như thế nồng đậm ẩn chứa đại đế chi lực đế binh tất nhiên là trải qua ngày đêm bồi dưỡng mới có cảnh tượng hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát t á c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm hai mươi sáu lành lạnh xác ý trong nháy mắt trải rộng này phương tiên đ i ệ cầu cất giữ cầu cất giữ ha ha ha đây chính là hạ giới sao yếu đáng thương cầm đầu hai tên nam tử trẻ tuổi trong đó một người cười ha ha thần sắc khinh thường nói làm cho một người nhìn thì là chờ bồn không ít nhưng giờ phút này cũng có chút hưng phấn miệng hắn cười mì bí nói lần đầu tiên tới hạ giới thật đúng là trong tưởng tượng như vậy yếu linh khí như thế suy yếu nghĩ đến giới này người đều khó mà đột phá thánh nhân vương lần này huynh đệ chúng ta hai người thế nhưng là nhận cái chuyện tốt ta xem ra tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành sau khi trở về bằng này liền lao tổ cũng coi trọng tin tức nhờ vào đó công lao chắc hẳn ngươi ta huynh đệ hai người tất nhiên có thể thuận lợi tấn thăng làm thánh tử danh sách ha ha ha kia là hai huynh đệ lẫn nhau lẫn nhau đáy mắt đều có không cầm được cao hứng chi ý tại linh khí như thế suy yếu địa phương có thể có cái gì cường giả tất nhiên có thể phi thường thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn chính là vân gia thiên tiêu gần đây vừa mới lĩnh mộ vực nhưng là so với trong gia tộc còn lại thánh tử vẫn là nội tình hơi yếu một mực tấn thăng thánh tử danh sách sự t ì n h liền bị nhân xuống tới dù sao bên trong gia tộc cũng có được cạnh tranh cho dù ai cũng không muốn nhìn thấy tài nguyên bị điểm đi một bộ phận nhận được chèn ép tình hồ giới cho nên cái này vân ra hai huynh đệ vẫn luôn chưa thể tấn thăng làm thánh tử danh sách lần này bởi vì trong tộc thánh tử đi ra ngoài lịch luyện không kịp trở về gia tộc thế là bọn hắn liền bị phái ra chấp nhiệm vụ cái này thế nhưng là liên gia tộc lão tổ cũng cực kỳ trọng thị sự tình nếu là thuận lợi hoàn thành thu thập tốt manh mối sau khi trở về không phải vậy có thể tấn thăng thánh tử danh sách hưởng thụ vô thượng tài nguyên vung t r ồ n g thành t i ệ u đại thánh ngày đều có thể sớm chúc mừng hai vị thánh tử về sau cũng đừng quên huynh đệ ta à nói thêm mang theo dịu r t có người ở một bên định nọt giống như xu định nói hắn mặc dù là thánh nhân vương bên trong cường giả, vực trường phía dưới cơ hồ khó gặp địch thủ trước kia cũng cùng vân gia hai huynh đệ xưng huynh gọi đệ nhưng bây giờ vân gia hai huynh đệ lĩnh ngộ vực địa vị lập tức liền ngày đêm khác biệt đối phương liền muốn trở thành thánh tử nhân vật hắn cũng không thể không đi b ơ g xuống tư thái dừng lại lấy lòng ha ha ha yên tâm ngươi cùng ta hai huynh đệ quen biết bao nhiêu năm có tình này để t ạ i chờ sau này trở về hai huynh đệ chúng ta trở thành thánh tử danh sách tất nhiên sẽ không quên ngươi vân gia lão nhị ha ha cười nói lúc này một thanh em đột nhiên văng lên các ngươi đang cười thứ gì tô diệp bộ pháp mở ra lăng không mà đi từng bước một đập đến g ơ kiếm ở bên chậm dãi đi tới p lúc này anh em nhà họ v â n hai người lười nhác xem tô diệp một chút vân ra lão nhị phất phật tay nhàn nhặt nói ra đi đem hắn cho ta chấn áp tìm hiểu một chút tin tức ra làm rõ ràng nơi đây bây giờ là cái gì tình huống về sau tiện tay dễ đi u một chút hướng phía tô diệp từng bước một đi tới mang trên mặt n h e răng cười lạnh lạnh nói ra tiểu tử thức thời một chút đ ừ n g dãy ruộng ta sẽ để cho ngươi chết thống khói đi đem ta muốn biết đến ngoan ngoan nói ra nếu không lão tử để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tô diệp nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói khẽ ồ phải không dứt lời trong nháy mắt thoáng chốc một đạo vô song khí thế tỏa ra lạnh lạnh sắc ý trong nháy mắt trải rộng này phương t h i ê n địa tại tô diệp thể nội ấp v ủ đã lâu chiến ý cùng khí thế tại lúc này không giữ lại chút nào nở rộ mà ra tích xúc đã lâu khí thế cường hãn đột nhiên một phát trong tràng một đám thánh nhân vương nhau nhau bị chấn động đến liền l i ê n l i ê n kêu anh em nhà họ vân hai người cũng bị đẩy lui non nửa bước xoay chi hiu hiu hiu đạo đạo kiếm quang tràn ngập này phương thiên tế vô tận quang mang bị h ắ t cám n ư ớ t hết giữa thiên địa nhất thời lâm vào một mảnh trong h ắ t cám tựa như vực sâu tầng tầng tu la r ơ i xếp ảnh hiện hiện trên không không ngừng rơi xuống trong đó kiếm quang mang theo lành lạnh sắc ý lan tràn ra luân hồi vực tràng giáng lâm hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư ơ n một trăm hai mươi bảy này phương thiên địa cơ hồ là tô diệp một người định đ o ạ n cầu cất giữ cầu cất giữ giờ phút này tô diệp giống như theo trong vực sâu đi ra từ thần vô biên hắc ám vô biên sắc ý từ tô diệp trên thân lan ra cương hành khí thế giống như đánh đâu thằng đó vô số tu la giới trồng lên mà xuống t ầ n g tầng thời không xếp ảnh luân chuyển không chừng không ngừng thoáng hiện sinh d i ệ t tựa như hư vô nhưng lại có quỷ thần khó lường chi lực sen lẫn quấn quanh mà tới tại luân hồi vực tràng phía dưới những cái kia thánh nhân vương khí thế trong nháy mắt suy sụp chỉ bất quá rất nhỏ bé dù sao đều là cùng một cấp độ cứng giả tô diệp chỉ là so bọn hắn tiến một b ư ớ c l ĩ n h ngộ vực luân hồi chân ý ảnh hưởng dưới phần lớn là đối hơn địa tầng lần tu sĩ ảnh hưởng khá lớn bất quá luân hồi vực tràng bên trong tràn ngập kiếm ý lại là tản ra mười phần uy hiếp cảm giác kiếm mang lấp loe không ngừng lăng lệ vô cùng vẹn vẹn chỉ là vực trường bên trong tự chủ thúc đẩy sinh trưởng kiếm ý liền làm kia vân ra một đám thánh nhân vương đau khổ ngăn cản cảm nhận được quanh thân tràn ngập tử vong khí tức cái này làm sao cường hãn như thế lại là nắm giữ vực trường cờ giả trời ạ linh cợt như thế mỏng manh địa phương cũng có thể đạn sinh ra như thế một vị cờ gi vân gia một đám thánh nhân không thể tin nhìn về phía tô diệp trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ tràn đầy không thể tin nhất là lúc trước vị k i a đi lên lĩnh mệnh cầm xuống tô diệp đến thánh nhân vương cừng giả sắc mặt càng là trắng bệnh mặc dù giữa hai bên ở trung tại cùng một cái cảnh giới nhưng lĩnh nộ vực c ũ n g không có lĩnh nộ vực cừng giả có t r a n lệch cực lớn về mặt chiến lược càng là thiên t ạ i đất bạn khác biệt ngươi lại là vực trường cừng giả vân gia lão đại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tô diệp hẳn là ngươi chính là vị tia hạ giới sát thánh vân gia lão nhị t o mày nói c h ắ hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ha không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến chặn giết nhóm chúng ta hẳn là ngươi cho rằng hạ giới những quân cờ này liền đại biểu nhóm chúng ta g i a tộc thế lực hay sao những quân cờ này chỉ là quân cờ mà thôi mất liền mất dám can đảm khiêu khích ta thanh dương sáu nhà ha ha nhóm chúng ta g i a tộc thực lực ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng đã ngươi tự mình tìm tới cửa như vậy liền để huynh đệ của ta hai người tiễn ngươi lên đường đi dứt lời vân gia lão nhị dẫn đầu xuất thủ mặc dù hắn mặt ngoài đối tô diệp có chút coi nhẹ nhưng trên thực tế đáy lỏng cũng là vô cùng ngưng trọng bọn hắn chỉ là vừa mới nắm giữ v ự trưởng bước vào cấp độ này bây giờ đối mặt ngang nhau cấp độ đối thủ căn bản không dám k i n h thường bây giờ tại tô diệp luân hồi vực tràng phía dưới một đám vân gia thánh nhân vương cường giả toàn bộ bị bao phủ đi vào trừ ra anh em nhà họ vân hai người bên ngoài bởi vì bọn hắn cũng là nắm giữ vực trường cường giả tự thân vực trường phóng thích phía dưới đem luân hồi vực tràng cho đón đỡ ra bất quá mặc dù tô diệp bước vào vực trường cũng không phải là rất dài thời gian nhưng là hắn thiên tư chắc tuyệt lúc trước cùng tiềm lòng các l a o tổ một trận chiến cũng có chỗ linh ngộ đối với vực trưởng trưởng không cùng thi triển đã không kém hơn cường giả tiền bối lúc này ở cường hãn luân hồi vực tràng áp bách dưới anh em nhà họ v â n hai người vực t r ư ờ n g không ngừng bị áp chế có vào này phương tiên địa cơ hồ là tô diệp một người định đoạn bất quá như thế cấp độ chiến đấu không đơn giản xem vực t r ư ờ n g điểm mạnh cuối cùng thắng bại vẫn là phải dựa vào tự thân bước chiến chi năng đến quyết định lúc này vân gia lão nhị đi đầu xuất thủ một đoàn nông g nông g mạch quang tràn ngập thuộc về thánh nhân vương n h thế ngang nhiên hướng phía tô diệp công sát mà tới vân gia lão đại cũng theo sát phía sau buộc phát ra cường hán thi công khoảng trứng giác công hướng phía tô diệp đánh tới chấm đoán thiên cương kiếm trận tô diệp lạnh lùng vừa quát sát na h ắ n nhẹ nhàng huy động luân hồi sát kiếm trên đó kiếm mang p h ư n g thực phân quang bốn mươi hai đạo lăng lệ mà lành lạnh sát ý tràn ngập t ứ phương xoay quanh rơi xuống không bàn mà hợp thất tinh bắt quái chi ý đâu động tam thập lục thiên cương chi lực vượt ngoại tinh không vô tận sáng c h ó i khí tức tức thời hạ xuống một xuất thủ tô diệp liền bạo phát không có gì sánh kịp cường hãn huy năng hắn đã sớm xúc thế đã lâu tích lũy khí thế sát na bạo phát đi ra bây giờ đông hoang phía trên chỉ có hắn một người có thể nên chiến địch thủ lại là phân bố t ứ phương cần tốc chiến tốc thắng thoáng chốc Tầng, vong hình, xuống, này, công, xuống, vong. Sau, tầng tầng kiếm vân g liền hội tụ thành hình, tụ quấn ra n xuống, h mà lão à m n g đại trận g chô mắt trừng trừng khiếp sợ nói chật hắn nhanh chóng quát lạnh nói toàn lực bộ phát không cần lưu thủ không phải vậy này sợ có nguy hiểm đến tính mạng dứt lời vân gia lão đại lúc này không giữ lại chút nào tách ra tự thân khí thế trong khoảnh khắc buộc phát ra huy lực cường hoành thần thông mây ưng ly thoáng chốc một đạo giống như vô hình lại như hữu hình thanh sắc cự ưng lăng không mà hiện khoảng t r ừ n g mấy chục trượng to lớn nó tràn ngập lệ khí tê minh một tiếng buộc phát ra cực kỳ cường h ã n khí thế hai cánh mở ra chính là tầng tầng kiếm vong vỡ vụn thương long mà vân lão lão nhị xuất thủ cũng là không chút nào mờ mờ không hề yếu vô tận linh lực khí hơi thở từ hắn trên người buộc phát ra lập tức chung quanh một đạo khí toàn lượn lờ hội tụ thành hình chính là một cái trăm trượng thương lòng từ hắn trên người cực tốc bay ra đôi r